Chương 1, Thế tử vừa đi, hệ thống liền đến. Chương 1, Thế tử vừa đi, hệ thống liền đến, Ngô Hạo thật xin lỗi, ta nhớ tới thân phận của ta, ta còn có huyết hải thông, ủy không có báo, cho nên xin tha thứ ta, ta bằng lòng ngươi, ta sẽ mau chóng giải quyết hết trên người ta ân oán, sau đó trở về tìm ngươi, ở trước đó ưng thuận với ta, ngươi cùng nhi tử phải thật tốt sống sót. Trong góc nhớ lại lúc trước thế tử ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong mang theo một tia không bỏ mở miệng lời nói, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, Ngô Hạo trên mặt lóe lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn căn bản ngăn không được nha. Nhưng ngay tại thê tử rời đi về sau, nô hạo trong óc đột ngột vang lên một cái máy móc điện tử hợp thành âm đinh, huyết mạch đầu tư hệ thống đã tìm kiếm được tốc chủ. Đinh, huyết mạch đầu tư hệ thống đã khóa lại tốc chủ. Hệ thống, ta còn tưởng rằng ta không có kim thủ chỉ đâu, không nghĩ tới vẫn là có kim thủ chỉ nha. Lập đi lập lại xác nhận chính mình thật khóa lại hệ thống, nô hạo quả thực đều nhanh muốn khóc lên, nô hạo không phải thế giới này dân bản địa, không sai, nô hạo là một cái xuyên việt người. Ban đầu nô hạo đến từ một cái tên là địa cầu địa phương, cho nên tự nhiên là biết kim thủ chỉ tồn tại, về phần tại sao xuyên việt tới đây thì là bởi vì Ngô Hạo tại nhiệt tâm đỡ một cái lao náo mãnh vượt đèn đỏ bằng qua đường thời điểm bị mất khống chế lớn xe hàng đụng bay ra ngoài. Bất quá tại thời điểm mấu chốt Ngô Hạo đem lao náo mãnh đẩy ra đi, sau đó chính mình liền bị ép thành thịt nát đợi đến Ngô Hạo lại lần nữa mở mắt thời điểm, liền đã đi tới cái này có thể tu tiên huyền huyễn trong thế giới, mà căn cứ Ngô Hạo một đoạn thời gian hiểu rõ sau, cũng biết thế giới này tên là Huyền Thiên giới, cường giả có thể thọ nguyên tới tiên, thực lực rỡi sông lớp biển. Làm một sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, nếu là nói Ngô Hạo không biết rõ hệ thống cùng không khát vọng tu tiên loại chuyện này tự nhiên là không thể nào. Ngay tại Ngô Hạo chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận hệ thống khóa lại thời điểm, lại là không nghĩ tới đi một đoạn thời gian rất dài đều không có phát hiện chính mình kim thủ chỉ. Vì nhìn một chút chính mình có hay không kim thủ chỉ, Ngô Hạo thậm chí còn làm rất nhiều thí nghiệm, bao quát nhìn một chút trên người trước nhẫn, sau đó nhỏ máu vào xem có hay không phản ứng. Đương nhiên, sau cùng kết cục chính là Ngô Hạo bởi vì sai lầm thao tác đưa đến mất máu quá nhiều hôn mê đi. Tại sau khi tỉnh lại, Ngô Hạo mới không có lại tiếp tục tìm đường chết xuống dưới, đã không có kim thủ chỉ lời nói, nghĩ đến thiên phú của mình hẳn là rất không tệ a ôm ý nghĩ này, Ngô Hạo tùy tiện tìm một cái tông môn, dự định kiểm chắc một chút thiên phú của mình lại không có nghĩ đến chính mình chỉ là một cái thường thường không, có gì lạ hạ phẩm linh căn mà thôi. Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, tại cái kia tông môn bên trong chờ đợi trọn vẹn thời gian 10 năm, nô hậu mới từ phàm nhân đột phá đến luyện khí đỉnh phong. Lại sau đó, liên bị tông môn khảo hạch đã đi ra ngoài. Sự tình phía sau chính là nô hậu tại đại sơn bên trong nhặt được một cái tướng mạo cực kỳ đẹp mắt tiến tử, chỉ là đối phương có vẻ như mất trí nhớ, thuận lợi bị nô hậu dùng hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt trở thành thê tử của mình. Tại kết hôn 5 năm về sau, đối phương rốt cục có chính mình dòng dõi. Kết quả Ngô Hạo không nghĩ tới tại Tô tiểu nhân sinh ra tới chính mình dòng dõi về sau, lại là nghĩ tới trí nhớ của mình, sau đó liền xoay người rời đi. Nhưng lại trước lúc rời đi vẫn là ném cho Ngô Hạo một chút tài nguyên tu luyện, đồng thời nhường Ngô Hạo ở chỗ này thật tốt tu luyện, nàng nhất định sẽ trở về tìm hắn. Nhớ tới đây liền im mặt mà dừng. Rất nhanh Ngô Hạo cũng biết tới hệ thống tác dụng, tên như ý nghĩa, chính là Ngô Hạo có thể đối với mình hậu nhân tiến hành đầu tư, trong đó hậu nhân linh căn nếu là càng ưu tú, cho Ngô Hạo phản hồi cũng biết khác biệt. Trong đó hạ phẩm linh căn phản hồi gấp 10, trung phẩm linh căn phản hồi gấp trăm lần, thượng phẩm linh căn phản hồi 1000 lần, cực phẩm linh căn phản hồi vạn lần, nếu là chính mình hậu nhân xuất hiện trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử mệnh cách lời nói, như vậy có thể đạt tới kinh khủng trăm vạn lần phản hồi. Nghe xong hệ thống giảng thuật về sau, Lô Hạo nhất thời liền nhịn không được kích động, nói cách khác, chỉ cần mình hậu nhân càng nhiều lời nói, cảnh giới của mình liền sẽ tăng lên càng cao. Nếu là chính mình hậu nhân xuất hiện thiên mệnh chi tử lời nói, chỉ sợ chỉ cần tu luyện tới chút cơ kỳ, tại trăm vạn lần phản hồi phía dưới cũng có thể làm cho chính mình trực tiếp thành thần tá hệ thống, tân thủ gói quà lớn gói quà đâu. Lô Hạo nghĩ tới cái gì? Vội vàng dò hỏi, hắn nhìn cả chúa trong tiểu thuyết xuyên việt người hệ thống đều sẽ mang theo một cái tân thủ gói quà lớn gói quà, hắn sẽ không phải không có chứ. Nhưng là Ngô Hạo lo lắng rất hiển nhiên là dư thừa đỉnh, chúc mừng tốc chủ mở ra tân thủ gói quà lớn gói quà, thu hoạch được cực phẩm linh thạch 10 vạn mai, thần cấp công pháp Thiên Đế Vạn Đạo Kinh cực phẩm linh thạch, tại thành tiên trước đó tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thiên Đế Vạn Đạo Kinh, tu luyện về sau có thể tại cùng cảnh giới đứng ở thế bất bại, vượt cấp đánh nhau chính là trò trẻ con, có thể tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới. Di chú, vẹn vẹn tốc chủ một người có thể tu luyện. Nhìn thấy tân thủ gói quà lớn gói quà đồ vật bên trong về sau, Nô Hạo cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền nhìn xem nằm tại ngực mình chớp mắt to vẻ mặt vô tội nhìn xem Nô Hạo đứa bé, Nô Hạo trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một vẻ mong đợi biểu lộ như long, xem ra cha ngươi mạnh lên cần nhở ngươi nha. Nô Như Long, a ba a ba. Nô Như Long đúng là hắn cùng thê tử Tô Sảo Nhiên sinh ra tới một cái bé trai, nhưng là bây giờ còn chưa có biện pháp bắt đầu tu luyện, nhất định phải đợi đến 10 tuổi năm đó kinh mạch trong cơ thể ôn dưỡng tốt về sau, có thể chịu đựng lấy linh khí về sau mới có thể bắt đầu tu luyện. Nói cách khác, Nô Hạo nhất định phải đợi thêm tới 10 năm mới có thể mở ra chính mình con đường vô địch. Dù sao nếu là dựa vào chính mình hạ phẩm linh căn lời nói, chỉ sợ tu luyện tới chết đều chưa hẳn có thể đột phá tới chốc cơ kỳ. Dù sao hạ phẩm linh căn mặc dù cũng có tu tiên tư cách, nhưng là cùng phàm nhân kỳ thật không có quá lớn khác nhau, tốc độ tu luyện vẫn là cực kỳ chậm chạp, sinh thời có thể đột phá tới chốc cơ kỳ cũng có thể coi là là rất không tệ. Rất nhanh, thời gian 10 năm tại Ngô Hạo kích động trong nội tâm cũng theo đó đi qua, mà lúc trước tại trong ngực hắn tiểu nam anh cũng đã trưởng thành một cái tiểu sảo đáng yêu tiểu nam hài. Mặc dù không bằng Ngô Hạo như vậy xuất khí, nhưng cũng muốn so người bình thường chờ muốn trông tốt không ít. Hôm nay, chính là Ngô Như Long có thể bắt đầu tu luyện thời gian. Cái này cũng đại biểu cho Lô Hạo muốn học. Trong sân, Lô Hạo nhìn về phía trước mặt vẻ mặt nghiêm túc, đứng nghiêm nô Như Long, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng nhi tử, hôm nay chính là ngươi bắt đầu tu luyện thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phụ thân, ta chuẩn bị xong. Nô Như Long lớn tiếng hô, Lô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói đã như vậy lời nói, như vậy vi phụ liền tự mình chỉ đạo ngươi bắt đầu tu luyện. Lô Hạo trước kia tu luyện công pháp chính là một bản hoàng giai công pháp, thuộc về là hạn cuối cực thấp cái chủng loại kia, mặc dù nói thế gian ngàn vạn công pháp đều có thể tu luyện thành tiên, nhưng là khác biệt phẩm giai công pháp cũng liền đại biểu cho tự thân sức chiến đấu. Linh khí ẩn chứa lượng nhiều ít, cũng không biết Tô Sảo Nhiên lai lịch ra sao, nhưng là rời đi thời điểm vẫn là ném cho Ngô Hạo đủ để cho tu luyện tới nguyên anh kỳ tài nguyên cùng một bản thiên giai công pháp. Bởi vì Thiên Đế Vạn Đạo Kinh không cách nào cho như Long tu luyện, cho nên Ngô Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tô Sảo Nhiên lưu lại quyển kia thiên giai công pháp dạy cho Ngô Như Long tu luyện, cùng lắm thì đợi đến về sau cường đại lên về sau lại cho hắn bù đắp liền có thể. Về phần Ngô Hạo bản thân lời nói, thì là khi lấy được Thiên Đế Vạn Đạo Kinh về sau liền quả quyết đem nguyên bản công pháp sửa lại, tu vi gì gì, gì đó cũng bởi vì này tiêu tán. Bất quá bởi vì bản thân liền có kinh nghiệm tu luyện diễn kịch, cho nên tại 10 năm này bên trong nô hạo cũng lại tu luyện từ đầu tới luyện khí đỉnh phong. Đệ, cảnh giới, Luyện khí, Trúc cơ, Linh hải, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Luyện lực, Độ kiếp, Thánh nhân, Chưa làm thánh nhân, Đại thánh, Thánh vương, Chí tôn, Chuẩn đế, Đại đế, đến tiếp sau đang chờ xử lý. Đệ, liên quan tới quyển sách một chút thiết lập, phản hồi sẽ không phản hồi tốt hơn, chỉ có thể phản hồi nhất định bội số vật phẩm, nếu là độc giả thật to mong muốn phản hồi thứ càng tốt lợi nói, đến tiếp sau có thể thêm thiết lập, đương nhiên, cụ thể nhìn độc giả phản hồi Nếu là mong muốn phản hồi thứ càng tốt, có thể ở chỗ này nhắn lại, tác giả sẽ chăm chú nghe mỗi một vị độc giả ý kiến, vì cảm ơn. ĐS, liên quan tới đổi tu những công pháp khác tan họp công truyện này, tác giả cảm thấy có cần phải giải thích một chút, dù sao nhân vật chính theo đuổi là cực hạn cường đại, khẳng định như vậy là muốn tán công trùng tu là tốt nhất. Còn nữa ngay tại lúc này cảnh giới cũng không tính cường đại, luyện khí kỳ mà thôi, tán công trùng tu đối với nhân vật chính mà nói cũng không tính là gì. Chương 2. Đột phá trúc cơ. Chương 2. Đột phá trúc cơ. Mặc dù Ngô Hạo vẹn vẹn luyện khí đỉnh phong, nhưng là chỉ đạo Ngô Như Long tu luyện vẫn là rất dễ dàng, cho nên rất nhanh Tại nô hậu chỉ đạt hạ, Ngô Như Long thuận lợi nạp khí nhập thể, từ đó đột phá đến luyện khí sơ kỳ. Bởi vì Ngô Như Long chính là thượng phẩm linh căn, cho nên nô hậu chuyện đương nhiên đạt được ngàn lần phản hồi đinh, kiểm trách tới tốc chủ dưới chứng thượng phẩm linh căn hậu nhân đột phá, đã là tốc chủ cung cấp ngàn lần phản hồi. Theo hệ thống thanh em rơi xuống, nhất thời một cốc khủng lồ lại tinh thuần linh khí trực tiếp tràn vào tới nô hậu thể nội, trong chốc lát liền đem nô hậu bình cảnh đánh vỡ, rất nhanh, nô hậu liền từ luyện khí đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Đối với cảnh giới bây giờ đột phá, nô hậu kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng, cũng không thể một bước thành tiên đúng không? Sự tình phía sau đằng sau lại nói, ngược lại hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đốc thúc con của mình tu luyện, tốt. Nhất tái giá mấy cái la bả, Khai Chi tán diệp một chút. Lô Hạo thật là đối với thiên mệnh chi tử trăm vạn lần hoàn lại ngất ngế thật sự a phụ thân, ngươi mau nhìn, ta đột phá tới luyện khí sơ kỳ. Lô Như Long chạy đến Lô Hạo trước mặt, vẻ mặt kích động nói rằng, Lô Hạo lại là thở dài một hơi, biểu lộ có chút thất vọng nói rằng nhi tử nha, ngươi phải biết lúc trước phụ thân lúc tu luyện thật là bỏ ra không đến một phút thời gian liền đột phá đến luyện khí sơ kỳ, nhưng là hiện tại ngươi đây, bỏ ra tròn vẹn 2 giờ mới đột phá tới luyện khí sơ kỳ. Đang vi phụ xem ra, ngươi vẫn là quá kiêu ngạo nha. Nghe vậy, Ngô Như Long trên mặt lóe lên một tia xấu hổ biểu lộ, nguyên bản chính mình coi là tại ngắn ngủi 2 giờ bước vào tiên độ liền xem như rất không tệ sự tình, lại không có nghĩ đến phụ thân thế mà so với mình còn muốn lợi hại hơn, xem ra chính mình vẫn là cần phải cố gắng nha. Nhưng Ngô Như Long không biết là, trên thực tế lúc trước Ngô Hạo bỏ ra dòng dã thời gian 1 năm mới bước vào tới luyện khí kỳ, bằng không mà nói cũng sẽ không bỏ ra trọn vẹn thời gian 10 năm mới vẹn vẹn đột phá tới luyện khí đỉnh phong, còn bị tông môn cho trục đi ra ta đã biết phụ thân, ta nhất định cố gắng tu luyện. Ngô Như Long vẻ mặt thành thật nhìn về phía Ngô Hạo nói rằng, Thấy thế Ngô Hạo mới thỏa mãn nhẹ gật đầu nói rằng không tệ, đã như vậy lời nói, vi phụ cho ngươi định ra tới một cái mục tiêu, tại trong vòng 3 năm đột phá tới chốc cơ kỳ, không biết rõ ngươi có lòng tin hay không. 3 năm sao? Ta đã biết phụ thân, ta nhất định sẽ tại trong vòng 3 năm đột phá tới chốc cơ kỳ. Lỗ Như Long không chút do dự đáp ứng xuống tới. Mà Ngô Hạo thì là lấy ra một cái nhận chữ vật, đem nó giao cho Ngô Như Long. Nhìn xem nhi tử có chút hiếu kỳ ánh mắt, Ngô Hạo giải thích nói đây là nhận chữ vật, ở bên trong là ta đưa cho ngươi tài nguyên, trong khoảng thời gian này ngươi liền dùng những này cực phẩm linh thạch tu luyện liền có thể. Nghe đến đó mặt đều là cực phẩm linh thạch, Đỗ Như Long cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự nhiên là biết cực phẩm linh thạch lợi hại đến mức nào, không nói khoa trương chút nào, liền xem Như Lai Đế đều còn tại sử dụng cực phẩm linh thạch, có thể thấy được cực phẩm linh thạch đến cỡ nào trân quý. Tại huyền tiên giới nội tu sĩ sử dụng tiền tệ cũng đều là linh thạch, mà linh thạch bội suất cũng là tăng lên trăm lần, nói đúng là, một cái cực phẩm linh thạch liền có thể hối đoái 100 mai thượng phẩm linh thạch, 1 vạn mai trung phẩm linh thạch, 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà quan trọng nhất là Linh thạch cũng là tu sĩ tu luyện sử dụng tài nguyên, nếu là có lấy cực phẩm linh thạch lời nói, nốt Như Long đoán chừng chỉ sợ chỉ cần một cái cũng đủ để cho chính mình đột phá tới chốc cơ đỉnh phong thậm chí là linh hải cảnh. Chỉ là tại Ngô Hạo giáo hội hắn sử dụng nhận chữ vật, nhìn thấy bên trong linh thạch số lượng sau, nốt Như Long biểu lộ có chút phức tạp nhìn về phía Ngô Hạo hỏi cha, ngươi đến cùng là cảnh giới gì nha? Ta a, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu tu sĩ si mà thôi. Ngô Hạo nghĩ nghĩ, sau đó có chút điệu thấp nói, dù sao mình cũng chính là một cái treo bích mà thôi, bây giờ còn chưa có vô định, khẳng định phải điệu thấp một chút. Nốt Như Long không biết từ nơi nào hạ Trong nô hạ một cái liếc mắt, ngươi một cái có thể lấy ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, tu sĩ có thể là thượng thượng không có gì lạ tiểu tu sĩ. Nhưng làng nô Như Long cũng không có nói cái gì, chỉ là nội tâm đối với mình phụ thân tu vi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ lên, có thể lấy ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, phụ thân của mình tu vi phải rất cao a kỳ thực không phải, hắn chỉ là một cái thượng thượng không, có gì lạ chút cơ chung kỳ mà thôi. Nô Hạo giờ phút này cũng không để ý tới con trai mình ý nghĩ, ngay tại hắn đem 10 vạn cực phẩm linh thạch cho đưa ra ngoài sau, hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên đinh, kiểm tra tới tốc chủ đưa ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, mục tiêu là thượng phẩm linh căn đã phát động 1000 lần trả về, 100 triệu cực phẩm linh thạch đã chứa được nhập tốc chủ hệ thống không gian. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ đưa ra thiên giai công pháp một bản, kiểm tra mục tiêu là thượng phẩm linh căn đã phát động 1000 lần trả về, 1000 bản thiên giai công pháp đã chứa được nhập tốc chủ hệ thống không gian. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ đưa ra huyền giai nhẫn chứa vật một cái, kiểm tra tới mục tiêu là thượng phẩm linh căn đã phát động 1000 lần trả về, 1000 mai huyền giai nhẫn chứa vật đã chứa được nhập tốc chủ hệ thống không gian. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lô Hạo không khỏi tối đầu trầm tư, nếu là chính mình lại đem hệ thống phản hồi linh thạch đưa cho lời của con, như vậy sẽ còn phát động cái này bằng sao? Ngị tới đây, Ngô Hạo liền dự định thực tiễn một chút, chỉ là tại hắn dự định bắt đầu thực tiễn thời điểm, hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên đinh, đã kiểm trách tới Túc chủ ý nghĩ, hệ thống buộc đã chữa trị, mời Túc chủ không cần nưu toan tìm kiếm hệ thống lỗ thủng. "Tốt à, nguyên bản còn nghĩ soát chút vốn môn đâu." Ngô Hạo bất đắc dĩ nói, nhưng là hiện tại tài nguyên cũng đầy đủ nhi tử sử dụng một đoạn thời gian rất dài đương nhiên, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là Ngô Hạo đem hệ thống phản hồi 100 triệu cực phẩm linh thạch cầm lấy đi hối đoán tài nguyên lại giao cho nhi tử, nhưng là kể từ đó lời nói sẽ đem Ngô Hạo dẫn vào tới nguy hiểm to lớn bên trong. Dù sao đối với một cái chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cực phẩm linh thạch đích thật là quá mức trân quý, nếu là biết Ngô Hạo có cực phẩm linh thạch lời nói, dù là chỉ có một quả, chỉ sợ Kim Đan kỳ tu sĩ đều sẽ nhịn không được tới cướp đoạt đây đối với bây giờ mong muốn trước điệu thấp phát dục nô hạo mà nói rất hiển nhiên không phải một chuyện tốt đương nhiên, hiện tại Ngô Hạo cũng không chỉ là có 100 triệu cực phẩm linh thạch, còn có lúc trước Tô Sảo Nhiên rời đi thời điểm lưu lại tài nguyên. Cho nên không chút do dự liền đem nó giao cho Nhi Tử Đình, chúc mừng tốc chủ đưa ra chúc cơ đan 10 cái, đã thu hoạch được một vạn mai chúc cơ đan. Đình, chúc mừng tốc chủ đưa ra kết đan đan năm mai đã thu hoạch được 5000 mai kết đan đan. Đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra. Không bao lâu, lúc trước Tô Sảo Nhiên lưu lại tài nguyên liền rất nhanh tại Ngô Hạo trong tay lật ra 1 ngàn lần, chỉ là rất đáng tiếc, hệ thống chỉ có thể phản hồi giống nhau cấp bậc đồ vật, nói cách khác đưa ra thiên giai công pháp chỉ có thể phản hồi về đến cùng cấp bậc thiên giai công pháp, hơn nữa còn là ban đầu của kia. Bất quá dù vậy, hiện tại tài nguyên cũng đầy đủ nô như long tu luyện thành tiên, đợi đến nô như long thành tiên chỉ sợ chính mình cũng có thể đột phá tới tiên nhân phía trên cảnh giới a nhìn xem hệ thống trong không gian tài nguyên, Ngô Hạo cũng mãn ý gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngô Như Long nghiêm túc nói rằng tốt, đi tu luyện à, cố gắng sớm ngày đột phá tới trúc cơ kỳ. Lạ, phu thân. Rất nhanh, thời gian liền đang không ngừng trôi qua bên trong lặng lẽ trôi qua, 3 năm, thậm chí là đều không dùng 3 năm, cũng liền thời gian 1 năm, Ngô Như Long liền thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ. Mà Ngô Hạo cũng tại kinh khủng phản hồi bên trong thuận lợi tấn thăng đến linh hải cảnh. Ngô Như Long 15 tuổi thời điểm thuận lợi đột phá tới linh hải cảnh, mà Ngô Hạo cũng thuận thế đột phá đến kim đan kỳ đợi đến Ngô Như Long 18 tuổi năm đó thời điểm, cũng đã thuận lợi đột phá đến linh hải đỉnh phong, mà Ngô Hạo thì là đã đi tới kim đan hậu kỳ chực chờ nhưng trông như dựa vào nhi tử một người tu luyện cho ta phản hồi vẫn là quá ít, bộ dạng này đi xuống khi nào khả năng đột phá tới đại đế nha." Lô Hạo Nội tâm thầm nghĩ, hắn hôm nay chính là Kim Đan hậu kỳ, Thọ Nguyên cũng đã đạt đến kinh khủng 1000 năm lâu. Tu tiên, bản thân liền là một cái nghịch thiên ma làm chuyện, mỗi một lần nghịch thiên ma làm thành công, tự thân đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm Thọ Nguyên tăng lên. Chúc Cơ Kỳ có thể đạt tới 200 tuổi, Linh Hải cảnh có thể đạt tới 500 tuổi, Kim Đan kỳ lời nói có thể đạt tới 1000 tuổi, Nguyên Anh có thể đạt tới 3000 tuổi, Hóa Thần vạn năm lâu, Luyện Hư 3 vạn năm, Độ Kiếp 10 vạn năm. Thánh nhân 20 và năm, Chí tôn 50 và năm, Chuẩn đế 60 và năm, Đại đế 100 và năm. Nhưng lại đối với hiện tại Lô Hạ mà nói, cảnh giới tăng lên tốc độ vẫn là quá chậm, xem ra là thời điểm nên ngừng như Long lấy vợ xỉ con, nghi tới đây, Lô Hạo không khỏi nhìn về phía đang tính toán trong tu luyện Ngô Như Long. Mà Ngô Như Long lại là run rẩy một chút, có chút hiếu kỳ kỳ quái, ta thế nào sẽ còn nhảy mũi đâu, chẳng lẽ là nương nhớ ta. Chương 3. Chọn lựa con dâu. Chương 3. Chọn lựa con dâu cha, ta thật muốn lấy vợ xinh con sao? Ngô Như Long mặt lộ vẻ vẻ là có, có chút bất đắc dĩ nói rằng Hắn nguyên bản liền một lòng tu tiên, căn bản không có cân nhắc qua nhìn nữ tử tình trường loại sự tình này, nếu không phải phụ thân nói lời nói, chỉ sợ hắn còn chưa hẳn sẽ có ý nghĩ thế này đâu. Mã Ngô Hạo thì là thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn nói rằng như Long Nha, ngươi biết năm đó mẫu thân ngươi là rời đi thời điểm là thế nào nói sao? Nàng nói nàng hy vọng đợi đến nàng trở lại Ngô gia thời điểm, có thể nhìn thấy con cháu cả sảnh đường hạnh phúc cảnh tượng. Hơn nữa, cái này lớn như vậy Ngô gia, chỉ chúng ta hai người, không khỏi cũng có chút vũ trụ tự nhiên, cho nên, ta muốn ôm lấy cháu, ngươi biết sao? Nhìn xem phụ thân vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, Lỗ Như Long nội tâm một hồi lén nói thầm, ngươi nói muốn tìm con dâu, ta chỗ nào cho ngươi chỉnh ra tới một cái con dâu đâu? Nhưng lại không có cái nào, ai bảo hắn người này hiếu toa đâu, cho nên cắn răng một cái vẫn là đáp ứng mất quá cha, ta ở đâu tìm con dâu đâu, chúng ta bây giờ không phải ở tại trong đại sơn sao? Lỗ Như Long lúc này nghĩ tới điều gì, có chút mở miệng hỏi. Lô Hạo sững sờ, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn cái này hơn 10 năm thời gian vẫn là ở tại lúc trước trong đại sơn đâu, ban đầu ở biết được tự mình tu luyện tiên phu cực kỳ bình thường lại thêm không có kim thủ chỉ tình hướng hạ, cho nên lựa chọn đi tới trong đại sơn ẩn cư cũng chính bởi vì vậy mới tại tòa này trong đại sơn gặp thê tử của mình Tô Siao Nhiên. Câu nói kế tiếp thì là bởi vì một lòng mong muốn địa thấp, cho nên vẫn ẩn cư tại trong đại sơn, nói cách khác, nhi tử sở dĩ không có tìm cho mình con râu, cũng là bởi vì chưa có tiếp xúc qua nữ nhân sao. Nghĩ tới đây, nô hậu ho khan một tiếng, sau đó vô cùng nghiêm túc nói rằng tội ta, đã như vậy lời nói, kia vi phụ hôm nay liền dẫn ngươi đi phụ cận trong thành trì đi dạo một chút, nếu là ngươi có nhìn chúng cao chất lượng ưu tú nữ tính, ngươi chỉ cần nói, vi phụ cho ngươi đi cầu hôn, đương nhiên, không cần bối cảnh quá mạnh lớn loại kia. Đang sau nô hậu nhắc nhở một chút, Hắn tại tiến đến ẩn cư trước đó đối với tình huống bên ngoài vẫn hơi hiểu biết, cho nên biết những cái kia trong thành trì cường đại nhất thành chủ cũng bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi, chỉ cần mình điệu thấp một chút hẳn là không có chuyện gì. Nghe được có thể ra ngoài đi dạo, Lô Như Long trong mắt lập tức liền sáng lên, 18 năm, 18 năm một mực đợi ở chỗ này, hắn đã sớm ngán, nếu không phải phụ thân nói không thể đi ra ngoài lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm vụng trộm chuồn đi chơi. Hiện tại rốt cục có thể đi ra ngoài, Lô Như Long lại thế nào có thể sẽ không vui lâu đi thôi, chúng ta tiến về phía ngoài thành trì. Lô Hạo dứt lời, liền hướng phía bên ngoài viện đi đến, Lô Như Long thấy thế vội vàng đuổi theo. Mà tại Huyền Thiên giới bên trong, phần lớn đều là vật vô chủ, cho nên tại đi vào Đại Sơn bên trong ẩn cư về sau, Lô Hạo liền đem rất lớn một bộ phận địa phương vòng thành sân nhỏ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Ngô Hạo vận khí tốt vẫn là nói thế nào, ngược lại những năm này cũng không có cái gì yêu thú tới quấy rối. Trên đường, Lô Như Long kích động tựa như là một đứa bé đồng dạng, nhìn bên trái một chút phải sợ sợ, Lô Hạo cũng không có ngăn cản, dù sao Ngô Như Long 18 tuổi trước đó đều ở nhà mắt, đối với Huyền Thiên giới hiểu rõ trên ẩn cơ bản đều là chính mình giảng thuật. Mà không bao lâu, tại Ngô Hạo dẫn đầu hạ, hai người rốt cục đi tới phụ cận thành trì. Chỉ thấy tại thành trì phía trên còn mang theo một cái bảng hiệu, trên đó viết Lạc Nhật Thành ba chữ to ở cửa thành đi lên quá khứ có người đi đường và tu tiên giả, bày biện ra đến một bức nối liền không dứt phồn bình cảnh tượng. Lô Như Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình bên ngoài nhân loại, nhất thời kích động, hô lớn cha, mau nhìn, là người. Tốt tốt, ta đã biết. Lô Hạo nhất thời cảm thấy chung quanh truyền đến mấy đạo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, có chút lúng túng đem kích động Lô Như Long cho ngăn lại. Là chính mình vấn đề, hẳn là mang nhiều một chút Như Long đến Lạc Nhật Thành đi dạo một chút. Tìm kiếm một chút nhẫn chữ vạn. Mặc dù đại đa số đều là cực phẩm linh thạch, nhưng là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch cũng có được không ít, mà Lạc Nhật Thành quy tắc chính là phàm nhân tiến vào cần giao nạp 50 văn lệ phí vào thành. Tu tiên giả lời nói thì là cần giao nạp 5 khối hạ phẩm linh thạch, cho nên đối với cảnh giới thấp một chút tu sĩ mà nói mong muốn tự do ra vào Lạc Nhật Thành cũng là một cái vấn đề. Tại nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch về sau, nô hạo liền mang theo Ngô Như Long tiến vào Lạc Nhật Thành bên trong, đây cũng là nô hạo cái này 18 năm đến nay lần thứ nhất lần nữa tiến vào tới nhân loại thành trì bên trong. Tiến vào Lạc Nhật Thành về sau, Nô Hạo cùng Nô Như Long liền thấy được một bức cực kỳ ẩm ẩm sóng dậy thành trì cảnh tượng, khắp nơi đều là tiểu thương cùng người đi đường, mặc dù đại đa số đều là phàm nhân, nhưng tu tiên giả cũng có được không ít, đại khái mỗi 10 người bên trong liền có 2 cái tu tiên giả ai nhìn trước mắt một màn này, Nô Như Long nội tâm tính toán bước kế tiếp phải làm thế nào hành động, mà đúng lúc này Nô Hạo mở miệng đi thôi, trước tìm một cái khách sạn giá phòng, nghỉ ngơi một chút a, tìm con dâu cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Dù sao con dâu cái đồ chơi này không thể tùy ý cho tuyển, ít nhất cũng phải có chút cơ kỳ tu vi khả năng trở thành hắn Nô Hạo con râu, mặc dù nói tu vi cao khó mà sinh hạ dòng dõi. Nhưng là tu vi cao một chút sinh ra tới có linh căn hậu nhân cũng càng thêm dễ dàng. Liên quan tới điểm này, Lỗ Như Long tự nhiên là nghe hắn cha, hai cha con rất nhanh liền đi tới một cái khách sạn trước đó, tại trưởng quí mặt mày kinh sợ trong ánh mắt móc ra 20 mai trúng phẩm linh thạch, sau đó bao xuống tới hai gian phòng chữ tiên phòng. Tại lạc Nhật thành trong khách sạn có chuyên môn cung cấp cho tu tiên giả phòng, trong đó chưa làm thiên địa huyền hoàng bốn cái phòng, chữ vàng hào phòng chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch liền cũng có thể thuê mượn, nhưng cũng chỉ có thể thuê một ngày. Huyền tự hào phòng 10 khối hạ phẩm linh thạch một ngày, địa tự hào phòng 50 khối hạ phẩm linh thạch một ngày. Phòng chữ thiên phòng 100 khối hạ phẩm linh thạch một ngày, nô hạ bọn người không biết rõ cần chờ bao lâu, cho nên liền tạm thời thuê 10 ngày. Ngồi phòng chữ thiên phòng trên giường, nô hạ phất phắt tay, liền đem trưởng quỹ cho hoán tới vị khách nhân này, không biết rõ ngươi tìm ta có chuyện gì không. Trưởng quỹ nhìn xem trước mặt nô hạ, nội tâm có chút thấp phẩm dò hỏi, dù sao trước mặt Ngô Hạo có thể mắt cũng không nháy sẽ móc ra 20 mai chúng phẩm linh thạch xem như tiền phòng thậm chí đều không cần địt, chỉ cần hắn không lốc liền có thể nhìn ra được Ngô Hạo tuyệt không phải người thường. Ngô Hạo cân nhắc một chút, sau đó mới mở miệng dò hỏi trưởng quỹ, "Lão phu đây là lần đầu tiên tới Lạc Nhật thành." Lần này mục đích là mong muốn là con của ta tìm một cái con râu, không biết Giả trưởng quý có cái gì đầu mối không? Yên tâm, ta chỉ cần tu vi của đối phương đạt tới chốc cơ kỳ trở lên, điều kiện gì gì đó đều tốt nói, đương nhiên, làm người khẳng định phải không có trở ngại. Chỉ cần ngươi có thể nói tới đi ra thích hợp, cái này một cái trung phẩm linh thạch liền xem như là cho thủ lao của ngươi. Nghe được Ngô Hạo lời nói, lại nhìn thấy Ngô Hạo lại lấy ra tới một cái trúng phẩm linh thạch, trưởng quý trong mắt nhất thời đều sáng lên. Bản thân hắn cũng là một vị tu tiên giả, chỉ là tu vi không cao, mới khó khăn lắm đạt đến chốc cơ kỳ mà thôi nhưng lại không có chút nào phát giác ra được Ngô Hạo khí tức, có thể thấy được Ngô Hạo tu vi tuyệt đối ở trên hắn, thậm chí là kết hợp Ngô Hạo có thể tiện tay lấy ra trung phẩm linh thạch làm thủ lao hành động này đến xem, chỉ sợ Ngô Hạo tu vi ít ra đạt tới nguyên anh đi. Nghĩ tới đây, trưởng quý nội tâm nhất thời thất vọng, đội vàng khoát tay áo cự tuyệt nói năng lực tiền bối phục vụ chính là vinh hạnh của ta, còn mời tiền bối đem linh thạch thu hồi đi thôi. Hắn là thật lo lắng, vạn nhất đợi chút nữa chính mình nhận lấy tới trung phẩm linh thạch về sau Ngô Hạo liền đem chính mình cho xử lý nữa nha, cho nên vì lý do an toàn, tuyệt đối không thể nhận lấy đến. Nhưng Ngô Hạo lập tức liền gấp, kéo căng lấy mặt nói rằng trưởng quý không đem linh thạch của ta nhận lấy đến, không phải là xem thường ta phải không? Dứt lời, Ngô Hạo trong thân thể phát ra một hồi nhàn nhạt khí tức, trực tiếp nhường trưởng quý cả người cũng vì đó bắt đầu sợ hãi, tại cảm giác của hắn bên trong Ngô Hạo khí tức liền như là mưa to gió lớn biển cả đồng dạng, mà hắn chính là trong đó một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị phá vỡ. Nghĩ tới đây, trưởng quý nơi nào còn dám cự tuyệt đâu, liền tranh thủ chúng phẩm linh thạch cho thu xuống tới, sau đó mới mở miệng đem toàn bộ lạc Nhật thành có mặt mũi tiểu thư khuê các thân phận tin tức nói ra. Đoét, thành khẩn cho chư vị độc giả nói lời xin lỗi, bởi vì tác giả sơ sẩy quên đi tác giả còn có hạ phẩm linh thạch loại vật này, rất xin lỗi, còn nữa chính là đối với hiện tại nhân vật chính mà nói cực phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch không hề khác gì nhau, dù sao nhân vật chính chính mình cũng không cần, nhi tử cũng dùng không hết, hơn nữa liền xem như lại cho ra ngoài cho hậu bối lời nói cũng sẽ không phản hồi, cho nên đối với nhân vật chính mà nói đưa cực phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch không có gì khác biệt, ngược lại nhân vật chính cũng không cần đến. Nhưng là tác giả không nghĩ tới rất nhiều người cho rằng đây là một cái độc điểm, là tác giả sơ sót, đằng sau sẽ sửa tới, xin lỗi. Chương 4 Tới cửa cầu hôn. Chương 4: Tới cửa cầu hôn. Theo trưởng quỹ nơi đó, Lô Hạo cũng biết năm cái tương đối phù hợp mục tiêu. Đương nhiên, tuổi tác cùng con của mình không sai biệt lắm, mặc dù nói tại trong tu tiên giới mặt tuổi tác khác biệt không tính là gì, nhưng là như long còn trẻ, Lô Hạo vẫn là mong muốn con của mình có thể cùng người mình thích thành hôn. Tại thành hôn về sau cho hắn nhiều sinh mấy cái thậm chí là mười mấy cái cháu trai liền tốt. Về phần mình nhi tử là người, thân làm phụ thân, Lô Hạo tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu, làm người cực kỳ thiện lương cương trực công chính, chính là một cái thỏa thỏa người tốt, lại thêm kế thừa chính mình cùng Tô Sảo Nhiên nhắc nhở liền xem như tại một đám tu tiên giả bên trong cũng coi là thỏa thỏa xoài ca. Trưởng ủy cho Ngô Hạo để cử theo thứ tự là lạc nhập thành bên trong tứ đại kim đan định phong trong gia tộc đại tiểu thư, còn có trong thành chủ phụ đại tiểu thư. Mà ở phía sau Ngô Hạo dần dần trong quan sát, trực tiếp đem tứ đại gia tộc đại tiểu thư cho loại trừ giấy mất, lý do là làm người không được, trên đường Ngô Hạo sẽ ngụy trang trở thành đáng thương tên ăn mày tiến lên cùng kêu bốn vị đại tiểu thư ăn xin, nhưng không nghĩ tới bọn hắn thế mà trực tiếp để cho thủ hạ đem chính mình cho đuổi đi. Tứ đại gia tộc người cũng không có nghĩ đến bọn hắn lại bởi vậy mà mất đi đắc đạo thành tiên cơ hội. Như vậy sau cùng mục tiêu chỉ còn lại tới một cái phụ thành chủ đại tiểu thư, tại nô hạo đạt được tin tức bên trong, phụ thành chủ vị đại tiểu thư kia tên là Hứa Thanh Tuyết, cùng con của mình cũng là như thế nên kỳ, đều là 18 tuổi. Chỉ có điều thiên phú muốn so con của mình kém một chút, mới là trung phẩm linh căn, cho nên mới là chút cơ sở kỳ mà thôi. Mà rất nhanh, nô hạo liền điều tra tốt Hứa Thanh Tuyết mỗi ngày đều sẽ trải qua lộ tuyến, đồng thời tại Lạc Nhật thành bên trong điều tra một chút vị này Hứa Thanh Tuyết tiểu thư phong bình danh tiếng, lại không có nghĩ đến đều là một cách lạ kỳ tốt, mỗi người đều nói Hứa Thanh Tuyết là một cái người tốt, thậm chí là vẫn là Lạc Nhật thành thứ nhất đại mỹ nữ. Nhưng là người khác nói tới chỉ có thể xem như tham khảo, Lôi Hạo vẫn là càng thêm ưa thích chính mình đi nghiệm chứng một phen, thẳng đến hắn nằm tại trên đường thời điểm, vị kia Hứa Thanh Tuyết đại tiểu thư nhường một bên tỉ nữ đem chính mình mang đến đưa ý về sau, Lôi Hạo mới hoàn toàn quyết định xuống nhường Hứa Thanh Tuyết trở thành chính mình quan côn. Làm xong đây hết thảy về sau, Lôi Hạo cầm Hứa Thanh Tuyết chân dung đi tới Ngô Như Long trước mặt, sau đó mở miệng nói ra như tử, "Đây là vi phụ vì ngươi tìm kiếm đối tượng, ngươi nhìn một chút có thích hay không?" Nguyên bản Lôi Hạo còn tưởng rằng con của mình khi nhìn đến Hứa Thanh Tuyết chân dung thời điểm hẳn là sẽ rất thiện đồng, nhưng không nghĩ tới Ngô Như Long biểu lộ hơi đổi, nhất thời có chút chần chờ lên. Lộ Hạo rất hiển nhiên đã nhìn ra manh khoẻ, nhướng mày, đã nhận ra chuyện không thích hợp, trực tiếp mở miệng dò hỏi nhi tử, xem ra ngươi dường như nhận biết đối phương. Ân, đoạn thời gian trước gặp qua. Lỗ Như Long cũng không có giấu giếm, đem ngày hôm trước thời điểm trên đường gặp Hứa Thanh Tuyết, sau đó còn cùng đối phương làm quen chuyện nói ra. Lộ Hạo nghe xong nhất thời liền vui vẻ, xem ra cái này Hứa Thanh Tuyết đối với mình nhi tử cũng hẳn là không ghét, đầu năm nay không ghét ưa thích, nói cách khác việc hôn sự này rất lớn xác suất hẳn là có thể thành. Cho nên đang nghe đợi phụ thân để cho mình theo đuổi Hứa Thanh Tuyết thời điểm, Nô Như Long cũng không có phản đối, đồng thời bởi vì có Ngô Hạo cái này buộc cấp bậc quân sư trợ giúp, rất nhanh Ngô Như Long liền thuận lợi đem Hứa Thanh Tuyết cho Cẩm Sú tới. Thời gian lúc này cũng đã đi qua trọn vẹn nửa tháng lâu, nghe được Hứa Thanh Tuyết đáp ứng nhi tử tổ lộ sau, Ngô Hạo nhất thời đứng dậy, sau đó mở miệng nói ra đi thôi, cùng vi phụ đi phụ thành chủ, cầu hôn. Là phu thân. Nghe được phụ thân lời nói, Nô Như Long ngữ khí cũng cực kỳ kích động, dù sao có thể đem mình thích nữ hài tử lấy về nhà, chuyện này lại thế nào khả năng không cho Ngô Như Long kích động đâu. Mà rất nhanh, tại Ngô Hạo dẫn đầu hạ, Hai người tới phủ thành chủ trước mặt, mà tại phủ thành chủ đứng ở cửa hai cái luận khí đỉnh phong các cổng, khi nhìn đến Ngô Hạo cùng Ngô Như Long về sau liền ngăn lại người đến dừng bước, "Hai người các ngươi ta phủ thành chủ làm cái gì?" Con người hai vị cáo chi một tiếng, "Chúng ta tới tìm thành chủ là có chuyện quan trọng tương lượng." Lô Hạo mang trên mặt tấm áp nụ cười nói rằng, "Tới cửa cầu hôn đích thật là thương lượng chuyện quan trọng a." Hai tên gác cổng nhìn thoáng qua Ngô Hạo cùng Ngô Như Long về sau, cũng cảm giác được trên thân hai người mang theo một loại khí vũ bất phàm khí chất, cho nên cũng không có trở ngại cản, mà làm mở miệng nói ra, "Còn mời hai vị tại chỗ này chờ đợi một phen, ta đi cáo chi thành chủ." Trong đó một tên gác cổng rất lợi liền quay người rời đi, nô hạo cùng nô Như Long cũng không có số duột. Mà rất nhanh, vị kia gác cổng rất nhanh liền vòng trở lại, mở miệng nói ra hai vị mời đến, thành chủ đã ở trong đại điện chờ các ngươi. Đa tạ. Nô hạo lễ phép dứt lời, liền trực tiếp tiến vào, mà nô Như Long cũng liền bận bịu đuổi theo đợi đến hai người tới phủ thành chủ đại điện thời điểm, chỉ thấy một vị biểu lộ vô cùng nghiêm túc trung niên nhân ngồi đại điện chủ vị, rõ ràng là Lạc Nhật thành thành chủ Hứa An. Mà lúc này Hứa An trong lúc biểu lộ cũng mang theo có chút nghi hoặc, hắn cũng là rất hiếu kỳ, đến cùng sẽ có người nào tới bái phòng chính mình đâu. Khi nhìn đến nô hạo trong mắt Thừa An biểu lộ cũng theo đó ngưng trọc lên, hắn thân làm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, thế mà nhìn không thấu trước mặt tu sĩ cảnh giới, xem ra là một vị cường giả nha đương nhiên, cũng may mà Thiên Đế Vạn Đạo kinh cường đại tính, cho nên trừ phi cảnh giới tại Ngô Hạo hai cái đại cảnh giới trở lên, nếu không căn bản nhìn không ra Ngô Hạo là cảnh giới gì đạo hữu, không biết rõ xưng hô như thế nào. Tại phát giác ra được Ngô Hạo bất phàm về sau, Thừa An liền đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi. Ngô Hạo thì là khoát tay áo, sau đó mới mở miệng nói rằng đạo hữu xưng hô ta là lão Ngô liền tốt. Hóa ra là làng Ngô đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Thư An cũng vẻ mặt mừng tỉnh hiểu ra kỳ thực hoàn toàn chưa nghe nói qua, bày ra đến bộ phục bộ dáng nói rằng: "Nhưng Lăng Ngô Hạo cũng không có trọng từng hắn, bởi vì hắn hôm nay là tới cho mình nhi tử cầu hôn. Cho nên Ngô Hạo rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề, đem hôm nay là tới cầu hôn chuyện nói ra, kết quả lời nói rơi xuống trong mấy mắt, Thư An biểu lộ nhất thời liền biến vô cùng âm trầm Ngô đạo hữu, nếu ngươi là tới cầu hôn, ta đoán chừng không thể đáp ứng, ta chỉ có thể nhìn ta nữ nhi lựa chọn, nếu là ta nữ nhi ưa thích vậy cũng còn tốt, nhưng là nữ nhi của ta không thích lời nói, ta là sẽ không cất cầu. Ha ha ha, điểm này lão hứa ngươi có thể yên tâm." Nhà ta Như Long đã cùng nhà các ngươi thanh tuyết ở cùng một chỗ, chỉ cần để nhà ngươi thanh tuyết tới liền có thể biết." Ngô Hạo cười một cái nói, nghe vậy, Hứa An biểu lộ một hồi hồ nghi, nhưng vẫn là để cho mình Nữ Nhi đến đây một phen. Không nghĩ tới Hứa Thanh Tuyết đi tới thời điểm khi nhìn đến Ngô Hạo thời điểm, biểu lộ cũng theo đó biến vô cùng ngượng ngùng lên, Hứa An chỗ nào còn có thể không rõ, Nữ Nhi của mình xem ra là thật cùng đối phương nhi tử có một chân nha. Ngay tại Hứa An còn dự định nói cái gì thời điểm, Ngô Hạo mở miệng, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn chứa vật mở miệng nói ra "Lão Hứa ngươi cũng đừng nói ta hỏi, đây là ta bên này lấy hỏi." Hứa An cũng có chút hiếu kỳ. Nô Hạo có thể lấy ra bao nhiêu lễ hỏi, nhưng là khi nhìn đến đồ vật bên trong về sau, Hứa An cũng trầm mặc, sau đó đứng dậy vẻ mặt vui vẻ nói rằng lão Ngô ngươi cũng đừng nói cái gì, hại tử chuyện liền để hại tử quyết định đi thôi. Hứa An chỗ nào có thể có cự tuyệt cho, Ban luận thực lực lời nói, hắn cảm giác hẳn là khẳng định không phải Ngô Hạo đối thủ, Ban luận tài lực lời nói, vừa rồi Ngô Hạo đã vứt ra một vạn khoản cực phẩm linh thạch xem như lễ hỏi. Phải biết đây chính là cực phẩm linh thạch nha, đừng nói là một vài viên, liền xem như 10 khoản hắn đều không bỏ ra nổi đến, Nô Hạo đã đều như thế có thành ý, hắn làm sao có thể sẽ còn ngượng cự tuyệt đâu đương nhiên. Quan trọng nhất là hai đứa bé tình đầu ý hợp, bằng không mà nói hứa ăn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Mặc dù không biết rõ nô hậu một nhà đến cùng là lai lịch gì, nhưng là có thể lấy ra một vạn cực phẩm linh thạch làm lễ ăn hỏi lời nói, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào, có thể làm cho mình nữ nhi gả cho nô như Long tuyệt đối không phải mình nữ nhi bị thua thiệt. Về phần tại sao cho hứa ăn một vạn cực phẩm linh thạch làm lễ ăn hỏi lời nói, nô hậu cũng đầy đủ cân nhắc qua lấy nguyên nhân trong đó, dù sao hứa ăn là hắn con râu hứa Thanh Tuyết phụ thân, nếu là tại nguyên không đúng chỗ lời nói, đàng sau hứa ăn không cách nào tăng lên cảnh giới liền sẽ tổn tại thọ hết chết già một mùa này. Khi đó Hứa Thanh Tuyết cũng đã là bọn hắn ngô ra một phần tử, nếu là Hứa An vẫn lạc lười nói, Hứa Thanh Tuyết tất nhiên sẽ rất thương tâm, cho nên Ngô Hạ mới cực kỳ hào phóng lấy ra một vạn cực phẩm linh thạch nhường Hứa An tăng cao tu vi. Dù sao đối với hiện tại Ngô Hạ mà nói, một vạn cực phẩm linh thạch căn bản không coi là là cái gì, hắn cũng không dùng được, nô như Long tu luyện 10 năm cũng mới dùng không đến 50 khối cực phẩm linh thạch, chẳng bằng lấy ra một vạn khối cho Hứa An làm lễ ăn hỏi đằng sau liên quan tới tài nguyên thu hoạch Ngô Hạ kỳ thật cũng đã có chút mặt mũi, nhưng vẫn là cần chờ nhi tử bên này rảnh tay, nô ra lớn mạnh một chút khả năng tốt hơn đi chấp hành. Mà phía sau rất nhanh hai người liền thương lượng xong hãi tử hôn kỳ, bởi vì Ngô Hạo bên này tương đối gấp, cho nên rất nhanh liền định tốt nửa tháng sau đại hôn. Phủ thành chủ đại tiểu thư đại hôn tin tức rất nhanh cũng truyền khắp toàn bộ Lạc Nhật thành, mỗi người cũng vì đó kinh hãi, dù sao Hứa Thanh Tuyết tại Lạc Nhật thành tu sĩ trong mắt tựa như là một đóa khả quan mà không thể thành cao lẫm chi hoa, cho nên không ít người rất hiếu kỳ rốt cuộc là người nào có thể lấy xuống Hứa Thanh Tuyết. Trong đó thậm chí là còn có tứ đại gia tộc người đi gây chuyện, nhưng là rất quả quyết bị Ngô Hạo cho tiêu diệt, việc quan hệ con trai mình đời người lại sự, Ngô Hạo tự nhiên là không cho sơ thất co như tứ đại gia tộc bên trong có Kim Đan đỉnh phong cường giả tọa trấn, như cũng không phải nô hạ đối thủ, muốn trách thì trách công pháp của bọn hắn thật sự là cấp quá thấp, nội tình quá nông cạn đi. Ngày đó, cũng được xưng chi là tứ đại gia tộc tận thế. Chương 5. Cháu trai hàn thế, mở rộng gia tộc. Chương 5. Cháu trai hàn thế, mở rộng gia tộc. Thời gian rất nhanh liền đi qua trọn vẹn 5 năm lâu, tại 5 năm này thời điểm, tại Lô Như Long cùng Hứa Thanh Tuyết không ngừng nỗ lực dưới, hai người cái thứ nhất dòng dõi cũng rốt cục sắp xuất thế. Tại ngoài phòng sinh, Lô Như Long đi qua đi lại, lộ ra cực kỳ khẩn trương, mặc dù bây giờ hắn đã đột phá đến Kim Đan kỳ Nhưng là ngay tại lúc này vẫn là lộ ra cực kỳ khẩn trương lo lắng nhìn ngươi cái bộ dáng này, không nên quá khẩn trương, Thanh Tuyết tốt xấu là một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, không có việc gì. Lôi Hạo cũng bởi vì là ngộ như Long đột phá đến Kim đan trung kỳ nguyên nhân, cho nên hiện tại cũng đã tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, chỉ bất quá hắn vẫn là không vừa lòng, nếu là có hướng một ngày trong gia tộc huyết mạch thành viên đạt đến vạn người nhiều lời nói, chỉ sợ chỉ cần trăm năm chính mình liền có thể đột phá tới đại đế đi. Rất nhanh, theo trong phòng sinh truyền đến một hồi to Thanh Tuyết Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh, bà đỡ rất nhanh liền ôm một cái vô cùng đáng yêu Hải Nhi đi ra chúc mừng lão gia chiếu già, là một cái công tử. Đây chính là con của ta sao?" Cẩn thận từng ly từng tí bà đỡ trong tay đem hài tử cho nhận lấy, Lỗ Như Long nhìn xem trong ngực còn không có mờ mắt tiểu gia hỏa, giờ phút này hắn mới chính thức cảm giác được chính mình gánh từ nay về sau lớn lên. Không bao lâu, sinh sản xong thành Hứa Thanh Tuyết cũng mặc quần áo xong theo trong phòng sinh đi ra, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt mà thôi. "Ngươi nói là cái gì không cần ở cữ? Mở cái gì quốc tế cho đùa, tu tiên giả làm sao có thể cần ở cữ cha, ngươi đến là con của ta lấy một cái tên a." Lỗ Như Long nhìn về phía một bên nô hậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói rằng, Hứa Thanh Tuyết cũng nhìn về phía nô hậu. Lô Hạo trầm tư một chút mới chậm rãi mở miệng nói ra nếu là ta nô hậu cháu trai, như vậy thì cho hắn lấy tên gọi làm Lô Càn Khôn a. Càn Khôn Càn Khôn, Vũ Động Càn Khôn, cha có ý tứ là mong muốn đứa nhỏ này mong muốn về sau đạt tới Vũ Động Càn Khôn cường đại cảnh giới sao? Tiếng giữa hai nha. Lô Như Long tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng không khỏi mà lộ ra. Nhưng rằng Lô Hạo thể, thật sự là hắn không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn ác thú vị một chút, mong muốn để cho mình cháu trai lấy một cái có nhân vật chính mô bản danh tự, nhưng là rất hiển nhiên, không phải danh tự giống nhân vật chính chính là nhân vật chính. Mà tại vừa rồi nhìn thấy cháu trai thời điểm nô hạo cũng đã thấy được đối phương tiên phú, chỉ là một cái trung phẩm linh căn mà thôi, nhưng là tốt hơn không có nha, hai người các ngươi đến cố gắng lên, ta thật là rất hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy chúng ta nô gia lớn mạnh đâu. Nghe vậy Hứa Thanh Tuyết sắc mặt cũng không khỏi đỏ bừng, mà nô Như Long Kỳ lại vẻ mặt nghiêm túc nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt tốt, mặc dù lớn mạnh tang nô gia rất chậm yếu, nhưng là các ngươi trên việc tu luyện truyện cũng không cần chậm trễ. Nô hạo giờ phút này lại lần nữa nói rằng, dù sao hai người một cái là con của mình, một cái là chính mình con râu, nô hạo tự nhiên là không thể gặp bọn hắn đem tu luyện truyện này cho bương lòng xuống tới. Chỉ là thời gian rất nhanh lại là 2 năm qua đi, tại 2 năm này thời điểm, Lỗ Như Long cùng Hứa Thanh Tuyết mặc dù còn tại cố gắng lớn mạnh nô gia, nhưng là cũng không có bước lòng tu luyện. Cho nên về sau Lỗ Như Long cũng thuận lợi đột phá đến Kim Đan đỉnh phòng, Hứa Thanh Tuyết cũng tấn thăng đến linh hải cảnh, mặt khác lại mang thai. Chỉ là thiên phú không phải rất tốt, chỉ là thượng phẩm linh căn mà thôi. Tại Trương Cầu Ngô Hạo ý kiến về sau, cặp vợ chồng quyết định cho đứa bé thứ hai lấy tên gọi làm nô nhân viên. Thời gian thấm thoát, thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 6 năm lâu, mà tại cái này thời gian 6 năm bên trong, Lỗ Như Long cùng Hứa Thanh Tuyết lại phân biệt sinh hạ tới hai cái dòng dõi. Vân biệt tên là Ngô Vạn Cổ cùng Ngô Cầm Long. Mà liên quan tới cảnh giới, Lỗ Như Long thì là đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, Hứa Thanh Tuyết lời nói thì là cũng đã thuận lợi đột phá đến Kim Đan sơ kỳ. Về phần hai cái cháu trai Thiên Phú đi, theo thứ tự là thượng phẩm linh căn cùng hạ phẩm linh căn. Lỗ Hạo cũng không ngoài ý muốn, mặc dù bốn cháu trai Ngô Cầm Long chỉ là hạ phẩm linh căn, nhưng làng Ngô Hạo căn bản không thiếu tài nguyên, cho nên liền xem như lệnh đều có thể đem Ngô Cầm Long đệm vào Thánh Tiên, chính là như thế năng tăng. Mà tại cái này thời gian 6 năm bên trong, ngô hạo tu vi tăng lên cũng không có nhanh như vậy, dù sao hiện tại toàn bộ ngô gia bên trong tu luyện ngô gia người chỉ có một cái ngô như long mà thôi, tiến độ tự nhiên là chậm. Cho nên hiện tại ngô hạo cũng vẹn vẹn nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Bất quá cũng may từ hôm nay trở đi đại tôn tử ngô càng khôn cũng có thể bắt đầu tu luyện, đây đối với ngô hạo mà nói là một tin tức tốt, dù sao ý vị này mới năm về sau chính mình đại tôn tử cũng có thể lấy vợ sinh con, đến lúc đó ngô gia tử tôn đại sẽ nhiều lên. Đến lúc đó chính mình tu vi tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn đồng thời cũng bởi vì là thuận tiện con cháu của mình bọn hắn tìm kiếm thích hợp đạo lữ, cho nên Ngô Hạo cũng thuận tiện mang theo toàn bộ Ngô Hạo di truyền tới làm nhật. Thành bên trong cũng là thuận tiện hứa Thanh Tuyết nhớ nhà thời điểm có thể về nhà. Chỉ có điều tại Ngô Hạo đưa một vạn cực phẩm linh thạch làm lễ ăn hỏi tình huống hạ, hứa An tu vi tăng lên như cũng không tính là lạc quan, cũng bèn bèn theo nguyên anh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Mà tại Ngô Hạo chỉ đạt hạ, đại tôn tử cũng thuận lợi đem gia tộc công pháp ngũ hành âm dương kinh Tôi xảo nhiên rời đi thời điểm lưu lại công pháp, tu luyện nhập môn, thuận lợi tấn thăng đến luyện khí bên trong đương nhiên, theo nô Cản Khôn đột phá tới luyện khí sơ kỳ, nô hậu bên này cũng không có cái gì phản ứng, dù sao nô Cản Khôn chỉ là trung phẩm linh căn, chỉ làm cho chính mình phản hồi gấp trăm lần mà thôi, hiện tại đột phá cho chính mình tăng lên không lớn, nhưng là cũng may thế. Thủy Chương Lưu, chủ đánh chính là một cái tương lai đầu tư. Mặt khác rất nhanh, thời gian lại qua trọn vẹn 10 năm lâu, tại 10 năm này thời điểm, đang điên cuồng luyện tại nguyên tình huống hạ, nô Như Long cũng thuận lợi tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ, nô Cản Khôn cũng đã trở thành một gã linh hải đỉnh phong tu sĩ. Dưới loại tình huống này, Đô Hạo cũng thuận lợi tấn thăng đến Hóa Thần trung kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm lâu. Vê phân dòng dõi gì gì đó, Lỗ Như Long cùng Hứa Thanh Tuyết không ngừng nỗ lực dưới cũng thuận lợi sinh ra tới 3 cái nhi tử cùng một đứa con gái, theo thứ tự là Ngũ Tôn Tử Ngô và đạo, Lục Tôn Tử Ngô Thiên Hồn, Thất Tôn Tử Ngô Thể Tiên, Bát Tôn Nữ Ngô Tuyển Thoảnh. Thiên phú theo thứ tự là thượng phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, Sự phẩm linh căn cùng trung phẩm linh căn đây là Ngô Hạo lần thứ nhất nhìn thấy cực phẩm linh căn tồn tại, phải biết cực phẩm linh căn một khi xuất thế lời nói, e là cho dù là chuẩn đế cường giả cũng nhịn không được sẽ ra ngoài thu đồ a dù sao tu tiên giả rất khó xuất hiện, một vạn người bên trong chưa chắc sẽ xuất hiện một cái hạ phẩm linh căn, mà một vạn hạ phẩm linh căn bên trong chưa chắc sẽ xuất hiện một cái trung phẩm. Linh căn. Nói cách khác, tỷ tỷ người bên trong chỉ sợ đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái cực phẩm linh căn tồn tại, một khi xuất hiện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đột phá tới chí tôn thậm chí là chuẩn đế. Nếu là cơ duyên xảo hợp tăng thêm may mắn lời nói, chưa hẳn không thể trở thành đại đế. Bất quá bây giờ để cho Nhất Ngô Hạo kích động chính là, đại tôn tử Ngô Cản Khôn rốt cục trưởng thành, cũng là thời điểm nên lấy vợ sinh con. Chương 6. Đệ tứ xuất thế, thiên mệnh chi tử. Chương 6. Đệ tứ xuất thế, thiên mệnh chi tử. Gia gia, ta còn trẻ, thật cần kết hôn sinh con sao? Ngô Cản Khôn nhìn xem trước mặt ngay tại đốc thúc lấy chính mình kết hôn sinh con Gia gia, trên mặt biểu lộ lóe lên có chút bất đắc dĩ. Ngô Hạo nhưng lời nói lại trọng tâm dài khuyên nhủ nói Cản công nha, ngươi phải biết, tu tiên giả thật là càng cường đại càng khó sinh ra tới dòng dõi. Thừa dịp ngươi bây giờ còn không tính rất cường đại, nói không chừng còn có thể nhiều sinh mấy cái, nhưng nếu là ngươi tu vi cường đại về sau mong muốn sinh lời nói cũng liền không giống hiện tại dễ dàng như vậy sinh. Thật là. Lô Càn Khôn còn dự định nói cái gì thời điểm, cũng là bị Ngô Hạo cắt đứt tốt, cũng không nói ra ra bức ngươi thật chặt, chỉ cần ngươi trong vòng 1 năm thành hôn là được rồi. Nghe được Ngô Hạo đều nói như vậy, Lô Càn Khôn còn có thể làm sao đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Ngô Hạo nói tới tu vi cường đại khó mà sinh hạ dòng dõi cũng không phải là nói lung tung, bằng không mà nói, đại đế rất có thể sinh lời nói, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên giới đều là đại đế dòng dõi. Dù sao tu hành mang tới chỗ tốt là Thọ Nguyên Gia Tăng, tệ nạn dĩ nhiên chính là khó mà sinh hạ dòng dõi. Có Ngô Hạo Đức thúc sau, nguyên bản còn tại dốc lòng tu luyện Ngô Cẩn Khôn cũng chỉ có thể ra ngoài Lạc Nhật Thành bên trong tìm kiếm thích hợp đối tượng kết hôn, bất quá bởi vì Ngô gia tại toàn bộ Lạc Nhật Thành bên trong cực kỳ cường đại môn nhân, cho nên không ít người đang nghe được Ngô Cẩn Khôn muốn tìm nàng dâu về sau cũng không khỏi tìm tới cửa. Trong đó tự nhiên cũng bao cáo Hứa An Lang nô, ta nghe nói Cẩn Khôn tiểu tử kia muốn tìm nàng dâu. Hứa An đi tới Ngô gia về sau, liền tới tới Ngô Hạo trước mặt dò hỏi. Ngô Hạo thở dài một hơi, nữ khí phiền muộn nói không sai. Hai tứ tuổi tác cũng tới, là thời điểm nên thành hôn. Em, đã như vậy lời nói, vậy ta cho Càn Khôn giới thiệu một cái như thế nào, dù sao cũng là ngoại tôn của ta. Hứa An trầm tư một chút, sau đó mới mở miệng nói rằng: "Nghe vậy Ngô Hạo hướng phía Hứa An ném đi ánh mắt hiếu kỳ, người có con đường. Ân, phu cận một cái tông môn thánh nữ, gọi là Bạch Ngọc Vũ, tuổi tác 18 tuổi, tu vi tại trúc cơ trung kỳ. Tại Hứa An trong miệng Ngô Hạo cũng biết, tại Lạc Nhật thành chung quanh có không ít tu tiên tông môn, mà Bạch Ngọc Vũ là trong đó một cái tên lạ biệt thủy tông thánh nữ." Bích thủy tông nô hậu cũng là biết, tông môn lão tổ cũng là một cái nguyên anh sơ kỳ cường giả. Tại Lạc Nhật thành an cư xuống tới về sau, vì lý do an toàn nô hậu đã đem Lạc Nhật thành chung quanh thế lực cho điều tra rõ ràng, trong đó cường đại nhất chính là một cái tên là Nhiễm huyết môn thế lực, trong môn người mạnh nhất là Hóa thần định phong tồn tại, còn không phải hiện tại nô hậu có thể người giả bị đụng, nô hậu tự nhận là. Chầm tư thật lâu, nô hậu mới nghi ngờ nhìn về phía Hứa An hỏi lão hứa, tại sao ta cảm giác chuyện này ngươi mưu đồ đã lâu đâu? Hắc hắc, cần quân là ngoại tôn của ta, ta khẳng định sẽ vì hôn sự của hắn dự định. Hứa An không e dè, hắc hắc đáp xuống, mà rất nhanh Hai người liền liên hợp lại, đi tới Bích Thủy Tông bên trong sách già thông gia dự định. Bây giờ đừng nói là Ngô Hạo, liền xem như một cái Ngô Như Long đều có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ Bích Thủy Tông, cho nên đang nghe được là muốn gả cho Ngô gia thiếu gia chủ về sau, Bích Thủy Tông tông chủ tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống tới. Về phần lễ hỏi gì gì đó, tùy tiện cho 100 mai cực phẩm linh thạch liền có thể, đừng nói là 100 mai cực phẩm linh thạch, liền xem như 10 cái cực phẩm linh thạch đều không phải là chỉ là một cái Bích Thủy Tông có thể lấy ra. Thực lực tăng thêm tài lực gấp bội phía dưới, Bích Thủy Tông chỉ có thể đáp ứng xuống, về phần Bạch Ngọc Vũ bản nhân lời nói, cũng là không có ý kiến gì đang cùng Ngô Cản Khôn gặp mặt một lần về sau, hai người cũng rất nhanh liền quyết định xuống tới nửa năm sau thành hôn chuyện, dù sao Ngô Cản Khôn thiên phú vốn là không tệ, lại thêm Ngô gia tài nguyên không cần tiền nện xuống đến. Mặc dù chỉ là 18 tuổi, nhưng tu vi lại là đạt đến linh hải đỉnh phong, đừng nói là tại một cái nho nhỏ lạc hiệp thành, liền xem như tại một chút đỉnh cấp thế lực bên trong đều có thể trở thành đệ tử thân truyền á chọn nên đối với Ngô Cản Khôn bạch ngọc cô tự nhiên là khá là yêu thích, nhưng cũng chỉ là ưa thích, về phần tình cảm gì gì đó, ngày sau hãy nói a đối với hai người kia tính tình. Nô Hạo quan sát một chút, nếu là chính mình không nhúng tay vào lời nói gặp hẳn là cũng có rất lớn xác suất có thể ở cùng một chỗ. Nếu là hỏi Ngô Hạo làm sao mà biết được, đừng hỏi, hỏi chính là đây là tới từ ở một cái đỉnh cấp cao thủ tình trường trực giác. Rất nhanh lại là thời gian 3 năm đi qua, Nô Cẩn Khôn cùng Bạch Ngọc Cô tại Ngô Hạo độc xúc phía dưới cũng dần dần hồi sinh tình cảm, đồng thời rất nhanh liền cho Ngô gia mang đến Ngô gia cái thứ nhất đệ tử. Hiện tại tại ngoài phòng sinh chờ đợi Ngô Như Long nhìn xem Nô Cẩn Khôn lo lắng đi qua đi lại dáng vẻ, tức giận nói gần trường cái gì? Ta con râu thật là tu tiên giả, tu tiên giả làm sao lại xuất hiện khó sinh loại chuyện này đâu? Chỉ Lãng Ngô Càn Khôn còn chưa mở lời nói cái gì, Lô Hạo liền cho Ngô Như Long cái hốt một bàn tay, tức giận nói năm đó ngươi nhưng là muốn so Càn Khôn còn muốn khẩn trương đâu. Đây không phải là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn quan thì tỉnh đi." Ngô Như Long tức giận nói. Hắn hiện tại bởi vì tu vi đi tới Nguyên Anh hậu kỳ, tấn thăng tốc độ cũng một cách tự nhiên liền chậm lại. Ngay tại Ngô Càn Khôn đang định nói cái gì thời điểm, trong chốc lát bầu trời bên ngoài thay đổi. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài phía trên tản ra thất thải hào quang, cách mấy ngàn dặm đều có thể thấy rất rõ ràng, thậm chí ư còn có thể trong tầng mây nhìn thấy từng đạo kinh khủng hư ảnh. Mà theo cố này dị tượng xuất hiện, toàn bộ huyền thiên giới các đại năng đều nhao nhao mở mắt, đang định dò xét một chút dị tượng xuất hiện địa phương đến cùng là nơi nào thời điểm, cũng là bị nô hạo cho ra tay cho ngăn lại. Dù vậy, dị tượng động tính vẫn là bị không ít đại năng cho đã nhận ra trời sinh dị tượng, đây là đại khí vận người xuất thế, người tới, đi tìm, cần phải đem nó thu nhập tới chúng ta đồng lai đạo giới chứng. T, cường giả cùng bãi, đây là đại khí vận người, đạt được hắn liền có thể đạt được thiên hạ, liền xem như đem toàn bộ huyền thiên giới lật qua đều muốn tìm tới hắn. Cái hướng kia, tựa hồ là tại Nam vực, đi tìm tới hắn. Lô Hạo mặc dù không có nghe được bọn hắn, nhưng là cũng không thể đoán được bởi vì chính mình cháu trai, chỉ sợ toàn bộ nam vực nước muốn bắt đầu cuộn cuộn lên rồi cha, đây là thế nào? Lô Như Long cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy một cái, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên. Lô Hạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía phòng sinh phương hướng tỉ thảo nói rằng xem ra ta cháu trai này không phải cái gì đơn giản mặt hàng nha. Theo Lô Hạo suy nghĩ vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên đỉnh, kiểm trách tới Túc chủ hậu nhân bên trong xuất hiện thiên mệnh chi tử. Hóa ra là thiên mệnh chi tử sao? Đã như vậy lời nói như vậy mọi thứ đều có thể giải thích đến thông, chỉ là hy vọng cái này thiên mệnh chi tử không cần cho ta Ngô gia mang đến cái gì tai họa nha. Ngô Hạo Nội tâm thầm nghĩ, mặc dù thiên mệnh chi tử trăm vạn lần phản hồi rất ngừng Ngô Hạo tâm động, nhưng rằng Ngô Hạo cũng thật sâu biết, mỗi một cái có thiên mệnh chi tử gia tộc, hoặc là cả tộc Phi Thăng, hoặc là cả tộc hiến tế. Nhưng là không có cách nào, hiện tại thiên mệnh chi tử đều xuất hiện, vẫn là mình chắc trai, chính mình cũng chỉ có thể đem hết khả năng, thử đem toàn bộ Ngô gia mang bay. Bất quá có hệ thống trợ giúp, hẳn không phải là rất khó khăn á chương 7. Luyến hư. Chương 7, Luyến hư gia gia cho nhi tử ta lấy một cái tên a. Nô Càn Khôn ôm mình nhi tử đi vào Ngô Hạo trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi nói, dù sao tên của bọn hắn đều là từ Ngô Hạo lấy. Theo Nô Càn Khôn trong lực cẩn thận từng ly từng tí đem chấp trai cho nhận lấy, nhìn xem còn tại ngậm lấy tay mình chỉ tiểu gia hỏa, Ngô Hạo trong óc cũng theo đó nổi lên thân phận của đối phương danh tự, đang chờ xử lý thân phận, Thiên mệnh chi tử, chính là đại năng chuyển thế thiên phú, cực phẩm linh căn thể chất, hoàng cổ thánh thể. Nhìn xem chấp trai tin tức, Ngô Hạo trầm tư hồi lâu, mới mở miệng nói rằng hắn xuất thế đến nay liền cực kỳ bất phàm. Như vậy thì gọi hắn Ngô Nghị Phạm à, hy vọng hắn đời này có thể không nên quá làm người khác chú ý. Gia gia, cái tên này có phải hay không có chút không tốt lắm nha. Lô Cản Khôn có chút chần chờ dò hỏi, nhưng Ngô Hạo lại lá lắc đầu, sau đó ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng Nghị Phạm lúc xuất thế mang tới dị tượng các ngươi không có lưu ý tới sao? Chúng ta Ngô gia cũng không có che chở lực lượng của hắn, toàn bộ huyền thiên giới so với chúng ta Ngô gia thế lực cường đại không biết rõ mấy phần, cho nên lấy cái tên này ngụ ý chính là hy vọng hắn đời này có thể bình an. Chỉ có người tầm thường khả năng bình an. Nghe được lời của gia gia, Lô Cản khôn giờ mới hiểu được ra gia dụng tâm lưng cổ, không khỏi cảm động lên. Bởi vì Ngô Hạo ra tay che đậy dị tượng diễn cứ, cho nên liền xem như Huyền Thiên giới thế lực cường đại biết kia đại khí vận người tại Nam vực, nhưng cũng trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới Ngô Nghị phàm vị trí. Thời gian liền như vậy lại lặng yên không một tiếng động đi qua 8 năm lâu, tại cái này thời gian 8 năm bên trong, Lô gia đời thứ 3 trên cơ bản cũng bắt đầu tu luyện, mà Ngô Như Long cùng Hứa Thanh Tuyết thì là cũng tạm dừng bọn hắn sinh dục kế hoạch, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện đương nhiên gia chủ một vị tự nhiên là từ Ngô Như Long tới đảm nhiệm, cho nên hiện tại Ngô Như Long đã muốn tu luyện còn muốn chiếu cố gia tộc sự vụ, cho nên áp lực vẫn là rất lớn. Bất quá bởi vì hiện tại Ngô gia còn không tính là rất lớn, nhân khẩu cũng không tính rất nhiều, cho nên kỳ thật cần chiếu cố gia tộc sự vụ cũng không coi là nhiều a thái gia gia, ta bây giờ có thể bắt đầu tu luyện sao? Bây giờ Ngô Nghị Phàm đã trưởng thành một cái có chút anh tuấn tiểu tử, hôm nay là hắn tám tuổi sinh nhật, cho nên sáng sớm liền chạy tới Ngô Hạo trước mặt hứng thú bừng bừng dò hỏi. Ngô Hạo trầm tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu, trên thực tế, liên quan tới Ngô Nghị Phàm phương pháp tu luyện Ngô Hạo cũng cẩn thận nghĩ tới. Ngô Nghị phàm thân làm tiên mệnh chi tử, lại thêm có hoang cổ thánh thể, đồng dạng phương pháp tu luyện chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn mà thôi, cho nên cái này thời gian 8 năm bên trong Ngô Hạo cũng tại bốn phía vơ vét phù hợp hoang cổ thánh thể tu luyện công pháp, thật đúng là bị hắn cho tìm tới đây vốn là gia gia chuyên môn vị ngươi tìm tới công pháp, tên là hoang cổ thánh pháp kinh, tu luyện tới đại thành có thể để ngươi chỉ dựa vào nhục thân chi lực đều đủ để so sánh đại đế. Nghe được thái gia gia lời nói, Ngô Nghị phàm trong mắt nhất thời liền sáng lên, giọng nói vô cùng là kích động nói rằng thái gia gia, ta muốn tu luyện, ta muốn so sánh đại đế. Tốt tốt tốt, gia gia hiện tại liền dạy ngươi tu luyện. Nô Hạo trên mặt cũng theo đó lộ ra một vẻ hài lòng biểu lộ đến, cũng may thời đại này không bằng hắn lúc trước biết đến thời đại kia đồng dạng, hoang cổ thánh thể cũng không có bị tiên đạo chặt đứt tiến phú, cho nên cũng liền đại biểu Ngô Nghị Phàm tương lai hạn mức cao nhất tuyệt đối phải so với lúc trước vị kia thiên đế cao hơn. Mà rất nhanh, Nô Hạo liền thuận lợi dạy cho Ngô Nghị Phàm tu luyện, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, tại Nô Hạo mệnh tại nguyên tình hướng hạ, Ngô Nghị Phàm tu vi một đường hất văng nước lên, trực tiếp bước vào tới luyện khí đỉnh phong bên trong, chỉ cái một bước liền có thể đột phá tới chốc cơ kỳ. Nhưng lại bị Nô Hạo đè chế xuống dưới, không hẳn Con đường tu hành cần một bước một cái dấu chân, nhất định phải lắng đọng tốt lại đột phá tới chút cơ kỳ, đánh tốt căn cơ mới có thể để cho Ngô Nghị Phàm tương lai đi được cao hơn cả xa. Mặc dù chỉ là đột phá đến luyện khí đỉnh phong, nhưng là có trăm vạn lần phản hồi, vẻn vẹn trong nháy mắt Ngô Hạo tu vi liền nhịn không được bộc phát thức tăng lên lên, trước kia Ngô Hạo chỉ là hóa thần đỉnh phong mà thôi, bởi vì Ngô Nghị Phàm bắt đầu tu luyện, cho nên Ngô Hạo cảnh giới lập tức nhịn không được, trực tiếp đột phá đến luyện hư trung kỳ bên trong thái ra ra, ngươi đây là? Ngô Nghị Phàm có chút không hiểu nhìn về phía Ngô Hạo, dò hỏi. Ngô Hạo thì là lắc đầu, giọng nói vô cùng là nghiêm túc nói rằng Nghị Phàm Ngươi phải nhớ kỹ, lúc tu luyện không thể gấp gáp, giống như lầu cao vạn trượng đồng dạng, mỗi một cảnh giới đều cần lắng đọng gien luyện tốt căn cơ về sau lại đột phá, kể từ đó lời nói tương lai ngươi khả năng đi đến càng cường đại hơn cảnh giới, biết sao? Ta đã biết." Ngô Nghị Phàm nghe vậy nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái đáp ứng. Lô Hạo lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ, dù sao Ngô Nghị Phàm tương lai hạn mức cao nhất cực cao, dựa vào Ngô Nghị Phàm mình tuyệt đối có thể tăng lên tới một cái cường đại đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Rất nhanh, Ngô gia bên trong đệ tử cũng bắt đầu tu luyện, Lô Hạo cảnh giới cũng tại Ngô gia đám người không ngừng trong tu luyện bắt đầu tăng lên. Thời gian 10 năm đi qua, theo Ngô Nghị phẩm thuận lợi đột phá đến Kim Đan kỳ, Lô Hạo cũng theo đó thuận lợi tấn thăng đến độ kiếp đỉnh phong, chỉ cái một bước liền có thể trở thành trong truyền thuyết thánh nhân phải tính toán, không thành đại đế, tại toàn bộ huyền thiên giới bên trong vẫn là tồn tại rất lớn nguy hiểm. Lô Hạo hít sâu một hơi, nắm chặt lại nắm đấm của mình, bây giờ chính mình vẫn chưa tới trăm tuổi, liền trở thành một tồn độ kiếp đỉnh phong, liền xem như tại toàn bộ huyền thiên giới bên trong đều xem như rất không thể tưởng tượng chuyện á, nhưng là Ngô Hạo biết, chỉ là độ kiếp đỉnh phong mà thôi, mặc dù bởi vì cường đại công pháp, Lô Hạo có thể cùng thánh nhân tách ra vừa tay, nhưng là đối đầu đại thánh lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên khi vũ trì gấp vẫn là cần mạnh lên. Hôm nay cũng tới tới Ngô gia vị thứ nhất đệ tứ trưởng thành lễ thời gian, Ngô Hạo cũng đang chuẩn bị cho Ngô Nghị Phàm giảng một môn hôn sự thời điểm, lại là theo Ngô Càn Khôn nơi đó đạt được tin tức, Ngô Nghị Phàm chuẩn bị rời đi Ngô gia ra, ra ngoại sùng sáo một phen thái gia gia, ngươi tới được rồi vạn, ta dự định ra ngoại sùng sáo một phen, nhưng là cha bọn hắn không cho ta ra ngoài. Vào lúc này Ngô gia gia tộc đại điện bên trong, Ngô Nghị Phàm trước mặt đứng đấy Ngô Như Long cùng Ngô Càn Khôn cùng hứa thanh tuyết bạch ngọc cũ Ngô Nghị Phàm khi nhìn đến Ngô Hạo đến về sau liền nhịn không được mở miệng hướng Ngô Hạo làm đúng nói. Dù sao tại Ngô Nghị Phạm ấn tượng bên trong, Thái Gia gia thật là sủng ái nhất chính mình, chỉ cần mình nũng nịu lời nói, Thái Gia gia tuyệt đối sẽ đáp ứng. Quả nhiên, tại chính mình mở miệng về sau, nô hạo thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phạm mở miệng ngữ khí vô cùng nghiêm túc lại lần nữa dò hỏi: "Ngươi thật dự định đi ra ngoài lịch luyện sao?" "Ân, Thái Gia gia, ta có thể cảm giác được tại Ngô gia thời gian quá mức bình tĩnh, không thích hợp ta phương pháp tu luyện." Ngô Nghị Phạm biểu lộ vô cùng kiên định nói. Hắn có hoang cổ thánh thể, nhưng lại một mực tại Ngô gia cực kỳ an toàn hoàn cảnh bên trong tu luyện, đây đối với hắn trưởng thành là cực kỳ bất lợi. Ngô Hạo tự nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên Ngô Hạo cũng không có ngăn cản, nhìn về phía Ngô Như Long cùng Ngô Cản Khôn mở miệng khuyên can nói Hải Tử trưởng thành, cuối cùng là phải ra ngoài sóng xáo, chỉ cần ngươi nhớ kỹ Ngô gia vĩnh viễn hoang nên ngươi trở về là được rồi. Nghe được Thái gia gia lời nói sau, Ngô Nghị Phàm trên mặt rất rõ ràng xuất hiện một vẻ vui vẻ biểu lộ đa tạ Thái gia gia. Đã Ngô Hạo đều mở miệng, Ngô Như Long cùng Ngô Cản Khôn còn có thể nói cái gì đâu, bọn hắn làm cha làm mẹ, tự nhiên là mong muốn Hải Tử bình an. Nhưng, đây không phải đem Hải Tử bóp chết trong trứng nước lý do. Tại căn dặn một phen sau, Ngô Nghị Phàm vẫn là đi giải tất cả mọi người thời điểm không biết rời đi Ngô Gia đứng tại trên bầu trời, Ngô Hạo thở dài một hơi, thiên mệnh chi tử quả nhân đều không phải là an vật chủ, bất quá đi ra ngoài cũng tốt, thiên mệnh chi tử đều là tại đông đảo trong nguy hiểm nhanh chóng trưởng thành. Nói cách khác rời đi Ngô Gia về sau Ngô Nghị phàm tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn, chính mình cũng có thể càng nhanh mạnh lên tuần 8. Đột phá chuẩn đế. Chương 8, đột phá chuẩn đế. Tại Ngô Nghị phàm rời đi Ngô Gia đi ra ngoài lịch luyện về sau, Ngô Gia đời thứ 3 cũng lục tục thành gia lập nghiệp, cũng vì Ngô Hạo mang đến hơn 10 vị chắc trai nhưng cũng tiếc chính là cũng không có mới thiên mệnh chi tử xuất hiện, tốt nhất cũng bất quá là cực phẩm linh căn mà thôi. Nhưng là đối với hiện tại Ngô Hạo mà nói cũng đã xem như đầy đủ sử dụng. Mà thời gian tựa như là như nước chảy, vươn tay ra căn bản bắt không được, Lặng Yên không một tiếng động liền đi qua tròn vẹn 20 năm lâu. Thời gian 20 năm, Ngô gia hiện tại hơn 30 người thành viên tu luyện lại thêm có Ngô Nghị phàm cái này một tôn thiên mệnh chi tử ở bên ngoài lịch luyện mang tới phần hồi, nhường Ngô Hạo cơ hồ mỗi một cái nguyệt đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. 20 năm trôi qua, Nô Hạo tu vi cũng thuận lợi vượt qua thánh nhân cấp độ, đi tới chí tôn đỉnh phong, chỉ kém một chút xíu liền có thể đột phá tới chuẩn đế. Hôm nay, chính là Ngô Hạo tấn thăng đến chuẩn đế thời gian. Tại đột phá tới thánh nhân về sau liền có thể dựa vào thể nội thánh lực mở một phương tiểu thế giới, bây giờ Ngô Hạo chính là chờ tại hắn tiểu thế giới bên trong đột phá tới chuẩn đế, bằng không mà nói, lấy hắn nội tình lại thêm thiên đế vạn đạo kinh kinh khủng, đột phá tới chuẩn đế chỉ sợ toàn bộ huyền thiên giới đều sẽ bị đứt. Nô Hạo hiện tại còn không muốn quá kiêu căng, cho nên liền chờ tại bên trong tiểu thế giới đột phá đến chuẩn đế cái này, chính là chuẩn đế thực lực sao? Theo thể nội truyền đến một hồi ầm ầm chấn động, nô hạo khí tức càng thêm kinh khủng, tựa như là đạt đến một cái cực hạn đồng dạng, trong chốc lát toàn bộ trong tiểu thế giới tất cả tựa như là yên tĩnh lại đồng dạng. Mà đợi đến nô hạo mở mắt thời điểm, hắn liền đã đột phá tới chuẩn đế. Nô hạo cảm giác lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện nhẹ nhàng một quyền xuống dưới đủ để đem toàn bộ nô hạo thậm chí là bao quát lạc Nhật thành ở bên trong gần phân nửa nam vực phá hủy, mặc dù có thể là nô hạo đánh giá cao, nhưng là cũng đủ để chứng minh chuẩn đế cường đại. Nhất là căn cứ nô hạo hiểu rõ, bây giờ tại viễn thiên giới bên trong trên cơ bản liền không có bên ngoài đại đế. Huyền Thiên giới tựa như là nhận lấy một loại nào đó nguyên dự đẩm dạng, bên trên một tôn đại đế xuất hiện đã là tại trăm vạn năm trước đó. Liền xem như hiện tại Huyền Thiên giới bên trong bốn tòa siêu cấp thế lực cũng bất quá là có chuẩn đế tọa trấn mà thôi, đương nhiên, lấy bọn hắn nội tình, liền xem như không có đại đế cường giả, gặp gỡ đại đế cũng có thể có lực đánh một trận. Chỉ vì chỉ có xuất hiện qua đại đế cùng có đế binh thế lực khả năng được xưng là siêu cấp thế lực, mà đế binh cực kỳ khủng bố, có thể nhường một tôn chuẩn đế cầm lên đế binh đều có thể cùng đại đế tách ra vật tay bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không thể quá kiêu căng, chờ đột phá tới vô địch cảnh giới rồi nói sau. Lôi Hạo thầm nghĩ. Hạ quyết tâm, ít nhất phải đột phá tới phi thăng cảnh giới khả năng cao điệu một chút, chỉ là cũng không biết thê tử bên kia thế nào. Nghĩ đến Tô Sảo Nhiên bên kia, Lô Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra muốn tìm một cái thời gian đi tìm một cái Tô Sảo Nhiên bên kia, bất quá ít nhất cũng phải tại đem Ngô gia cho bảo vệ lại nói. Hiện tại Ngô gia là thuộc nô như Long cường đại nhất, đã đột phá đến luyện hư sơ kỳ, mặc dù đối với Ngô Hạo vẫn là quá yếu, nhưng là tại một cái nho nhỏ lạc nhật thành trung quanh đã coi là vô địch trình độ. Chỉ là tại một giây sau, Lô Hạo lông mày liền không khỏi nhíu lại, bá một chút liền biến mất tại bên trong tiểu thế giới. Mà vào lúc này Ngô gia trước cửa Một đạo toàn thân đều là máu tươi thân ảnh chính nhất bước một bước hướng lấy Ngô gia phương hướng đi đến, khí tức trên thân cực kỳ suy yếu, tựa như là một giây sau sẽ ngã xuống đến đồng dạng thái gia gia, "Thật xin lỗi, là ta cô phụ Ngô gia vinh quang." Đạo thân ảnh kia nhìn về phía Ngô gia phương hướng, trên mặt biểu lộ tràn đầy số hổ, sau đó liền rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp ngã xuống. Ngay tại sắp nện vào trên mặt đất thời điểm, Lôi Hạo kịp thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem nó vững vàng đỡ lấy. Nhìn xem Ngô Nghị phàm thê thảm như thế bộ dáng, Lôi Hạo trên mặt biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, nhưng là nội tâm lửa giận lại rốt cuộc káp chế không nổi. Hắn không nghĩ tới chính mình chắc trai chỉ là ra ngoài lịch luyện một phen thế mà liền gặp loại này gặp chắc trở. Phải biết cháu của mình thật là thiên mệnh chi tử nha, nếu không phải thiên mệnh chi tử lời nói chẳng phải là đã bỏ mình bất kể là ai tổn thương cháu của ta, ta cũng phải làm cho hắn trả giá bằng máu. Không kịp nghĩ nhiều, Lô Hạo liền vận dụng tự thân lực lượng trợ giúp Ngô Nghị Phàm vững chắc tình huống trong cơ thể không còn chuyển biến xấu số dưới, làm xong đây hết thảy về sau mới mang theo Ngô Nghị Phàm hướng phía Ngô gia phương hướng trở về. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Ngô gia cực kỳ xa xôi một tòa đại sơn bên trong, mấy cái mặc trên người áo bào đen thấy không rõ lắm dung mạo thân ảnh trên thân lộ ra một vẻ khí tức phẫn nộ chủ quan không nghĩ tới tiểu tử này lại có cao giai truyền tống phù loại vật này. Nếu là không có thể đem hắn cho mang về lời nói, thánh tử bên kia chúng ta không tiện bàn giao nha. Sợ cái gì, tiểu tử kia mặc dù dùng không gian truyền tống phù trốn, nhưng vẫn là bị chúng ta cho bị thương nặng, chỉ là một cái thánh nhân mà thôi, có thể chạy trốn tới lâu đây, tóm lại, đi trước tìm đi. Bọn hắn chính là ra tay trọng thương Ngô Nghị phàm người, về phần tại sao trọng thương Ngô Nghị phàm, chính là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp bọn hắn phát hiện Ngô Nghị phàm có hoang cổ thánh thể chuyện này. Phải biết hoang cổ thánh thể không chỉ là bởi vì sức chiến đấu cực kỳ cường hãn mà vang danh thiên hạ, quan trọng nhất là Hoang Cổ Thánh Thể thánh huyết đối với một chút tu sĩ mà nói thật là có phá cảnh hiệu quả thần kỳ, cho nên bọn hắn liền không chút do dự lựa chọn đối ngưu Nghị Phàm động thủ. Lại không có nghĩ đến Ngưu Nghị Phàm tôn này thánh nhân thế mà có thể ở bọn hắn ba tôn thánh vương trong tay chạy trốn, nếu như bị thánh tử phát hiện ra Hoang Cổ Thánh Thể theo trong tay bọn họ chạy trốn lời nói, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nghĩ tới đây, ba người không khỏi run rẩy một chút, sau đó liền hướng phía Ngưu Nghị Phàm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Vào lúc này, Ngô Gia bên trong, biết được Ngưu Nghị Phàm trọng thương sắp chết về sau, Lô gia đệ nhị cùng đệ thứ 3 đều đi tới Ngô Nghị Phàm giường, mà lúc này Ngô Hạo cũng đã dùng tự thân đầu tư tôn nữ Ngô Tuyết oánh y thuật phản hồi đem Ngô Nghị Phàm thương thế cho ổn định lại. Tất cả chuyện tiếp theo liền chờ Ngô Nghị Phàm tỉnh lại liền biết xảy ra chuyện gì. Mà Ngô Càn Khôn liền đứng tại Ngô Nghị Phàm bên giường biểu lộ âm trầm tới cực hạn, Bạch Ngọc Khu thì là cầm tay của con trai nghẹn ngào khóc ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngô Càn Khôn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn về phía gia gia Ngô Hạo. Ngô Hạo lắc đầu mở miệng nói ra ta cũng không biết, chỉ có chờ tới Nghị Phàm tỉnh lại khả năng biết đến cùng là ai trọng thương hắn. Đáng chết Nếu như bị ta biết là ai dám trọng thương con của ta lời nói, ta khẳng định phải đem hắn ngàn đao băm thây." Lô Cản Khôn làm một phụ thân cực kỳ tức giận nói rằng, "Lô Hạo Nội tâm lại là một hồi quái dị. Lô Cản Khôn hiện tại mới là hóa thần sơ kỳ mà thôi, mà Ngâu Nghị Phàm cảnh giới tại Lô Hạo trong mắt liếc qua tới ngày, thánh nhân sơ kỳ. Cho nên có thể trọng thương Ngâu Nghị Phàm tới trình độ này uýt ra đều là đại thánh thậm chí là thánh vương, Lô Cản Khôn liền xem như lại cố gắng 100 năm đều chưa hẳn là đối phương đối thủ." Nhưng làng Lô Hạo cũng không có nói ra đến, chắc trai chuyện vẫn là giao cho chắt trai giải quyết, đây là Ngâu Nghị Phàm tâm ma, chỉ có giải quyết tâm ma khả năng đột phá tới cảnh cường đại hơn cảnh giới. Chương 9. Ngô Nghị Phàm thức tỉnh, ra ra giao cho ta. Chương 9. Ngô Nghị Phàm thức tỉnh, ra ra giao cho ta. Rốt cục, tại Ngô Hạo y thuật ra trì phía dưới, đi qua 3 ngày thời gian, Ngô Nghị Phàm mới ung dung không sai vừa tỉnh lại hừ hừ, ta đây là ở nơi nào? Ta chết đi sao? Ngô Nghị Phàm có chút dùng sức mở ra có chút nặng nề ánh mắt, sau đó nhìn quanh một chút hoàn cảnh chung quanh hơi nghi hoặc một chút nói. Dù sao hiện tại Ngô gia đối với lúc trước Ngô gia lớn thêm không ít, Ngô Nghị Phàm không nhớ rõ cũng là chuyện rất bình thường mà một bên triều cống Ngô Nghị Phạm hạ nhân khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm muốn sau khi tỉnh lại cũng gấp vội vàng dưới mặt đất đi nói cho Ngô Hạo đám người. Không bao lâu, nô hạ bọn người liền vội vã theo ngoài cửa chạy tới, khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm tỉnh lại về sau mới không khỏi thở dài một hơi. Mà Bạch Ngọc Út thì là cầm Ngô Nghị Phạm tay liền không khỏi khóc lên như tử, ngươi biết không? Ngươi nhưng lo lắng chết mẹ. Khi nhìn đến mẫu thân tốt thịt cùng chung quanh người nhà trên mặt lo lắng về sau, Ngô Nghị Phạm còn có thể không rõ ràng mình đã về đến nhà sao? Chỉ là trong cơ thể mình tu vi đã không còn sót lại chút gì, bởi vì kia ba tôn thánh vương cường giả công kích mà vỡ vụn rồi mất. Nhưng Lăng Ngô Nghị Phàm cũng không có nhu nhục chí, dù sao hắn là thiên tài, có thiên tài tâm, như vậy thì sẽ không để ý loại chuyện này, tu vi gì gì đó, chỉ cần một lần nữa tu luyện trở về liền có thể mẹ, ta không sao, ta đây không phải êm đẹp sao. Ngô Nghị Phàm nghe được Mẫu thân tút thít về sau, nhịn không được gắt ủi. Không nghĩ tới lại là Bạch Ngọc Cô càng thêm tức giận ném đẹp. Nếu không phải ngươi thái gia gia xuất thủ, chỉ sợ ngươi đã chết ở trên đường. Ta đã biết, ta lần tiếp theo sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Ngô Nghị Phàm chỉ có thể liên tục bảo đảm nói, Bạch Ngọc Cô lúc này mới không còn tiếp tục truy cứu số dưới. Mã Ngô Càn Khôn cũng tới tới Ngô Nghị Phàm trước mặt biểu lộ cực kỳ âm trầm nói rằng, "Nhi tử, là ai tổn thương ngươi, nói cho cha, cha báo thủ cho ngươi đi." "Ách, vẫn là thôi đi cha, ngươi không phải đối thủ của đối phương." Ngô Nghị Phàm sờ lên cái mũi, sau đó có chút ngượng ngùng nói rằng, "Nhưng là Ngô Càn Khôn rất hiển nhiên không có nghe được, còn tưởng rằng nhi tử là cho là mình phụ thân quá yếu, không dám để cho phụ thân của mình ra tay, cho nên tiếp tục nói không có chuyện gì nhi tử, nói cho cha, cha ngươi ta thật là hóa thần sơ kỳ cường giả." Dù sao trở về thời điểm Ngô Nghị Phàm tu vi liền đều bị phế sạch, cho nên Ngô Cản Khôn còn tưởng rằng nhi tử gặp phải địch nhân sẽ không rất cường đại. Nghe được Ngô Cản Khôn lời nói, Ngô Nghị Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi đáp ứng xuống tốt đã trà, đem ta phế bỏ là ba tôn Thánh Vương Sơ Kỳ cường giả. Ha ha, Ngô Cản Khôn đang nghĩ ngợi nói chỉ là ba tôn Thánh Vương Sơ Kỳ mà thôi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tiết hầu tựa như là bị ngăn chặn đồng dạng, cái gì đều nói không nên lời. Mà chung quanh lão giả trên mặt mọi người biểu lộ cũng nhao nhao khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm tu vi thế mà đã cường đại đến loại trình độ này thậm chí là có thể ở Thánh Vương Cường giả dưới tay chạy trốn sao? Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng là một hồi sống sót sau tai nạn, nếu không phải là bởi vì hắn tu luyện đến Thánh nhân sơ kỳ, lại thêm có cường hãn hoang cổ thánh thể, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể trốn tới đâu. Mặc dù cảnh giới cái gì cũng bị mất, nhưng là Ngô Nghị Phàm có xung tốc lòng tin, lại lần nữa siêu việt đỉnh phong, trở thành đại đế cường giả. Cho nên nhi tử ngươi cái này thời gian 20 năm tu luyện đến cảnh giới gì? Ngô Càn khôn nuốt một ngụm nước bọn, ngữ khí có chút khó khăn dò hỏi. Hắn còn nhớ rõ Ngô Nghị Phàm rời đi Ngô gia trước đó chỉ là một cái nho nhỏ kiếm dancer kỳ mà thôi. Vừa mới qua đi 20 năm liền có thể theo Thánh Vương Sơ Kỳ vẫn là ba tôn Thánh Vương Sơ Kỳ dưới tay chạy trốn, Ngô Nghị Phàm đến cùng đã cường đại đến trình độ gì nha may mắn đột phá đến Thánh Nhân Sơ Kỳ mà tôi. Nhìn xem Ngô Nghị Phàm trên mặt cực kỳ biểu tình bình tĩnh, ở đây Ngô gia người đều không hẹn mà cùng cho rằng Ngô Nghị Phàm là đang trang bức nhưng không có chứng cứ đúng lúc này, nô hạ mở miệng tốt, Nghị Phàm mới vừa vận đại thương mới khỏi, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt a, toàn bộ người đều ra ngoài làm các ngươi chuyện nên làm a. La, là, cha gia gia thái gia gia Lô gia đệ nhị đời thứ 3 cùng đệ tứ đều toàn bộ xuống dưới tu luyện, rất nhanh trong phòng luyện chỉ còn lại tới một cái nô hậu cùng Ngô Nghị Phàm. Tại lúc này Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng rốt cục chăm chú. Hắn vốn cho là thái gia gia nô hậu chính là một cái thật đơn giản tu sĩ mà thôi, dù sao tại Nam vực tu sĩ có thể cường đại đến đi đâu đâu. Toàn bộ huyền thiên giới phân làm năm vực, theo thứ tự là Bắc vực, Tây vực, Đông vực, Trung vực cùng Nam vực, mà Nam vực là nam vực bên trong hạng chót tồn tại, không ít người tại cường đại về sau đều sẽ rời đi Nam vực tiến về cái khác bốn vực. Mà rời đi nô gia về sau Ngô Nghị Phàm lúc này mới thấy được gia gia nô hậu kinh khủng. Quân địa hoang cổ thánh pháp kinh tựa như là vì chính mình hoang cổ thánh thể chế tạo riêng đồng dạng, thì càng đừng đề cập tài nguyên. Tại Ngô gia bên trong có khả năng nhận lấy đến linh thạch đều là cực phẩm linh thạch, mà ở bên ngoài, liền xem như siêu cấp thế lực cũng chỉ có thể nhận lấy thượng phẩm linh thạch mà thôi. Có thể thấy được Ngô gia, không đúng, là Thái gia gia Ngô Hạo chỗ kinh khủng Thái gia gia. Nhìn thấy Ngô Hạo tới, Ngô Nghị Phàm cũng liền bận bịu vịn giường ngồi dậy, Ngô Hạo chỉ là khoát tay áo ra hiệu không cần như thế, sau đó liền mở miệng dò hỏi vậy cái này ba tôn thánh vương ngươi định làm như thế nào? Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên, hắn nghe được Thái gia gia ý tứ, Nếu là chính mình nguyện ý, chỉ sợ Thái gia gia có thể ra tay duyệt bọn hắn. Nhưng mà, hắn nhưng là thiên tài nha, thiên tài có chính mình ngạo khí, địch nhân của mình chỉ có thể từ chính mình đến tự tay giải quyết, kể từ đó khả năng suy nghĩ rộng rãi, tiến độ thông suốt. Cho nên không có xoan suất, ngẫu nghĩ phàm không chút do dự đáp ứng xuống tới Thái gia gia, ta muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tân, không hổ là ta hậu nhân, nơi này tài nguyên đầy đủ để ngươi mau chóng khôi phục lại thánh nhân thậm chí là đột phá tới đại thánh cảnh, chờ ngươi đột phá tới đại thánh cảnh hẳn là có thể giải quyết hết kia ba vị thánh vương. Còn có Ngươi hoàng cổ thánh thể hiện tại mới tu luyện tới tiểu thành mà thôi, mau chóng tu luyện tới đại thành a." Vện vện nhìn thoáng qua, Ngô Nghị Phàm liền nhìn ra, Ngô Nghị Phàm hiện tại hoàng cổ thánh thể mới tu luyện tới tiểu thành mà thôi. Hoàng cổ thánh thể có 12 lớp cấm chế, muốn phá tan cấm chế khả năng giải khai hoàng cổ thánh thể phong ấn, mà phá vỡ một trọng cấm chế liền có thể xưng là nhập môn, 3 lớp cấm chế liền có thể được xưng là tiểu thành, chỉ có phá vỡ 9 trọng cấm chế khả năng được xưng là thánh thể lại thành. Bây giờ Ngô Nghị Phàm cũng chỉ là phá vỡ 6 tầng mà thôi. Nghe được Thái gia gia lời nói, Ngô Nghị Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười khổ ra gia, gia, ta cũng nghĩ nha. Nhưng là phá vỡ hoàng cổ thánh thể cấm chế thiên tài địa bảo thật sự là quá khó tìm tìm, liền xem như ta mấy năm nay không ngừng cố gắng tìm kiếm cũng chỉ là tìm tới phá vỡ sáu trọng cấm chế thiên tài địa bảo mà thôi. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, gia tộc những năm này cũng mạnh mẽ hơn không ít, tại huyền thiên giới sưu tập không ít dư liệu, cho nên ngươi ở gia tộc trong bảo khố tìm một cái a, nói không chừng có phá vỡ hoàng cổ thánh thể cấm chế thiên tài địa bảo đâu. Cái này thời gian 20 năm bên trong, theo tu vi từng bước một cường đại lên, nô hạo cũng bắt đầu lợi dụng trên địa cầu học được tri thức tại nam vực bên trong mở thương hội, tránh trận vơ vét của cái Dù sao hệ thống phản hồi về tới đồ vật không thể lại đầu tư xuống dưới, cho nên Lô Hạo chỉ có thể nhường gia tộc đám người đi kiếm tiền giao cho hắn, sau đó hắn lại phân phối xuống dưới, bộ dạng này khả năng phát động hệ thống phản hồi. Mà thời gian 20 năm bên trong, Lô gia vốn liếng cũng hùng hậu tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố, thậm chí là so sánh thánh địa lên đều không thua bao nhiêu. Chư người, vị thứ hai thiên mệnh chi tự xuất hiện. Chư người, vị thứ hai thiên mệnh chi tự xuất hiện. Thái gia gia, cho nên, ngươi đến cùng là tu vì gì? Nhìn xem Lô gia bên trong trồng chất thành sơn tài nguyên, Lô Nghị phàm biểu lộ cực kỳ phức tạp mở miệng dò hỏi. Lô Hạo khoát tay áo, vẻ mặt điệu thấp nói: "Ngươi chỉ cần biết, Thái gia gia vĩnh viễn tại các ngươi phía trên là được rồi." "Vậy cũng không nhất định, Thái gia gia, ta nhất định sẽ siêu việt ngài." Ngô Nghị Phàm nhất thời không chịu thua liền mở miệng nói ra câu nói này, sau đó liền xuống đi liệu mạng tu luyện. Nghe được Ngô Nghị Phàm lời nói, Ngô Hạo trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu lộ, "Nỗ lực a thiếu niên, chỉ có các ngươi cố gắng chứng minh mới có thể sớm một chút vô địch nha." Ngay tại Ngô Nghị Phàm đi khôi phục thời điểm, Ngô Hạo lại là cảm nhận được cái gì, biểu lộ cũng không khỏi nhíu lại, thân hình bá một cái liền từ biến mất tại chỗ. Đợi đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã tại Ngô gia bên trong một tòa trong phòng sinh ra ra. Khi nhìn đến Ngô Hạo đến về sau, ở đây Ngô gia người liền ngay cả bước lên phía trước mở ra miệng vẫn ăn nói. Nhưng là Ngô Hạo lại là không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía phòng sinh mở miệng nói y viên, đây là con của ngươi muốn ra đời. Đúng vậy gia gia. Nô y viên nghe được Ngô Hạo lời nói cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu, nhìn về phía phòng sinh phương hướng không khỏi lộ ra một vẻ lo lắng biểu lộ. Gia gia đều đến đây, chẳng lẽ mình nhi tử sẽ ra chuyện. Rất nhanh, theo trong phòng sinh liền truyền tới một tiếng cực kỳ thanh thúy vang dội hài nhi khóc nỉ non âm thanh oa oa. Không bao lâu bà đỡ liền ôm một cái đứa bé đi ra, nhìn về phía Ngô Hiên Viên liền chúc mừng nói lao ra, là một cái thiếu gia. Thấy thế Ngô Hiên Viên cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Nhi theo bà đỡ trong tay nhận lấy, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng thỉnh cầu nói còn mời gia gia có thể vì ta nhi tự bản tên. Hiện tại Ngô gia người đã nhiều hơn, cho nên đặt tên gì gì đó cũng đã không cần Ngô Hạo tới làm chủ, trên cơ bản đều giao cho Ngô Như Long làm chủ. Hôm nay khó được Ngô Hạo ở đây, cho nên Ngô Hiên Viên vẫn là mong muốn nhường gia gia mở ra miệng vì mình nhi tử lấy một cái tên rất hay. Mã Ngô Hạo thì là nhìn chằm chằm Ngô Hiên Viên trong ngực tiểu giá hỏa, đem nó nhận được trong ngực của mình, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng biểu lộ, sau đó mới mở miệng nói rằng nếu là Hiên Viên con của ngươi lời nói, như vậy thì cho hắn lấy tên gọi làm Ngô Nhất Đạo a. Danh tự, Ngô Nhất Đạo thân phận, Thiên mệnh chi tử thiên phú, cực phẩm linh căn thể chất, hỗn độn thể. Ngô Hạo cũng không có nghĩ đến, gia tộc của mình bên trong thế mà có thể xuất hiện hai vị thiên mệnh chi tử, phải biết bình thường dưới tình huống có thể có một vị thiên mệnh chi tử liền xem như rất không tệ sự tình. Dù sao thiên mệnh chi tử cần thế lực cường đại khả năng che đậy được Nếu là thế lực không đủ cường đại lời nói, như vậy chỉ có thể bị thiên mệnh chi tử cho liên lụy, sau đó hủy diệt mất. Bất quá đối với Ngô Hạo mà nói không đáng kể chút nào vấn đề, dù sao trăm vạn lần phản hồi sẽ chỉ làm hắn ở xa thiên mệnh chi tử phía trên, hiện tại liền xem như tại huyền thiên giới bên trong cũng có thể xem như có sức tự vệ Ngô nhất đạo. Ngô nhất đạo, ý của gia gia nói là đứa nhỏ này sau này có thể sáng tạo ra thuộc về chính hắn đại đạo sao? Ngô Hiên Viên nghe lời của gia gia, ánh mắt cũng không khỏi mà lộ ra tự lẩm bẩm. Nhưng rằng Ngô Hạo thể hắn căn bản không có loại ý nghĩ này. Mỗi một vị thiên mệnh chi tử đều có chính bọn hắn đường muốn đi, liền xem như Ngô Hạo cũng căn bản đoán không cho phép thiên mệnh chi tử phát triển. Bất quá Ngô Hạo cũng là biết có mấy loại thiên mệnh chi tử phát triển từ bản, ngày sau cũng là không phải là không thể an bài một phen. Mà thời gian thấm thoát, thời gian cực nhanh, lại là 8 năm trôi qua. Cái này thời gian 8 năm bên trong Ngô Nghị Phàm cũng sẽ thương thế của mình cho toàn bộ chữa trị, ngay cả hoàng cổ thánh thể cấm chế cũng phá vỡ tới đệ thất trọng, liền xem như đối đầu thánh vương cường giả đều có thể có lực đánh một trận đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực mà thôi, về phần cảnh giới thì là mới vừa vận khôi phục lại kim đan kỳ mà thôi. Nhưng dù vậy hắn vẫn là khăng khăng muốn rời khỏi ngôi gia gia ngoài sông sáo. Ly biệt ngày đó người trong nhà đều biểu hiện ra không bỏ, Bạch Ngọc Cú thậm chí là cầu khẩn nói Tiểu Phàm, thật không nguyện ý để ở nhà mà tu luyện sao? Bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm nha. Mẹ, ý ta đã quyết, để ở nhà mà chỉ có thể ngăn chặn ta phát triển mà thôi, chẳng bằng để cho ta ra ngoài, hơn nữa, địch nhân của ta rất cường đại, nếu là lưu tại ngôi gia bên trong lời nói, sợ rằng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa. Ngô Nghị phàm thái độ kiên quyết nói rằng, hắn từ trước đến nay đều không phải là ưa thích dã nồn sống qua ngày ra hỏa, chỉ có nguy hiểm cùng kích thích mới có thể để cho hắn nhanh chóng đột phá mà mặc dù biết Thái gia gia rất cường đại, nhưng là Thái gia gia đã không có nói, như vậy hắn cũng sẽ không đi vạch trơn tốt, nghị phàm đều nhanh năm mươi tuổi người, liền để hắn ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, nô hạo cũng đứng dậy, nhìn thấy nô hạo đều đứng dậy nói chuyện, Bạch Ngọc Cú đám người nội tâm cho dù có lại nhiều không bỏ, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp ứng. Cùng nô Càn Khôn vợ chồng sau khi nói xong, nô hạo lại quay đầu nhìn về phía Ngô Nghị Phàm biểu lộ nghiêm túc nói rằng chỉ là ta hy vọng ngươi làm việc trước đó có thể tận khả năng cân nhắc cái an toàn của mình, không cần hành sự lỗ mãng, tốt nhất mang cho ta một cái chắc dâu trở về. Mã Ngô Nghị Phàm thì là sắc mặt hơi đổi một chút, không biết rõ nghĩ tới điều gì, sau đó gật đầu đáp ứng ta đã biết thái ra ra. Gia hỏa này, xem ra là có người thích nha. Ngô Nghị Phàm sắc mặt biến hóa tự nhiên đều tại nô hạo trong quan sát, cho nên nội tâm thầm nghĩ. Dựa theo tình huống bình thường đến xem lời nói, Thiên Mệnh chi tử dòng dõi trên cơ bản đều là cực phẩm linh căn, cái này đại biểu cho chỉ cần Ngô Nghị Phàm nhiều sinh mấy cái lời nói, đột phá của mình tốc độ còn có thể nhanh hơn chút nữa. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền đứng ở đằng xa cùng nô gia đám người phất phất tay nói ta đi, các ngươi bảo trọng. Dứt lời, Ngô Nghị Phàm liền cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi, Ngô gia mọi người tại Nguyên Điệu đứng một lúc sau cũng đi theo rời đi trở về đi, chúng ta cũng phải nỗ lực, nếu không, liền cùng không lên nhị tự tốc độ. Ngô Cản Khôn đứng tại Bạch Ngọc Vũ bên cạnh mở miệng dứt lời, sau đó liền mang theo Bạch Ngọc Vũ trở về. Mặc dù Ngô Cản Khôn cùng Bạch Ngọc Vũ rất cố gắng, nhưng là thiên phú hạn mức cao nhất liền bị ở nơi này, hiện tại cũng nhanh 80 tuổi người mới đột phá tới Hóa Thần hậu kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Nếu là lại không cố gắng lời nói, chỉ sợ đời này liền bộ dạng như vậy đợi cho Ngô gia người đều rời đi về sau, Ngô Hạo cũng mới quay người rời đi. Hắn đã tại Ngô Nghị Phàm trên thân âm thầm lưu lại chính mình một đạo lực lượng bảo hộ, đủ để cho chuẩn đế cấp bậc cường giả đều đánh giết không được Ngô Nghị Phàm. Dù sao Ngô Nghị Phàm là kinh nghiệm của mình bao, cũng không thể liển bộ dạng như vậy xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ còn có một món khác chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cái kia chính là nhường một vị khác tiên mệnh chi tử Ngô Nhất Đạo bắt đầu tu luyện. Có hai vị tiên mệnh chi tử hết sức giúp đỡ, nô hạo cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể đột phá tới lại đế. Nhất là Ngô Nghị Phàm, bởi vì cảnh giới bị phế sạch nguyên nhân, liền xem như lại tu luyện từ đầu lời nói cũng có thể cho trong nô hạo đại lượng tu vi phản hồi. Trong lúc nhất thời Ngô Hạo thậm chí là không nhịn được muốn nhường Ngô Nhất đạo tu luyện một loại cẩn phế bỏ 99 lần công pháp, nhưng nghĩ nghĩ thật sự là quá tốn cổ, cho nên cũng không có có thể nhịn được quyết tâm đến. Chương 11. Đại đế. Chương 11. Đại đế. Thái gia gia, người ta cũng có thể bắt đầu tu luyện sao? Ngô Hạo vừa mới về tới viện tử của mình bên trong, liền thấy được toàn thân áo trắng Ngô Nhất đạo khắp khuôn mặt là vui vẻ biểu lộ hướng phía chính mình chạy tới. Thấy thế Ngô Hạo cũng cười cười nói không tệ, nhất đạo hôm nay cũng có thể bắt đầu tu luyện đâu. Bây giờ nhất đạo mặc dù mới 8 tuổi, Nhưng lạ bởi vì Ngô gia tộc quy chính là tại con đường tu luyện bên trên không thể lãng phí tài nguyên, cho nên Ngô gia gia đời tiểu hài tử đều muốn mỗi tháng đều phải tiến hành tam thúc, loại bỏ thể nội tạp chất, là ngày sau tu hành đánh tốt căn cơ. Cho nên hiện tại một đạo thân cao cũng đã đi tới không sai biệt lắm người bình thường độ cao 2/3, cũng chính là 1.2 tạ hữu. Mà liên quan tới Ngô nhất đạo tu luyện, Lôi Hạo cũng đã làm xong điều tra, hỗn độn thể chính là cùng Hoang Vũ cổ thánh thể thậm chí là muốn so Hoang Vũ cổ thánh thể càng khủng bố hơn một điểm kinh khủng thể chất, một khi bị phát hiện lời nói các đại thánh tuyệt đối sẽ cướp ra tay đem Ngô nhất đạo thu làm thủ hạ thánh tử đương nhiên. Tại đã nhận ra Ngô Nhất Đạo là thiên mệnh chi tử thời điểm Ngô Hạo liền ra tay che đậy dị tượng, cho nên Huyền Thiên giới các thế lực lớn lúc này mới không có phát hiện. Ngô Nhất Đạo tồn tại, bằng không mà nói nguyên bản bởi vì Ngô Nghị phàm mà nhường các đại thánh thế lực ra trận nam vực chỉ sợ lại lại muốn nổi phâm vân. Lạc đề, liên quan tới Hỗn Độn thể tu luyện, Ngô Hạo cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị, thích hợp nhất Hỗn Độn thể công pháp chính là Hỗn Độn Kinh, chỉ là hiện tại Huyền Thiên giới bên trong Hỗn Độn Kinh cũng đã thất truyền. Liên tiếp như Ngô Hạo ra tay đi tìm, cũng chỉ là tìm tới nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới Thánh Vương cấp độ Hỗn Độn Kinh. "Minh Ninh, Lô Hạo nhìn về phía Ngô Nhất Đạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng nói rằng, "Ngất Đạo, Thái gia gia hiện tại muốn trước nói cho ngươi một sự kiện, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng." Thái gia gia ngươi nói, một đạo chuẩn bị xong. Ngô Nhất Đạo mặc dù có chút khẩn trương, nhưng non nớt gương mặt vẫn gật đầu đáp ứng xuống. Rất nhanh, Lô Hạo liền đem Hỗn Độn thể truyện nói ra, bao quát Ngô Nhất Đạo nếu là tu luyện Hỗn Độn kinh lời nói chỉ có thể tu luyện tới Thánh Vương, còn lại Hỗn Độn kinh tàn quyển liền cần dựa vào Ngô Nhất Đạo chính mình đi tìm. Mặc dù nói Hỗn Độn thể cũng có thể tu luyện các công pháp, nhưng là những công pháp khác đều không có Hỗn Độn kinh phù hợp Hỗn Độn thể, cũng chỉ có tu luyện Hỗn Độn kinh Hỗn Độn thể khả năng được xưng là Hỗn Độn thể. Ngô Được chỉ có thể tu luyện tới Thánh Vương về sau, Ngô Nhất Đạo trên mặt cũng theo đó xuất hiện xoắn xuýt biểu lộ, nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt, gật đầu một cái đáp ứng thái gia gia, "Ta nghi kỹ, ta muốn tu luyện Hỗn Độn kinh." Xác định rõ sao? Nếu là ngươi tu luyện Hỗn Độn kinh lời nói, như vậy thì muốn đi Huyền Tiên giới bên trong đem còn sót lại Hỗn Độn kinh tìm đủ. Ngô Hạo lại lần nữa dò hỏi, mà Ngô Nhất Đạo thì là quay người đưa lưng về phía Ngô Hạo. Khi Thái gia cực kỳ tự tin nói thái ra ra, "Thương Thiên đã ban cho ta Hỗn Độn Thể, như vậy đương nhiên sẽ không để cho ta tìm không thấy còn sót lại Hỗn Độn Kinh, hơn nữa, nếu là ta không tu luyện Hỗn Độn Kinh lời nói, muốn cái này Hỗn Độn Thể làm gì?" "Tốt, đã như vậy lời nói, kia Thái gia gia hôm nay liền chuyển tụ cho ngươi Hỗn Độn Kinh." Nghe đến đó, nô hạo cũng mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nơi nào có không tu luyện Hỗn Độn Kinh Hỗn Độn Thể đâu, chỉ có tu luyện Hỗn Độn Kinh. Ngô Nhất Đạo khả năng cho mình phản hồi càng nhiều tu vi đương nhiên, liền xem như đằng sau Ngô Nhất Đạo tìm không thấy còn sót lại Hỗn Độn Kinh lời nói, không quan trọng, Ngô Hạo sẽ ra tay đợi đến Ngô Nhất Đạo tu luyện tới Thánh Vương thời điểm, Ngô Nghị Phạm chỉ sợ đều trở thành chuẩn đế, mà lúc kia chính mình đã sớm trở thành đại đế thậm chí là đại đế phía. Trên, loại tình huống này chẳng lẽ còn tìm không thấy chỉ là Hỗn Độn Kinh bản thiếu sao? Bởi vì lúc trước đánh tốt căn cơ nguyên nhân, lại thêm là Ngô Hạo tự mình chỉ đạo, rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền thuận lợi đặt chân tới luyện khí cảnh đồng thời cùng Ngô Nghị Phạm vừa mới bắt đầu tu luyện đồng dạng, trực tiếp tấn thăng đến luyện khí đỉnh phong, sau đó liền bị Ngô Hạo cho ngăn lại. Tại dặn dò một fan tu hành muốn lắng đọng tốt mới đột phá tốt một chút sau, Ngô Nhất Đạo cũng gật đầu một cái đáp ứng, sau đó liền hấp tấp dưới mặt đất đi cùng phụ mẫu nói cái tin tức tốt này. Về phần Ngô Hạo lời nói, thì là bởi vì hiện tại cũng đột phá tới chuẩn đế, cho nên liền xem như Ngô Nhất Đạo trăm vạn lần phản hồi, cũng chỉ là khoảng cách đại đế càng thêm tiếp cận mà thôi. Dù sao đại đế trăm vạn năm thọ nguyên cũng không phải là trứng cho đẹp, đột phá lên tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Rất nhanh lại là 3 năm qua đi, 3 năm này thời điểm, tại Ngô gia đám người tu vi tích lũy xuống, Ngô Hạo tu vi cũng rốt cục nước chảy thành sông đột phá đại đế. Ngay tại Ngô Hạo đột phá tới Đại Đế trong ngáy mắt, tại Viễn Thiên giới từng cái cấm địa bên trong, số ánh mắt đều đột nhiên mở ra đến, trong con mắt tràn đầy chấn kinh, "Cố khí tức này, là Đại Đế? Làm sao có thể? Viễn Thiên giới không phải bị ban xuống nguyên rủa, không cách nào đột phá tới Đại Đế sao? Mặc kệ đó, đã có người đột phá đến Đại Đế, vậy có phải hay không giải thích rõ nguyên rủa bị giải khai, từ nay về sau có thể đột phá tới Đại Đế? Trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta nha. Ngươi tới, đi tìm tôn này Tân Tân Đại Đế, phải tất yếu biết hắn là thế nào đột phá tới Đại Đế, khả năng này là chúng ta hy vọng." vô số đạo kinh khủng thân ảnh dấu ở cấm địa bên trong, nhìn về phía nam vực phương hướng lẩm bẩm nói. Nhưng là Lô Hạo rất hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, tại đột phá tới đại đế về sau hắn liền đem khí tức của mình cho ẩn dấu đi lên, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Dù sao hiện tại bên ngoài huyền thiên giới không có đại đế, nhưng vùng trộm mặt đâu, Lô Hạo còn không nghĩ là nhanh như thế liền cao điệu, ít ra tại có thực lực tuyệt đối trước đó bất quá, huyền thiên giới có chút không đúng nha, giống như là có đại năng ra tay ngăn cách huyền thiên giới đường, nhường huyền thiên giới cường giả không cách nào đột phá tới đại đế. Tại đột phá tới đại đế cảnh sau, Lô Hạo liền bén nhạy đã nhận ra cái gì, biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được Huyền Thiên giới Thiên Điệu pháp tắc thiếu khuyết một bộ phận, thiếu khuyết kia bộ phận chính là có thể khiến cho Huyền Thiên giới đột phá tới Đại Đế cảnh Thiên Điệu pháp tắc. Phải biết liền xem như hiện tại Ngô Hạo cũng căn bản không có cách nào làm được điểm này nha, cái này mang ý nghĩa Huyền Thiên giới tuyệt đối sẽ không giống bên ngoài đơn giản như vậy được thốc, vẫn là cần điệu thốc. Lô Hạo nội tâm thầm nghĩ, điệu thốc phát dục ý nghĩ cũng càng thêm bức thiết lên. Mà bởi vì Ngô Hạo bản thân cũng không phải là Huyền Thiên giới dân bản địa, cho nên Huyền Thiên giới Thiên Điệu pháp tắc đối với Ngô Hạo vô dụng, lại thêm có hệ thống trợ giúp, vậy thì càng thêm không làm gì được Ngô Hạo hệ thống, nếu là ta đột phá tới Đại Đế phía trên lời nói có thể hay không bị bại xích cưỡng ép phi thăng. Tại đột phá tới đại đế về sau, Lôi Hạo đối với phía sau cảnh giới cũng đã có một loại hiểu rõ, đây không phải hệ thống nhắc nhở, mà là tu sĩ si đối với đường cảm giác, chỉ cần phía trước còn có đường, như vậy thì có thể cảm giác được. Lôi Hạo có thể cảm giác được cảnh giới tiếp theo tuyệt đối không phải huyền thiên giới có thể chịu được, cho nên lúc này mới lên tiếng dò hỏi đỉnh, Túc chủ có thể sử dụng hệ thống nạp hơi thở công năng đột phá, thiên đạo không thể nhận ra cảm giác Túc chủ khí tức liền sẽ không cưỡng chế phi thăng. Thì ra là thế sao? Ta đã biết. Lôi Hạo nội tâm thầm nghĩ, Hiện tại chính mình còn không muốn quá nhanh phi thăng, đời trước của hắn đọc thuộc loại này xuyên việt tiểu thuyết, nếu là tu luyện tới phi thăng lời nói, có lẽ tại hạ giới xem như tiếng tăm lừng lầy thiên tiêu. Nhưng một khi phi thăng tới thượng giới lời nói, nói không chừng sẽ bị chụp tới đà quáng, chẳng bằng đợi đến cường đại tới đâu một chút xíu lại phi thăng tốt. Chương 12. Tìm thê. Chương 12. Tìm thê đã hiện tại cũng đã đột phá tới đại đế, như vậy cũng là thời điểm nên đi tìm lão bà. Tại đột phá tới đại đế về sau, nô hậu trước tiên liền nhớ tới tới lão bà của mình. Dù sao mấy năm tình cảm cũng không phải giả, lại thêm chính mình cũng có khả năng cô độc cả một đời ai cho nên về tình về lý đều muốn đi đem Tô Sảo Nhiên cho tìm trở về. Nhưng là trước lúc rời đi phải tất yếu đem nô gia tất cả cho sắp xếp cẩn thận, cũng không thể rời đi thời điểm hang ổ bị người cho giật đi. Rất nhanh, Nô Hạo liền đem Nô Như Long cho kêu tới, đang nghe được Nô Hạo muốn đi đem Mâu Thân cho tiếp trở về về sau, Nô Như Long sắc mặt cũng thay đổi, biến cực kỳ phức tạp, mặc dù hắn biết năm đó Mâu Thân không phải cố ý muốn rời khỏi bọn hắn, nhưng là qua nhiều năm như vậy cũng có Mâu Thân sinh hoạt nhường hắn cũng cảm thấy không nhỏ thương khổ. Thật là, kia lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn thân làm tôi xảo nhân như tử, liền không khả năng nhìn xem tôi xảo nhân chuyện chí chi không để ý ta đã biết trà, ngươi đi đi, nô gia chuyện ta sẽ chiếu cố tốt. Những năm này, tại Ngô Hạo chỉ đạo phía dưới, Ngô gia phía sau Ngô thị thương hội cũng đã trở thành toàn bộ nam vực lớn nhất thương hội, Ngô Như Long cũng đã trở thành một tôn độ kiếp định phong cường giả, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá tới thánh nhân đương nhiên, bởi vì Ngô gia bằng lòng xuất tiền, cho nên vẫn là mời tới ba vị thánh vương sơ kỳ cường giả là Ngô thị thương hội tọa trấn, lại thêm Ngô Hạo lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên liền xem như chuẩn đế mong muốn đối Ngô gia động thủ, cũng làm không được gần, ta sẽ mau chóng đưa ngươi mẹ cho mang về. Nô Hạo dứt lời, liền khởi hành hướng phía Ngô gia bên ngoài rời đi. Về phần như thế nào tìm kiếm Tô Sảo Nhiên lời nói, Nô Hạo kỳ thật cũng không có quá lớn màn mũi, dù sao lúc trước chính mình cùng Tô Sảo Nhiên chung đụng thời điểm Tô Sảo Nhiên chính là mất trí nhớ trạng thái, chính mình cũng không biết Tô Sảo Nhiên lai lịch. Mà tại ký ức khôi phục về sau, Tô Sảo Nhiên vì Nô Hạo cùng Ngô Như Long lý do an toàn, cho nên cũng không có nói cho bọn hắn lai lịch của mình, chỉ là giao cho bọn hắn một chút đủ để tu luyện tới nguyên anh, kỳ tài nguyên thì rời đi bất quá, lão bà đã nói, nàng là bị người hãm hại đi ra, cho nên hẳn là trong thế lực đấu loại hiện tại Cho nên đi Nam vực hay là trung vực thế lực điều tra một chút có hay không Tô Sảo Nhiên cái tên này a. Lão Hạo nội tâm rất nhanh liền có chú ý, cũng là hận lúc trước Tô Sảo Nhiên một chút xíu đồ vật đều không hề lưu lại, bằng không mà nói chỉ cần có Tô Sảo Nhiên thiếp thân quần áo hay là lông tóc gì gì đó, lão Hạo liền có thể trực tiếp căn cứ Tô Sảo Nhiên, khí tức đi tìm Tô Sảo Nhiên. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó a, bất quá lấy chính mình đại đế cấp bậc tu vi, muốn tìm được Tô Sảo Nhiên cũng chỉ là mấy năm chuyện mà thôi. Cùng lúc đó, tại trung vực bên trong, Vạn Hoa Thánh địa bên trong, Xem như tứ đại siêu cấp thế lực một trong, Vạn Hoa Thánh Địa tự nhiên là vô cùng cường đại, trong đó Vạn Hoa lão tổ càng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, lại thêm đế binh trợ giúp, liền xem như đối đầu đại đế sơ kỳ đều có sức đánh một trận. Mà tại Vạn Hoa Thánh Địa bên trong thánh nữ nhất vị lại là ở vào chống chỗ trạng thái bên trong, năm đó Tô Sảo Nhiên chính là thánh nữ người dự bị, lúc này mới bị người h ám hại luân lạc tới Nam vực bên trong cùng Ngô Hạo kết làm phu thê đang khôi phục ký ức về sau Tô Sảo Nhiên liền trở về Vạn Hoa Thánh Địa bên trong, bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, cũng đã nương tựa theo chính mình cường đại thiên phú lại thêm thiết huyết cổ tay trở thành có khả năng nhất trở thành thánh nữ người ứng cử. Nhưng giờ phút này Tô Sảo Nhiên lại là tại chính mình trong lầu các ngồi bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài trời xanh, trên mặt biểu lộ một hồi hoan hốt, tự lẩm bẩm lão công, cũng không biết ngươi cùng Hải Tử hiện tại thế nào, nhưng là yên tâm đi, chờ ta trở thành thánh nữ về sau, liền đi đưa ngươi cùng Hải Tử cho mang về. Bây giờ Tô Sảo Nhiên đã đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể trở thành đại thánh tương gia. Bây giờ vạn hoa thánh địa ngoại trừ Tô Sảo Nhiên bên ngoài, còn có 3 vị thánh nữ người ứng cử, 2 vị khác vẫn là luyện hư đỉnh phong, cho nên cũng đã bị đá bị loại. Chỉ còn lại đến 1 vị thánh nhân hậu kỳ người ứng cử, tên là Mộ Dung Tuyết. Nhưng giờ phút này, Mộ Dung Tuyết tại đạo trường của mình bên trong biểu lộ lại là âm trầm tới cực hạn. Nàng không nghĩ tới chính mình thiết kế đem Tô Sảo Nhiên đá ra ngoài, lại không có nghĩ đến Tô Sảo Nhiên tiện nhân kia thế mà còn có cơ hội trở về, đồng thời còn thuận lợi siêu việt chính mình, trở thành có khả năng nhất trở thành thánh nữ nhân tuyển. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, Mộ Dung Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ nghiễm mai biểu lộ, chỉ là Tô Sảo Nhiên ngươi không có nghĩ tới là, ta cùng thánh chủ là cha con a, chờ xem, ta sẽ mới hạ thủ, đưa ngươi cho xóa đi. Kể từ đó, ta trở thành thánh nữ chính là danh chính ngôn thuận sự tình. Ai cũng không biết chính là chứ làm thánh nữ người dự bị mộ Dung Tuyết là Vạn Hoa Thánh Điệu Thánh Chủ mộ Dung Hoàng Nữ Nhi, chỉ là bởi vì Vạn Hoa Thánh Điệu lựa chọn sử dụng thánh nữ xưa nay đều không phải là nhìn địa vị, mà là xem thiên phú. Mà Vạn Hoa Thánh Điệu thánh nữ mỗi trăm năm tuyển một lần, tham gia điều kiện chính là thọ nguyên không đủ trăm tuổi người, khoảng cách lần tiếp theo tuyển cử cũng chỉ có thời gian 10 năm, mà trong vòng 10 năm, nàng nhất định phải đem Tô Sảo Nhiên bóc chết rơi, bằng không mà nói Tô Sảo Nhiên tuyệt đối sẽ đem chính mình thánh nữ chi vị cho cướp đi. Nàng, mộ Dung Tuyết tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết liền nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu lộ không khỏi hung ác, ta nhớ được một năm về sau là Hạo đã bí cảnh mở ra thời gian, đến lúc đó toàn bộ Vạn Hoa Thánh địa đệ tử đều muốn tiến vào trong đó, mà Tô Thiển Nhi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào tại ba tôn đại thánh đỉnh phong trong tay sống sót. Tiệt kiệt kiệt kiệt kiệt tiện. Nghĩ đến chính mình sẽ phải trở thành Vạn Hoa Thánh địa thái nữ, Mộ Dung Tuyết liền nhịn không được phá lên cười. Mà Tô Thiển Nhi còn không biết mình đã bị Mộ Dung Tuyết cho tính toán lên, nàng lúc này đang toàn lực xung kích đại thánh cảnh. Chỉ là đại thánh cảnh xung kích độ khó cực lớn, coi như nàng có cực phẩm linh căn, cũng cần thời gian rất dài khả năng xung kích hoàn thành nơi này, chính là trung vực sao? Quả nhiên là muốn so nam vực phồn hoa hơn nhiều. Ngô Nghị phàm xuyên qua trùng điệp trở ngại, rốt cục đi tới trung vực. Tại đi tới trung vực về sau, Ngô Hạo trên mặt cũng không khỏi mà kinh ngạc lên, đây là lần thứ nhất hắn đi vào trung vực đâu, không nghĩ tới trung vực linh khí hàm lượng muốn so nam vực nồng hậu dày đặc không sai biệt lắm gấp đôi. Cũng trách không được cường đại một điểm tu sĩ liền nghĩ đi vào trung vực. Bất quá lúc này Ngô Nghị phàm cũng không muốn nhiều như vậy, hắn hiện tại nghĩ đến chính là phải làm thế nào nhanh chóng mạnh lên. Tốt hướng lúc trước làm chính mình bị thương nặng kia ba vị thánh vương cường giả bảo thủ. Hiện tại Ngô Nghị Phàm chỉ dựa vào nhục thân chi lực đều có thể cùng thánh vương đại chiến, nhưng nếu là ba tôn cùng tiến lên lời nói, Ngô Nghị Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ. Cho nên Ngô Nghị Phàm nghĩ đến chính là chờ đem Hoang Cổ Thánh Thể cấm chế giải trừ tới đệ bắt trọng, có ngược sát chi tôn thực lực sau lại động thủ. Hơn nữa Ngô Nghị Phàm cũng không phải ngạo vu, tự nhiên có thể nghĩ đến kia ba vị thánh vương có lẽ phía sau còn có thế lực tương đại, cho nên ổnvarphi lý do, vẫn là nhục thân đột phá tới bắt trọng, tu vi cũng tấn thăng đến thánh vương đỉnh phong lại ra tay an toàn một chút. Chương 13. Cứu một cái linh sủng. Chương 13 chú một cái linh sủng. Một bên khác Ngô Hạo ngay tại hướng phía trung vực tiến đến, đương nhiên, nam vực cũng không thể bỏ lỡ. Mặc dù nói thê tử tại trung vực khả năng có thể lớn một chút, nhưng vạn nhất đâu, nếu là tại nam vực đâu, khả năng mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Mà đang tìm kiếm Tô Sảo Nhiên trong khoảng thời gian này, Ngô Hạo cũng khó được có thời gian thưởng thức một chút huyền thiên giới phong cảnh yên tĩnh. Bây giờ Ngô Hạo cũng đã nhanh 100 tuổi, trước mặt tuế nguyệt đều đang nghĩ lấy như thế nào mạnh lên, bây giờ khó được tại huyền thiên giới miễn cưỡng có sức tự vệ, tự nhiên có thể buông lòng một chút. Nhưng là khi đi ngang qua một vài chỗ thời điểm, Gặp phải thiên tài địa bảo nô hạo trên cơ bản cũng sẽ không bỏ lỡ, nhạn qua giữ lại cọng lông, hoàng qua quét cảnh, dù sao nếu là đưa cho một đạo cùng nghị phàm lời nói, thật là có thể trăm vạn bội phản trả lại, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà liên tại nô hạo sắp đi ngang qua địa phương trước đó, lại là nhìn thấy một đạo toàn thân trắng nõn như tuyết thân ảnh ngay tại trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, mà tại phía sau của nàng đi theo mấy vị kim đan kỳ nhân loại tu sĩ không nghĩ tới thế mà có thể ở cái này nhỏ nhỏ vạn Tùng Sơn mạch bên trong gặp phải trong truyền thuyết cửu vĩ linh hồ, nếu có thể bắt lấy nàng bán đi lời nói, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một khoản của cải đáng giá nha. Người lạ ngốc sao? Bán đi. Cửu Vĩ Linh Hổ chỉ cần thật tốt buổi dưỡng lời nói, đây chính là có thể đột phá tới đại đế. Nếu là có lấy một cái đại đế linh sủng lời nói, toàn bộ huyền thiên giới trên trời dưới đất chúng ta nơi nào đi không được, liền xem như kia tứ đại thánh địa cũng muốn kiêng kỵ chúng ta. Kiệt quyết tuyệt, tiểu linh hổ, thúc thủ chịu trói đi, ngươi trốn không thoát. Trên bầu trời, kia ba tôn kim đan sơ kỳ tu sĩ khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, nhìn về phía phía dưới ngay tại nhanh chóng chạy trốn tiểu linh hổ, khắp khuôn mặt là kích động khó mà che giấu biểu lộ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là đi vào Vạn Tổng Sơn mạch bên trong mong muốn tìm một chút thiên tài địa bảo mà thôi, lại là may mắn gặp trong truyền thuyết Cửu Vĩ Linh Hồ. Nếu là cường đại một điểm Cửu Vĩ Linh Hồ bọn hắn tự nhiên là nhanh chân liền chạy, nhưng là bọn hắn gặp phải Cửu Vĩ Linh Hồ chỉ là một cái mới giải tỏa tới ba đôi trạng thái Cửu Vĩ Linh Hồ, thực lực cũng liền có thể so với nhân tộc Linh Hải cảnh tu sĩ mà thôi. Cho nên tại đối đầu bọn hắn ba tôn Kim Đan sơ kỳ tu sĩ thời điểm Cửu Vĩ Linh Hồ chỉ có thể nhanh chân liền chạy, nhưng là dưới mắt cũng không phải biện pháp, nếu là còn như vậy tự truy kích đi xuống, Chỉ sợ cựu vĩ linh hồn tuyệt đối sẽ bị sau lưng ba tôn kim đan sư kỳ tu sĩ cho bắt giữ nhân tộc đáng chết tu sĩ, ta chỉ là muốn còn sống mà thôi, có lỗi gì? Cựu vĩ linh hồn nội tâm thầm nghĩ, cái gọi là yếu thú linh thú, chỉ là mở linh trí tồn tại, mà linh hải cảnh cựu vĩ linh hồn trí thông minh lại thế nào khả năng so với nhân loại thấp đâu. Chỉ là yếu thú muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ về sau mới có thể mở miệng nói tiếng người, hóa thần kỳ khả năng huyễn hóa ra đến chính mình hình người, cho nên hiện tại cựu vĩ linh hồn liền xem như lại xuất giột, cũng chỉ có thể chạy loạn khắp nơi, hy vọng có thể chạy đến một chút hy vọng sống. Nhưng là rất đáng tiếc, rất nhanh vẫn là bị kêu ba vị Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ cho bao vây lại, không chỗ có thể trốn. Thấy cảnh này Cửu Vĩ Linh Hầu hướng phía bọn hắn hung tợn nhe răng trợn mắt, bất quá theo Kim Đan Sơ Kỳ uy áp rơi xuống trong mắt, liền không nhịn được bị trấn áp đến nằm trên đất ha ha ha, tiểu linh hổ ngươi liền ngoan ngoãn tu khu chủ chịu trói đi, nghe nói Cửu Vĩ Linh Hầu nhất tộc đều là tuyệt sắc đồng dạng tồn tại, chờ đột phá tới hóa thần kỳ về sau, ta muốn phải kiệt kiệt kiệt một phen. Trong đó một tôn Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ nhìn về phía Cửu Vĩ Linh Hầu ánh mắt bên trong đều là dục vọng, Cửu Vĩ Linh Hầu nổi danh nhất không phải thiên phú, mà là dung mạo của các nàng. Cho nên tại phát hiện một cái cự vĩ linh hồn về sau, trên cơ bản đều sẽ có thế lực cường đại ra tay đem cự vĩ linh hồn bắt lại thuần hóa, đợi đến hóa thần kỳ thời điểm liền có thể hóa thành nhân hình song tu. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến a, không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này gặp phải cự vĩ linh hồn. Một thân ảnh xuất hiện tại cự vĩ linh hồn trước mặt, mang trên mặt một chút kinh ngạc nói rằng: "Người đến chính là Ngô Hạo, khi đi ngang qua nơi này thời điểm nguyên bản định trực tiếp đi qua, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cự vĩ linh hồn chỉ cần nện tại nguyên liền cũng có thể đột phá tới lại đệ, giữ lại lời nói có lẽ đến lúc đó có thể cho mình ngô ra làm trấn tộc thần thú." Cho nên nghĩ nghĩ, Nô Hạo vẫn là suất thủ, mà tại Nô Hạo xuất hiện trong ném mắt, kêu ba tôn Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới nơi đây thế mà còn có loại này cường giả. Nhưng là tại kịp phản ứng về sau, trong đó một vị Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ hít sâu một hơi mở miệng nói tiền bối, cái này cự vĩ linh hồ chính là chúng ta trước để mắt tới, tiền bối hiện tại suất thủ chỉ sợ không phải chuyện gì tốt a. A, vậy sao? Nếu là ta nói ta liền phải ra tay đâu. Nô Hạo lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, từ vừa mới bắt đầu Nô Hạo không có ý định cho bọn họ lưu lại đường sống. Dù sao cự vũ vĩ linh hồn loại này cấp bậc tồn tại, nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tìm đến mình phiền toái, cho nên, vì không lưu hậu họa, theo Ngô Hạo một ý niệm, một đạo kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy đem kia ba tôn kim đan sư kỳ tu sĩ cho trấn sát rơi đối với Ngô Hạo mà nói, mong muốn trấn sát loại này cấp bậc tu sĩ, một ý niệm liền có thể. Mà trên mặt đất nằm sấp cự vũ vĩ linh hồn cũng bị một màn này cho khiếp sợ đến, nàng căn bản không có nghĩ đến thế gian thế mà còn có loại này cấp bậc cường giả tồn tại, một ý niệm liền đem mới vừa rồi còn ngưỡng nạn cực kỳ trật vật ba tôn tu sĩ nhân tộc cho trấn sát rơi mất. Nhưng lại trọng yếu nhất, vẫn là Ngô Hạo dung mạo Nếu là nói ra bắt đầu tu tiên trước đó, Ngô Hạo dung mạo chỉ có thể coi là được thường thường không có gì lạ lời nói, như vậy hiện tại Ngô Hạo tuyệt đối xem như tiên bên trong mỹ nam tử. Mặt khác, cửu vị linh hồn còn có thể theo Ngô Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác thân thiết, đây hết thảy đều là bởi vì Ngô Hạo tu luyện Tiên Đế Vạn Đạo Kinh nguyên nhân, cho nên thiên địa vạn vật khi nhìn đến Ngô Hạo thời điểm đều muốn thân cận Ngô Hạo, bởi vì Ngô Hạo trên thân có bọn hắn đồng căn đồng nguyên khí tức. Nhưng là Ngô Hạo rất hiển nhiên không muốn nhiều như vậy, mà là nhìn về phía trên mặt đất nằm sắp cửu vị linh hồn, sau đó mở miệng nói ngươi có thể nguyện trở thành linh sủng của ta. Ngô Hạo sẽ không cứng cầu Nếu là đối phương không đáp ứng, trực tiếp xử lý chính là so sánh cường đại thiên phú, nô hậu càng thêm mong muốn chính là trung tâm. Cửu Vĩ linh hồ tự nhiên là không có cự tuyệt, lại thêm rất nhanh liền giao ra một bộ phận bản mệnh tinh hồn. Thấy thế nô hậu thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đem bản mệnh tinh hồn thu vào trong lòng bàn tay. Rất nhanh, nô hậu liền thuận lợi cùng Cửu Vĩ linh hồ ký kết linh sủng địa ước, đến tận đây, nô hậu thuận lợi đem Cửu Vĩ linh hồ thu xuống tới, không phải họ cùng, bài này chỉ có một cái nữ chính, cái kia chính là Tô Sảo Nhiên, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là còn không có danh tự a, đã như vậy lời nói, vậy thì cùng ta họ nô Sau đó danh tự lại nói, gọi Ngô Hạo. Ngô Hạo nghĩ nghĩ, cho nên liền cho cựu vĩ linh hồn lấy một cái tên. Mà cựu vĩ linh hồn thì là ghé vào Ngô Hạo trên bờ bay, nghe được Ngô Hạo đặt tên, cũng kích động nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Chương 14. Đến trung vực. Chương 14. Đến trung vực. Tại đem Ngô Hinh cho Thu sau khi xuống tới, Ngô Hạo liền tiếp theo hướng phía trung vực đi tới. Chỉ là trên đường thỉnh thoảng liền xuất thủ cứu đến một chút người vô tội mà thôi, đối với Ngô Hạo mà nói cũng chính là thuận tay mà làm chuyện mà thôi, nhưng là tại Nam vực bên trong lại là lưu truyền tới một cái vô danh du hiệp truyền ngôn uy, ngươi nghe nói không? Tại chúng ta Nam vực xuất hiện một cái vô danh du hiệp, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm lợi nói, vô danh du hiệp sẽ ra tay đưa ngươi cấp cứu xuống tới. Nghe nói, nghe nói ngay cả thánh nhân cường giả ở đằng kia vị vô danh du hiệp dưới tay cũng không kiên trì được một chiêu. Thế, kinh khủng như vậy, ta muốn đi tìm vô danh du hiệp bái sư. Lúc này Ngô Hạo còn không biết bởi vì hắn cử chỉ vô tâm nhường nguyên bản ở vào một đầm nước đọng bên trong Nam vực bắt đầu gợn quần, quần sóng ngầm. Một bên khác, Lạc Nhật thành phía trên tự nhiên là có được hoàng triều, Lạc Nhật thành chỗ phụ thuộc hoàng triều tên là Lý Thị hoàng triều. Mà vào lúc này Lý Thị hoàng triều bên trong, Lý Thị hoàng triều chi chủ một vị trí tôn đỉnh phong cường giả đang nhíu mày, nghe phía dưới đám đại thần trình lên quân ngăn, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Vị này vô danh du hiệp chuyện hắn tự nhiên cũng là nghe nói, có thể khiến cho thánh nhân đều không tiếp nổi một chiều, ít ra cũng là đại thánh cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là hoang dã, người tài giỏi như thế khẳng định kéo vào tới bọn hắn Lý thị hoàng triều bên trong tốt, liên quan tới vị kia vô danh du hiệp biểu hiện đến xem, người này hẳn là lòng mang người chính nghĩa, nếu là có thể lợi nói, có thể kéo vào tới chúng ta Lý thị hoàng triều giữ chướng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Các ngươi còn có cái gì muốn nói lời nói, nếu là vô sự lời nói vậy liền bãi triều a. Lý thị Hoàng triều chi chủ khoát tay náo, liền dự định tuyên bố trực tiếp bãi triều. Nhưng ngay lúc này, một gã đại thần đứng dậy, sau đó thở dài nói bậy hạ, không biết rõ ngươi là có hay không hiểu rõ gần nhất nhanh chóng quật khởi, Nô thị Thương hội. Nghe được Nô thị Thương hội cái tên này, Lý thị Hoàng triều chi chủ lông mày cũng không khỏi nhíu lại, sau đó mở miệng dò hỏi đó là cái gì. Rất nhanh, Lý thị Hoàng triều chi chủ, Lý Tử Khôn liền từ đại thần trong miệng biết được Nô thị Thương hội chuyện, lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó mở miệng dò hỏi ngươi nói là, tại không đến 100 năm thời điểm, Nô thị Thương hội ngay lập tức quật khởi, chực cứ toàn bộ nam vực hơn phân nửa thương nghiệp. Không tệ. Huân nữa căn cứ vi thần hiểu rõ, Ngô thị thương hội mạnh nhất cũng bất quá là có 3 tôn thánh vương sơ kỳ tọa trấn mà thôi, như thế sản nghiệp chỉ sợ Ngô thị thương hội thủ không được, không bằng bị hạ mở miệng, nhưng Ngô thị thương hội nhập vào tới ta Lý thị hoàng triều rưỡi chướng như thế nào? Cái kia đại thần lúc này đề nghị, mà Lý Tử Khôn khẽ chau mày, hồi lâu sau mới mở miệng nói rằng việc này nhường chấm suy tính một chút, trước tiên lui lưng a. Rất nhanh, lớn như vậy trong cung điện liền chỉ còn lại Lý Tử Khôn một người, cho tới bây giờ, Lý Tử Khôn mới khoát tay áo, một giây sau liền nhìn thấy hai đạo thánh vương đỉnh phong thân ảnh xuất hiện tại Lý Tử Khôn bên cạnh. Hai người kia toàn thân đều bị một tầng nhìn không thấu miếng vải đen bao phủ lấy, mà hai người này chính là lệ thuộc vào Lý Tử Khôn giới chướng ám tử, chuyên môn là lý tử khôn làm các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện hai người các người, một cái đi điều tra gần nhất xuất hiện vô danh du hiệp, một cái đi điều tra gần nhất Ngô thị thương hội, nếu là Ngô thị thương hội phía sau không tồn tại cường đại lời nói, như vậy thì đem nó lôi kéo trở thành ta Lý thị hoàng triều phụ thuộc. Lý Tử Khôn một cái tay nâng cầm lên, một cái tay nhẹ nhàng đập long lan can, vô cùng đơn giản liền Ngô thị thương hội cùng vô danh du hiệp chuyện cho làm ra quyết định. Theo hai tên ám tử biến mất không thấy gì nữa, Lý Tử Khôn trên mặt cũng không khỏi lộ ra tới một vẻ nghiền ngẫm biểu lộ Ngô thị thương hội. Tốt nhất sau lưng của ngươi đừng có lấy cái khác Hoàng Triều cái bóng, bằng không mà nói, ta không ngại đưa ngươi cho giật đi. Tại Nam vực bên trong cùng Lý thị Hoàng Triều thực lực tương đương Hoàng Triều hết thệ có chọn vẹn ba tòa, theo thứ tự là Chúng Thần Hoàng Triều, Bất Bại Hoàng Triều, Cường Thịnh Hoàng Triều. Tứ đại Hoàng Triều quan hệ trong đó chỉ có thể nói dùng tạm thời không đánh được hình dung, nhưng nếu là bọn hắn ba tòa Hoàng Triều dám can đảm đưa tay ngã vào hắn Lý thị Hoàng Triều bên trong trong địa bàn lời nói, hắn Lý Tử Khôn không ngại đem bọn hắn tay cho chặt rơi. Một bên khác, Ngô Hạo còn không biết bên này chuyện đã xảy ra, mặc dù lấy dung mạo dáng vẻ lãnh chủ, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh, rất nhanh Ngô Hạo liền dẫn Ngô Hinh đi tới Phồn Hoa trung vực nơi này chính là trung vực sao? đích thật là muốn so Nam vực Phồn Hoa hơn nhiều. Phải biết tại Nam vực bên trong kim đan kỳ tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng là tại trung vực bên trong lời nói, trong 100 người có kém không nhiều 20 cái kim đan kỳ tu sĩ, có thể thấy được trung vực nội tình muốn so còn lại bốn vực nội tình cường đại nhiều ít. Nhưng là kia chấm dứt Ngô Hạo chuyện gì chứ? Hắn đến trung vực chỉ là vì tìm lão bà mà thôi, còn lại chuyện không có quan hệ gì với hắn. Lẽ vào nô hạo trên bờ vai nô hình cũng vui vẻ nhìn chung quanh lên, về phần cảnh giới thì là tại nô hạo vô hạn tài nguyên trợ giúp hạ đã đột phá đến kim đan đỉnh phong cảnh giới. Dù sao cựu vĩ linh hồn hạt mức cao nhất là ở chỗ này, chỉ cần chịu đựng tài nguyên lời nói, đột phá tốc độ vẫn là rất nhanh, hơn nữa còn rất vững chắc tốt. Nô hình, chúng ta còn có chuyện muốn làm, đi trước tìm một cái biện pháp a." Nô hạo dứt lời, liền bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động, dù sao mình cũng không biết lão bà ở nơi nào, nếu là tùy tiện đi tìm chỉ sợ sẽ còn cho lão bà tạo thành nguy rối. Cho nên biện pháp tốt nhất hẳn là tìm một cái cường đại, nhưng lại không phải rất cường đại thế lực để bọn hắn âm thầm đi tìm, cái này muốn so chính mình giống như là một cái con rổi không đầu như thế đi tìm nhanh hơn nhiều. Chỉ là ngay tại Ngô Hạo dự định tìm kiếm loại này thế lực thời điểm, lại là cảm nhận được cái gì, kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Cách vô tận không gian, Ngô Hạo thấy được đi vào trung vực Ngô Nghị Phàm, mà lúc này Ngô Nghị Phàm lộ ra cực kỳ chật vật, đang bị ba tên thánh vương sơ kỳ tu sĩ đuổi giết, nhưng là bởi vì có hoàng cổ thánh thể trợ giúp, cho nên Ngô Nghị Phàm trước mắt vẫn là không có nguy hiểm, chỉ là nhìn qua hơi có vẻ chật vật mà thôi tính toán, kia là thiên mệnh chi tử phải trải qua chuyện, nhường chính hắn giải quyết ta, hơn nữa cũng không gặp nguy hiểm. Ngô Hạo lắc đầu, liền dẫn Ngô Hinh biến mất tại trong đám người. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Nghị Phạm đều sắp tức giận đến trời mẹ, chuyện gì xảy ra, chính mình mới mới vừa tới tới trung vực không lâu liền lại gặp được kia ba tôn thánh vương sơ kỳ cường giả. Nhưng là bởi vì hiện tại hoang cổ thánh thể giải trừ 7 lớp phong ấn, cho nên chính mình muốn đi, ba người kia vẫn là ngăn không được chính mình đáng chết, các ngươi chờ đó cho ta, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mỗi tù hôm nay, ta ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Ngô Nghị Phạm nhìn về phía sau lưng ba người hung tợn nói rằng, sau đó biến mất tại ba người kia trước mặt. Thấy cảnh này ba tên thánh vương sơ kỳ cường giả sắc mặt nhất thời khó coi, bọn hắn không nghĩ tới lần trước gặp mặt còn rất nhẹ nhàng liền có thể trọng thương Ngô Nghị Phàm lần này thế mà có thể theo lòng bàn tay của bọn họ hạ trốn. Nếu là lại xuống một lần lúc gặp mặt đâu, khi đó Ngô Nghị Phàm có phải hay không liền có thể đánh giết bọn hắn chuyện nơi đây không thể kéo dài được nữa, nhất định phải mau chóng nói cho thánh tử, bằng không mà nói, chờ đối phương cường đại lên lời nói chúng ta liền thật không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Chương 15. Lão bà của ta lại là thái nữ. Chương 15. Lão bà của ta lại là thái nữ. Đối với Ngô Hạ mà nói muốn tìm được một cái có thể trợ giúp chính mình tìm tới thế tử thế lực không tính là rất khó khăn chuyện, đồng thời rất nhanh Lô Hạo đã tìm được như thế một cái thế lực. Như Phong Các, chính như danh tự đồng dạng, chỉ cần rõ có khả năng thổi tới địa phương, tin tức bọn hắn đều có thể nghe được tới đi vào Như Phong Các thời điểm, Lô Hạo trên thân bọc lấy một tầng miếng vải đen, để cho người ta căn bản không phát hiện được Lô Hạo thân phận. Mà khi tiến vào tới Như Phong Các về sau, Lô Hạo liền căn cứ lấy sứ giả chỉ dẫn đi tới trong một cái phòng, không bao lâu liền có một vị lão giả từ bên ngoài đi vào vị khách nhân này, người đã đi tới chúng ta Như Phong Các lời nói, Như vậy thì hẳn phải biết chúng ta như phong các quý cũ, nếu là đi vào nơi này lời nói, mặc kệ có hỏi hay không, đều nhất định muốn đưa tiền. Lão giả biểu lộ cực kỳ bình thản nói rằng. Lô Hạo không nói lời nào, trực tiếp đem một cái cực phẩm linh thạch đặt ở trên mặt bàn quý cũ ta đều hiểu. Khi nhìn đến cực phẩm linh thạch về sau, mặt của lão giả sắc cũng thay đổi, tràn đầy ý cười, thái độ có chút một mực cung kính dò hỏi vị khách nhân này, không biết rõ ngươi mong muốn hỏi thăm tin tức gì đâu. Ta tìm một người, tên của nàng gọi là Tô Thiếu Nhiên. Lô Hạo đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra. Mà đang nghe được Lô Hạo lời nói về sau, lão giả lông mày nhất thời liền nhíu lại. Sau đó mới tiếp tục nói vị khách nhân này, không biết rõ ngươi tìm Tô Sảo Nhiên là tu tiên giả vẫn là phàm nhân. Tu tiên giả? Lô Hạo lạnh nhạt nói, rất nhanh lão giả liền quay người rời đi, trở về thời điểm ôm một chồng thật dày tư liệu. Vẫy một tiếng đặt ở trên mặt bàn, sau đó mới mở miệng nói khách nhân, nơi này là toàn bộ trung vực tất cả Tô Sảo Nhiên tin tức, giá cả tại 10 cái cực phẩm linh thạch. Cho ngươi." Lô Hạo dứt lời, gọn gàng rút ra 10 cái cực phẩm linh thạch, sau đó liền phối hợp lật xem lên Tô Sảo Nhiên tin tức đối với thê tử gương mặt Ngô Hạo tự nhiên là khác sâu ấn tượng, cho nên đọc qua tốc độ rất nhanh, chỉ là tại mở ra tờ thứ nhất thời điểm, Nô Hạo cả người đều ngẩn người tại chỗ. Tờ thứ nhất tin tức rõ ràng là Vạn Hoa Thánh Địa chuẩn Thánh Nữ, cũng chính là Nô Hạo thế tử tin tức. Nô Hạo không nghĩ tới thế tử của mình lại là đại danh đỉnh đỉnh Vạn Hoa Thánh Địa chuẩn Thánh Nữ, cũng là có ý tứ. Cũng khó trách lúc trước thế tử Khang Khang muốn rời khỏi, thì ra là thế, nếu như bị Vạn Hoa Thánh Địa người biết thế tử còn sống thậm chí còn kết hôn sinh con lời nói, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dung tha điểm mối chuẩn Thánh Nữ chính mình cùng bọn hắn tình yêu cái tình. Nhìn thấy Nô Hạo đem tin tức cho hợp lên, một bên lão giả có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm khách nhân người đã tìm được chưa? "Ân, ta tìm tới." Nô Hạo không nói thêm gì. Đứng vậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, lưu lại một khối đưa tin thạch mở miệng nói đem khối này đưa tin thạch giao cho các ngươi như phong các các chủ, ta muốn cùng các ngươi các chủ đức đàm luận một chút. Đối với như phong các thái độ, nô hạo vẫn là mong muốn biến thành của mình, liền xem như không thể nhận cho mình dùng tối thiểu nhất cũng phải cùng giao hạo quan hệ, ngày sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn đâu. Nhìn xem nô hạo thần bí hề hề bộ dáng, lao giả biểu lộ cũng hơi sướng sở, nhưng vẫn là gọi đưa tin thạch thu vào. Dù sao chỉ từ Ngô Hạo có thể tiện tay lấy ra một khối cực phẩm linh thạch tự động đến xem, chỉ sợ Ngô Hạo không đẫn dạn, vạn nhất bởi vì việc này ngày sau các chủ giận lây sang chính mình làm sao bây giờ đâu. Một biệt khác, Ngô Hạo tại về tới khách sạn về sau liền dẫn lên mô hình, đi ra ngoài liền thẳng đến Vạn Hoa Thánh địa mà đi. Hiện tại tìm tới Thế tử, như vậy Ngô Hạo đương nhiên sẽ không lại để cho Thế tử gặp nguy hiểm, còn nữa Cái kia chính là Ngô Hạo cũng theo như phong cách bên trong điều tra tới không ít tin tức, cũng tỉ như nói hiện tại Vạn Hoa Thánh Địa đang tiến hành tuyển cử khóa mới thánh nữ nghi thức, nếu là Tô Sảo Nhiên tao ngộ nguy hiểm lời nói, như vậy lấy năng lực của mình bây giờ nhưng không có biện pháp đem Tô Sảo Nhiên cấp cứu trở về. Lấy Ngô Hạo đại đế trung kỳ tu vi, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa liền tới tới Vạn Hoa Thánh Địa trước đó. Nói chung Vạn Hoa Thánh Địa loại này thế lực cường đại đều sẽ có trận pháp cấm chế để phòng ngừa địch nhân cường đại lặng lẽ chạy tới Vạn Hoa Thánh Địa bên trong, chỉ là rất đáng tiếc, Ngô Hạo thật sự là quá cường đại, cho nên liền đưa đến cấm chế căn bản đối Ngô Hạo không có hiệu quả. Tương phản nô hậu hành động tựa như là như cá gặp nước đồng dạng, kinh khủng đại đế cấp bậc thần niệm tại Vạn Hoa Thánh Điệu bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới chính mình lão bà Tô Sảo Nhiên vị trí chỗ. Nghĩ tới đây, nô hậu liền không nói hai lời liền hướng phía Tô Sảo Nhiên vị trí tiến đến. Cùng lúc đó, Tô Sảo Nhiên cũng giống là lòng có cảm giác đồng dạng, lông mày không khỏi nhíu lại loại cảm giác này rất kỳ quái, thế nào cảm giác tựa như là ta muốn gặp gỡ vật rất quan trọng như thế. Nhưng còn không đợi Tô Sảo Nhiên có phản ứng, một giây sau một đạo hồi lâu chưa từng nghe tới, nhưng là từ đầu đến cuối đều tại Tô Sảo Nhiên nằm mơ thời điểm đều có thể nghe được thanh âm theo phía sau của nàng truyền đến lão bà. Ngay đầu. Ngay vậy, Tô Sảo Nhiên toàn bộ thân thể đều cứng đờ, ngay sau đó chậm rãi quay người nhìn lại, thật đúng là thấy được chính mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh lão công. "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm." Tô Sảo Nhiên khi nhìn đến Ngô Hạo về sau còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng rất nhanh liền xác định không phải ảo giác, lão công của mình là thật đi tới bên cạnh mình. Chỉ là rất nhanh Tô Sảo Nhiên liền nghĩ đến cái gì, khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng, sau đó tiến lên liền định nhường Ngô Hạo rời đi. Dù sao nơi này chính là Vạn Hoa Thánh Địa nha. Mà thân làm Vạn Hoa Thánh Địa chuẩn thánh nữ là tuyệt đối không thể tùy tiện cùng phía ngoài nam nhân có quan hệ, bằng không mà nói, cùng chuẩn thánh nữ có quan hệ nam nhân bình thường đều muốn bị chém giết. Mặc dù không biết rõ Ngô Hạo là thế nào lại tới đây, nhưng là Tô Sảo Nhiên cũng sẽ không cho rằng Ngô Hạo tại cái này ngắn ngủi không đến 100 năm thời điểm liền có địch nổi Vạn Hoa Thánh Địa thực lực. Nguyên bản Tô Sảo Nhiên cho là mình thánh nhân đỉnh phong tu vi hẳn là có thể dễ dàng đem Ngô Hạo cho mang đi, nhưng không có nghĩ đến lực lượng của mình tại tác dụng tới Ngô Hạo trên thân thời điểm tựa như là châu đất xuống biển đồng dạng, toàn bộ biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời Tô Sảo Nhiên khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, nhưng còn không đợi nàng kịp phản ứng Trước mặt Ngô Hạo liền một tay lấy nàng ôm vào tới trong ngực của mình, tựa ở Tô Xảo Nhiên bên tai nhẹ nói lão bà, trong khoảng thời gian này ta nhớ ngươi lắm, rất muốn rất muốn. Nghe được Ngô Hạo đột nhiên xuất hiện tỏ tình, Tô Xảo Nhiên cả người cũng không khỏi ngẩn người tại chỗ, Lỗ Thái cũng theo đó đỏ lên lên, lẩm bẩm nói lão công, ta cũng nhớ ngươi. Lại sau đó, chính là tuổi khô lửa bốc, mấy chục năm tích mịch tại hôm nay toàn bộ đều cho bụi khuyết lên. Tiểu biệt thắng Tân Hôn, thì càng đừng đề cập hiện tại Ngô Hạo cùng Tô Xảo Nhiên đều nhanh vượt qua một người bình thường một đời không thấy, một trận chiến này thảm thiết trình độ tự nhiên là không cần nói nhiều đương nhiên. Cuối cùng vẫn là lấy Ngô Hạo thắng lợi xem như sau cùng kết cục, đại đế, thật sự là quá lớn quá mạnh. Chương 16. Giao cho ta giải quyết được không, lão công? Chương 16. Giao cho ta giải quyết được không, lão công? Khâu khấp một hồi tuổi liên hòa về sau, Tô Sảo Nhiên nằm tại Ngô Hạo trong ngực vẻ mặt rối loạn nhìn chằm chằm Ngô Hạo, gia hỏa này, cũng không biết tương tiếc chính mình. Mà Ngô Hạo thì là có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, dù sao mình dục vọng hồi lâu không có phát tiết, hiện tại lão bà đang ở trước mắt, lập tức khống chế không nổi lực đạo cũng là bình thường đi. Nhưng là rất nhanh, Tô Sảo Nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, Biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên lão công, ta mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào tiến đến tới Vạn Hoa Thánh địa bên trong, nhưng là hiện tại mau rời khỏi, Vạn Hoa Thánh địa cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, tin tưởng ta, chờ ta trở thành thánh nữ về sau, ta liền sẽ công đổ ngươi tổn đại. Đây đều là vì nghĩ cho an toàn của ngươi." Nhìn xem Tô tiểu nhân cực kỳ chăm chú dáng vẻ, Ngô Hạo cũng không khỏi cười cười, sau đó sợ lên Tô tiểu nhân cái mũi mới lên tiếng không có chuyện gì, trong khoảng thời gian này, lão công ngươi ta biến rất cường đại, chỉ là Vạn Hoa Thánh địa mà thôi, còn không đả thương được lão công ngươi. Điểm này Ngô Hạo cũng là không có nói đùa. Dù sao hiện tại Huyền Tiên giới căn bản liền không có đại đế tồn tại, liền xem như Vạn Hoa Thánh Địa có Lê Bình, nô hậu mong muốn đi bọn hắn vẫn là ngăn không được. Bị nô hậu sờ soạn một chút cái mũi sau Tô Sảo Nhân cũng hơi sửng sợ, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, còn tưởng rằng nô hậu là đang nói đùa, sau đó tiếp tục nói rằng ai nha lão công ngươi làm gì, ta không phải đang cùng ngươi đùa giỡn rồi, Vạn Hoa Thánh Địa là thật rất cường đại, tóm lại ngươi đi nhanh đi, còn có thời gian 10 năm, 10 năm về sau ta liền sẽ trở thành mới Vạn Hoa Thánh Địa thái nữ, đến lúc đó ta liền có thể thoải mái công bố ngươi tồn tại. Ta thật không có nói đùa, không tin ngươi nhìn. Nam nhân sợ bị nhất người nói không tin, nô hạo cũng là như thế, đang nghe được Tô tiểu nhân nói mình không bằng Vạn Hoa Thánh Địa về sau, nô hạo lúc này liền nhịn không được, khí tức trên thân như là bảng bạc hải dương đồng dạng tại Tô tiểu nhân trước mặt nhìn một cái không sót gì. Cái này khiến Tô tiểu nhân nguyên bản còn dự định thuyết phục lời nói toàn bộ đều chặn lại trở về, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ. Nang La thật không nghĩ tới lão công của mình thế mà có thể ở ngắn ngủi nhiều năm như vậy thời điểm đã đột phá tới trình độ kinh khủng như vậy, ngay cả chính mình Thánh Nhân Định Phong đều cảm thấy tràn đầy nguy cơ, thậm chí là ngay cả mình ban đầu ở Thánh Địa bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả trên thân cảm nhận được khí tức cũng không bằng lão công cường đại. Hắn là lão công thật đột phá đến liền vạn hoa thánh địa đều không sợ trình độ. Nếu không phải vừa rồi đo đạc một chút lão công lớn nhỏ cùng lúc trước giống nhau, như lúc lời nói, chỉ sợ Tô tiểu nhân cũng hoài nghi trước mặt lão công có phải hay không người khác giả thay thế, nhưng là lão công, ta không muốn trở thành bên cạnh ngươi bình hoa, cho nên chuyện này giao cho ta tự mình xử lý như thế nào. Chờ ta trở thành vạn hoa thánh địa thánh nữ về sau, lại quang minh chính đại đi cùng với ngươi, dạng như vậy ta mới xứng đứng tại bên cạnh ngươi. Tô tiểu nhân nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết nói. Nghe vậy Ngô Hạo nội tâm có chút chần chờ, nhưng ở thấy được Tô tiểu nhân vẻ mặt nũng nịu về sau, Ngô Hạo vẫn là thở dài một hơi nói rằng tốt "Ta, đã đây là lựa chọn của ngươi lời nói, như vậy cái này mai mặt dây chuyền ngươi muôi thời muôi khắc đều muốn đeo ở trên người, trong này có lực lượng của ta, chỉ cần phát ra đến liền xem như chuẩn đế đều không làm gì được ngươi." "Ân ân ân, ta liền biết lão công ngươi tốt nhất rồi." Tô Sảo Nhiên nhìn xem Ngô Hạo trên mặt lộ ra một vệt điểm điểm nụ cười, sau đó liền để Ngô Hạo tự tay vì nản mang lên trên mặt dây chuyền, dù sao cũng là lão công đưa cho chính mình, Tô Sảo Nhiên khẳng định không thể thoát thân lại làm một phen luốt ve a nuôi về sau, Lô Hạ mới lưu luyến không rời rời đi Tô Sảo Nhiên gia phòng, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn đều sẽ ở tại trung dược phụ cận, đoán chừng muốn nghỉ ngơi thời gian 10 năm âm mà rời đi Vạn Hoa Thánh địa về sau, Lô Hạo liền cho Ngô Như Long bên kia phát đi tin tức, nói cho hắn đã tìm tới mẹ hắn, 10 năm về sau về nhà chuyện này. Tại phát xong tin tức về sau, Lô Hạo liền không khỏi nhíu lại biểu lộ nhìn về phía trong tay đưa tin thạch, định cho chính mình tìm một số chuyện đến xử lý thế giới này vẫn là quá đơn điệu, tu tiên giả chỉ có thể tu luyện, phàm nhân thủ đoạn lại quá mức đơn nhất, nếu là có quân âm gì gì đó liền tốt. Nghe tới đây, nô hạo trong lòng rất nhanh liền có ý nghĩ, tại đột phá tới đại đế về sau, trí nhớ của kiếp trước tại trong đầu của hắn biến cực kỳ rõ ràng, chính mình nói không nhất định lấy đem toàn bộ huyền thiên giới cải tạo trở thành địa cầu bộ dạng, chỉ là huyền thiên giới muốn so địa cầu khổng lồ hơn nhiều, không sai biệt lắm có toàn bộ ngân hà hệ lớn nhỏ, nếu là chính mình muốn cải tạo huyền thiên giới trở thành địa cầu bộ dạng lời nói, như vậy chỉ sợ phải trả ra cái giá rất lớn mới có thể. Nói làm liền làm, mặc dù nói lúc trước nô hạo nghiên cứu khoa học năng lực khả năng không có đi, nhưng là hiện tại nô hạo thật là đại đế, một chút liền thông chỉ cần biết rằng nguyên lý lời nói, như vậy chế tạo ra điện thoại gì gì đó đối với Lô Hạo mà nói cũng coi là là vấn đề. Tốn thời gian không sai biệt lắm 15 ngày, Lô Hạo mới chế tạo ra một bộ máy tính, dù sao cần đánh dấu hiệu loại hình. Nhìn xem trước mặt máy tính, Lô Hạo nội tâm không khỏi nói thầm một chút, em đẹp tu tiên gió thế nào ngay tại hướng phía thị bợ phụ phong cách chuyển biến đâu. Nhưng làm mà kệ, chủ yếu là quá nhàm chán, Lô Hạo lại không thích tu luyện, vậy không bằng nghiên cứu phát minh một chút đồ vật đi ra cải tạo một chút thế giới, quan trọng nhất là kiếm tiền. Huyền tiên giới cơ sở là phàm nhân, mà tu tiên giả trên cơ bản mặc kệ phàm nhân chuyện. Vậy thì đại biểu phẩm nhân trên cơ bản đều còn tại trải qua cổ đại sinh hoạt, nếu là chính mình đem điện thoại nghiên cứu ra lời nói, như vậy có thể kiếm đến tiền coi như nhiều. Lại tốn một chút thời gian nghiên cứu phát minh dấu hiệu, không sai biệt lắm 1 tháng thời gian mới đưa một bộ hoàn chỉnh điện thoại hệ thống dấu hiệu cho gõ đi ra. Như vậy kế tiếp lên chế tác điện thoại, sau đó lại đem hệ thống chương trình đánh vào tới điện thoại bên trong liên tốt, chỉ là đáng tiếc đây là một cái rất lớn công trình, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể làm tới. Chủ yếu là mong muốn tại Huyền Thiên giới chế tạo ra những vật kia, đối với Ngô Hạo mà nói cũng là một cái rất có tính khiêu chiến truyện suy tính một chút. Ra trở thành chúng ta Lý thị Hoàng triều phụ thuộc, bằng không mà nói một cái giá lớn không phải là các ngươi Ngô thị thương hội có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Lỗ Như Long ngay tại Ngô gia bên ngoài làm việc, nhưng lại ở trước mặt của hắn không biết rõ khi nào đứng đấy một cái toàn thân đều bị miếng vải đen bao vây thân ảnh, chính là Lý Tử Khôn phái tới ám tử. Cảm nhận được trước mặt ám tử thực lực sâu không lường được, Lỗ Như Long biểu lộ nhất thời liền khó coi, hắn có thể nghĩ đến Ngô thị thương hội sẽ khiến đến một số người chú ý, nhưng không có nghĩ tới những người này tự nhiên như thế gan to bằng trời, trực tiếp công khai đến đoạt vậy ta nếu là không nói gì. Lỗ Như Long hít sâu một hơi, Nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong không sợ hãi chút nào. Mặc dù hắn hiện tại mới là độ kiếp đỉnh phong, nhưng là rất nhanh liền có thể đột phá tới thánh nhân, lại thêm hiện tại nô thị trong thương hội mặt còn có 3 tôn thánh vương sơ kỳ, cùng phụ thân cũng không hề có có hiện ra qua thực lực. Cho nên tại đối mặt Lý thị hoàng triều áp bách thời điểm, Lỗ Như Long cũng không có lựa chọn nào khác phục, nếu là đối phương dám can đạm động thủ lên đoạt, như vậy, liền khai chiến đi. Nếu là phụ thân ở chỗ này lời nói, chỉ sợ cũng phải làm như thế, Lỗ Như Long nội tâm thầm nghĩ. Chương 17. Lý thị hoàng triều đã có đường đến chỗ chết. Chương 17, Lý Thị Hoàng Triều đã có đường đến chỗ chết tốt, ngươi cũng là một cái người rất có ý tứ, đã như vậy lời nói, như vậy thì đi chết đi. Ám tử nghe được Ngô Như Long trả lời chắc chắn về sau, rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Ngô Như Long thế mà lại cự tuyệt. Nhưng làm một giây sau cũng không chậm trễ, trực tiếp liền động thủ, đã Ngô Như Long không nguyện ý lời nói, như vậy thì đem nó xử lý liền có thể, ngược lại bọn hắn cần chính là Ngô thị thương hội, mà không phải Ngô Như Long người này. Nhìn thấy đối phương ra tay, Ngô Như Long con người cũng có chút chấn động, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà một lời không hợp động thủ thật độ kiếp đỉnh phong tại Thánh Vương đỉnh phong trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, Ngô Như Long căn bản không có kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt đứng tại chỗ. Nhưng ngay tại đối phương sắp đánh giết Ngô Như Long thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng theo Ngô Như Long trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp đem tôn này Thánh Vương đỉnh phong ám tử cho Chu Sát rơi mất. Thậm chí là liền Ngô Như Long cùng đối phương đều căn bản không có kịp phản ứng, biến cố liền bộ dạng như vậy đã xảy ra lực lượng thật kinh khủng, là phụ thân lưu lại thủ đoạn sao? Ngô Như Long tại nguyên chỗ đứng đầy nửa ngày mới phản ứng được tự lẩm bẩm, rất hiển nhiên không nghĩ tới cường đại như thế địch nhân thế mà tại tra mình lưu lại một đạo lực lượng trong tay liền chớp mắt đều trèo chống không được điều này cũng làm cho Ngô Như Long bắt đầu tò mò phụ thân cảnh giới, chẳng lẽ đều đạt tới chuẩn đế phải không? Một bên khác, ngay tại túi đầu làm nghiên cứu khoa học Ngô Hạo giống như là cảm giác được cái gì, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía xa xôi Nam vực Như Long cấm chế trên người bị phát động, nhanh như vậy đã có người để mắt tới chúng ta Ngô gia. Thân làm cấm chế chủ nhân, Ngô Hạo tự nhiên là có thể cảm nhận được bị phát động chính là ai cấm chế trên người, chính là Ngô Như Long trên người. Từ vừa mới bắt đầu nô hạo cũng biết bọn hắn nô gia nếu là làm nô thị thương hội lời nói khẳng định sẽ bị một số người cho để mắt tới, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại dám trực tiếp hạ thủ thủ. Dù sao nô hạo lưu lại cấm chế phát động điều kiện chính là muốn đạt tới đủ để đánh chết bị hạ cấm chế người thời điểm mới có thể bị phát động, nói cách khác đối phương vừa rồi một kích đủ để đánh chết nô như long bất quá như long cũng là không có chuyện gì, thậm chí là liền cấm chế lực lượng đều không có tiêu hao nhiều ít, có thể thấy được địch nhân không phải rất cường đại, chờ ta trở về sẽ giải quyết ta. Nô hạo không có trước tiên chạy trở về, dù sao chuyện này còn không tính rất nghiêm trọng, mà khác chính là Lô Hạo muốn đem chuyện này xem như cho Ngô Như Long khảo nghiệm, nhìn một chút Ngô Như Long phải chăng có một mình đảm đương một phía năng lực. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại Lý thị Hoàng triều bên trong, ngay tại xử lý chính vụ Lý Tử Khôn Long mày bỗng nhiên liền nhíu lại. Hắn thân làm ám tử chủ nhân, tự nhiên là có thể cảm nhận được ám tử đã tử vong, biểu lộ nhất thời liền khó coi Ngô thị thương hội, sau lưng của ngươi đến cùng là ai? Thế mà ngay cả ta Thánh Vương đỉnh phong ám tử đều không phải là đối thủ của ngươi, đã như vậy lời nói, như vậy chẳng xem ra có cần phải đi Ngô thị thương hội đi tới một lần. Rất hiển nhiên Lý Tử Khôn không nghĩ tới một cái nho nhỏ Ngô thị thương hội lại có xử lý hắn ám tử năng lực. Tuân nữa hắn cũng dặn dò qua, nếu là điều tra tới Ngô thị thương hội phía sau không có thế lực cường đại lợi nói như vậy thì đi hẳn phục Ngô thị thương hội. Thật là dưới mắt Ngô thị thương hội lại dám xử lý hắn án tử, như vậy chuyện này liền phát triển tới không chết không thôi trình độ, mặc kệ Ngô thị thương hội phía sau là ai, đều nhất định muốn giải quyết hết. Lúc này Ngô thị thương hội bên trong, kia ba tôn thánh vương sơ kỳ cũng phụng cảm nhận được Ngô Như Long nơi này phát ra tới động tĩnh, rất nhanh liền đi tới Ngô Như Long bên này hội trưởng, xảy ra chuyện gì. Kia ba tôn thánh vương sơ kỳ cũng phụng phân biệt gọi là Âu Dương Phong, Trần Sở Cường, Vương Điểm Báo Vũ không có việc gì chính là Lý thị Hoàng triều phái người tới, đã bị ta giải quyết. Nghe được Ngô Như Long lời nói, Âu Dương Phong đám người biểu lộ cũng không khỏi chấn kinh, một phần là tại chấn kinh Ngô Như Long lại có cường đại như thế lực lượng, thế mà liền Thánh Vương Định Phong tồn tại đều có thể chu sát rơi. Tại vừa mới cảm nhận được thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được bị chém giết người cảnh giới, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là cảm nhận được, chính là Thánh Vương Định Phong Một phần khác chính là không có nghĩ đến Lý Thị Hoàng Triều thế mà để mắt tới bọn hắn Ngô Thị Thương Hội, nhưng là lại nghĩ đến trong khoảng thời gian này, bọn hắn Ngô Thị Thương Hội tại toàn bộ Nam vực bên trong phát triển xu thế cực kỳ mãnh liệt, bị Lý Thị Hoàng Triều cho để mắt tới dường như cũng không phải chuyện rất kỳ quái hộ trưởng, cho nên ngươi vừa rồi xử lý Lý Thị Hoàng Triều người. Trần Sở Cương khắc khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng. Lô Như Long hừ lạnh một tiếng, mới chậm rãi mở miệng nói thế nào, hắn Lý Thị Hoàng Triều muốn đối ta Ngô Thị Thương Hội đối thủ, không cho ta đánh trả sao? Đó cũng không phải, chỉ là Lý Thị Hoàng Triều cường đại, bằng vào chúng ta Ngô Thị Thương Hội thực lực bây giờ chỉ sợ không phải Ngô Thị Thương Hội đối thủ. Trần Sở Cường vội vàng nói, mặc dù nói vừa rồi Ngô Như Long Chu sát rơi mất một vị Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, nhưng là Trần Sở Cường bọn hắn đều không cho rằng tại Lý Thị Hoàng Triều trước mặt Ngô thị thương hội có thể kiên trì xuống dưới. Lại nghĩ tới cái gì, Trần Sở Cường vội vàng giải thích nói hội trưởng ngươi có chỗ không biết, Lý Thị Hoàng Triều không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy, mặc dù bây giờ Lý Thị Hoàng Triều bên trong bên ngoài người mạnh nhất chính là bọn hắn hoàng triều chi chủ Lý Tử Khôn, nhưng trên thực tế tại Lý Thị Hoàng Triều bên trong cũng có ngủ say lao tổ, vận là chuẩn đế cấp bậc. Sau khi nói đến đây, ba vị cung phụng biểu lộ đều lộ ra cực kỳ nặng nề lên. Lỗ Như Long tự nhiên cũng có thể nghe được Trần Sở Cường trong giọng nói ý tứ, sau đó không chút do dự mở miệng nói nếu như các ngươi sợ hãi cùng Lý Thị Hoàng Triều là địch lời nói, như vậy có thể hiện tại thì rời đi ta Ngô thị thương hội. Hội trưởng chúng ta cũng không phải sợ hãi, chỉ là khuyên nhủ một câu mà thôi, chúng ta đều là tại gặp rủi do thời điểm bị hội trưởng ngươi chiếu cố qua, lại thế nào khả năng bởi vì hội trưởng ngươi gặp nạn liền chọn rời đi đâu. Trần Sở Cường ba người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nói rằng Bọn hắn đều là tại cực độ thiếu khuyết linh thạch thời điểm bị Ngô Như Long cho chiếu cố, sau đó vì báo đáp Ngô Như Long mới trở thành Ngô thị thương hội cung phụng, mặc dù trở thành Ngô thị thương hội cung phụng có khả năng đạt được độc lập nhiều một chút, nhưng càng nhiều tâm tư lạ, báo ân đương nhiên, đây cũng là bọn hắn đang đánh cược, cơ hội trưởng phía sau còn có không thua tại Lý thị hoàng triều thế lực, bằng không mà nói làm sao có thể tại biết Lý thị hoàng triều để mắt tới chính. Mình về sau biểu hiện được còn có thể bình tĩnh như vậy lâu ân, ta đã biết, đi xuống trước đi, nhằm vào Lý thị hoàng triều lần này hành động ta có ý đích khác. Là, hội trưởng. Đợi cho Trần Sở Cường bọn người đi xuống về sau, Nô Như Long liền lấy ra đưa tin thạch cho phụ thân phát đi tin tức phụ thân, Lý Thị Hoàng Triều đối với chúng ta Ngô thị thương hội đồng thủ, ngươi có chịu nổi thực lực sao? Không bao lâu, đưa tin thạch truyền đến một hồi chấn động, một bên khác truyền đến Ngô Hạo thanh âm cứ việc đi làm, phía sau có vi phụ cho người chỗ dựa. Nô Hạo lời nói tựa như là cho Ngô Như Long đánh một trâm chấn định đề, cũng đã có lực lượng lên ta đã biết phụ thân, ta sẽ để cho Lý Thị Hoàng Triều biết chúng ta Ngô gia lợi hại. Chương 18. Gia bài phủ đầu. Chương 18. Gia bài phủ đầu. Nô Như Long nói làm liền làm, đồng thời rất nhanh liền bắt đầu triển khai một hệ liệt nhằm vào Lý Thị Hoàng Triều hành động. Ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong, Lý thị Hoàng Triều dưới tay sản nghiệp liền tổn thất nặng nề. Biết được tin tức này, Lý Tử Khôn biểu lộ nhất thời cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô thị thương hội lại dám đối với hắn Lý thị Hoàng Triều động thủ không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, Ngô thị thương hội lại dám đối đãi ta Lý thị Hoàng Triều lãnh tụ, phía sau nhất định có chỗ ỷ vào, nói không chừng liền đợi đến ta Lý thị Hoàng Triều mắc lừa đâu. Lý Tử Khôn thật sâu biết càng tới lúc này càng phải tỉnh táo, cũng không thể bởi vì nhất thời phẫn nộ liền đem toàn bộ Lý thị Hoàng Triều chôn vùi tiến vào. Bây giờ Ngô thị thương hội lại dám lớn lối như thế đối với hắn Lý thị hoàng triều sản nghiệp độc thủ, nghĩ như vậy tất nhiên phía sau hẳn là có tồn tại cường đại đưa cho Ngô thị thương hội cùng hắn động thủ lực lượng. Kitsou một hơi, Lý Tử Khôn phẫn nộ mới bị áp chế xuống dưới, sau đó vất vất tay gọi một vị nô bộ quan bài Song Suôi, chấm 3 ngày sau muốn đi trước Ngô thị thương hội lăng khách. "Là, bệ hạ." Ngô thị thương hội, chấm cũng là muốn nhìn sau lưng ngươi đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, tốt nhất đừng cùng ta Lý thị hoàng triều là địch, bằng không mà nói, chấm không ngại mời được lao tổ đem các ngươi giật đi. Sau khi nói đến đây, Lý Tử Khôn trên thân bạo phát đi ra trận trận kinh khủng sát khí, chí tôn đỉnh phong tu vi nhường hắn có làm mọi chuyện lực lượng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lô Như Long rất nhanh liền nhận được tin tức này, trên mặt biểu lộ cũng theo đó lộ ra một vệt nghiền ngẫm coi ý tứ, thế mà còn dám tới. Đã như vậy lời nói, vậy thì cho hắn một hạ mã đi a. Tại có phụ thân cho lực lượng về sau, Lô Như Long có thể nói là không sợ hãi, nhất là lúc trước dám tử nhưng là muốn giết mình, Lô Như Long lại thế nào khả năng đối lý tử khôn cái này hấp thụ phía sau màn có sắc mặt tốt đâu. Mà rất nhanh, thời gian liền đi tới 3 ngày sau đó, Lý Tử Khôn đứng tại hoàng điện trước đó, vung tay lên, Một giây sau liền nhìn thấy chín đạo vô cùng to lớn thân ảnh từ đằng xa bay tới, rõ ràng là chín đầu giao long, khí tức trên thân đều tại Đại Thánh đỉnh Phong đây là Lý thị hoàng triều chi chủ xuất hành chuyên môn tái cụ, Cửu Long Đả. Lý Tử Khôn thần niệm khẽ động, một giây sau liền xuất hiện ở Cửu Long Đả phía trên, chín đầu Đại Thánh đỉnh Phong giao long gào thét một tiếng, vô cùng kinh khủng long tiếng tiêu truyền khắp toàn bộ Lý thị hoàng triều cung điện. Ngay sau đó liền hướng Ngô thị thương hội bay đi, nếu không phải là vì cho Ngô thị thương hội một chút trấn nhiếp, Lý Tử Khôn cũng sẽ không sử dụng Cửu Long Đả xuất hành, dù sao chi tiêu thật sự là quá lớn. Mà tại Lý Tử Khôn bên cạnh còn có mấy đạo Thánh Vương Đỉnh Phong hộ vệ đi theo Lý Tử Khôn hướng Ngô Thị Thương hội tiến đến, mặc dù nếu là thật gặp phải Lý Tử Khôn đều không giải quyết được vấn đề thời điểm đại thánh đỉnh phong cũng không phát huy được tác dụng, nhưng mục đích chủ yếu nhất chính là Lý Tử Khôn không tiện xuất thủ thời điểm để bọn hắn ra tay. Dù sao Lý Tử Khôn là cái gì địa vị, cũng không thể sự tình gì đều để hắn tự thân đi làm, không phải sao? Rất nhanh, Lý Tử Khôn liền tại Cửu Long Đạp phía trên cùng một đám thánh vương đỉnh phong hộ vệ chen chúc phía dưới đi tới Ngô Thị Thương hội, nhưng ngay tại đi tới Ngô Thị Thương hội tổng bộ cổng thời điểm, Lý Tử Khôn biểu lộ cũng không khỏi khó nhìn lên chỉ thấy bây giờ Ngô thị thương hội cộng cùng bình thường không sai biệt lắm, Thình Linh không có cho hắn Lý Tử Khôn đến một chút mặt mũi. Nghĩ tới đây, Lý Tử Khôn nội tâm liền càng thêm phẫn nộ, Ngô thị thương hội tốt nhất đừng nhượng chấm phát hiện các ngươi là tại hủ chấm, bằng không mà nói toàn bộ Ngô thị thương hội chấm đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Rất nhanh, theo Lý Tử Khôn một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, trong đó một tôn Thánh Vương đỉnh phong hộ vệ liền tới tới Ngô thị thương hội phía trên, thanh âm như là hồng lôi quần quật giống như truyền ra bệ hạ đích thân tới, các lăng Ngô thị thương hội còn không mau mau ra nguyên tiếp. Nguyên bản Lý Tử Khôn cho là mình cho đủ nô thị thương hội mãn mũi, nô Như Long cũng hẳn là cho mình một chút mặt mũi ra nên tiếp chính mình đi. Lại không có nghĩ đến nô thị thương hội bên trong vẫn là không có một chút xíu động tĩnh. Ngay tại Lý Tử Khôn chuẩn bị lúc nổi giận, lại là nhìn thấy một thân ảnh theo nô thị thương hội trong chậm rãi đi tới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Lý Tử Khôn đáng ngợi, trên mặt biểu lộ không cũng có một chút xíu sợ hãi mở miệng nói Bệ hạ đã đến lời nói, như vậy thì thân tiến a, nhưng không thể tất cả mọi người cùng theo vào, bệ hạ chỉ có thể mang theo 3 tên hộ vệ tiên đến. Đứng ra chính là Ngô gia đời thứ 3 Ngô Càn Quân tạ nhận được Ngô Như Long tin tức về sau liền tới tới Ngô thị thương hội trong hỗ trợ đương nhiên, kỳ thật tại biết Lý thị hoàng triều muốn nhằm vào bọn họ Ngô thị thương hội về sau Ngô Càn Khôn nội tâm vẫn là rất hoảng, nhưng là lại từ phụ thân nơi đó nghe nói ra ra rất cường đại, căn bản không cần lo lắng một cái nho nhỏ Lý thị hoàng triều về sau, Ngô Càn Khôn lúc này mới cả gan đứng dậy đương nhiên, hiện tại Ngô Càn Khôn cũng bất quá là một tôn nho nhỏ hóa thần đỉnh phong mà thôi, cho nên tại đối mặt Lý Tử Khôn đám người thời điểm vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao trên bầu trời Lý Tử Khôn bọn người tùy tiện một vị một cái hất xì liền có thể chính mình chém giết vô số lần. Nhìn thấy Ngô Cản Khôn tiến vào về sau, Lý Tử Khôn biểu lộ cũng có coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cũng tự mình kết quả Ngô thị thương hội vẫn là một chút mặt mũi cũng không cho bị hạ, Ngô thị thương hội cư nhiên như thế không biết tốt xấu, chúng ta trả lại hắn cái gì mặt mũi nha, trực tiếp động thủ đi. Đi theo Lý Tử Khôn đến một vị trí Tôn Sơ Kỳ võ tướng biểu lộ khó coi tới cực hạn, đi vào Lý Tử Khôn trước mặt mở miệng đề nghị. Nhưng là rất hiển nhiên, Ngô Như Long hành vi nhường Lý Tử Khôn càng thêm kiên kỵ, nếu là không có niềm tin tuyệt đối lời nói, lại thế nào khả năng dám lớn lối như vậy đâu tất cả mọi người, nguyên điệu chờ lệnh, Trần Trạch, Vũ Văn Mạnh, Vương Phong, Ba người các ngươi đi theo ta đi vào. Lý Tử Khôn nói ra được ba vị này đều là tâm phúc của hắn, tu vi tại Chí Tôn sơ kỳ. Mà nghe được Lý Tử Khôn lời nói sau, những người còn lại mặc dù lại không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn chờ ở bên ngoài. Mà Lý Tử Khôn thì là tại Trần Trạch ba người chen chúc phía dưới đi tới Ngô thị thương hội cổng, sau đó liền thấy được Ngô thị thương hội sứ giả. Chỉ thấy sứ giả mang trên mặt một bộ khách sáo nụ cười nói rằng ngài hẳn là bệ hạ a, bệ hạ mời đi theo ta đến. Dứt lời, trực tiếp thẳng hướng Ngô thị thương hội chỗ sâu đi đến, mà Lý Tử Khôn mấy người cũng chỉ có thể đi theo. Rất nhanh Lý Tử Khôn bọn người liền đi tới Ngô thị thương hội chỗ sâu, mà ở chỗ này, Ngô Như Long cũng đã bày xong một bàn yến hội, khi nhìn đến Lý Tử Khôn về sau vẫn là người chủ vị, mang trên mặt một bộ nụ cười nói rằng vị này hẳn là bệ hạ a, mời bệ hạ vào chỗ a. Ngươi thật to gan, bệ hạ đích thân tới ngươi thế mà còn dám ngồi. Chân Trạch bản thân liền là một cái bạo tính tình, khi nhìn đến Ngô Như Long bất kính về sau nhất thời phẫn nộ, đang định xuất thủ thời điểm cũng là bị Lý Tử Khôn cho ngăn lại bệ hạ. Chân Trạch không hiểu hỏi, mà Lý Tử Khôn thì là hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Như Long ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy hắn có thể cảm nhận được trước mặt Ngô Như Long mặc dù chỉ là độ kiếp đỉnh phong, nhưng trên thân lại là mang theo một hồi nhàn nhạt uy hiếp, chính là trận kia uy hiếp cảm giác nói cho Lý Tử Khôn, Ngô Như Long tuyệt đối đơn giản không đến đi đâu. Chương 19. An phận rồi ngươi. Chương 19. An phận rồi ngươi không sao, hôm nay là ta đến Ngô Ái Khanh nơi này làm khách, nơi nào có nhường Ngô Ái Khanh đứng dậy đón khách lời giải thích đâu, ta ngồi xuống cũng được. Lý Tử Khôn hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Có thể làm cho mình cảm giác được uy hiếp, ít nhất nói rõ Ngô Như Long phía sau có một tồn chuẩn đế cấp bậc cường giả toát chớn, chuẩn đế cấp bậc cường giả hắn Lý Thị Hoàng triều cũng không phải không có. Nhưng vấn đề là hắn Lý thị Hoàng Triều chuẩn đế lao tổ là thọ nguyên nhanh khô kiệt loại kia, nếu là xuất thế lời nói chỉ sợ mong muốn trở về nằm quan tài đều trở về không được. Cho nên bất đắc dĩ tình huống hạ, Lý Tử Khôn là tuyệt đối sẽ không mời được lao tổ xuất thủ, hơn nữa căn cứ hắn biết, còn lại ba cái hoàng triều cũng là như thế ha ha, vậy hạ cũng là một cái người thức thời. Lỗ Như Long nhìn về phía Lý Tử Khôn, mang trên mặt ý cười chậm rãi nói rằng, chỉ là bộ kia nụ cười bất kể thế nào nhìn đều giống như đang giễu cợt đồng dạng. Cái này khiến Trần Trạch bọn người lúc này liền không chịu nổi ngươi đủ, vậy hạ há lại ngươi có thể cười nhạo. Các ngươi cho ta đứng tại chỗ, đừng xuất thủ. Lý Tử Khôn hít sâu một hơi, nghiêm mặt đem Trần Trạch bọn người cho ngăn lại, "Nói đồ đâu, nếu là độc thủ, Lý Tử Khôn giám chắc chắn chết tuyệt đối là bọn hắn, nhưng là Trần Trạch bọn người không biết rõ nha." Khắc khuôn mặt là biểu tình không dám tí tượng. Bất quá Lý Tử Khôn cũng không có để ý tới, trực tiếp an vị tại Ngô Như Long đối diện, trên mặt lại lần nữa mang tới một bộ nụ cười nói rằng Ngô Ái Khanh chấm cũng là rất hiếu kỳ, "Ngươi có thể ở không đủ trăm năm thời điểm sáng tạo đi ra một cái khổng lồ như thế Ngô thị thương hội, là có cái gì quyết khiếu vẫn là nói phía sau có quý nhân tương trợ đâu?" Tất cả mọi người là người biết chuyện, cho nên Lý Tử Khôn cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mã Ngộ Như Long thì là tợ dài một hơi, mang trên mặt một bộ phiền muộn vô cùng biểu lộ. Ngư khí tịch Liêu nói ai, ta cũng không muốn nha, nhưng là sự nghiệp loại vật này đâu, ta vốn chỉ là dự định chơi đùa mà thôi, nhưng không nghĩ tới thế mà sơ ý một chút liền sáng tạo hiện ra một cái khủng lục như thế thương hội, thật là bất đắc dĩ nha. Nghe Ngộ Như Long trong giọng nói vỡ xẻo lẹt, Lý Tử Khôn trên mặt biểu lộ nhất thời cứng đờ, vì cái gì Ngộ Như Long bộ này phách lối biểu lộ như thế muốn ăn đòn đâu? Nhưng Lý Tử Khôn vẫn là cố nén không cùng Ngộ Như Long đọ thủ, thì là cười ha ha nói Ngộ Ái Khanh thật sự là hài hước đâu, bất quá thấy thế nào đều giống như Ngộ Ái Khanh đạt được quý nhân tương trợ. Hôm nay ở đây cũng không có người ngoài, ngươi không bằng liền nói cho một chút chớm, sau lưng ngươi đến cùng là ai như thế nào? Ai, ngươi cũng chớ nói lung tung, ai nói không có người ngoài, ngươi không phải người ngoài sao? Hơn nữa, ta tại sao phải nói cho ngươi sau lưng ta là ai? Lỗ Như Long nhíu mày, không chút lưu tình về đối nói. Nghe được như thế bất kính lời nói, Lý Tử Khôn còn chưa mở lời, tại Lý Tử Khôn sau lưng chẩn trạch bọn người lúc này liền nhịn không được, dù sao trong lòng bọn họ Lý Tử Khôn từ trước đến nay đều là chí cao vô thượng tồn tại, lại thế nào khả năng cho phép Ngô Như Long như vậy vũ nhục đâu lớn mật, lại dám đối bệ hạ nói loại lời này? Ta nhìn ngươi là đã có đường đến chỗ chết, chết đi cho ta." Bạo tỳ khí Trần Trạch lúc này liền tức giận hướng phía Ngô Như Long đánh tới, nhưng ngay tại động thủ trong nháy mắt cũng là bị Lý Tử Khôn cho một trượng vũ tại phần bụng, lúc này quỳ trên mặt đất ngươi thật to gan, chớ cũng còn không có mở miệng, ai bảo ngươi động thủ." Trần Trạch khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tử Khôn thế mà lại động thủ với hắn. Phải biết chính mình thật là vì bị hạ mặt mũi mà động tay nha, bị hạ làm sao có thể đối với mình động thủ đâu. Nhưng lúc này Lý Tử Khôn lại là thuộc về có khổ không thể nói tình huống. Dù sao Ngô Như Long trên thân kia cố nhàn nhạt ý hiệp chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, nếu là lời nói ra cũng không cách nào bảo đảm Ngô Như Long có thể hay không động thủ dự, một trưởng này liền xem như là cho ngươi một bài học, lần tiếp theo không cần không có đạt được chấm ý chỉ thời điểm làm loạn. Lý Tử Khôn hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục đi quản sau lưng trận trận, mà quay đầu nhìn về phía Ngô Như Long, trên mặt lại mang tới lúc trước nụ cười nói rằng Ngô Hải Khanh, để ngươi chế cười. Ha ha ha, đích thật là chế cười, dù sao hiện tại thủ hạ nhưng là muốn quản tốt, sai muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, nếu là thủ hạ đều làm loạn, muốn chúng ta quản sự tới làm gì? Nỗ Như Long cũng đi theo cười nói, đáy mắt vẻ trêu tức không chút nào tiến hành che giấu. Thấy thế Lý Tử Khôn mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng chỉ có thể đi theo cười ha ha nói. Ngay tại Lý Tử Khôn còn dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, Nỗ Như Long cũng cuối cùng mở miệng bệ hạ, "Đoạn thời gian trước có một cái tạm thái tìm tới ta, nói là ngươi hạ lệnh muốn xử lý ta, nhưng bị ta cho xử lý, không biết rõ bệ hạ có biết hay không chuyện này đâu. Dù sao ta thật là lo lắng có người giả ta lấy bệ hạ danh hiệu đến nói xấu bệ hạ nha." Nghe được Nỗ Như Long bỗng nhiên mở miệng nhắc lên chuyện này, Lý Tử Khôn con ngươi cũng có hơi hơi co lại, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Các khuôn mặt là phẫn nộ biểu lộ cái gì, lại có thể có người dám đối Ngô Ái Khanh đọ thủ, vẫn là lấy trống danh nghĩa. Thật sự chính là thật to gan, nói xấu, tuyệt đối là Trần Trụi nói xấu, nếu như bị trống biết là ai đang ô miệt lời của trống, tuyệt đối sẽ để chết không yên lành. Lý Tử Khôn coi là Ngô Như Long nói ra chuyện này chỉ là vì chấn nhiếp một chút chính mình mà thôi, nhưng không có nghĩ đến một giây sau Ngô Như Long liền hừ lạnh một tiếng nói rằng Lý Tử Khôn, ngươi cũng đừng giả ngu, có phải hay không là ngươi làm tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ngươi nếu là một người đàn ông lời nói, như vậy thì nhận xuống đây đi, ta còn có thể kính ngươi là một cái há tử. Ngay vậy, Lý Tử Khôn tối đầu một cái chớp mắt, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh, lạnh nhạt nói xem ra Ngô Ái Khanh hẳn là có cái nhìn của mình, đã như vậy lời nói kia chấm cũng không cần nói thêm gì nữa, ngươi ưa thích thế nào thì thế nào a. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước lại nói, Lý Tử Khôn có thể cảm giác được Ngô Như Long đang nói ra tới này, một chuyện thời điểm liền làm xong cùng chính mình trở mặt chuẩn bị, thậm chí là có tại chính mình cái này bốn tôn chí tôn trong tay sóng sót thậm chí là phản sắt năm chắc đã như vậy lời nói, như vậy bất luận xảy ra cái gì, trọng yếu nhất chính là trước từ nơi này rời đi lại nói. Chờ trở lại Lý thị Hoàng Triều về sau nếu là Ngô Như Long còn đuổi theo lời nói, như vậy thì chỉ có thể mời được chuẩn đế lao tổ ra tay diệt sát Ngô Như Long hự, ta Ngô thị thương hội kể từ hôm nay, toàn diện đánh lén, xuống ngắm, Lý thị Hoàng Triều sảng nghiệp. Không chết không thôi. Ngô Như Long dứt lời, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trần Trạch bọn người cười lạnh nói đi theo dáng vẻ như vậy vậy hạ, chí tôn cảnh giới rất uy phong sao? Cửu Long đả rất có mặt mũi sao? Nghe vậy Trần Trạch bọn người giận mà không dám nói gì, nhưng Ngô Như Long lại là không có như vậy bỏ qua, vừa nhìn về phía Lý Tử Khôn cười lạnh nói an phân rồi ngươi. Chương 20 Chật vật rời đi, Huyền Thiên giới bộ thứ nhất điện thoại. Chương 20, chật vật rời đi, Huyền Thiên giới bộ thứ nhất điện thoại. Lý Tử Khôn bọn người vẫn là chật vật rời đi, mặc dù rất tức giận, nhưng là bởi vì kiêng kỵ, cho nên vẫn là cưỡng ép tận nhận xuống tới. "Cha, thật muốn đối Lý Thị Hoàng Triều động thủ sao?" Đợi cho Lý Tử Khôn bọn người rời đi về sau, nô Càn Khôn đi tới Ngô Như Long bên cạnh, mang trên mặt một chút lo lắng dò hỏi. Ngô Như Long thì là hừ lạnh một tiếng nói rằng hắn Lý Thị Hoàng Triều đều muốn đối lão tử ngươi ta động thủ, nếu là ta có thể nuốt trôi khẩu khí này, lời nói vẫn xứng trở thành lão tử ngươi sao? "Vẫn là nói, ngươi sợ?" Sợ Làm sao lại sợ đâu, đây không phải Lý thị Hoàng Triều có chuẩn đế lão tổ tọa trấn sao? Cho nên ta lo lắng nhà chúng ta không phải là đối thủ." Lô Càn Khôn nghĩ nghĩ, mới lên tiếng nói, dù sao hắn cũng không biết ra ra là cảnh giới gì, liền biết nhà bọn hắn hiện tại lợi hại nhất chính là con trai hắn, nhưng chính là con của hắn cũng mới miễn cưỡng cùng Thánh Vương đánh nha, nhìn qua không phải Lý thị Hoàng Triều đối thủ yên tâm đi, ra ra ngươi nói tất cả hắn nhìn chằm chằm, chúng ta buông tay đi làm là được rồi." Nghe được phụ thân lời nói sau, Lô Càn Khôn cho dù lại lo lắng, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, sau đó, liền trở lại ngô gia bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lý Tử Khôn tại về tới hoàng triều về sau, cũng không kịp đi cùng Trần Trạch bọn người thổ lộ tâm tình, liền trực tiếp đi tới Lý thị hoàng triều cấm địa bên trong Lý thị hoàng triều đương đại hoàng chủ Lý Tử Khôn thỉnh cầu ý kiến chư vị lão tổ. Lý Tử Khôn đứng tại cấm địa cổng một mực cung kính nói rằng, cấm địa có trận pháp bảo hộ, trừ phi là lão tổ bọn người cho phép, bằng không mà nói coi như hắn là hoàng chủ cũng không cách nào trực tiếp gặp mặt chư vị lão tổ. Theo Lý Tử Khôn mở miệng, Rất nhanh cấm địa cổng trận pháp cấm chế liền bị giải khai, thấy thế Lý Tử Khôn cũng trực tiếp tiến vào cấm địa bên trong đi theo Lý Tử Khôn tiến vào cấm địa bên trong, chỉ thấy tại cấm địa bên trong đứng vững vàng 18 cố quái tải, nhưng cái này không phải là bình thường quái tải, đây chính là vãng sinh quan, nằm tại trong đó có thể cực lớn trình độ kéo dài tuổi thọ. Chuẩn đế 60 vạn năm thọ nguyên nằm tại vãng sinh quan bên trong có thể dấu giếm tiên cơ, thọ nguyên cũng theo đó kéo dài đến 120 vạn năm trình độ kinh khủng. Bây giờ huyền thiên giới đừng nói là đại đế, liền xem như đột phá tới chuẩn đế độ khó cũng cực lớn trình độ đề cao, cho nên tại không có tình huống đặc thu hạ Viên thiên giới chuẩn đế nhóm trên cơ bản đều sẽ ở vào ngủ say trạng thái tư khôn, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tại Lý Tử Khôn tiến đến tới cấm địa về sau, trong đó một cái quan tài bên trong truyền tới một đạo cổ lão trang nghiêm thanh âm. Thấy thế Lý Tử Khôn đội vàng trả lời chắc chắn nói: "Chư vị lão tổ, ta Lý thị hoàng triều gặp nguy cơ, ta lúc này mới đến tìm kiếm chư vị lão tổ trợ giúp." Dứt lời, Lý Tử Khôn liền tranh thủ nô thị thương hội chuyện nói ra, sau khi nghe xong 18 cố quan tài bên trong các lão tổ nhất thời đều trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên là tin tưởng Lý Tử Khôn sẽ không lừa gạt bọn hắn, cho nên chỗ Nam vực bên trong vô cùng có khả năng xuất hiện mỗi chuẩn đế, hơn nữa còn là hướng về phía bọn hắn Lý Thị Hoàng Triều tới. Thật lâu, ở giữa nhất cố quan lại kia bên trong truyền đến một thanh âm, người buông tay đi làm liền có thể, xem ra là chúng ta chưa từng ra tay, người nào đều cho rằng chúng ta Lý Thị Hoàng Triều đều tốt nắm, nếu là đối phương giảm can đảm hoàn thủ lời nói, bản lão tổ sẽ ra tay. Nghe được ở giữa cố quan lại kia lời nói sau, Lý Tử Khôn khắp khuôn mặt là vui mừng, hắn nhận ra cố quan lại kia, bên trong nằm là một vị chuẩn đế đỉnh phong lão tổ, tên là Lý Tiên Như là, lão tổ Lý Tử Khôn nghe vậy liền ngay cả bận điệu xuống dưới thi hành lên, rất nhanh, Lý Thị Hoàng Triều cùng Ngô Thị Thương hội đại chiến liền hết sức căng thẳng. Đương nhiên, nơi này đại chiến chỉ không phải trực tiếp đọ thủ, bằng không mà nói tại cấm điệu bên trong lão tổ đã sớm bóc quan tài mà lên xuất thủ. Nơi này đại chiến chỉ là thương nghiệp chiến, đây cũng làm Ngô Như Long bây giờ ý nghĩ, nếu là bàn luận thực lực lời nói, chỉ sợ trừ phi phụ thân Ngô Hạo trở về, bằng không mà nói bọn hắn không phải là Lý Thị Hoàng Triều đối thủ. Nhưng nếu là thương nghiệp chiến lời nói, như vậy hắn liền không cần e ngại, những năm này hắn cũng tại phụ thân nơi đó đem phụ thân thương nghiệp chi thức học được một cái 7 8 phần, tự nhiên là biết phải làm gì. Mà thời gian nhoáng một cái liền đi qua trọn vẹn nửa năm lâu, Lý Thị Hoàng chiều cùng Nô Thị Thương hội thương nghiệp chiến đấu cho là hừng hực khí thế, một bên khác Nô Hạo lại là nặng tâm địa nghiên cứu chế tạo lấy chính mình điện thoại. Rốt cục, thời gian nửa năm đi qua, đại thứ nhất điện thoại mô hình cũng bị Nô Hạo lấy ra ngoài. Nhìn xem trong tay điện thoại, Nô Hạo khắp khuôn mặt là phiền muộn biểu lộ, lần trước nhìn thấy điện thoại vẫn là lần trước chuyện đâu, nhưng bây giờ cũng không phải thương cảm thời điểm, thử một chút mở ra điện thoại, khởi động máy tắt máy gì gì đó cũng không có vấn đề gì chính là giao diện vẫn là rất sạch sẽ, dù sao cái các phần mềm đều cần nghiên cứu ra đến mới được nhi tử bên kia không phải đang cùng Lý thị Hoàng Triều khai chiến sao? Đem cái này đồ chơi cho hắn làm đi qua đi. Ngô Hạo nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền tốc độ cao nhất hướng phía Nam vực bội đến trở về, bây giờ Ngô Hạo đã đột phá đến đại đế hậu kỳ, dù sao có Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo hai vị thiên mệnh chi tử phản hồi, tu vi muốn không tăng lên cũng khó khăn. Mà rất nhanh, Ngô Hạo cũng tới tới Ngô thị thương hội tổng bộ, giờ phút này Ngô Như Long khắp khuôn mặt là hăng hái, chỉ vì trước đây không lâu hắn rốt cục đột phá đến thánh nhân cảnh, phải biết hắn vẫn chưa tới trăm tuổi nha. Không đến trăm tuổi thánh nhân cảnh, nhìn chung toàn bộ huyền thiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Ngô Như Long cũng không có kích động quá lâu liền dự định tiếp tục làm việc đi, thánh nhân sơ kỳ tại Lý thị hoàng triều trước mặt có thể tính không lên cái gì, chỉ là tại Ngô Như Long xoay người trong nháy mắt liền thấy Ngô Hạo ngồi chỗ ngồi của mình cha, ngươi tại sao trở lại? Không phải nói 10 năm về sau mới trở về sao? Ngô Như Long trên mặt hơi kinh ngạc nói, nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay áo, sau đó đem điện thoại lấy ra đây là vi phụ làm ra đồ chơi nhỏ, nơi này là chế tắc chỉnh tự làm việc còn có mặt khác một chút phần mềm nhỏ cũng cơ chạm kiến thiết, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đem những vật này trải rộng toàn bộ nam vực. Nhìn thấy Ngô Hạo lấy ra thật dày một xấp thiết kế lại thêm bộ kia tạo hình mới lạ điện thoại, Ngô Như Long cả người đều ngẩn người tại chỗ, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng về sau liền kích động lần xem kia phần thiết kế. Sau đó cũng thưởng thức một chút bộ kia điện thoại, trên mặt biểu lộ càng thêm kích động lên, phải biết hắn kinh thương bản lĩnh đều là từ phụ thân nơi này học được, cho nên Ngô Như Long cũng biết, nếu là chính mình có thể đem cái đồ chơi này làm ra lời nói, chỉ sợ thật có thể cải biến toàn bộ huyền thiên giới nha phụ thân, ta đã biết, ta sẽ mau chóng làm ra Nô Như Long cũng biết chuyện này quan trọng đến cỡ nào, nếu có thể đem những vật này làm ra lời nói, bọn hắn Ngô thị thương hội tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Huyền Thiên giới thế lực lớn nhất, tân, ta đã biết. Nô Hạo đứng dậy dứt lời liền rời đi, đã Nhi Tử đem chuyện này cho ôm đồn xuống dưới, như vậy thì không cần hắn lại quan tâm đi xuống. Hắn chờ đợi Nhi Tử đem toàn bộ Huyền Thiên giới cải tạo trở thành hắn hy vọng nhìn thấy dáng vẻ, nghĩ đến cũng không cần thời gian bao nhiêu a, dù sao kiếp trước theo cổ đại tới hiện đại cũng không đến 300 năm, bây giờ có trợ giúp của mình, lại thêm tu tiên giả kinh khủng suy nghĩ năng lực, chỉ sợ trong năm liền có thể hoàn thành nam vực cải tạo. Ngàn năm huyền thiên giới sẽ sửa hướng thay đổi triều đại, chương 21. Cho cổ đại tu tiên giả một điểm nhỏ nhỏ hiện đại rung động. Chương 21. Cho cổ đại tu tiên giả một điểm nhỏ nhỏ hiện đại rung động. Không thể không nói, nô Như Long hoàn toàn chính xác chính là một người mới, theo nô hạo nơi đó lấy được đồ vật về sau, rất nhanh liền đem nhanh chóng đem điện thoại cho đại lượng sản xuất đi ra đương nhiên, không chỉ là sản xuất ra liền có thể, còn cần cam đoan các loại công năng hoàn thiện khả năng tuyên bố. Mặc dù tu tiên giả rất cho lực, nhưng vẫn là hao phí trọn vẹn gần 2 tháng, liên quan tới hiện đại công ty kiến thiết cùng các loại phần cứng chế tác mới khó khăn lắm hoàn thành hội trường, cái đồ chơi này thật là đồ tốt nha, nếu là trên sách nói là thật lời nói, như vậy chúng ta Ngô thị thương hội muốn trở thành toàn bộ Huyền Thiên giới lớn nhất thương hội thật không phải là vấn đề nha. Âu Dương Phong luốt luốt trong tay điện thoại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động nói rằng đồng thời nội tâm của hắn cũng cực kỳ may mắn, tại hội trường chán nản thời điểm không hề rơi đi, bằng không mà nói cái này đẩy trời phú quý làm sao có thể đến phiên bọn hắn đâu hay, trước đừng nhiều lời, mau chóng hoàn thành cơ chạm kiến thiết, tín hiệu là trọng yếu nhất, có tín hiệu về sau Chúng ta điện thoại liền có thể đem bán đi ra ngoài, mà khác các loại lập trình viên cũng phải cấp ta làm, hoàn thành các loại chương trình khai phát. Ta ở chỗ này cùng các ngươi cam đoan, chờ chúng ta Ngô thị thương hội trở thành toàn bộ Huyền Thiên giới lớn nhất thương hội về sau, nhất định trợ giúp các ngươi đột phá tới chuẩn đế. Ngô Hạo ưa chi thuật cũng bị Ngô Như Long học được một cái 78 phần, cho nên đang nghe được Ngô Như Long lời nói về sau, Âu Dương Phong ba người trên mặt kích động cũng mảy may không che giấu được, còn kém cho Ngô Như Long quỳ xuống để diễn tả bọn hắn kích động hội trưởng, chúng ta biết, chỉ cần chúng ta còn sống, như vậy thì tuyệt đối sẽ không nhường hội trưởng ngươi xảy ra chuyện. Đừng nói trước những thứ này, đi đốc thúc bọn hắn làm việc a. Theo Ngô Hạo nơi đó học được kỹ thuật về sau, Lỗ Như Long liền tìm một đống lớn kim đan kỳ tu sĩ đến nắm chặt học tập những này kỹ thuật, kim đan kỳ năng lực học tập tự nhiên là không cần nói nhiều, một chút liền thông, rất nhanh liền học xong gõ dấu hiệu. Gần 2 tháng đi qua cũng có thể hoàn thành một ít sản phẩm khai phát. Kế tiếp cũng chỉ là cần chờ tới cơ trạng hoàn thành kiến thiết, có tín hiệu về sau liền có thể bắt đầu tiêu thụ điện thoại. Lỗ Như Long tin tưởng, chỉ cần điện thoại đem bán, đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như tu tiên giả cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao truyền thống đưa tin thạch cần tiêu hào linh lực, nhưng là điện thoại không giống, chỉ cần có điện có tín hiệu liền có thể dùng. Quan trọng nhất là, đưa tin thạch công năng cực kỳ đơn nhất, điện thoại nhưng mà cái gì đều có thể chơi đến lúc đó lại là một cái giờ ho-u-i-i-n đi lên. Nỗ như long tin tưởng tuyệt đối sẽ gây nên đến rất nhiều tu tiên giải ưu hái, thậm chí là đằng sau lại lấy ra trận pháp gì gì đó. Điện thoại cũng có thể bảo vệ tính mạng, tuyệt đối sẽ để hắn ngô thị thương hội đại hỏa. Đặc biệt lửa một phen. Một bên khác, Lý Thị Hoàng Triều đang cùng Ngô Thị Thương Hội thương nghiệp trong chiến đấu cũng cảm thấy một hồi thể xác tinh thần đều mệt, không chỉ là bởi vì Ngô Thị Thương Hội đẩy ra một hệ liệt kỳ kỳ quái quái thương nghiệp hình thức, trọng yếu nhất là Ngô Thị Thương Hội kinh khủng tài lực. Phải biết hắn Lý Thị Hoàng Triều thật là tại lần này thương nghiệp trong chiến đấu thật làn đện vào đi chọn vẹn 10 vạn cực phẩm linh thạch, phải biết nhiều như vậy cực phẩm linh thạch bình thường Hoàng Triều đều rất khó lấy ra, có thể thấy được Lý Tử Khôn lần này là thật dốc hết vô liếng. Nhưng không có nghĩ đến một chút gợn sóng đều không có nhấc lên, ngược lại là hắn Lý Thị Hoàng Triều sản nghiệp liên tục bại lui đáng chết, thật chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng vũ lực đến giải quyết vấn đề sao? Tại xác định nô thị thương hội phía sau có chuẩn đế cấp bậc sức chiến đấu về sau, Lý Tử Khôn Liển không muốn cùng nô thị thương hội tới cứng, dù sao nếu là thịnh động lão tổ xuất thủ, như vậy tiêu hao coi như không phải 10 vạn cực phẩm linh thạch có thể bù đắp. Vãng sinh quan hiệu quả chỉ có một lần, nói cách khác, một khi theo vãng sinh quan bên trong đi ra lời nói, như vậy kia thêm ra 60 vạn năm thọ nguyên liền sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Thị Hoàng triều các lão tổ đều sống hồi lâu, đã sớm vượt qua 60 vạn năm, nói cách khác đi ra chính là chết, treo chống không được bao lâu. Nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không tế ra lão tổ đang chết, chỉ có thể trước kiên trì. Ta Lý thị Hoành Triều tình huống không phải rất tốt, nhưng hắn Ngô thị thương hội chẳng lẽ lại có thể tốt đi nơi nào sao? Chờ xem, thua nhất định sẽ là Ngô thị thương hội. Chỉ là Lý Tử Khôn không biết sự tình, Ngô thị thương hội bởi vì lúc trước Ngô Hạo trợ giúp hạng, mỗi lần lấy được tài nguyên đều là vạn lần, cho nên đừng nói là Lý thị Hoành Triều, liền xem như Thánh Điệu tới, cũng chưa chắc so Ngô thị thương hội nội tình hung hậu. Rất nhanh, một bên khác thời gian liền tới tới Hạo Đãng Bí cảnh mở ra thời gian, nằm tại Ngô Hạo trong lực, Tô Sảo Nhiên trên mặt cũng đầy là không thôi biểu lộ nói rằng lão công, Hạo Đãng Bí cảnh muốn mở ra, ta muốn đi vào tới Hạo Đãng Bí cảnh bên trong. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở bên ngoài phải chú ý điểm, không cần cho ta hái hoa ngắt cỏ. Nói đến phần sau thời điểm, Tô Thiển Nhiên trong giọng nói mang theo một hồi ý uy hiếp, nếu là tay không phải đặt ở Ngô Hạo bên hô thịt mềm phía trên liền tốt. Ngô Hạo vội vàng ho khan một tiếng nói rằng nói đùa cái gì, lão bà, ta thật là thuần yêu chiến thần, là tuyệt đối sẽ không tại tu tiên giới mở hậu cung. Cái gì là thuần yêu chiến thần? Tô Thiển Nhiên còn là lần đầu tiên theo Ngô Hạo trong miệng biết cái từ này, trong mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Ngô Hạo thì là vẻ mặt thành thật giải thích nói nghe, cái gọi là thuần yêu chiến thần, ý tứ chính là cả đời chỉ có thể yêu một người, cho nên nói Đời ta chỉ có thể có lão bà ngươi một nữ nhân mà thôi." Nghe được Ngô Hạo lời nói, Tô Sảo Nhiên nội tâm một hồi hài lòng, nhưng trên mặt lại là một bộ ngạo kiều biểu lộ. "Hừ hừ, đã ngươi đều nói như vậy, như vậy bản cô nương liền lựa chọn tin tưởng ngươi a." "Đúng rồi lão bà, ngươi muốn đi vào bao lâu?" Ngô Hạo nghĩ tới điều gì, có chút hiếu kỳ dò hỏi, dù sao bí cảnh đều sẽ có mở ra thời gian hạn chế, đương nhiên, còn có cảnh giới hạn chế, bất quá đối với Ngô Hạo mà nói không tính là gì. Hạo đã bí cảnh chính là một vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả trước khi chết mở bí cảnh. Ở bên trong có truyền thừa, cho nên những năm này có đếm không hết thiên kiêu muốn đi vào tới bí cảnh bên trong tìm tới đối phương truyền thừa, chỉ cần tìm được liền có thể có rất lớn cơ hội đột phá tới chuẩn đế đương nhiên, bởi vì Ngô Hạo là đại đế, cho nên chuẩn đế đỉnh phong thiết chí xuống tới cấm chế căn bản khó không được Ngô Hạo, chỉ cần Ngô Hạo muốn, đi vào cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Chuyện ma thôi em, liền thời gian 1 năm, ngoan, ta đi vào 1 năm về sau liền đi ra. Tô Sảo Nhiên tựa như là tại dỗ tiểu hài như thế dỗ dành Ngô Hạo, mà Ngô Hạo đang nghe được trọn vẹn thời gian 1 năm cũng không thể cùng lão bà gặp mặt về sau, nội tâm khó tránh khỏi một hồi không bỏ nhưng vẫn là quật cường nói rằng không, ta rất tức giận, rất khó hống, Trừ phi, ngươi đút ta bú sữa mẹ. Đều đã là vợ chồng, Tô Xảo Nhiên làm sao có thể không biết rõ Ngô Hạo lời nói là có ý gì đâu, thậm chí là Ngô Hạo một ánh mắt Tô Xảo Nhiên liền biết hẳn là muốn đổi tư thế của ta, đã hải tử muốn uống sữa, vậy ta đây làm mẹ cũng chỉ có thể cho bú. Chỉ là phía sau kịch bản liền thay đổi, không chỉ là cho bú, còn có khác đại nhân yêu làm chuyện, trở xuống nội dung tình lược 10 và chữ. Chương 22. Lão công, ta muốn đi vào. Chương 22. Lão công, ta muốn đi vào. Rất nhanh vẫn là đi tới phân biệt ngày đó. Nô Hạo liền bộ dạng như vậy nhìn xem Tô Sảo Nhiên bóng lưng rời đi nhịn không được thở dài một hơi, tiểu biệt thắng tân hôn, hiện tại lại muốn phân biệt một năm, đối với Ngô Hạo mà nói vẫn còn có chút buồn bực. Mà tại biết lão bà muốn đi vào Hạo Đãng Bí Cảnh về sau, Nô Hạo cũng đã đem Hạo Đãng Bí Cảnh cho điều tra rõ ràng đầu tiên chính là Hạo Đãng Bí Cảnh hình thành, Hạo Đãng Bí Cảnh chính là Hạo Đãng chuẩn đế tại 100 vạn năm trước đó bởi vì ngoài ý muốn vất lạc, trước khi chết thời điểm mơ đi ra bí cảnh, bên trong có truyền thừa của hắn, chỉ là từ ấy năm tới nay như vậy đều không có bị người cho tìm tới chính là. Mặt khác chính là hạn chế vấn đề, Hạo Đãng Bí Cảnh tự nhiên cũng tồn tại cấm chế chỉ có thể cho phép vạn tuế trở xuống thánh vương phía dưới tu sĩ tiến vào, Tô Sảo Nhiên rất hiện nhiên ngay tại hàng ngũ đó bên trong không được, vẫn là không quá yên tâm lão bà an toàn, nhưng là ta đi vào lời nói lại có chút phiền toái, đúng rồi, nhường Ngô Nghị Phàm đi vào đi, lấy Ngô Nghị Phàm thực lực hôm nay, mong muốn tại một cái nho nhỏ hạo đảng bí cảnh bên trong loạn giết vẫn có thể làm được. Hơn nữa lấy Ngô Nghị Phàm thiên mệnh chi tử mệnh cách nói không chừng còn có thể đem hạo đảng chuẩn đế truyền thừa tìm tới đâu. Rất nhanh Ngô Hạo liền quyết định tốt, mà khi tìm thấy Ngô Nghị Phàm thời điểm, lúc này Ngô Nghị Phàm vừa vận lại đối lên kia ba tôn thánh vương sơ kỳ đại năng, vẫn là tại chạy trốn. Dù sao cảnh giới còn không có hoàn toàn khôi phục, mà hoàng cổ thánh thể cũng bị cấm ở đệ thất trọng không có đột phá, cho nên tại đối đầu bọn hắn thời điểm vẫn là chỉ có thể chật vật chạy trốn đáng chết, bọn hắn thế nào luôn là có thể tìm tới ta. Ngô Nghị Phàm nội tâm tràn đầy không hiểu, chính mình vì cái gì luôn mỗi tìm một nơi khác cũng không lâu lắm bọn hắn liền tìm tới cửa, không có chút nào nghĩ đến bọn hắn có khả năng tại trên người mình động tay động chân. Ngay tại Ngô Nghị Phàm sắp chạy trốn thời điểm, hết thảy xung quanh giật mình biến đổi, biến cố bất thình lình nhường Ngô Nghị Phàm nhất thời liền khẩn trương lên, nhưng sau đó truyền đến một thanh âm lại là nhường Ngô Nghị Phàm thở dài một hơi nghi phạm. Thái gia gia Ngươi thế nào cũng tới trung vực. Ngô Nghị Phàm thu hồi cảnh giác quay người nhìn về phía sau lưng, dẫn hắn rời đi, không phải Ngô Hạo còn có thể là ai đâu, ta đến trung vực có chuyện của chính ta muốn làm, nhưng là hiện tại ta có một việc muốn ngươi đi làm. Ngô Hạo nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, sau đó liền để hắn tiến vào Hạo Đãng Bí Cảnh bên trong đi âm thầm bảo hộ Tô Sảo Nhiên chuyện nói ra. Nghe được Hạo Đãng Bí Cảnh về sau, Ngô Nghị Phàm nhất thời cũng hai mắt tỏa sáng thái ra ra, làm sao ngươi biết ta cũng muốn đi vào tới Hạo Đãng Bí Cảnh bên trong. Ách, Tô ca, thiên mệnh chi tử chính là thiên mệnh chi tử, loại này chỗ tốt quả nhiên sẽ không bỏ qua không sao, đây là ngươi thái mãn mãn chân dùng. Ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa tiến vào Hạo Đãng Bí Cảnh về sau chiếu cố một chút người Thái nãi nãi, lúc cần thiết có thể đem thân phận của ngươi nói ra, nhưng không thể nói là ta phái tiến đến. Lô Hạo dặn dò, dù sao loại chuyện này vụng trộm đến liền tốt, không cần thiết quang minh chính đại đến, ta đã biết Thái gia gia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Nghị phàm vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng xuống, sau đó liền bị Ngô Hạo cho đưa đến Hạo Đãng Bí Cảnh trước đó. Dù sao Hạo Đãng Bí Cảnh tu vi chỉ cần đạt tới thánh nhân cảnh liền có thể tiến vào, không quan hệ thế lực sau lưng, liền xem như tán tu cũng có thể đi vào. Cho nên đây cũng là vì cái gì mỗi lần Hạo Đãng bí cảnh mở ra đều sẽ dẫn tới Huyền Thiên giới rất nhiều thế lực chú ý nguyên nhân. Lẫn trong đám người, Ngô Nghị Phàm một hồi nhìn quanh, rất nhanh liền tìm tới Tô Xảo Nhiên bóng dáng vị kia chính là thái nãi nãi sao? Quả nhiên là xinh đẹp, trách không được ta có thể đẹp trai như vậy. Ngô Nghị Phàm nội tâm thầm nghĩ, mà hắn ánh mắt tự nhiên cũng gây nên tới Tô Xảo Nhiên chú ý, nhìn về phía cách đó không xa Ngô Nghị Phàm, Tô Xảo Nhiên nội tâm hơi kinh ngạc, không biết rõ vì cái gì, nàng khi nhìn đến trước mặt Ngô Nghị Phàm chỉ là lại có một loại cảm giác thân cận, tựa như là trước mặt Ngô Nghị Phàm là thân nhân của nàng đồng dạng. Nhưng còn không đợi nàng nghĩ nhiều nữa, một giây sau hạo đãng bí cảnh liền mở ra, thấy thế Tô Xảo Nhiên cũng chỉ có thể đem đáy lòng hiếu kỳ ép xuống, đi theo đám người tiến vào hạo đãng bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, đi theo Tô Xảo Nhiên sau lưng, Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tô Xảo Nhiên tiến vào bí cảnh về sau, khóe miệng không khỏi cong lên một vệt cười lạnh chờ xem Tô Xảo Nhiên, lần này bí cảnh mở ra ngươi sẽ chết ở chỗ này, ba tôn đại thánh đỉnh phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một cái thánh nhân đỉnh phong sao có thể sống sót. Dứt lời, Mộ Dung Tuyết cũng tiến vào hạo đãng bí cảnh bên trong. Một hồi choáng váng về sau, Lâu Nghị phàm bọn người liền tiến vào hạo đãng bí cảnh bên trong. Hạo Đãng bí cảnh truyền tống phương thức chính là ngẫu nhiên truyền tống, chỉ cần bước vào tới không gian truyền tống miệng về sau liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống tới bí cảnh nào đó, chỗ đi đợi đến đã đến giờ về sau, nếu là không chết lời nói liền sẽ bị bí cảnh cho bài xích ra ngoài, chết liền sẽ biến thành bí cảnh chất dinh dưỡng, Hạo Đãng bí cảnh là thật lớn nha, so ta trước đó gặp phải bí cảnh còn lớn hơn. Ngô Nghị Phàm nhìn xem xung quanh tự lẩm bẩm, không có chút nào lưu ý tới một cái thánh nhân đỉnh phong hùng thú đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng Ngô Nghị Phàm cả tới. Lại là không nghĩ tới một giây sau Ngô Nghị Phàm trực tiếp quanh người, gọn gàng một quyền liền đem cái kia thánh nhân đỉnh phong hung thú cho đánh nát, thậm chí là liền một chút xíu huyết nục đều không có nhiễm tới trên thân, thật sự là buồn nôn ra hỏa, nếu là tu vi của ta khôi phục được lúc trước trạng thái lời nói lại thế nào có thể sẽ bị ngươi gần được thân thể của ta đâu. Ngô Nghị Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng, hắn cảnh giới bây giờ mới khôi phục tới luyện hư đỉnh phong mà thôi, cho nên một cái thánh nhân đỉnh phong hung thú mong muốn tập kích bất ngờ hắn vẫn có thể làm được đương nhiên, tại đối phương động thủ một nháy mắt liền sẽ bị Ngô Nghị Phàm nhục thân cho phát rắc được chính là Mà Ngô Nghị Phàm nhục thân cũng coi như được là một cái buột, dù sao Hạo đã bí cảnh tiến đến đều chỉ sẽ nhìn tiên đạo cảnh giới mà thôi, căn bản sẽ không để ý nhục thân chi lực, cho nên cái này khiến may mắn nhường Ngô Nghị Phàm tôn này có thể tại luyện hư đỉnh phong liền loạn giết đại thánh thậm chí là thánh vương đều có thể giết loại người hung ác tiến đến tốt, vẫn là đi trước tìm thái ngoại mã à, cũng may thái gia gia tại lúc tiến vào cho ta có thể tìm được thái ngoại mã mã phương pháp. Bằng. Không mà nói thật đúng là không biết rõ làm sao tìm được thái ngoại mã đâu. Ngô Nghị Phàm nghĩ tới đây liền theo trong nhận chứa đồ lấy ra lúc trước Ngô Hạo giao cho nàng đồ vật, chỉ thấy kia là một khối la bàn, phía trên kim đồng hồ chỉ hướng phương bắc. Thấy thế Ngô Nghị Phàm cũng liền bận bịu hướng phía phương bắc tiến đến. Chỉ là Hạo Đảng chuẩn đế truyền thừa kỳ thật hắn vẫn là không đễ trong lòng, dù sao có thái gia gia tại, chuẩn đế tính là gì? Mặc dù không biết rõ ra gia cụ thể là cảnh giới gì, nhưng là Ngô Nghị Phàm nội tâm có loại cảm giác, chính mình thái gia gia tuyệt đối phải so cái gì quý chuẩn đế tương đại. Nếu là chính mình bảo vệ tốt thái nạn mãi mãi an toàn lời nói, thái gia gia một cái cao hứng cho mình một chút cơ duyên chẳng phải là muốn so Hạo Đảng chuẩn đế truyền thừa có lợi hơn nhiều? Mà đổi thành bên ngoài một bên Tô Sảo Nhiên khi tiến vào tới Hạo Đảng bí cảnh về sau, liền dự định đi tìm cơ duyên, tiến đến bí cảnh hoặc là vì tìm kiếm hung thú chiến đấu lực lượng hoặc là chính là tìm kiếm cơ duyên tăng lên thực lực của mình. Chỉ là lúc này Tô Sảo Nhiên còn không biết chính là đã có 3 tôn đại thánh đỉnh phong cường giả cùng một tôn luyện hư đỉnh phong sâu kiến tại hướng phía phương hướng của nàng chạy đến. Chương 23: Tô Sảo Nhiên bị đột kịp. Chương 23: Tô Sảo Nhiên bị đột kịp. Một bên khác, Tô Sảo Nhiên khi tiến vào tới bí cảnh bên trong liền từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một khối tạo hình tinh xảo la bàn, chỉ thấy Tô Sảo Nhiên đem tự thân lực lượng truyền vận tới la bàn về sau, tại la bàn phía trên liền nổi lên chung quanh cường đại hung thú tung tích bằng vào ta thực lực bây giờ bình thường thánh nhân đỉnh phong đã không phải là đối thủ của ta. Hiện tại chỉ có thể tìm kiếm đại thánh cấp bậc hung thú mới có thể để cho ta cảm giác được áp lực, khả năng thuận lợi đột phá tới đại thánh cảnh. Tô Sảo Nhiên bây giờ cách đại thánh cảnh chỉ có cách xa một bước, cho nên thực sự cần một trận cường đại chiến đấu để kích thích tiềm lực của mình đột phá tới đại thánh cảnh. Chỉ cần đột phá tới đại thánh cảnh lời nói, như vậy nàng trở thành thánh nữ chuyện chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rất nhanh, Tô Sảo Nhiên liền căn cứ la bàn phía trên hung thú khí tức tìm tới thích hợp nhất mục tiêu, một cái tu vi tại đại thánh sơ kỳ hung thú, sau đó liền hướng phía con manh thú kia phương hướng chạy tới. Một bên khác, chỉ cần tại lúc tiến vào tay nắm tay lời nói, Như vậy thì sẽ bị truyền tống tới cùng một cái khu vực, nhận lấy Mộ Dung Tuyết sai bảo tiến vào Hạo Đãng Bí cảnh bên trong chém giết Tô Xảo Nhiên, kia ba tôn đại thánh cường giả tối đỉnh đúng là như thế. Khi tiến vào tới Hạo Đãng Bí cảnh bên trong, chỉ thấy kia ba tên đại thánh cường giả tối đỉnh bên trong cầm đầu vị kia đại thánh đỉnh Phong theo trong nhận chứa đồ lấy ra một khối khay ngọc, đây là Mộ Dung Tuyết tại tiến đến thời điểm liền giao cho bọn hắn. Chỉ thấy đem tự thân lực lượng truyền vận tới khay ngọc về sau, khay ngọc liền hướng phía một cái phương hướng bay đi, rõ ràng là Tô Xảo Nhiên phương hướng. Thấy thế kia ba tên đại thánh đỉnh Phong cường giả cũng không chần chờ nữa, hướng phía Tô Xảo Nhiên phương hướng chạy tới. Một bên khác, Tô Sảo Nhiên rất nhanh liền tìm tới thích hợp nhất mục tiêu, Đại Thánh Sơ Kỳ Tam Nhãn Phi Ưng. Khi nhìn đến có người xâm nhập tới lãnh địa của mình về sau, Tam Nhãn Phi Ưng liền hướng phía Tô Sảo Nhiên phát ra tới trận trận gạo thét truy hiệp. Nhìn xem ở vào phẫn nộ trạng thái bên trong Tam Nhãn Phi Ưng, Tô Sảo Nhiên biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm trọng, Tam Nhãn Phi Ưng, tên như ý nghĩa đầu lâu phía trên có 3 viên ánh mắt, 2 viên ánh mắt chuyên môn dùng để quan sát đối thủ. Mà tại 2 viên trên ánh mắt có một quả đóng chặt ánh mắt, ẩn chứa trong đó Tam Nhãn Phi Ưng nhất tộc truyền thừa thiên phú, phá hủy trùng sáng, nghe nói một khi cái kia ánh mắt mở ra lời nói Như vậy cùng cảnh giới phía dưới căn bản không có người có thể đỡ nổi. Nhưng là Tô Tiểu Nhân giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, tay khẽ hung, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay liền hướng phía Tam Nhãn Phi Ưng đánh tới. Chỉ cần gần sát Tam Nhãn Phi Ưng thân thể, không cho Tam Nhãn Phi Ưng sử dụng phá hủy chồm sáng cơ hội, mới có đánh bại Tam Nhãn Phi Ưng cơ hội. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhân hướng phía chính mình đánh tới, Tam Nhãn Phi Ưng cũng đã biết người trước mặt là hướng về phía chính mình tới, thế là tức giận gào thét liền hướng Tô Tiểu Nhân đánh tới như loại, dám can đảm xâm nhập tới lãnh địa của ta. Tam Nhãn Phi Ưng thân thể cùng móng vuốt giống nhau cực kỳ sắc bén, tại tiếp xúc đến một cái mắt, Tô Sảo Nhiên trường kiếm liền cùng Tam Nhãn Phi Ưng lợi trảo chạm vào nhau tới cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng theo Tam Nhãn Phi Ưng trên thân đánh tới, nhường Tô Sảo Nhiên cũng không nhịn được bị đánh lui mấy bước. Nhưng là Tô Sảo Nhiên cũng không có như vậy bỏ qua, lại lần nữa xông về phía trước. Tô Sảo Nhiên tốc độ cực nhanh, đưa đến Tam Nhãn Phi Ưng căn bản không có cơ hội thi triển phá hủy trùng sáng, cực kỳ cứng rắn lông tóc cũng tại Tô Sảo Nhiên liên tiếp không ngừng tiến công phía dưới xuất hiện đạo đạo vết máu nhân loại, người muốn trên nhà. Tam Nhãn Phi Ưng gào thét nói rằng: Rốt cuộc tìm được cơ hội, đầu lâu phía trên con mắt thứ 3 chậm rãi mở ra. Cơ hội là đồng thời, Tô Tiểu Nhiên cảm thấy một hồi lớn la uy hiếp không tốt. Tô Tiểu Nhiên biến sắc, một dây sao phá hủy chồm sáng theo Tam Nhãn Vĩ Ưng con mắt thứ 3 bên trong bắn ra, đem Tô Tiểu Nhiên thân thể bao phủ tới trong đó. Chỉ là tại con mắt thứ 3 chậm rãi nhắm lại, phá hủy chồm sáng cũng đã biến mất về sau, Tam Nhãn Vĩ Ưng lại là cảm giác được phía sau mình truyền đến một hồi cảm giác cực kỳ kinh khủng. Cơ hội là xoay người đồng thời, một đạo kiếm ảnh trực tiếp lướ qua đầu của hắn, Tam Nhãn Vĩ Ưng, tốt hồ, không hổ là Tam Nhãn Vĩ Ưng, liền xem như ta đều thiếu chút nữa cùng nhau. Tô Sảo Nhiên tại chém giết Tam Nhãn Phi Ưng về sau hít sâu một hơi, khí tức trên thân có chút suy yếu, tại vừa rồi Tam Nhãn Phi Ưng phá hủy trùng sáng bạo phát đi ra thời điểm, Tô Sảo Nhiên cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng ngăn cản, nhưng vẫn là bị phá hủy trùng sáng liên lụy, thu một chút vết thương nhỏ. Nhưng mà một trận chiến này cho Tô Sảo Nhiên chỗ tốt là xa nhiều hơn chỗ xấu, cũng tỉ như nói Tô Sảo Nhiên ý thức chiến đấu tăng lên không ít, chờ sau khi ra ngoài liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá tới đại thánh cảnh sự tình. Tại đem Tam Nhãn Phi Ưng thi thể cho thu lại về sau, Tô Sảo Nhiên liền quay người chuẩn bị rời đi. Nơi này chiến đấu chấn động sợ rằng sẽ hấp dẫn người khác tới, Tô Tiểu Nhiên không phải quen thuộc bị người vây xem. Nhưng ngay tại Tô Tiểu Nhiên chuẩn bị rời đi trong mí mắt, cơ hồ là đồng thời, thân thể tựa như là nhận lấy cái gì cảnh giác đồng dạng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Tô Tiểu Nhiên rời đi một giây sau, một đạo to lớn trường thương hư ảnh trực tiếp đem Vương Viên 10 cây số cho chôn bụi. Vừa vận chạy thoát Tô Tiểu Nhiên lòng còn sợ hãi, khắc khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ cỗ lực lượng này, là đại thánh đỉnh phong. Đến cùng là ai muốn đối ta ra tay? Tại kịp phản ứng về sau, Tô Tiểu Nhiên sắc mặt cũng đã khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thế mà bị đè mắt tới. Tuần nữa căn cứ vừa rồi công kích trình độ điên xem, rất hiển nhiên đối phương chính là chạy theo xử lý chính mình tới a, không hổ là Tô Thánh nữ, thế mà bị ngươi né tránh nữa nha. Ngay tại Tô Sảo Nhiên chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, lại là không nghĩ tới một thân ảnh cầm trong tay trường thương từ đằng xa chậm rãi hướng phía chính mình đi tới, khi nhìn đến đối phương trong náy mắt, Tô Sảo Nhiên con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại đổ long thương, Trần Phong, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này có thể gặp phải ngươi, đã ngươi ở chỗ này lời nói, chắc hẳn Trạm Phượng Đao tần bà, Mạc Linh kiếm Lý Nguyên cũng tại phụ cận a. Theo Tô Xảo Nhiên lời nói rơi xuống trong mấy mắt, hai thân ảnh cũng theo Tô Xảo Nhiên bên cạnh chậm rãi truyền tới thật không nghĩ tới thế mà còn có thể bị Tô Thánh Nữ cho ghi tạc trong lòng, thật đúng là ta tần mỗ người vinh hạnh đâu. Trảm Phượng Đao Tần Ba nhìn về phía Tô Xảo Nhiên lộ ra một vẻ tự cho là rất nụ cười mê người nói rằng: "Mà Tô Xảo Nhiên thì là hừ lạnh một tiếng nói rằng toàn bộ trung vực ai không biết rõ các ngươi hái hoa ba huynh đệ đâu, các ngươi đã để mắt tới ta, nghĩ đến hẳn là nhận người sai bảo đi, để cho ta đoán xem nhìn, có phải hay không mộ dung biết đâu. Điểm này Tô Thánh Nữ ngươi liền không cần biết, thu người tiền tài trừ tai họa cho ngươi, Tô Thánh Nữ, ngươi liền ngoan ngoãn lên đừng đi." Trần Phong mặt không biểu tình thái độ cực kỳ lãnh đạm nói, bọn hắn cũng không phải vô náo người, tại không có đem Tô Sảo Nhiên chém giết trước đó, là tuyệt đối sẽ không bại lộ bọn hắn cơ chủ thân phận. Vạn nhất Tô Sảo Nhiên chạy đi lời nói, như vậy thì là bọn hắn thất trách hử, các ngươi cũng là nhắc gan, đã như vậy lời nói, vậy thì tới đi. Tô Sảo Nhiên hừ lạnh một tiếng, mặc dù nàng biết chính là Mộ Dung Tuyết ở sau lưng nhằm vào nàng, nhưng là không có chứng cứ chứng minh mà thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng Trần Phong bọn người liền cho là mình chết chắc, chắc, sau đó đem Mộ Dung Tuyết nói ra, lại không có nghĩ đến bọn hắn cư nhiên như thế cẩn thận. Nghĩ tới đây, Tô Sảo Nhiên cũng không có chần chừ nữa trực tiếp lấy ra truyền tông phủ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Chương 24. Ngô Nghị phàm ra tay. Chương 24. Ngô Nghị phàm ra tay đáng chết, truy. Trần Phong bọn người thấy được Tô Sảo Nhiên biến mất tại nguyên chỗ về sau, sắc mặt cũng chỉ là hơi hơi biến đổi mà thôi. Dù sao bọn hắn có thể truy tung tới Tô Sảo Nhiên vị trí, khoảng cách Hạo Đãng Bí cảnh quan bế 1 năm kỳ hạn còn lâu đây, lấy bọn hắn đại thánh đỉnh phong tu vi mong muốn đuổi kịp Tô Sảo Nhiên rất hiển nhiên chính là thời gian vấn đề mà thôi. Mà Tô Sảo Nhiên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt âm trầm lên đáng chết, ta mới vừa vận tiến đến tới Hạo Đãng Bí cảnh không bao lâu liền bị bọn hắn cho tìm tới. Nói là vận khí ta tuyệt đối không tin, đến cùng lúc náo thời điểm ra tay. Nhưng là Tô Sảo Nhiên căn bản không có thời gian truy đến cùng, bởi vì nàng cảm thấy Trần Phong đám người đã đang đuổi đến đây, không còn kịp suy tư nữa, Tô Sảo Nhiên chỉ có thể lại lần nữa sử dụng một chương truyền tống phù hướng phía nơi xa chạy trốn. Việc cấp bách là thế nào tại bế cảnh bên trong kiên trì qua thời gian 1 năm. Tô Sảo Nhiên nội tâm thầm nghĩ, nhưng lại rất nhanh Tô Sảo Nhiên nội tâm liền tuyệt vọng lên, đừng nhìn Tô Sảo Nhiên có thể chiến thắng đại thánh Sơ Kỳ Tam nhãn vi ưng, nhưng này chỉ là Sơ Kỳ, vẫn là Tô Sảo Nhiên bỏ ra rất nhiều sức lực mới chấm dứt. Mà Trần Phong bọn người là đại thánh đỉnh phong, căn bản không phải chính mình có khả năng đi nổi, chỉ cần đối mặt một cái công phu, Tô Sảo Nhiên liền sẽ bị bọn hắn cho đánh bại. Rất nhanh, Tô Sảo Nhiên trên người truyền tống phù liền bị sử dụng xong, mà Trần Phong bọn người giờ phút này cũng lại lần nữa đuổi tới, đem Tô Sảo Nhiên cho bao vây lại Tô thành nữ, thật đúng là không nghĩ tới trên người của ngươi lại có nhiều như vậy truyền tống phù đâu, hiện tại hẳn không có đi. Không có lời nói như vậy chúng ta sẽ phải động thủ. Tần Ba nhìn về phía Tô Sảo Nhiên khắp khuôn mặt là cười lạnh nói, nhìn thấy Tần Ba ánh mắt, Tô Sảo Nhiên nội tâm cũng một hồi đật vọng. Trần Phong bọn người vì sao được xưng là hái hoa ba huynh đệ, trọng điểm ngay tại hái hoa hai chữ này phía trên, bởi vì Trần Phong bọn người gặp phải mỹ nữ đều sẽ lựa chọn ra tay, thậm chí không ít thế lực sinh đẹp nữ đệ tử đều thảm tao qua Trần Phong đám người độc thủ đang chết, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tự bảo sao? Không đúng, ta không phải còn có lão công cho dây truyền sao? Lão công dây truyền hẳn là có thể bảo trụ ta đi. Tô Sảo Nhiên tại lúc này rốt cục nghĩ tới, trên cổ của mình còn đeo nô hậu đưa cho chính mình dây truyền đâu, căn cứ lão công lời giải thích lời nói, bên trong hẳn chứa đủ để bảo vệ mình lực lượng. Nô hậu cảnh giới mặc dù mình không biết rõ, Nhưng là nghĩ đến hắn là sẽ không thấp hơn Chí Tôn a, bằng không mà nói cũng sẽ không tại Vạn Hoa Thánh Địa bên trong xuất nhập tự nhiên. Mặc dù không biết rõ Lão công là thế nào tại ngắn ngủi không đến 100 năm thời điểm theo luyện khí đỉnh phong đột phá tới Chí Tôn, nhưng là Tô Sảo Nhiên biết, lão công là tuyệt đối sẽ không hại chính mình là được rồi. Nhìn xem Tô Sảo Nhiên vẫn chuẩn bị thể sống chết phản kháng thời điểm, trận phong mấy người cũng không khỏi tới có chút hòa khí, dù sao mộ dung tuyết lúc trước thật là bàn dao, nhất định phải đè Tô Sảo Nhiên trước răng lại giết đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể trước đem ngươi biến thành tàn tật Tô thánh nữ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị ra tay đem Tô Sảo Nhiên phế bỏ đi, nhưng vào lúc này, một đạo trêu chọc thanh âm từ đằng xa chậm rãi truyền đến nha, các người đang chơi cái gì đâu, nhìn qua giống như rất thú vị dáng vẻ, có thể hay không mang ta một cái. Trần Phong bọn người quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Quan Thai tới Trầm Lâu Nghị Phàm đang có chút hăng hái nhìn về phía Trần Trạch bọn người mở miệng dò hỏi. Trần Phong bọn người ở tại thấy được người đến chỉ là một cái mới vừa vận đột phá tới luyện hư đỉnh phong giác rồi mà thôi, nhất thời cười lạnh một tiếng tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi thấy được chúng ta sự tình a. Ngay sau đó Trần Phong cho Lý Nguyên một ánh mắt, Lý Nguyên nhất thời hiểu ý một giây sau rút ra trường kiếm xuất hiện ở Ngô Nghị Phàm trước mặt, mạnh mẽ một kiếm rơi xuống. Trần Phong cùng Tần Ba thì là quay người đang chuẩn bị làm bận Tô Sáo Nhiên thời điểm, lại là không nghĩ tới sau lưng sau lưng thế mà truyền đến một tiếng oanh thanh âm. Trần Phong cùng Tần Ba nghe được đạo thanh âm này sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì bị kiếm kích bên trong thanh âm không phải cái dạng này. Nghĩ tới đây Trần Phong cùng Tần Ba liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lý Nguyên đứng tại chỗ, chỉ là vốn nên nên đè vào trên bờ vai cái đầu kia biến mất không thấy, mà đứng tại Lý Nguyên trước mặt Ngô Nghị Phàm thì là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Chỉ là trên thân Lây Dính có chút vết máu mà thôi, mà Tô Sảo Nhiên con ngươi thì là có hơi hơi co lại, bởi vì nàng vừa rồi thấy rất rõ ràng, tại Lý Nguyên sắp chém giết Ngô Nghị Phàm thời điểm, Ngô Nghị Phàm hậu phát chế nhân, trực tiếp một quyền rơi xuống, đem Lý Nguyên đầu lâu cho vỡ bạo. Không chờ ở trận tất cả mọi người kịp phản ứng, Ngô Nghị Phàm lại lần nữa động thủ, toàn lực một quyền đem Lý Nguyên thân thể cho vỡ bạo, ngay cả Nguyên Anh đều không có chỗ tới. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người ở đây chỗ nào còn có thể không rõ, Ngô Nghị Phàm đây là tại giả heo ăn thịt hổ nhà đáng chết, lão nhị, cùng tiến lên. Trần Phong trên mặt phẫn nộ cũng không có cho rằng Ngô Nghị Phàm thực lực cường đại đến mức nào, dù sao Hạo đã bí cảnh bên trong có cấm chế, Thánh Vương cấp bậc trở lên căn bản vào không được. Nói cách khác Ngô Nghị Phàm hẳn là cũng chỉ là đại thánh đỉnh phong mà thôi, vừa rồi có thể xử lý Lý Nguyên Chỉ sợ sẽ là bởi vì tập kích bất ngờ mà thôi. Chỉ là bọn hắn rất hiển nhiên sai lầm đánh giá cao thực lực của mình, đánh giá thấp Ngô Nghị Phàm thực lực biệt xuất lâu như vậy, rốt cục có thể thoải mái một chút, hy vọng các ngươi có thể khiến cho ta tận lưng a. Ngô Nghị Phàm hoạt động một chút thân thể, nếu không phải là bởi vì chính mình gặp phải địch nhân thực lực đều rất cường đại, chính mình thật đúng là cho là mình là một cái nhỏ nằm sắp thức ăn đâu. Bất quá ngay tại Ngô Nghị Phàm cho là mình rốt cục có thể thoải mái một chút thời điểm, lại không có nghĩ đến vèn vẹn vừa đối mặt mà thôi, Trần Phong cùng Tần Ba đều bị Ngô Nghị Phàm một quyền cho bay sát rơi mất. Thấy cảnh này Ngô Nghị Phàm hơi kinh ngạc, không phải ta cũng còn không dùng lực tác ngươi thế nào ảo đều chết mất. Nhưng rằng Ngô Nghị Phàm nội tâm cũng không có quá để ý, Hoang Cổ Thánh Thể cấm chế đều giải khai đệ tất trọng, giết đại thánh không phải rất đơn giản chuyện sao? Nếu là giết không được kia mới thật sự có quỷ. Tại đem Trần Phong bọn người cho đánh giết sau, Ngô Nghị Phàm cũng kế thừa mỗi một vị thiên mệnh chi tử ưu lương truyền thống, Sở Thi. Sẽ không sở thi thiên mệnh chi tử không phải tốt thiên mệnh chi tử. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền đem thi thể cho mổ được một cái sạch sẽ, xế. ngay cả quần cộc đều không hề lưu lại, thấy cảnh này Ngô Nghị Phàm mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía Tô Sảo Nhiên đi đến. Mà Tô Sảo Nhiên khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm hướng phía chính mình đi tới thời điểm, cũng cuối cùng từ vừa rồi chấn kinh tỉnh táo lại, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Nàng xưa nay liền không có gặp qua loại này tồn tại cương đại, thế mà chỉ dựa vào luyện hư đỉnh phong liền loạn giết đại thánh, không đúng, nhục thể của hắn không thích hợp, thật là khủng khiếp nhục thân chi lực. Tô Sảo Nhiên lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng, Ngô Nghị Phàm nhục thân đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? chỉ sợ so sánh Thánh Vương đều không thua bao nhiêu đi. Nhưng là hiện tại Tô Sảo Nhân cũng không biết Ngô Nghị Phàm đến cùng là địch hay bạn, mặc dù nói Ngô Nghị Phàm vừa rồi chém giết Trần Phong bọn người, nhưng cũng không cách nào chứng minh Ngô Nghị Phàm chính là người tốt. Vạn nhất Ngô Nghị Phàm chính là không thích người khác cùng người khác cùng một chỗ đâu, ưa thích bay một mình đâu. Nếu là Ngô Nghị Phàm biết Tô Sảo Nhân ý nghĩ chỉ sợ đều muốn gấp quỳ xuống đi cầu Tô Sảo Nhân chớ loạn tưởng, bằng không mà nói đợi chút nữa thái gia gia liền phải xử lý hắn. Chương 25. Lô gia hậu nhân gặp qua thái nãi nãi. Chương 25. Lô gia hậu nhân gặp qua thái nãi nãi. Đình chỉ Liên đứng ở chỗ này, đừng lại đến đây, ngươi đến cùng là ai? Tô Sảo Nhiên nhìn thấy Ngô Nghị Phàm liền phải đi vào trước mặt mình tôi điểm, rốt cục kịp phản ứng, mở miệng đem Ngô Nghị Phàm ngăn lại. Mà Ngô Nghị Phàm nghe được Tô Sảo Nhiên lời nói về sau cũng nghe lời nói ngừng lại, không có cách nào nha, trước mặt vị này chính là chính mình Thái nãi nãi, nếu như bị Thái gia gia biết mình đối Thái nãi nãi bất kính lời nói, trời mới biết Thái gia gia có thể hay không diệt chính mình. Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm ngừng lại về sau, Tô Sảo Nhiên lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phàm dò hỏi ngươi là ai? Tại sao phải đối Trần Phong bọn người động thủ? Nghe được Tô Sảo Nhiên mở miệng dò hỏi, Ngô Nghị Phàm nhìn nghĩ, nghĩ, giống như thái gia già già cũng không nói để cho mình che giấu mình thân phận. Nghĩ tới đây, một giây sau Ngô Nghị Phàm liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, đối với Tô Sảo Nhiên một mực cung kính nói rằng nô gia hậu nhân Ngô gia gặp qua thái nạn mãi. Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm đột nhiên xuất hiện thao tác, Tô Sảo Nhiên cũng không nhịn được sửng sở tại nguyên chỗ, nhưng là tại kịp phản ứng về sau, nội tâm chấn kinh không giảm trái lại có tăng. Không phải, nàng đích xác là theo Ngô Hạo nơi đó đã biết bọn hắn liền chắc trai tử đều có chuyện này, nhưng là Ngô Hạo cũng không có nói mình chắc trai lợi hại như thế nha, thế mà liền đại thánh cũng không là đối thủ. Nhất thời, Tô Sảo Nhiên có chút hoài nghi đời người lên rồi, không phải chính mình thân làm thái nãi mãi, tu vi thế mà vẫn còn so sánh không lên chắc trai. Chuyến đi không khỏi cũng quá mất mặt a, bất quá bây giờ Tô Sảo Nhiên còn không có tin tưởng Ngô Nghị Phàm thân phận, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi thăm một vài vấn đề, tỷ như nói thái gia gia là ai, gia gia là ai về sau, Tô Sảo Nhiên lúc này mới tin tưởng Ngô Nghị Phàm thật là chính huynh chắc trai đứng lên đi chắc trai. Tại biết Ngô Nghị Phàm là chính mình chắc trai về sau, Tô Sảo Nhiên thái độ rất rõ ràng đã khá nhiều, vội vàng nhường Ngô Nghị Phàm đứng lên. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Sảo Nhiên mới dò hỏi là ngươi thái gia gia để ngươi tiến đến. Ân, thái gia gia nói lo lắng ngươi ở bên trong gặp phải nguy hiểm, cho nên để cho ta tiến đến tới bên trong bảo hộ ngươi an toàn. Ngô Nghị Phàm không chút do dự đã nói đi ra, nói đùa, hắn là ưa thích tu luyện, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không hiểu giữa nam nữ kia việc sự tình, nói ra có thể tăng tiến thái gia gia thái mãi mãi chuyện tình cảm vì cái gì không nói đâu. Mà Tô Sảo Nhiên đang nghe được Ngô Nghị Phàm lời nói về sau nội tâm rất rõ ràng cũng áp áp, không nghĩ tới Ngô Hạo Thế mà chi kỳ tới loại trình độ này. Nhưng là xét thấy còn tại chính mình chắc trai trước mặt, cho nên Tô Sảo Nhiên vẫn là đem phần này cảm động để ép xuống, ho khan một tiếng nói rằng tốt, đã ta hiện tại nguy hiểm giải trừ dây mất, như vậy ngươi liền đi làm ngươi chuyện nên làm a. Mặc dù Ngô Nghị Phàm là chính mình chắc trai, nhưng bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt vẫn là ngoài ý muốn gặp mặt, cho nên Tô Sảo Nhiên cũng không có nghĩ kỹ hẳn là thế nào cùng Ngô Nghị Phàm ở chung, cho nên nhường Ngô Nghị Phàm rời đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nghe vậy Ngô Nghị Phàm trên mặt lộ ra một vẻ khó coi biểu lộ nói rằng không được nha thái nãi mãi, thái gia gia gia lệnh cho ta là ở bên trong bảo vệ tốt ngươi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện lời nói hay là bị Thái gia gia biết ta tự ý rời vị trí lời nói, Thái gia gia sợ rằng sẽ mang ta. Hắn dám? Nói là ta là được rồi, ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm a. Tốt a, thái ngoạiễn mãi ngươi chú ý an toàn, nếu là có chuyện gì liên hệ ta. Ngô Nghị phàm đem chính mình đưa tin ngọc thạch giao cho Tô tiểu nhân, lúc này mới quay người lĩnh rời đi. Hắn tiến đến Hạo đảng bí cảnh còn có một nhân, cái kia chính là nghe nói Hạo đảng chuẩn đế trong truyền thừa có có thể trợ giúp hắn hoang cổ thánh thể giải trừ bắt trọng cấm chế thiên tài địa bảo, nếu có thể đạt được lời nói tuyệt đối có thể làm cho mình thực lực đạt được to lớn tăng lên. Thậm chí là đi báo thủ dự hận cũng không phải không thể đợi cho Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, Tô Sảo Nhiên lúc này mới thở dài một hơi. Nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ liền để Ngô Nghị Phàm rời đi, là bởi vì nàng biết Mộ Dung Tuyết tại bí cảnh bên trong cho mình an bài địch nhân chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phong ba vị mà thôi, dù sao ba vị đại thánh đỉnh phong đã đầy đủ lão hoa. Cũng coi như được là hiện tại Mộ Dung Tuyết có khả năng vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, cho nên hẳn là sẽ không lại có khác đại thánh đỉnh phong, liền xem như lại có khác đại thánh đỉnh phong lời nói, đây không phải còn có lão công cho dây truyền đỉnh lấy sao? Mà đổi thành bên ngoài một bên Mộ Dung Tuyết còn không biết chính mình phái đi ra người đã toàn quân bị diệt, lúc này Mộ Dung Tuyết bận vì cảm nhận được thời cơ đột phá, cho nên không chút do dự ngay tại bí cảnh bên trong bắt đầu đột phá. Tô Sảo Nhiên lời nói thì là tại Trần Phong bọn người sau khi nga xuống, cũng không có lại tại bí cảnh bên trong loạn đi dạo, mà là tìm một chỗ liền chuẩn bị bắt đầu đột phá tới đại thánh cảnh. Nang lãng động tại thánh nhân đỉnh phong cũng đã có 2 năm rưỡi lâu, cũng là thời điểm nên đột phá tới lại thánh. Thời gian rất nhanh liền nửa năm trôi qua, mà vào lúc này nam vực bên trong, tại nô như long đám người tăng giờ làm việc phía dưới, tại Lý thị hoàng triều các nơi cơ trạng cũng đã lục tục kiến thiết tốt. Mà Ngô thị thương hội cái này động tĩnh lớn tự nhiên rất nhanh liền bị Lý Tử Khôn bọn người biết, nhìn xem thủ hạ đệ trình đi lên tin tức, Lý Tử Khôn chần mày hơi nhíu lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Như Long cử động lần này đến cùng là vì cái gì chứ vị, các ngươi cho rằng Ngô Như Long cử động lần này đến cùng là vì cái gì? Lý Tử Khôn nhìn về phía phía dưới đám đại thần, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Mà trong khoảng thời gian này, Lý thị hoàng triều đám đại thần cũng thấy được Ngô thị thương hội không giống bình thường, cho nên đang nghe được Lý Tử Khôn hỏi thăm về sau đều cúi đầu ấp úng không dám mở miệng. Thấy Lý Tử Khôn hừ lạnh một tiếng thế nào, nguyên một đám lúc trước nói đem nô thị thương hội thu nhập tới chúng ta Lý thị hoàng triều dưới chướng nói đến lớn tiếng như vậy, thế nào hiện tại hỏi thăm các ngươi đều không lên tiếng. Nghe được Lý Tử Khôn lời nói, đầu của bọn hắn thấp đủ cho sâu hơn, trong khoảng thời gian này, Lý Tử Khôn bận vì cùng nô thị thương hội thương nghiệp chiến chuyện dẫn đến lựa rất lớn, bọn hắn chỉ lo lắng đứng ra liền bị Lý Tử Khôn diệt. Nhìn thấy đám đại thần không nhúc nhích chút nào dáng vẻ, Lý Tử Khôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là thật sâu mọi mệt khoát tay áo nói rằng tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Rất nhanh liền bái triều, toàn bộ dưới triều đình liền chỉ còn lại Lý Tử Khôn một người. Mà giờ khắc này Lý Tử Khôn ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác nghiêm hiểm, mặc dù không biết rõ Ngô Như Long đây là tại làm gì, nhưng lại hắn biết, nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói sợ rằng sẽ cho mình Lý thị hoàng triều mang đến chí mạng tính đả kích, cho nên nhất định phải ngăn cản Ngô Như Long. Nghĩ tới đây, Lý Tử Khôn liền phất phất tay, một giây sau năm thân ảnh xuất hiện tại Lý Tử Khôn trước mặt, rõ ràng là ám tử các ngươi năm cái, ra tay đem Ngô thị thương hội trong khoảng thời gian này kiến tạo đồ vật cho ta phá hủy đi, một cái cũng không thể giữ lại. Là, bậy hạ. Năm vị thánh vương đỉnh phong ám tử rất nhanh liền đi xuống, chỉ là bọn hắn không biết là Lý Tử Khôn có thể làm chuyện, đã sớm tại nô như long trong dữ liệu. Cho nên tại năm vị ám tử chuẩn bị âm thầm ra tay đem nô thị thương hội kiến tạo đồ vật phá hủy thời điểm, nên đoán bọn hắn kết cục sẽ chỉ là tử vong. Chương 26. Không nghĩ tới a, lão tử còn có trận pháp bảo hộ. Chương 26. Không nghĩ tới à, lão tử còn có trận pháp bảo hộ cái này, chính là bị hạ mệnh lệnh chúng ta phá hủy đồ vật. Nhìn qua không chịu nổi một kích. Nhìn xem trước mặt cao đến vạn mét to lớn cơ trạng, ám tử khắp khuôn mặt là khinh thường. Dù sao đối với Thánh Vương cấp bậc cường giả mà nói, đừng nói là va-mét, liền xem như ngàn tỉ mét quái vật khổng lồ cũng chỉ là trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy yếu ớt chi vật mà tôi. Nghĩ tới đây, Ám tử liền ra tay dự định lấy lôi đỉnh chi tứ đem trước mặt cơ trạm phá hủy. Chỉ là ngay tại công kích của hắn rơi vào cơ trạm phía trên lúc, trong dự liệu cơ trạm bị hắn một kích hoàn toàn phá hủy hình tượng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy tại cơ trạm mặt ngoài nổi lên một hồi màu lam nhạt tạm đạm qua mang. Mà khi nhìn đến đạo kia sáng này về sau, cái kia Ám tử nội tâm nói thầm một tiếng không tốt về sau, Sau đó liền bị bám vào tại cơ trạng phía trên trận pháp đem công kích hấp thu về sau lấy gấp 10 uy lực bắn ngược trở về trực tiếp đánh chết. Còn lại bốn tên ám tử cũng là như thế, tại đối cơ trạng động thủ về sau liền đều bị cơ trạng bên trong bố trí trận pháp đem công kích hấp thu sau đó gấp 10 bắn ngược đánh chết. Tại trận pháp bị kích hoạt trong nháy mắt, tại Ngô thị trong thương hội mặt Ngô Như Long cười lạnh một tiếng nói không nghĩ tới Lý Tử Khôn thế mà còn là lựa chọn hầu như không muốn mặt phương pháp, nhưng là không nghĩ tới ta cơ trạng có trận pháp, đừng nói là Thánh Vương, liền xem như Chí Tôn gia tay đều không đánh tan được, chỉ có chuẩn đế ra tay mới có thể đánh tan a. Nghĩ tới đây Ngô Như Long nội tâm cũng một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới phụ thân cho đồ vật cư nhân như thế kinh khủng, bên trong còn ẩn chứa trận pháp. Không sai, bố trí tại cơ trạm bên trong trận pháp là lúc trước Ngô Hạo tại trở về thời điểm giao cho Ngô Như Long, chính là Ngô Hạo chế tạo tính tiện lợi trận pháp, mặc dù bao trùm phạm vi không lớn, nhưng là bảo hộ một cái nho nhỏ cơ trạm vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà tại Ngô Hạo kế hoạch bên trong sẽ ở toàn bộ Nam vực kiến thiết 10 tòa cơ trạm, chỉ cần 10 tòa cơ trạm liền có thể đem tín hiệu 360 độ không góc chết đem Nam vực mỗi cái khu vực cho bao phủ. Dù sao tại Huyền Thiên giới bên trong có thể tìm tới rất nhiều vật liệu đều muốn so kiếp trước địa cầu phát đạt được nhiều, tín hiệu bao trùm rộng một chút rất hợp lý a, hiện tại lời nói cơ trạm đã xây dựng không sai biệt lắm năm tòa, phần mềm gì gì đó cũng đã nghiên cứu phát minh đến không sai biệt lắm, kế tiếp liền hẳn là chuẩn bị tuyên bố điện thoại. Nghĩ tới đây, Lô Như Long cho dưới tay dưới người khiến 7 ngày sau đó sẽ đối mặt toàn bộ nam vực triển khai sản phẩm mới buổi họp báo. Bây giờ Ngô thị thương hội đừng nói là tại Lý thị hoàng triều bên trong liền xem như tại toàn bộ Nam vực bên trong đều coi là thành danh hiển hách tồn tại, mặc dù chỉ là Nô thị thương hội cùng Lý thị hoàng triều chiến tranh, nhưng cũng đã nhường Nam vực cái khắc cùng Lý thị hoàng triều không sai biệt lắm quy mô thế lực biết được Nô thị thương hội cường đại. Cho nên tại Nô thị thương hội tuyên bố tại sau 7 ngày triển khai sản phẩm mới bởi họp báo về sau, không ít thế lực cũng biểu thị sẽ đến đây tham gia. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ám tử bỏ mình một nháy mắt Lý Tử Khôn liền biết, sắc mặt âm trầm tới cực hạn, mặc dù hắn biết là chính mình trước vỗ tay xuống dưới đối Ngô thị thương hội cơ chạm động thủ không đúng, nhưng là tại biết mình ám tử toàn bộ đều chết mất về sau nội tâm vẫn là ngăn chặn không ngừng phẫn nộ ai, cũng không biết vị kia đi tìm vô danh du hiệp ám tử đến cùng tìm tới không có. Đúng lúc này, Lý Tử Khôn cũng nhớ tới đến chính mình còn có một cái ám tử đang tìm kiếm vô danh du hiệp, chỉ là không biết rõ vì cái gì, vô danh du hiệp trong khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện qua, mà chính mình ám tử cũng không thấy tung tích. Chỉ là Lý Tử Khôn không biết rõ sự tình chính mình ám tử đã tìm kiếm vô danh du hiệp tìm được trùng dục đi. Rất nhanh, Lý Tử Khôn cũng nhận được Lô thị thương hội tại sao 7 ngày tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo về sau, biểu lộ bỗng nhiên ngưng trọc lên, dù sao mình điều tra nhiều như vậy đều không có điều tra tới Ngô thị thương hội đến cùng đang làm cái gì mấy bay, hiện tại rốt cục liền phải biết, làm sao lại không kích động đâu đương nhiên, Ngô Như Long cũng không có nhỏ mọn như vậy, cho nên sản phẩm mới buổi họp báo thiệp mời cũng đã phát tới Lý thị hoàng triều bên trong Ngô Như Long, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, 7 ngày sau đó ngươi đến cùng sẽ tuyên bố thứ gì đi ra. Một biến khác Tam đại hoàng triều bên trong, Tam đại hoàng triều chi chủ tại nhận được thiệp mời về sau cũng không khỏi tới có chút hứng thú, mặc dù nô thị thương hội cũng lái đến bọn hắn hoàng triều bên trong, nhưng là cũng không có đối bọn hắn hoàng triều dưới trướng phụ thuộc thế lực đẳng thủ, cho nên Tam đại hoàng triều cũng không có để ý chẳng qua hiện nay nhận được nô thị thương hội sản phẩm mới buổi họp báo thư mời về sau khó tránh khỏi tới có chút hứng thú, muốn biết có thể khiến cho. Lý Tử Khôn đầu lớn như thế người đến cùng là thần thánh phương nào a, có ý tứ, đến cùng là ai để ngươi tới tìm ta. Cùng lúc đó, nô hậu bên này, nô hậu đang mang theo nô huynh trên đường đi dạo, nhưng lại không nghĩ tới xung quanh cảnh tượng một hồi biến hóa. Vẹn vẹn một cái hô hấp, nô hạo liền bị mang đi đương nhiên, nô hạo tự nhiên là có thể phát giác được người xuất thủ cảnh giới, bất quá là thánh vương đỉnh phong, chỉ cần nô hạo không muốn lời nói, như vậy đối phương là tuyệt đối mang không đi chính mình. Chỉ là nô hạo có chút hiếu kỳ, cho nên mới tùy ý đối phương đem chính mình mang đi mà thôi. Mà đem nô hạo mang đi chính là tìm kiếm nô hạo tung tích thật lâu ám tử, lúc này ám tử khi nhìn đến nô hạo về sau trên mặt biểu lộ cũng có hơi hơi vui, dù sao hắn tìm nô hạo lâu như vậy, dưới mắt rốt cuộc tìm được nô hạo, làm sao có thể không vui đâu. Liên quan tới vì cái gì ám tử xác định Ngô Hạo là trong truyền thuyết vô danh du hiệp, thì là bởi vì bị vô danh du hiệp xuất thủ cứu người tới đều nói vô danh du hiệp trên bờ vai nằm sấp một cái cựu vị linh hồn, chính là bởi vì Ngô Hình ghé vào Ngô Hạo trên bờ vai, cho nên mới bị ám tử nhận ra các hạ, ta chính là Lý Thị Hoàng Triều người, ta Lý Thị Hoàng Triều hoàng chủ cố ý mời chào các hạ, mong rằng các hạ có thể trở thành ta Lý Thị Hoàng Triều người, chúng ta có thể cam đoan đem các hạ bồi. Giương tới trí tôn cảnh, ám tử không chút do dự mở miệng nói ra, đương nhiên, đối với Ngô Hạo xem ra đều là đang vẽ bánh mà thôi, chỉ cần mình đáp ứng đi theo hắn trở về tới Lý Thị Hoàng Triều về sau. Như vậy Lý Thị Hoàng Triều liền có một vạn loại phương pháp nhường hắn là Lý Thị Hoàng Triều sử dụng. Còn nữa, chính là Lý Thị Hoàng Triều là cái quỷ gì? Lúc trước con dám đối với hắn Nhi Tử động thủ, cho nên tại ngô hạo trong lòng, Lý Thị Hoàng Triều đã coi như là một cái hủy diện Hoàng Triều. Đương nhiên, chủ yếu chính là nhìn Nhi Tử diệt đi vẫn là mình tiêu diệt đợi đến Lao bà trở thành thánh nữ cùng chính mình sau khi trở về Nhi Tử nếu là còn không có đem Lý Thị Hoàng Triều cho diệt đi lời nói, như vậy chính mình lại ra tay diệt đi Lý Thị Hoàng Triều cũng không muốn. Lạc Đệ, dưới mắt trọng hiếu nhất vẫn là trước đem trước mặt đám tử cho xử lý chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Đồ Hạo các ngang trước mặt ám tử lời nói ám tử cũng không có bởi vì Ngô Hạo thái độ mà tức giận, mà là lễ phép nói rằng ngài nói. Ngô Hạo đem đầu nương đến ám tử bên tai, sau đó mở miệng nói ngươi biết, ta cùng các ngươi Lý thị hoàng triều có thù sao? Nghe được Ngô Hạo lời nói sau, ám tử con người đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn đã bị Ngô Hạo cho một bàn tay giật sát đi cái gì, ta một cái khác ám tử cũng mất. Cảm nhận được trung vực ám tử cũng không có về sau, Lý Tử khôn nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết, chợt nhìn hắn là Chí Tôn Định Phong cường giả. Nhưng trên thực tế, liền xem như hắn cũng không có rất nhiều Thánh Vương đỉnh phong ám tử, cũng chỉ có 10 tôn mà thôi. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm bên trong liền không có bảy tôn, tức giận đến Lý Tử Khôn đều nhanh muốn phun ra một ngụm máu huyết. Nhưng lại không có cách nào, ai bảo hắn trêu chọc không trêu chọc nổi nhân vật đâu, khẩu khí này liền xem như nuốt không trôi cũng chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống. Mà thời gian rất nhanh liền đi tới 7 ngày sau đó, Lộ thị thương hội sản phẩm mới buổi họp báo cũng đúng hạn tổ chức. Chương 27: Tứ Hoàng Lục Tông trấn kinh. Chương 27: Tứ Hoàng Lục Tông trấn kinh. Tại cái này 7 ngày thời điểm, Lỗ Như Long cũng đã đem đến lúc đó sản phẩm mới buổi họp báo chuyện giải quyết hoàn tất. Liên quan tới phần mềm gì gì đó cũng đã điều chỉnh thử rất khá, mà điện thoại định giá cũng đã quyết định tốt, phàm nhân có phàm nhân với trí, tu tiên giả có tu tiên giả phối trí, giá cả tự nhiên cũng biết khác biệt. Phàm nhân điện thoại cũng liền 10 khối hạ phẩm linh thạch một đại, mà phàm nhân sử dụng tiền tệ là đồng tiền, đại khái 1000 văn đồng tiền có thể hối đoái một khối hạ phẩm linh thạch, nói cách khác thời gian 1 năm một phàm nhân liền có thể mua được một đại điện thoại. Bán cho tu tiên giả điện thoại tự nhiên là muốn quý một điểm. Cái gì mang theo chất pháp, có thể tiếp nhận cái gì cấp bậc tu tiên giả một kích toàn lực điện thoại cấp loại, ngược lại chủng loại có rất nhiều, giá tiền tự nhiên cũng khác biệt. Hơn nữa căn cứ Ngô Hạo mạch suy nghĩ, nô Như Long còn chế tác 10 đại bản số lượng có hạn điện thoại, giá bán đạt đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh, thời gian liền đi tới ngày thứ 7, mà hôm nay Ngô thị trong thương hội mặt đã sớm bố trí xong buổi họp báo hiện trường, tại Huyền Thiên giới bên trong cũng không phải không có buổi họp báo, chỉ là ban bố đồ vật trên cơ bản đều là cho phàm nhân, cho tu tiên giả, trên cơ bản đều là tech đi ra, cho nên sẽ rất ít làm đến như Ngô Như Long bộ dạng này cho rất nhiều người đều phát thư mời. Cùng lúc đó, tại Ngô thị thương hội buổi họp báo trận bên ngoài, các thế lực lớn chi chủ cũng lục tục đến. Tại Nguyên Tiên giới Nam vực bên trong, tương đối cường đại phạm vi thế lực tứ hoàng lục tông, tứ hoàng theo thứ tự là Lý thị hoàng triều, Chúng thần hoàng triều, Bất bại hoàng triều, Cường thịnh hoàng triều. Sáu tông thì là Liệt Hỏa tông, Phá Thương tông, Bàn Thạch tông, Vạn Nhật tông, Trảm Thiên tông, Hoa Vũ tông. Tứ hoàng lục tông bên trong đều có chuẩn đế cấp bậc cường giả tọa trấn, hơn nữa thế lực chi chủ đều là chí tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại, mà vì biểu hiện đối với Ngô thị thương hội coi trọng, cho nên hôm nay chư vị thế lực chi chủ đều đích thân tới Ngô thị thương hội buổi họp báo mà vị thứ nhất trình diện rõ ràng là chúng thần hoàng triều, hoàng triều chi chủ, thần Vạn Vân, Chí Tôn Định Phong tu vi. Ngay tại thần Vạn Vân đến hiện trường về sau, ở bên ngoài nam vực các đại báo xã các phóng viên thấy cảnh này về sau cũng không khỏi dùng ảnh lưu niệm thạch đem chuyện nơi này cho ghi xuống. Dù sao đây chính là tứ hoàng một trong thần Vạn Vân nha, trong ngày thường bọn hắn thật là căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là còn không đợi bọn hắn chấn kinh quá lâu, rất nhanh bất bại hoàng triều chi chủ, chiến đỉnh cũng trình diện. Khi nhìn đến người quen về sau, thần Vạn Vân cũng không khỏi cười lên tiếng chào hỏi chiến huynh, hồi lâu không thấy nha. Tứ đại hoàng triều ở giữa ngoại trừ Lý thị hoàng triều cùng cái khác ba cái hoàng triều quan hệ không phải rất tốt bên ngoài, cái khác ba cái hoàng triều quan hệ vẫn là rất không tệ, cho nên khi nhìn đến Thần Vạn Vân cùng chính mình chào hỏi về sau, Chiến Đình cũng cười cười trả lời thần huynh, đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt dường như vẫn là tại chúng ta Tứ Đại hoàng triều thi đấu bên trong đâu. Hoàn toàn chính xác, bất quá ta nhớ kỹ lần tiếp theo thi đấu hẳn là cũng nhanh hơn a. Thần Vạn Vân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng dò hỏi. Chiến Đình nhẹ gật đầu không tệ, lần tiếp theo Tứ Hoàng thi đấu còn có ước chừng thời gian 10 năm liền phải bắt đầu. Ngay tại Thần Vạn Vân đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Cường Thịnh Hoàng triều hoàng chủ Cao Khải Cường cũng đã tới hiện trường thần huynh, chiến huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp cao huynh. Thần Vạn Vân cùng chiến đỉnh cười cười nói, ngay tại ba người đang chuẩn bị hàn huyên một phen thời điểm, từ nơi không xa truyền đến một đạo không khiến người ta ưa thích thanh âm ba vị, đang nói những chuyện gì đâu, thuận tiện để cho ta giả nhập sao? Nghe được đạo thanh âm này, ba người chân mày cau lại, Cao Khải Cường dẫn đầu nói hai vị, thời gian không còn sớm, ta trước hết tiến vào. Chờ ta một chút, chúng ta đi vào trung a. Nhìn thấy Thần Vạn Vân ba người cùng nhau đi vào, căn bản không có để hắn vào trong mắt, Lý Tử Khôn vốn là không được tốt lắm nhìn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Chỉ là rất nhanh, Lý Tử Khôn liền hít sâu một hơi, để cho mình nội tâm bình tĩnh lại, sau đó hướng phía buổi họp báo hiện trường đi vào. Dù sao hôm nay quan trọng nhất là trước biết rõ ràng Ngô Như Long muốn làm gì chuyện, về phần Tam Đại Hoàng Triều đứng đầu, ngược lại lúc đầu quan hệ liền không tốt, hiện tại liền càng thêm không cần thiết đi cùng bọn hắn giao hảo quan hệ. Ngay tại Tứ Hoàng đã tới hiện trường về sau, sáu tông người cũng lục tục đi tới hiện trường, đương nhiên, chỉ có Trạm Tiên Tông, Hoa Vũ Tông cùng Vạn Nhật Tông tông chủ là tự mình đến tới hiện trường, cái khác Liệt Nhật Tông, Phá Thương Tông cùng Bản Thạch Tông đều là đại trưởng lão đi tới hiện trường. Sáu tông tử trước đến nay đều không tranh quyền thế, ngoại trừ thủ đô bên ngoài hiếm khi cùng ngoại giới có giao lưu, nếu không phải Lỗ Như Long cho bọn họ phát thêm lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc sẽ tới đâu. Mà tại buổi họp báo bên trong, ngoại trừ tứ hoàng lục tông bên ngoài, Lỗ Như Long còn mời có chí tôn cấp bậc cường giả trấn giữ thế lực, còn mời nam vực tiếng tăm lừng lẫy nam vực tu tiên nhà báo. Tu tiên giới không phải hoặc nhiều hoặc ít, cũng có tình lối đời, cho nên có tu tiên nhật báo cũng không tính là chuyện kỳ quái, bằng không mà nói cũng sẽ không có chính đạo cùng ma đạo phân chia. Theo thời gian vừa đến, Lỗ Như Long hít sâu một hơi, sau đó liền đi tới sân khấu trung ương. Đối với giới đại mời các tân khách cười một cái nói hoang nên chư vị hôm nay tới tham gia ta Ngô thị thương hội sản phẩm mới buổi họp báo, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta bây giờ liền tiến vào chủ đề, hôm nay chúng ta đem cho chư vị mang đến đủ để cải biến toàn bộ huyền thiên giới sản phẩm. Lời nói rơi xuống trong náy mắt, phía dưới các tân khách cũng bắt đầu tò mò lên, nhất là tứ hoàng lục tông đám người, bọn hắn đều hiếu kỳ Ngô Như Long là nơi nào tới lực lượng, lại còn nói mang đến đủ để cho toàn bộ huyền thiên giới cải biến sản phẩm. Chỉ là theo Ngô Như Long đem điện thoại lấy ra thời điểm, đám người ánh mắt đều yếu kỳ, sau đó thấy được Ngô Như Long biểu thị cùng giải thích rõ điện thoại công năng về sau, Tất cả mọi người ở đây hô hấp cũng không khỏi run rợn. Nếu là Ngô Như Long nói là thật lời nói, như vậy cái này tên là điện thoại đồ vật chỉ sợ thật có cải biến toàn bộ huyền thiên giới uy lực tốt như vậy, lợi hại như vậy sản phẩm đương nhiên là có giá cả, như vậy giá tiền của nó là nhiều ít đâu. Nguyên bản giá tiền của nó là rất cao, nhưng là trải qua ta trong đêm thuyết phục ta Ngô thị thương hội cao tầng về sau, cuối cùng thương lượng hiện ra một cái chúng ta đều cho rằng rất thích hợp giá cả, mời xem màn hình lớn. Đu ạng. Theo giá cả lúc đi ra, ở đây thế lực chi chủ nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể ở nam vực mỗi cái địa phương đều liên hệ tới người khác bảo vật, có thể nhìn thấy cuộc sống người khác bảo vật, thế mà giá cả như thế tiện nghi, mới 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, đây là phẩm nhân bản, tại ban bố phẩm nhân bản về sau ngô như long liền ngay sau đó ban bố tu tiên giả phiên bản, đang nghe được tu tiên giả phiên bản bên trong còn có bảo mệnh cùng phụ trợ tu luyện công năng về sau, ở đây tất cả thế lực chi chủ rốt cục ngồi không yên. Nhất là Lý Từ Khôn, trong nội tâm nghĩ đến là tuyệt đối không thể để cho loại kỹ thuật này nắm giữ tại Ngô thị thương hội trong tay, tuyệt đối phải nắm giữ tại hắn Lý thị hoàng triều trong tay. Về phần người của thế lực khác lợi nói, cũng là không có lý từ Khôn Ý nghĩ thế này, dù sao dùng đầu óc ngẫm lại đều có thể biết, Lô thị thương hội lại dám tuyên bố loại này cấp bậc kỹ thuật, như vậy sau lưng tuyệt đối có người tọa trấn, làm không tốt vẫn là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Loại tình huống này rất hiển nhiên cùng Lô thị thương hội giao hảo muốn so cùng Lô thị thương hội trở mặt tốt hơn nhiều. Chương 28. Các thế lực lớn giao hảo, Lý Tử Khôn thất tố. Chương 28. Các thế lực lớn giao hảo, Lý Tử Khôn thất chỗ vị này chính là Ngô hội chủ đi, quả nhiên là tuấn tú lực sĩ, không biết rõ nhưng có hổ thối. Ngươi nói lung tung cái gì đâu? Nô hội trưởng loại người này làm sao có thể để ý ngươi bất bại hoàng triều người đâu, nô hội trưởng đến ta cường thịnh hoàng triều làm khách, ta cho nô hội trưởng ngươi chuẩn bị 180 mỹ tiểu nương. Tới ngươi, nô hội trưởng xem xét chính là thuần yêu chiến thần, nô hội trưởng, ta có một đứa con gái, tướng mạo kia là một cái xinh đẹp như hoa, không biết rõ nô hội trưởng có thể nể mặt gặp mặt một lần. Nhìn xem trước mặt Tam đại hoàng triều chi chủ đối với mình điên cuồng ném ra ngoài cảnh ô lưu, Nỗ Như Long nhất thời không khỏi run rẩy một chút, nếu như bị Lao bà biết chính mình trở về nhưng là muốn quỷ vãn giật đồ. Nghĩ tới đây, Nỗ Như Long vội vàng cự tuyệt nói chư vị còn mời đừng nói nữa, ta đã kết hôn. Nghe được Ngô Như Long đã kết hôn rồi, Thần Vạn Vân đám người trên mặt cũng không khỏi cô đơn, nhìn xem bọn hắn cô đơn dáng vẻ, Ngô Như Long vẫn không thể nào nhịn được tâm đến, thở dài một hơi mới mở miệng nói rằng, "Chư vị, ta Ngô gia còn có không ít chàng trai tốt không có lập gia đình, nếu là có thể lợi nói, ta cảm thấy có thể giới thiệu cho ta Ngô gia chàng trai tốt lắm." Nghe vậy, Thần Vạn Vân đám người ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, mặc dù không thể gả cho Ngô Như Long, nhưng là có thể đến Ngô gia bên trong lời nói, cùng Ngô gia tạo mối quan hệ cũng là có thể nha. Cho nên rất nhanh Thần Vạn Vân bọn người cười ha hả đáp ứng xuống. Nhưng vào lúc này Chiến đỉnh vừa chuyển động ý nghĩ mở miệng dò hỏi đúng rồi, nô hội trưởng, không biết rõ cái kia bản số lượng có hạn điện thoại có thể trước sớm bán cho ta. Nhìn thấy chiến đỉnh đều mở miệng, Thân Vạn Vân cùng Cao Khải Cường cũng không cam chịu yếu thế nô hội trưởng, cũng cho ta đến một đài. Ta cũng giống vậy. Nỗ Như Long tự nhiên là không có cự tuyệt, bản số lượng có hạn bản thân liền là dùng để cùng các thế lực lớn giao hảo, trước mặt Thân Vạn Vân bọn người rất hiển nhiên chính là bọn hắn Ngô gia cần giao hảo thế lực. 10 vạn thượng phẩm linh thạch mà tôi, đối với Thân Vạn Vân mấy người cũng không tính là gì, dùng để cùng Nỗ Như Long giao hảo quan hệ tương đối đáng giá. Dù sao bọn hắn mặc dù chuyên chú vào tu tiên, nhưng cũng có thể nhìn ra được trước mặt điện thoại nếu là thật tuyên bố đi ra ngoài, thân làm tuyên bố người Ngô thị thương hội tuyệt đối sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng một lần hành động trở thành toàn bộ nam vực thế lực cường đại nhất cũng có nói, thậm chí có thể cùng tứ đại thánh địa va và vào. Nghĩ đến tứ đại thánh địa, thân vạn vân đám người nội tâm cũng không khỏi ngưng trọc lên, mặc dù thế lực của bọn hắn bên trong đều có chuẩn đế cường giả tọa trấn, nhưng trên thực tế, bọn hắn căn bản không phải tứ đại thánh địa đối thủ. Tứ đại thánh địa chỉ cần tùy tiện đi ra một nhà liền có thể dễ dàng quét ngang toàn bộ huyền thiên giới, chỉ vì thánh địa bên trong đều có đế binh tồn tại, có đế binh chuẩn đế cùng không có đế binh chuẩn đế căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Một cái cầm đế binh chuẩn đế sơ kỳ có thể làm được đại đế phía dưới vô địch thủ, có thể thấy được đế binh chỗ kinh khủng. Mà tại Ngô Như Long chợt giúp phía dưới, Thần Vạn Vân bọn người rất nhanh liền đem điện thoại cách chơi cho học xong, trong lúc nhất thời trên mặt cũng không khỏi mà hiện lên đi ra mấy phần mới lạ chi ý điện thoại lời nói thì là tại đem bán thời điểm nội bộ liền tự động khóa lại thẻ điện thoại, hiện tại mặc dù cơ trạng chỉ có năm tòa nhưng cũng đã có thể bao phủ hơn phân nửa Nam vực, chỉ cần chờ tới đằng sau năm tòa cơ trạng cũng kiến thiết hoàn tất liền có thể nhường tín hiệu bao trùm toàn bộ. Nam vực. Rất nhanh, thân vạn vân mấy người cũng lục tục rời đi, Nam vực tu tiên nhật báo phóng viên mặc dù mong muốn phỏng vấn Ngô Như Long, nhưng đều bị Ngô Như Long đem Ngô Cản Khôn đỉnh ra ngoài. Ngay tại Ngô Như Long chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, lại lại nghe được một thanh âm trầm rãi truyền đến Ngô Như Long, "Chúng ta đàm luận một cái đi." Ngô Như Long quay người nhìn lại, chỉ thấy Lý Tử Khôn đang đứng tại cách đó không xa, trên mặt biểu lộ ám đạm không rõ. Ngô Như Long chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp từ chối Lý Tử Khôn ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn không có cái gì tốt nói, cho nên không cần." Dứt lời Ngô Như Long liền định rời đi, nhưng Lý Tử Khôn lại là tiếp tục nói Ngô Như Long, ngươi cảm thấy ban bố loại vật này, lấy ngươi Ngô gia thực lực có thể che chở được sao? Cái đồ chơi này không phải là các ngươi Ngô gia có thể giữ được." Nghe vậy, Ngô Như Long bước chân có chút dừng lại, cũng không có quay người, trong giọng nói mang theo có chút nghiền ngẫm cho nên ý của ngươi là, muốn ta Ngô thị thương hội đem cái này kỹ thuật giao cho các ngươi Lý thị Hoàng Triều? Không, ta cũng không phải ý tứ này, ý của ta là, chúng ta Lý thị Hoàng Triều nhập cổ phần, ích lợi chúng ta chia 5 năm. Nếu là Ngô thị Thương hội gặp phải nguy hiểm lời nói, chúng ta Lý thị Hoàng Triều tất nhiên sẽ toàn lực ra tay trợ giúp các ngươi Ngô thị Thương hội. Mặc dù trong lời nói giống như là đem Lý thị Hoàng Triều cùng Ngô thị Thương hội bày tại cùng một cái vị trí bên trên, nhưng trên thực tế, Ngô Như Long có thể nghe được, Lý Tử Khôn trong giọng nói kia cố cao ngạo. Cái giọng nói này Ngô Như Long không phải rất ưa thích, còn nữa chính là hắn Lý thị Hoàng Triều cái gì cấp bậc, cũng xứng che chở bọn hắn Ngô gia. Cho nên cơ hội là không chút do dự, Ngô Như Long liền từ chối thật không tiện, Tang Ngô thị thương hội không để cho ai nhập cổ phần dự định, nếu là Tang Ngô thị thương hội gặp phải nguy hiểm lợi nói, cũng không cần các ngươi Lý thị hoàng triều ra tay, liền bộ dạng như vậy à? Ngô Như Long dứt lời thì rời đi, một ánh mắt đều không có lưu cho Lý Tử Khôn, Lý Tử Khôn sắc mặt càng thêm khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Như Long cư nhiên như thế không nể mặt chính mình. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn đối Ngô thị thương hội động thủ quyết tâm, đương nhiên, lần này cũng không phải thường nghiệp chiến, mà là toàn diện khai chiến. Dù sao nếu là khủng bố như thế kỹ thuật rơi vào tới bọn hắn Lý thị hoàng triều trong tay lời nói, Lý Tử Khôn có niềm tin tuyệt đối tại vạn năm bên trong đem toàn bộ Lý thị hoàng triều tăng lên tới cùng tứ đại thánh địa một cái cấp bậc tiêu chuẩn. Một bên khác, Lô Như Long tự nhiên cũng có thể đoán được, theo điện thoại tuyên bố, toàn bộ nam vực thậm chí là huyền thiên giới đều sẽ gây nên đến một hồi sóng to gió lớn, dù sao đối với sinh hoạt cực kỳ khô vị huyền thiên giới người mà nói, điện thoại không thể nghi ngờ là một loại vượt thời đại sản phẩm đạo lý này liền cùng kiếp trước điện thoại diện thế thời điểm mọi người lớn nhất nghiễm vui thú chính là sinh con, sau đó điện thoại xuất hiện về sau lớn nhất nghiễm vui thú liền biến thành soát. Ma Tiêu Nam vực tu tiên nhật báo ra giọi thúc ngựa, tin tức này rất nhanh cũng giải tới Nam vực các nơi, nhất thời tại Nam vực bên trong gây nên tới sóng to gió lớn, dù sao đối với bọn hắn mà nói, loại đồ vật này chính là tiên khí, chỉ có tu tiên giả mới có thể sử dụng, bọn hắn phàm nhân thật cũng có thể dùng sao? Đương nhiên, không ít người cảm thấy Ngô thị thương hội chính là tại hoa nguyên lấy sủng, đến lúc đó nhất định sẽ không ban bố, nhưng Ngô Như Long cũng không có đứng ra giải thích, dù sao mở bán thời gian ngay tại 7 ngày sau đó, đến lúc đó là thật là giả đại gia lòng dạ biết rõ. Bây giờ Ngô thị thương hội tại Nam vực bên trong đều coi là đỉnh cấp thương hội, cho nên tại Nam vực các nơi đều có Ngô thị thương hội phân hội. Tại ngày thứ 7 thời điểm Ngô thị thương hội cũng liền bu đầy người, cũng là vì cái cái gọi là điện thoại mà đến. Chương 29. Lý thị hoàng triều chuẩn bị động thủ, tam đại hoàng triều thiện ý. Chương 29. Lý thị hoàng triều chuẩn bị động thủ, tam đại hoàng triều thiện ý. Người xác định, cái đồ chơi này thật là Ngô thị thương hội có thể làm ra tới. Cùng lúc đó, tại Lý thị hoàng triều cấm địa bên trong, Lý thị hoàng triều 18 vị lão tổ cũng biết chuyện bên ngoài, nhìn xem trước mặt Lý Tử Khôn dò hỏi. Lý Tử Khôn vội vàng nhẹ gật đầu nói rằng không tệ lão tổ, nếu là bỏ mặc Ngô thị thương hội mặc kệ lời nói, chỉ sợ thật sẽ uy hiếp được chúng ta Lý thị hoàng triều địa vị. Kia 18 vị lão tổ đều đã là nhân tình, tự nhiên có thể phân biệt ra được chuyện này tầm quan trọng, nhưng trước mắt vẫn là cần Lý Thiên Nhiên mở miệng, bọn hắn mới có thể động thủ. Hồi lâu sau, nam tại ở giữa nhất trong quan tài Lý Thiên Nhiên mới rốt cục mở miệng đã Ngô thị thương hội đã là chúng ta Lý thị hoàng triều địch nhân, như vậy chúng ta liền không cho Ngô thị thương hội một chút xíu nguy hiểm cho tới chúng ta Lý thị hoàng triều khả năng, cho nên, ra tay đi. Lần này từ ta tự mình dẫn đội. Nghe được Lý Thiên Nhân lời nói, ở đây trừ vị các lão tổ cũng không khỏi chấn kinh, phải biết Lý Thiên Nhân nhưng là ở đây lớn tuổi nhất, thực lực cũng kinh khủng nhất lão tổ, đồng thời cũng mang ý nghĩa nếu là Lý Thiên Nhân lần này xuất thủ, như vậy thì không có sống sót cơ hội. Lý Tử Khôn càng là khuyên can nói Thiên Nhân lão tổ tuyệt đối không thể, ngươi thật là ta Lý thị hoàng triều người mạnh nhất, nếu là ngươi xuất thế lời nói, như vậy ta Lý thị hoàng triều chỉ sợ bị còn lại Tam đại hoàng triều nhớ thương nha. Chuẩn đế cường giả thiếu, chuẩn đế đỉnh phong cường giả càng ít, Lý Thiên Nhân chính là trong đó một vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả, mà khác ngoại trừ Lý Thiên Nhân bên ngoài Lý thị hoàng triều còn có một gã chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Tên là Lý Húc Thanh. Cũng chính bởi vì Lý thị hoàng triều có hai vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả, mới ổn thỏa tứ đại hoàng triều đứng đầu vị trí, một khi mất đi một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả lời nói chỉ sợ bọn họ Lý thị hoàng triều sẽ bị cái khác tam đại hoàng triều cho nhớ thương. Nhưng Lý Thiên Nhiên đã quyết tâm, nhìn về phía Lý Húc Thanh chậm rãi nói rằng Lý thị hoàng triều liền giao cho ngươi, ta đã từng nói, nếu là có cơ hội nhường Lý thị hoàng triều đạt tới cùng tứ đại thánh địa một cái cấp bậc trình độ, liền xem như để cho ta nỗ lực tính mệnh ta cũng ở đây không tiếc, mà bây giờ, chính là cái kia thời cơ. Nghe được Lý Thiên Nhiên lời nói sao, Ở đây trừ vị Lý thị Hoàng triều các lão tổ cũng không khỏi trầm mặc, bọn hắn không có lý thiên nhiên vĩ đại như vậy, bọn hắn nghĩ đến chính là như thế nào sống sót, bằng không mà nói cũng sẽ không tiến vào vãng sinh quan bên trong. Trừ phi có để bọn hắn đột phá tới đại đế kinh khủng cơ duyên, bằng không mà nói bọn hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thế lần hành động này, ta sẽ không nói ra thân phận của ta, ta sẽ âm thầm đem Ngô thị thương hội tất cả mọi người cho giết trừ, chỉ để lại đến Ngô Như Long một người, nếu là ta thất bại, các ngươi tuyệt đối không nên báo thủ." Lý Thiên Nhiên vẻ mặt quyết nhiên giữ lời, một giây sau, trực tiếp bộc quan tài mà lên, chỉ thấy Lý Thiên Nhiên to lớn thân thể xuất hiện khắp nơi nơi trốn có người trước mặt. Thấy cảnh này, Lý Từ Khôn Nội tâm vô cùng cảm động, không nghĩ tới Thiên Nhiên lão tổ vị bọn hắn Lý thị hoàng triều thế mà cam nguyện làm được loại trình độ này, thế là không bị khống chế hô lớn cùng tiện Thiên Nhiên lão tổ. Thiên Nhiên đạo hữu, báo thủ. Cái khác lão tổ cũng nhìn xem Lý Thiên Nhiên nội tâm vô cùng trầm trọng nói rằng, dù sao Lý Thiên Nhiên bóc quan tài mà ra lời nói, liền mang ý nghĩa Lý Thiên Nhiên không còn sống lâu nữa. Quả nhiên, tại Lý Thiên Nhiên vừa mới bóc quan tài mà ra mấy phút bên trong, Lý Thiên Nhiên khí tức biến suy yếu, cũng bình thường, Lý Thiên Nhiên bản thân chỉ là một cái chuẩn đế đỉnh phong, thọ nguyên cũng chỉ là 60 vạn năm mà thôi nương đỡ theo vãng sinh quan thâu thiên hoán nhật công hiệu thần kỳ, Lý Thiên Nhiên lúc này mới chống đỡ trọn vẹn 100 vạn năm lâu. Bây giờ rời đi vãng sinh quan, Thiên đạo tự nhiên là đã nhận ra nơi này dị biến, cho nên đem Lý Thiên Nhiên thêm gia thọ nguyên cho cấp đoạt trở về. Mà Lý Thiên Nhiên lại là thần sắc không thay đổi, hắn có thể đi ra, tự nhiên là nghĩ kỹ kết cục này, tự nhiên là sẽ không hối hận. Một giây sau, Lý Thiên Nhiên liền biến mất ở hư không bên trong, thừa dịp bóng đêm hướng Lô thị thương hội vị trí tiến đến. Cùng lúc đó, Lô thị thương hội trong Nô Như Long cũng đã đoán trước tốt lý tử khôn tuyệt đối sẽ động thủ, cho nên sớm nhường trong tổng bộ người rời đi trước toàn bộ, Âu Dương Phong bọn người rời đi thời điểm vẫn là một bộ lưu luyến không rời biểu lộ hộ trưởng, nếu là Lý thị hoàng triều thật dám đối với chúng ta động thủ, như vậy lưu lại một mình ngươi ở chỗ này, lời nói chẳng phải là chúng ta thất trách. Trần Sở Cương biểu lộ không chút do dự, dứt lời liền dự định lưu lại Âu Dương Phong cùng Vương Điểm Báo Vũ cũng là như thế, nhưng vẫn là bị Nô Như Long cho đổi đi các ngươi đi trước à, lấy Lý thị hoàng triều tính tình, người tới tu vi sẽ không thấp hơn chuẩn đế, các ngươi lưu tại nơi này lời nói, chỉ là chịu chết mà thôi. Mặc dù nói Âu Dương Phong ba người tại Ngô Như Long Trợ giúp phía dưới cũng đã đột phá đến Thánh Vương trung kỳ, nhưng nếu là đối đầu chuẩn đế lời nói, vẫn là cùng phàm nhân không có khác biệt hơn nữa. Lần trước ta có thể xử lý Thánh Vương cường giả tối đỉnh, hiện tại các ngươi cảm thấy ta sẽ ở không có một chút xíu nắm chắc dưới tình huống đối đầu Lý thị Hoàng triều chuẩn đế sao? Nghe vậy, Âu Dương Phong bọn người lúc này mới nhớ tới lúc trước Lý Tử Khôn phái tới ám tự chết tại Ngô Như Long chuyện nơi đây, cũng nghĩ đến nếu là bọn hắn lưu tại nơi này lời nói, như vậy chỉ có thể trở thành Ngô Như Long vướng víu mà thôi. Cho nên không chần chờ quá lâu, Âu Dương Phong bọn người liền nói một câu hội trưởng nhất định phải cẩn thận về sau liền hướng phía nơi xa trốn đi. Ma đổi thành bên ngoài một bên, tại Ngô thị thương hội chỗ tối, không biết rõ lúc nào thời điểm đã xuất hiện ba tôn chuẩn đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, rất hiển nhiên bọn hắn đều là Tam đại hoàng triều phái tới lão tổ. Ngô Như Long có thể dự liệu được chuyện Thần Vạn Vân bọn người tự nhiên cũng có thể đoán trước được, cho nên vì cho Ngô Như Long một cái đại nhân tình, Thần Vạn Vân mấy người cũng không tiếc hao phí to lớn một cái giá lớn tình động một tôn chuẩn đế hậu kỳ cấp bậc lão tổ rời núi, liền đợi đến cho Lý thị hoàng triều người tới, sau đó ra tay theo Lý thị hoàng triều trong tay đem Ngô Như Long tú được. Kể từ đó lời nói như vậy Ngô Như Long liền phải nhận một món nợ ân tình của bọn họ. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là, đây hết thảy đều tại Ngô Hạo nhìn kỹ giữa coi ý tứ, không nghĩ tới Tam Lô thị thương hội thế mà nhanh như vậy liền gây nên tới nhiều người như vậy chú ý. Ngô Hạo trốn ở Ngô thị thương hội trung quanh nội tâm thầm nghĩ, tu vi bên trên chênh lệch đưa đến hắn có thể dễ dàng phát hiện Tam đại hoàng triều lão tổ, mà Tam đại hoàng triều lão tổ căn bản không phát hiện được hắn. Mà tại Ngô Hạo cảm giác bên trong, nơi xa còn có một đạo chuẩn đế đỉnh phong khí tức ngay tại hướng phía bên này chạy đến, nghĩ đến hẳn là Lý thị hoàng triều người muốn hay không trực tiếp đem Lý thị hoàng triều cho diệt đi tính toán. Nô Hạo nội tâm thầm nghĩ, giết đi Lý Thị Hoàng Triều đối với hắn hiện tại mà nói căn bản không tính là cái gì, nhưng chỉ là nghĩ nghĩ Nô Hạo liền bỏ đi ý nghĩ này, dù sao Lý Thị Hoàng Triều là cùng con của mình có thù, như vậy tự nhiên là hắn là từ con của mình đến giết đi. Chỉ là chờ Ngô Như Long đạt tới có thể giết đi Lý Thị Hoàng Triều cả giới, chỉ sợ Ngô Hạo đều có thể phi thăng tới thượng giới đi a chương 30. 1VS3. Chương 30, 1VS3 hai người các ngươi nói, Lý Thị Hoàng Triều sẽ để cho vị kia chuẩn đế lão tổ đi đâu? Từ một nơi bí mật gần đó Tam đại hoàng triều đến chuẩn đế hậu kỳ lão tổ cũng không khỏi phán đoán, mà ba vị này lão tổ theo thứ tự là chúng thần hoàng triều thần tử Lôi lão tổ, bất bại hoàng triều chiến tiên trọng lão tổ, cường thịnh hoàng triều cao triển siêu lão tổ khó mà nói, dù sao Lý thị hoàng triều nội tình muốn so ba chúng ta lớn hoàng triều hùng hậu, cho nên ta cũng không biết sẽ là vị kia. Thần tử Lôi nghĩ nghĩ, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói rằng: Chiến tiên trọng hai người cũng đi theo nhẹ gật đầu, phải biết bọn hắn tam đại hoàng triều cộng lại chuẩn đế lão tổ mới có 30 tốn, mà Lý thị hoàng triều một cái hoàng triều liền có trọn vẹn 18 tốn chuẩn đế lão tổ, có thể thấy được Lý thị hoàng triều cường đại. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ phi hai tòa hoàng triều liên thủ, bằng không mà nói căn bản sẽ không là lý thị hoàng triều đối thủ. Cao Triển Siêu đang định nói cái gì thời điểm, lại la cảm nhận được cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên tới. Theo lời của hắn rơi xuống trong náy mắt, một dây sau một thân ảnh theo chỗ tối chậm rãi nổi lên, đứng ở ngót như long trước mặt. Mà khi nhìn đến người kia gương mặt thời điểm, thân tử lôi ba người cũng không khỏi kinh ngạc lên mang theo mặt nạ, nhìn không ra là ai, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được, đối phương cảnh giới ít ra đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, cho nên hoặc là Lý Thiên Nhân, hoặc là chính là Lý Hạo Thanh. Chiến tiên trọng hít sâu một hơi, biểu lộ đã rất khó xem. Dù sao bọn hắn nhưng không có nghĩ đến Lý thị hoàng triều cư nhiên như thế đại thủ bút, trực tiếp phái ra một tôn chuẩn đế đỉnh phong lão tổ. Phải biết liền xem như bọn hắn còn lại tam đại hoàng triều cũng mới riêng phần mình có một tôn chuẩn đế đỉnh phong lão tổ nha, nếu không phải là tồn tại hoàng triều hủy diệt nguy hiểm, bằng không mà nói căn bản sẽ không đem chuẩn đế đỉnh phong lão tổ tỉ lại. Mà bây giờ Lý thị hoàng triều thế mà xuất động một tôn chuẩn đế đỉnh phong lão tổ, tự nhiên do không được bọn hắn không lưng trọng lên vậy làm sao bây giờ đâu. Chơ mắt nhìn xem nô như long xảy ra chuyện sao. Cao triển siêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng dò hỏi: Thần tử Lôi cùng Chiến Thiên Trọng hít sâu một hơi về sau mới mở miệng nói rằng sợ cái gì, các ngươi phát giác được đối phương khí tức không có, cực kỳ suy yếu, nói cách khác đối phương thọ nguyên không có nhiều, trạng thái không tại đỉnh phong, lại thêm chúng ta có 3 người, 3 đánh 1, đủ để đem đối phương cho mài chết. Dứt lời, thần tử Lôi cùng Chiến Thiên Trọng liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, mà Cao Chiến Siêu thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cùng đi lên. Cùng lúc đó có ý tứ, là biết ta Lý thị hoàng triều sẽ độc thủ, cho nên sớm làm cho tất cả mọi người đều rời đi sao? Cảm nhận được sau lưng Lô thị trong thương hội mặt không có mảy may, Lý Thiên nhiên nội tâm ngưng trọng thầm nghĩ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Như Long thế mà lại bộ dạng này làm. Nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước đem Ngô Như Long cho mang về. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nhiên trầm mặc không nói, trực tiếp hướng phía Ngô Như Long đánh tới, chỉ là sắp tới Ngô Như Long trước mặt thời điểm, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngô Như Long trước mặt, đem Ngô Như Long ngăn cản tại sau lưng. Khi nhìn đến ba người kia gương mặt về sau, Lý Thiên Nhiên biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên, hắn không nghĩ tới Tam đại hoàng triều thế mà xuất động ba tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả đến bảo hộ Ngô Như Long. Nhưng bây giờ liền xem như biết cũng đã không còn kịp rồi, còn nữa Hắn cũng chưa chắc không phải đối thủ của ba người, ba người các ngươi, hoặc là lăn, hoặc là chết. Lý Thiên Nhiên toàn thân đều mang theo thật dày nguy trang, ngay cả nói ra được thanh âm đều là cực kỳ khang hàn, căn bản không phân biệt được đến cùng là ai. Mà chiến tiên trọng thì là nhìn xem Lý Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng nói chúng ta đã sớm biết ngươi Lý thị Hoàng Triều sẽ đối với nô hội trưởng độc thủ, cho nên sớm đến bảo hộ nô hội trưởng, cũng là ngươi, nguy trang đến nghiêm nghiêm thật thật, đến cùng là Lý Thiên Nhiên vẫn là Lý Hỗ Thanh, nhưng nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Lý Thiên Nhiên tên kia a. Dù sao Lý Thiên Nhiên lão gia hỏa kia thật là thọ nguyên không nhiều lắm, cho nên đi ra cũng sẽ không rất kỳ quái. Không thể không nói, Chiến Thiên Trọng phân tích cực kỳ có hiệu quả, đang nghe được Chiến Thiên Trọng phân tích về sau, Lý Thiên Nhân cũng không chần chờ nữa, ra tay chính là sát chiêu. Hắn tình huống hiện tại đánh không được kéo dài chiến, tình huống thân thể đang trở nên càng thêm hỏng bét, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem Chiến Thiên Trọng ba người giải quyết, sau đó đem Ngô Như Long bắt đi. Nhìn thấy Lý Thiên Nhân hướng phía bọn hắn ra tay, Chiến Thiên Trọng cùng thần tử Lôi Biểu Lộ cũng không khỏi kích động, bọn hắn hai vị này thật là chiến đấu phân tử, nhưng là tại đột phá tới chuẩn đế về sau liền không có ra lại qua tay, bây giờ có thể lại lần nữa ra tay tự nhiên là lại vui vẻ bất quá. Theo chiến tiên trọng cùng thần tử lôi ra tay, cao chuyển siêu cũng không có chần chờ, theo sát phía sau. Nhất thời ba người cùng Lý Tiên Nhiên đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng lạ bởi vì Lý Tiên Nhiên chuẩn đế đỉnh phong tu vi so ba người cũng cao hơn, cho nên cũng không có rơi vào tới hạ phong. Bất quá đây hết thảy đều là mặt ngoài mà thôi, chỉ cần thời gian lâu dài một chút, như vậy Lý Tiên Nhiên liền cũng nhịn không được nữa, nghĩ tới đây, Lý Tiên Nhiên không chần chờ nữa, lựa chọn tế ra chính mình mang theo tới sát khí. Mà thần tử lôi ba người đều cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể tế ra tự thân bản mệnh linh bảo đem một kích này ngăn cản xuống dưới nhưng dù vậy vẫn là bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thậm chí là lúc ngừng lại cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu huyết, nhìn về phía Lý Thiên Nhiên ánh mắt bên trong đều mang tới có chút chấn kinh cô khí tức này, là đế binh. Không đúng, là Ngụy đế binh. Chỉ thấy lúc này Lý Thiên Nhiên trước mặt nổi lỡ lửng một thanh tản ra vô cùng lóa mắt trường kiếm màu vàng nõn, phía trên khí tức ngưỡng thần tử lôi ba vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Rất hiển nhiên cái này đã siêu việt trí tôn khí cấp bậc, đặt đến chuẩn đế binh cấp bậc, vì cái gì không phải chân chính đế binh đâu. Bởi vì thần tử lôi ba người đều vô cùng tin tưởng Nếu là chân chính đế binh lời nói, như vậy Lý Thị Hoàng Triều đã sớm trở thành thứ năm thánh địa. Mà bọn hắn, cũng quả quyết không có khả năng tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới sống sót. Nhưng dù vậy, có được chuẩn đế binh Lý Thiên Nhân cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Nghe tới đây, thần tử lôi ba người nội tâm đều tuyệt vọng lên, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là đến bảo hộ một người lại muốn đem mạng của mình cho góp đi vào. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, Lý Thiên Nhân tại một kiếm đem bọn hắn ba người bị thương nặng về sau liền không có lại để ý tới bọn hắn, mà là quay người hướng phía Ngô Như Long đánh tới. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Ngô Như Long một người. Đương nhiên Quan trọng nhất là vừa rồi một kiếm đem ba người cho trọng thương cũng đã tiêu hao hắn không ít lực lượng, nếu là lại đuổi tận giết tuyệt lời nói như vậy hắn đều không nhất định có thể rời đi. Thân thử lôi ba người cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn Lý Thiên Nhiên theo trước mặt của bọn hắn trải qua, nhưng là một giây sau, bọn hắn lại là lưu ý tới cái gì, trên mặt biểu lộ hơi đổi. Bọn hắn lưu ý tới, từ lúc mới bắt đầu thời điểm nỗ Như Long sắc mặt liền không có biến qua, mặc kệ là Lý Thiên Nhiên xuất hiện vẫn là bọn hắn ba người lại chiến, nỗ Như Long trên mặt biểu lộ mãi mãi cũng là một bộ bảy miêu nghĩ kê bên trong cảm giác, tựa như là trước mặt Lý Thiên Nhiên không đáng cũng kệ chút nào đồng dạng. Chương 31 Nô Hạo ra tay, trong nháy mắt đánh giết chuẩn đế Đỉnh Phong. Chương 31, Nô Hạo ra tay, trong nháy mắt đánh giết chuẩn đế Đỉnh Phong cha, ngươi sao không ra tay nha. Nhìn xem Lý Thiên Nhiên cùng thần tử Lôi Ba ba người bắt đầu giao thủ, Nô Như Long nội tâm tỏ mọ thầm nghĩ chớ nóng nội, bây giờ không phải là thời điểm, xem trước một chút rồi nói sau. Nô Hạo bí mật truyền âm nói, nghe vậy Nô Như Long cũng chỉ có thể chờ chờ đợi lên. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm Nô Như Long liền biết phụ thân của mình trở về, hơn nữa còn nút trong bóng tối quan sát đến tất cả. Mặc dù không biết rõ phụ thân là cảnh giới gì, nhưng là Ngô Như Long lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mình phụ thân. Dù sao cảnh giới bây giờ càng cao, mới càng có thể cảm giác được lực trước phụ thân kinh khủng, 10 vạn cực phẩm linh thạch tùy tiện liền cho mình. Những năm này tài nguyên cũng cho rất nhiều, sao muốn so cái gì thánh địa phong phú hơn nhiều. Cho nên hiện tại Ngô gia tùy tiện xách đi ra một cái gia tộc tử đệ đều muốn so thánh địa đệ tử cường đại hơn nhiều. Khi nhìn đến Lý Tiên Nhân đem thần tử lôi ba người cho đánh bại hướng phía chính mình đánh tới thời điểm, Ngô Như Long nội tâm như cũng không hề lay động, bởi vì hắn tin tưởng mình phụ thân sẽ ra tay. Quả nhiên, một giây sau Ngô Hạo xuất hiện ở Ngô Như Long trước mặt, biểu lộ cực kỳ bình thản nhìn về phía Lý Tiên Nhân nói rằng hoặc là lăn, hoặc là chết. Nô Hạo có thể nhìn ra được, Lý Thiên Nhiên tình huống hiện tại liền xem như chính mình không giết hắn, cũng đã không kiên trì được thời gian nửa năm, chẳng bằng nhường hắn hưởng thụ một phen loại kia tại trong thống khổ chậm rãi chết đi cảm giác. Nhưng là Lý Thiên Nhiên chỉ là hơi hơi bị Nô Hạo xuất hiện dọa cho một chút, lại sau đó vẫn không do dự chút nào xuất thủ. Hắn hiện tại đã không có đường lui, hoặc là đem Nô Hạo chém giết đem ngô như lòng cho mang về, hoặc là liền xám xịt rời đi, sau đó trong vòng nửa năm bởi vì tội nguyên phản phệ thống khổ chết đi. So với cái sau, Lý Thiên Nhiên càng thêm ưa thích cái trước. Mà thần tử lôi ba người khi nhìn đến Ngô Hạo sau khi xuất hiện, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi chấn kinh, nếu là xung quanh có người ẩn dấu lời nói như vậy bọn hắn nhất định có thể phát hiện, nhưng bọn hắn lại là không có chút nào phát giác được Ngô Hạo tồn tại. Nói cách khác, Ngô Hạo cảnh giới tuyệt đối tại bọn hắn phía trên, tuyệt đối đạt đến chuẩn đế đỉnh phong. Nghĩ tới đây, thần tử lôi đám người nội tâm cũng không nhịn được một trận hoảng sợ, may mắn vừa rồi bọn hắn không có đối Ngô như long ra tay, mà là lựa chọn bảo hộ Ngô Như Long, bằng không mà nói chỉ sợ Ngô Hạo xuất thủ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá bây giờ tình huống cũng không thể lạc quan, Lý Tiên Nhiên trong tay cầm Ngụy Đế binh, thực lực muốn so bình thường chuẩn đế đỉnh phong cường đại hơn nhiều, Ngô Hạo chỉ sợ không nhất định là đối thủ. Lý Tiên Nhiên cũng là ý nghĩ này, theo tướng Ngụy Đế binh hướng phía Ngô Hạo đánh tới. Nhưng làm một giây sau nhường hắn khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy Ngô Hạo chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền đem đủ để phá hủy toàn bộ Lý thị hoàng triều Ngụy Đế binh một kích cho đó lấy. Lý Tiên Nhiên trong con mắt chấn kinh cũng đã áp chế không nổi, rất hiển nhiên Ngô Hạo cường đại đã siêu việt hắn tưởng tượng, ngươi không phải chuẩn đế cường giả, ngươi là đại đế. Lý Tiên Nhiên ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí là liền Ngụy trang đều quên. Nếu là Ngô Hạo thật là đại đế lời nói, như vậy hắn ngụy trang đối với Ngô Hạo mà nói là không, có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Ngô Hạo vẫn có thể điều tra được đi ra thân phận của hắn. Hơn nữa ngoại trừ Ngô Hạo là đại đế bên ngoài, hắn căn bản nghĩ không ra Ngô Hạo làm sao có thể dễ dàng như vậy kế tiếp Ngụy Đế binh toàn lực một kích. Cách đó không xa thần tử lôi ba người cũng đã sợ ngây người, vốn cho rằng Ngô Hạo chỉ là một tôn phổ phổ thông thông chuẩn đế đỉnh phong, nhưng không có nghĩ đến Ngô Hạo thế mà hư hư thực thực đại đế. Phải biết hiện tại huyền thiên giới thật là một tôn đại đế đều không có, bất luận là bên ngoài vẫn là vụng trong mắt, đều tuyệt đối không có đại đế. Nghe nói tại hồi lâu trước đó Huyễn Thiên giới đã xảy ra một trận rất nghiêm trọng biến cố, dẫn đến Huyễn Thiên giới đường gãy rồi, hậu nhân không cách nào lại đột phá tới đại đế, cho nên hiện tại Huyễn Thiên giới tối đa cũng chỉ có thể đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong mà thôi. Thiến thêm một bước lời nói căn bản không thể nào. Nếu là nói bọn hắn vừa rồi chỉ là suy đoán Ngô Hạo là đại đế, như vậy một màn kế tiếp liền để bọn hắn vững tin Ngô Hạo thật là đại đế cái trước. Chỉ thấy Ngô Hạo hai ngón tay có chút dùng sức, Ngụy Đế binh phía trên liền xuất hiện đạo đạo như là mạo nhện đồng dạng vết rạn, một giây sau, trực tiếp nát vụi, ta cũng còn không có chăm chú đầu, ngươi Ngụy Đế binh làm sao lại bị nát? Nô Hạo nhìn về phía Lý Thiên Nhân, ánh mắt bên trong trêu tức hoàn toàn không thêm vào vẻ chế giễu. Thấy cảnh này, Lý Thiên Nhân nội tâm là đã vẫn nộ lại sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhường hắn gặp phải một tôn đại đế, càng thêm muốn mạng chính là, loại này đại đế hay là hắn Lý thị hoàng triều địch nhân. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nhân ôm tuyệt đối sẽ không bán Lý thị hoàng triều ý nghĩ, liền ngay trước Ngô Hạo mặt tự bạo, nhưng lại rất hiển nhiên, Nô Hạo sẽ không để cho hắn tự bạo. Chỉ thấy Ngô Hạo trong mấy mắt, Lý Thiên Nhân thậm chí là liền tự bạo đều làm không được, liền trực tiếp bị Ngô Hạo cho một kích đánh chết. Tại đánh chết Lý Thiên Nhân về sau, Ngô Hạo cũng không quên bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng ai, ta cũng còn không có chăm chú đâu, làm sao lại chết mất nữa nha. Sa Sa thần tử lôi ba người mặc dù cảm thấy Ngô Hạo cử động tựa như là đang châm bước, nhưng là cũng hoàn toàn không có ý phản bác, dù sao Ngô Hạo là thật có trang bức vô liếng. Tại khẳng định Ngô Hạo tuyệt đối chính là đại đế cường giả về sau, thần tử lôi ba người cũng không thể chú ý thân trên bên trên trung thế, đội vàng đứng dậy một đường chạy chậm đi tới Ngô Hạo trước mặt đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Nói đùa, trước mặt Ngô Hạo thật là đại đế cường giả, mặc dù không biết rõ Ngô Hạo là thế nào đột phá tới lại đế, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn lấy lòng Ngô Hạo. Đây chính là đại đế nha. Đại đế cần phải so đế binh lực uy hiếp kinh khủng hơn nhiều, mặc dù nói chuẩn đế cầm đế binh có thể đạt tới cùng đại đế một cái cấp bậc sức chiến đấu, nhưng đại đế cũng sẽ không cho chuẩn đế thôi động đế binh cơ hội, ít ra cường đại một điểm đại đế sẽ không đứng lên đi. Xét thấy các ngươi là vì nhi tử ta mới cùng đối phương chiến đấu, cái này ba cái đan dược nhận lấy tới đi, có thể trợ giúp các ngươi khôi phục thương thế trên người. Ngô Hạo nghi nghĩ, trực tiếp hướng phía thần tử lôi ba người vước xuống tới ba cái đan dược. Nhìn thấy Ngô Hạo ban cho bọn hắn đan dược, thần tử lôi ba người luôn cúi tay chân đem đan dược thu vào, đừng nói là Ngô Hạo ban cho bọn hắn đan dược. Liên xem như Ngô Hạo bàn cho bọn hắn bài tiết vật bọn hắn đều phải đến cười kế tiếp đồng thời nói một câu thân quá, đây chính là đại đế chỗ kinh khủng. Mà khi nhìn đến đan dược phẩm chất về sau, thân thử lôi bọn người ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là đế phẩm đan dược. Đan dược cũng tồn tại phẩm giai phân chia, theo thấp tới điểm cao hẳn là hoàng nguyên địa tiên, sau đó là thành cấp đan dược. Chí tôn cấp bậc năng lượng, đằng sau mới là đế phẩm đan dược đế phẩm năng lượng, tiên như ý nghĩa chính là cho đại đế sử dụng năng lượng, lấy bọn hắn tình huống hiện tại, nếu là nuốt xuống đến đế phẩm năng lượng, chỉ sợ trong đó dược lực không chỉ là có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế, chỉ sợ còn có thể để bọn hắn đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong. Chương 32. Lý thị hoàng triều sợ hãi. Chương 32. Lý thị hoàng triều sợ hãi đa tạ tiền bối ban thưởng đan. Thân tử lôi bọn người lần này là thật quỷ xuống tới, đối với Ngô Hạo ngữ khí vô cùng cảm kích nói rằng, bọn hắn vây ở chuẩn đế hậu kỳ mấy và năm. Mặc dù nói tiểu cảnh giới đột phá sẽ không gia tăng tỏ nguyên, nhưng cũng làm cho bọn hắn khoảng cách đột phá tới đại đế tiến hơn một bước, vạn nhất sinh thời còn có thể may mắn đột phá tới đại đế đâu. Hơn nữa trước mặt tiền bối không phải cũng đột phá tới đại đế sao? Nói cách khác, đường còn không có đoạn, bọn hắn cũng có thể đột phá tới đại đế tốt, các ngươi đi về trước đi. Đúng rồi, hôm nay chuyện nơi đây không nên truyền ra ngoài, các ngươi cũng không cần đối lý thị hoàng triều động thủ, lý thị hoàng triều dám đối nhi tử ta động thủ, như vậy tự nhiên là cần ta nhi tử đến báo thù. Còn có, thân phận của ta không nên truyền ra ngoài ra ngoài, biết sao? Lô Hạo nhìn về phía thần tử Lôi Ba người bản giao nói, thần tử Lôi Ba người ánh mắt bên trong lóe lên đối Lý Thị Hoàng Triều thương hại, sau đó vội vàng nhẹ gật đầu đáp ứng, sau đó mới quay người rời đi. Ngay tại thần tử Lôi Ba người quay người rời đi về sau, Lô Hạo sau lưng mới truyền đến một như lông cực kỳ thanh âm ngũ ván cha, ngươi để cho ta diệt đi Lý Thị Hoàng Triều lời nói không khỏi cũng có chút quá khó xử ta đi. Không có chuyện gì, ngươi trong năm không đến liền tu luyện đến thánh nhân cảnh, chỉ cần cho ngươi 1000 năm thời gian, hẳn là có thể tu luyện tới chí tôn cảnh, mà lúc kia ta lại ban cho ngươi một cái đế binh, có đế binh gia chỉ ngươi diệt đi Lý Thị Hoàng Triều nên vấn đề không lớn. Nô Hạo nhìn về phía Ngô Như Long nữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng, "Mà đang nghe được Ngô Hạo lời nói sau, Ngô Như Long đầu tiên là sửng sợ, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi nói cha người có đế binh. Dù sao tại Huyền Thiên giới đợi thời gian lâu dài, hiểu rõ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, Ngô Như Long tự nhiên cũng biết đế binh kinh khủng đến cỡ nào. Toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong cũng chỉ có 4 kiện đế binh, cũng chính là có 4 kiện đế binh mới có hiện tại Tứ Đại Thánh Điện, có thể thấy được đế binh kinh khủng. Ngay tại Ngô Như Long cho là mình phụ thân có đế binh thời điểm, một giây sau Ngô Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó mới lên tiếng "Mặc dù ta không có đế binh, Nhưng lạ ta có thể luyện chế đế binh. Kỳ thật đế binh luyện chế không phải rất khó, chỉ cần cho nô hạ một chút thời gian, truyền thụ một chút cực phẩm linh căn hậu nhân đoàn khí thuật liền có thể để cho mình đoán khí kỹ thuật trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới rèn đúc đế binh thậm chí là tiên binh trình độ. Nghe được phụ thân có thể luyện chế đế binh, nô Như Long hô hấp cũng không khỏi rộn rập, sau đó theo nô hạ nơi đó biết rèn đúc đế binh cần có vật liệu về sau liền phân phó sưu tập lên. Mà tại đem nô thị thương hội chuyện giải quyết về sau, nô hạ cũng không có dừng lại thêm xung dưới, lựa chọn về tới trung vực, dù sao mình lão bà còn tại bí cảnh bên trong đâu, chính mình mặc dù không thể đi vào. Nhưng mà ở bên ngoài nhìn xem vẫn là rất không tệ. Lôi Hạo Nội tâm ý tự tự thầm nghĩ. Một bên khác, lúc này Lý Tử Khôn ngay tại hồn đăng trong nội đường lo lắng phải tới lui ra bước, tại Huyền Thiên giới bên trong, chỉ cần tu vi đạt tới Kim Đăng kỳ liền có thể đem tự thân một vệt lực lượng truyền vận tới hồn đăng bên trong, có thể thông qua quan sát hồn đăng tình huống tới hiểu tu tiên giả tình huống. Người chết đèn tắt cũng chính là đạo lý này. Ngay tại Lý Tử Khôn vô cùng chờ mong thời điểm, một giây sau một tiếng thanh thúy vực một tiếng truyền đến, nhuường Lý Tử Khôn cả người đều ngẩn ở đây vấn địa, cơ hồ là không dám tin tưởng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại hồn đăng đường chỗ cao nhất kia ngọn hồn đăng ầm vang vỡ đi ra. Phía trên rõ ràng là Lý Thiên Nhiên danh tự. Thấy cảnh này, Lý Tử Khôn Tâm cũng đi theo hồn đăng cùng nhau bẻ nát, hắn biết, lão tổ thất bại, chỉ cầu lão tổ thời điểm chết đối phương chưa có xác định lão tổ là Lý thị hoàng triều người a rất nhanh, Lý Tử Khôn cũng tới tới cấm địa bên trong, tại biết Lý Thiên Nhiên thất bại đồng thời thân tử đạo tiêu về sau, còn lại 17 vị lão tổ đều trầm mặc, rất hiển nhiên không nghĩ tới ngày xưa còn cùng một chỗ nằm tại vãng sinh quan người ở bên trong hôm nay liền hồi phi yên diệt. Nhưng mà trong đó kinh hãi nhất vẫn là Lý Hỗ Thành, xem như toàn bộ Lý thị hoàng triều bên trong dưới hai chuẩn đế định phong cường giả, hắn nhưng là tin tưởng Lý Thiên Nhiên trên thân thật là có ngụy đế binh. Nếu là xuất thủ người cũng là chuẩn đế đỉnh phong lợi nói, như vậy là tuyệt đối không thể là Lý Thiên Nhân đối thủ mới đúng. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, đối phương có chân chính đế binh hay là thực lực của đối phương ở xa Lý Thiên Nhân phía trên, nhưng vô luận như thế nào trong đó loại kia đều không phải là hiện tại Lý Thị Hoàng Triều có khả năng chịu đựng nổi. Nghĩ tới đây, Lý Húc thanh ngữ khí cũng biến thành vô cùng chán nản lên, Truyền âm nói Từ Khôn, từ nay về sau đừng lại cùng Ngô thị thương hội đối nghịch, bằng không mà nói, nên đón ta Lý Thị Hoàng Triều sẽ chỉ là một con đường chết. Nghe được Lý Húc thanh lời nói, Lý Tử Khôn cũng liền nói gấp ta đã biết lão tổ Ta sẽ nghĩ biện pháp làm sâu thêm ta Lý thị hoàng triều cùng Ngô thị thương hội quan hệ, tuyệt đối sẽ không cùng Ngô thị thương hội khai chiến. Lý Tử Khôn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết hiện tại Ngô thị thương hội không phải hắn Lý thị hoàng triều có khả năng chêu trọng, e là cho dù là phái ra tất cả chuẩn đế lao tổ đều không làm gì được Ngô thị thương hội. Cho nên hiện tại chỉ cần không phải ngu xuẩn, như vậy biện pháp tốt nhất đều là cùng Ngô thị thương hội ngưng chiến, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế cùng Ngô thị thương hội thông gia, chỉ có bộ dạng này Ngô thị thương hội mới sẽ không đối Lý thị hoàng triều động thủ. Chỉ là Lý Tử Khôn nghĩ rất mỹ hảo, nhưng hiện thực rất xương cẩm giác. Từ vừa mới bắt đầu lý tử Khôn dám để cho ám tử ra tay đối ngô như Long động thủ bắt đầu, Lý thị Hoàng chiều kết cục liền chủ động, cái kia chính là giệt vong. Cái này, chính là Hạo Đảng chuẩn đế truyền thừa sao? Nhìn xem tại Hạo Đảng bí cảnh bên trong xuất hiện ngập trời cự tháp, Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Giời đi thái mãễn mãi bên người sau, Ngô Nghị Phàm ngay tại toàn bộ Hạo Đảng bí cảnh bên trong tìm kiếm, đương nhiên, gặp phải hung thú cùng tiền tại điệu bảo cũng không có buông tha, ngược lại cũng không có người là Ngô Nghị Phàm đối thủ. Nhưng ngay tại một ngày trước đó, Ngô Nghị Phàm tựa như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, hướng phía toàn bộ Hạo Đảng bí cảnh trung tâm nhất khu vực chạy đến lại là không nghĩ tới không biết rõ lúc nào thời điểm Hạo Đãng bí cảnh trung tâm xuất hiện một tòa trăm vạn mét cao cự tháp. Giờ khắc này ở Ngô Nghị Phàm trong lòng có lấy một cái ý niệm kỳ quái, cái kia chính là đi vào bên trong, chính mình sẽ thu hoạch được to lớn cơ duyên. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Nghị Phàm vẫn là nhịn không được, trực tiếp liền tiến vào, ngược lại chính mình là hướng về phía Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa tới, mà trước mặt cự tháp thì là có khả năng nhất tận chứa Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa địa phương. Mà Ngô Nghị Phàm không có nghĩ tới là, cũng chính bởi vì hắn đến, Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa rốt cuộc xuất hiện. Cơ hồ là tại Ngô Nghị Phàm đi vào cự tháp về sau cùng một thời gian, một giây sau Tại Hạo Đãng Bí Cảnh bên trong tất cả mọi người cảm nhận được cái gì? Vẻ mặt kích động nhìn về phía Hạo Đãng Bí Cảnh trung tâm cảm giác này, là Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa phải không? T, nhanh đi nhìn một chút, nghe nói tại Hạo Đãng Bí Cảnh trung tâm xuất hiện một tòa trăm vạn mét cao cự tháp, bên trong có Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa. Cái gì? Chờ ta một chút, ta muốn đem Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa nắm bắt tới tay. Nhất thời, toàn bộ Hạo Đãng Bí Cảnh bên trong người đều hướng phía Hạo Đãng Bí Cảnh trung tâm tiến đến, mà xem như cái thứ nhất tiến vào cự tháp bên trong Ngô Nghị Phàm cũng đã đi tới cự tháp trung tâm. Chương 33. Thiếu Niên, lão phu rất vừa ý ngươi nha. Chương 33. Thiếu niên, lão phu rất vừa ý ngươi nha nơi này, chính là hạo đãng chuẩn đế truyền thừa chốt sao? Lúc này Ngô Nghị Phàm đã tiến vào cự tháp nội bộ, mà tại cự tháp chung quanh là mênh mông vô bờ biển nhánh, tựa như là toàn bộ thế giới đều bị phóng đại đồng dạng. Lô gia thần thức mới phát hiện trước mặt thế giới đã cực lớn đến không phải hắn có khả năng rõ xét rõ ràng. Ngay tại Ngô Nghị Phàm quay người về sau mới phát hiện lúc đi vào đợi đường cũng đã biến mất không thấy, nhất thời Ngô Nghị Phàm lông mày nhịn không được nhíu lại. Nhưng vào lúc này, một đạo cợt mở tiếng cười theo Ngô Nghị Phàm sau lưng truyền đến ha ha ha, thiếu niên, ngươi là nhận lấy vận mệnh chỉ dẫn mới đi đến nơi này sao? Theo Ngô Nghị Phàm quay người Không biết rõ lúc nào thời điểm tại Ngô Nghị Phàm trước mặt đã xuất hiện một đạo khủng lỗ hư ảnh, khi nhìn đến đối phương trong đáy mắt, Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng hơi hơi chấn kinh một chút. Tại tiến đến trước đó hắn liền điều tra một chút hậu đạo đã chuẩn đế, tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt lão giả rõ ràng là hậu đạo đã chuẩn đế. Chỉ là muốn muốn, Ngô Nghị Phàm cũng biết lão giả hẳn là hậu đạo đã chuẩn đế lưu lại một vết tàn hồn, cho nên liền đối với trước mặt hậu đạo đã chuẩn đế thở dài nói vãn bối Ngô Nghị Phàm gặp qua hậu đạo tiên bối. "Ân, thời đại này quả nhiên vẫn là có người biết lão phu." Hạo Đãng chuẩn đế đối với Ngô Nghị Phàm phản ứng cũng cực kỳ hài lòng, cười vớt ve cũng không tồn tại sợi râu vừa cười vừa nói. Nhìn xem Hạo Đãng chuẩn đế, Ngô Nghị Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng dò hỏi tiền bối, "Đã ngươi ở chỗ này lời nói, như vậy ta có phải hay không có thể được tới truyền thừa của ngươi?" "Ân, nơi đây chính là lão phu truyền thừa chi địa, theo các ngươi lúc tiến vào bắt đầu, lão phu ngay tại quan sát các ngươi, thử không dám giấu giếm, thiếu niên, lão phu rất vừa ý ngươi nha." Hạo Đãng chuẩn đế lúc này mới kịp phản ứng, ho khan một tiếng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm cực kỳ nghiêm túc nói rằng, "Nhưng là nhường Ngô Nghị Phàm một hồi ác hàn, Hạo Đãng chuẩn đế sẽ không phải ưa thích nam a." Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phạm bước chân không khỏi hướng phía đằng sau lui hai bước, nghĩ đến đợi chút nữa Hạo Đãng chuẩn đế nếu là xuất thủ chính mình hẳn là thế nào chạy trốn. Bất quá giống như tại một tôn chuẩn đế đỉnh phong trước mặt chính mình căn bản không có cơ hội đạo tạo a, nhưng là thái gia gia ở bên ngoài, nếu là chính mình xảy ra chuyện lời nói thái gia gia hẳn là sẽ không chí chi không để ý. Hạo Đãng chuẩn đế nhìn thấy Ngô Nghị Phạm cử động về sau nhất thời tựa như là bị đả kích đồng dạng, cũng biết mình hoàn toàn chính xác tồn tại nghiếc khác, thế là ho khan một tiếng nói rằng khụ khụ, lão phu lời nói khả năng có nghiếc khác, lão phu có ý tứ là nói ngươi. Tiên phú rất xuất chúng, là tất cả người tiến vào bên trong xuất sắc nhất. Nghe nói như thế, Ngô Nghị Phàm giờ mới hiểu được Hạo Đãng chuẩn đế ý tứ, nhưng vẫn là cách Hạo Đãng chuẩn đế xa xa, hoài nghi suy nghĩ một khi gieo xuống, như vậy tội danh liền đã thành lập. Hạo Đãng chuẩn đế bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói cái gì, mà Ngô Nghị Phàm thì là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hạo Đãng chuẩn đế dò hỏi dựa theo tiền bối lời nói, như vậy ta có phải hay không cũng có thể trực tiếp đạt được ngươi truyền thừa. Sau đó ngay tại Ngô Nghị Phàm vẻ mặt ánh mắt mong đợi bên trong, Hạo Đãng chuẩn đế lắc đầu cũng không phải là, mặc dù thiên phú của ngươi rất xuất chúng, nhưng bởi vì truyền thừa là ta trước khi chết lưu lại, hiện tại ta chỉ là một đạo tản hồn mà thôi. Cho nên coi như ta rất vừa ý thiên phú của ngươi, cũng không cách nào trực tiếp đem truyền thừa giao cho ngươi, nhưng đã để ngươi trước tiên đến, so những người khác dành trước một đoạn thời gian, ngươi thu hoạch được truyền thừa sát suất cũng biết so những người khác nhiều một chút. Tốt a." Ngô Nghị Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó liền bị Hạo Đãng chuẩn đế đưa đi tiếp nhận truyền thừa khiêu chiến. Ngay tại Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, ước chừng 10 phút mới có lấy vị thứ 2 người tiến đến, sau đó vị thứ 3, vị thứ 4, rất mau vào đến Hạo Đãng bí cảnh bên trong hơn phân nửa người đều đi tới truyền thừa trong tháp, mà bây giờ Ngô Nghị Phàm đã dẫn trước bọn hắn rất rất nhiều. Một bên khác, ở bên ngoài Tu luyện được chừng thời gian 5 năm, Lô Nhất Đạo cũng bày ra cực kỳ khủng bố thiên phú, 5 năm trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới Hóa Thần, cái này khiến toàn bộ Ngô gia đều kinh hãi lên, đương nhiên, Ngô Hạo ngoại trừ Lão công, Nhất Đạo thiên phú khủng bố như vậy, chúng ta muốn hay không vì hắn tìm một cái lão sư tốt. Ban đêm, tại Ngô Hiên Viên trong phòng, Ngô Hiên Viên lão bà Lý Ngọc Lung vừa cùng Ngô Hiên Viên luyện qua công giao xong làm việc, Lý Ngọc Lung liền giữ tại Ngô Hiên Viên trong lực có chút chần chờ dò hỏi. Dù sao Ngô Nhất Đạo hiện tại bày ra thiên phú Chỉ sợ chỉ cần 20 năm liền có thể đột phá tới thánh cảnh, mà bây giờ Ngô Gia bên trong cũng chỉ có Ngô Như Long cùng Ngô Tề Thiên đột phá đến thánh cảnh mà thôi, đến lúc đó Ngô Gia bên trong liền không có người có thể chỉ đạo Ngô nhất đạo. Nghe được thế tử, Ngô Hiên Viên nội tâm cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi thế tử, hoàn toàn chính xác, hắn cùng thế tử hiện tại cũng là mới luyện hư định phong mà thôi, khoảng cách độ kiếp còn kém một bước đâu. Mà dựa theo trước mắt xu thế đến xem, rất nhanh tu vi của bọn hắn cũng không bằng con của mình, cũng là thời điểm nên vị mình nhi tử tìm một cái tốt sư tôn ân, ngươi nói có đạo lý nhưng là chuyện này vẫn là trước hỏi thăm một chút đại ca bọn hắn cùng phụ thân ý kiến a nếu là nếu có thể, ta cảm thấy có thể hỏi thăm một chút ra ra ý kiến." Lô Hiên Viên mở miệng nói ra, mà Lý Ngọc Lung cũng nhẹ gật đầu, nhất là đang nhớ tới đến Ngô Hạo thời điểm, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một vẻ e ngại. Dù sao Ngô Hạo mặc dù cũng không hề có có xuất thủ qua, nhưng là Ngô gia bên trong vẫn luôn có Ngô Hạo truyền thuyết, nghe nói Ngô Hạo tu vi tuyệt đối tại chí tôn thậm chí là chuẩn đế cảnh, bằng không mà nói căn bản thủ không được Ngô gia lớn như thế gia nghiệp. Bằng không mà nói lúc trước Lý thị hoàng triều hoàng chủ cũng sẽ không khô cần đến xin lỗi đồng thời ngưng chiến. Hôm sau Lô Hiên Viên liền đem Ngô Càn Khôn bọn người cho tụ tập lên, mà đang nghe được Ngô Hiên Viên lời nói sau, Ngô Càn Khôn mấy người cũng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác, nhất đạo là chúng ta Ngô gia tiên tiêu, là một đạo tìm một cái sư tôn rất có tất yếu. Bất quá nhất đạo thật là hỗn độn thể, bí mật này tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng ra ngoài, bằng không mà nói, Tứ Đại Thánh Địa người tuyệt đối sẽ đến cướp, nếu là không giành được lời nói nói không chừng sẽ còn thống hạ sát thủ. Lô Vạn đạo lời nói nhường Ngô Hiên Viên mấy người cũng không khỏi tự hỏi vấn đề này, hoàn toàn chính xác, Tứ Đại Thánh Địa đối với Thiên Kiêu từ trước đến nay đều là không chiếm được liền huỷ đi, cũng chính là như thế mới vững chắc bọn hắn Tứ Đại Thánh Địa địa vị. Nếu Lăng Ngô Nhất Đạo có hỗn độn thể tin tức truyền đi, chỉ sợ tứ đại thánh địa chẳng mấy chốc sẽ đánh tới tới Ngô gia, nếu Lăng Ngô Nhất Đạo không gia nhập lời nói, nói không chừng sẽ còn đem toàn bộ Ngô gia cho hủy đi. Tại một phen thương lượng về sau, rất nhanh bọn hắn liền đem vấn đề này vứt cho phụ thân Ngô Như Long, mà tại biết tin tức này thời điểm, Ngô Như Long trầm tư một chút, lựa chọn đem vấn đề ném cho phụ thân của mình giao cho các người ra gia đến xử lý a. Má Ngô Hạo tại biết Ngô Hiên Viên bọn người muốn cho Ngô Nhất Đạo tìm một cái sư tôn thời điểm, nhất thời trợn mắt hốc muồm, không phải, hắn nhưng là đại đế, lúc nào thời điểm cần tìm rác rưởi chuẩn đế tới đảm nhiệm chính mình chắc trại sư tôn. Cho nên không chút do dự, Lô Hạo liền từ chối không cần thiết cho Ngô Nhất Đạo tìm sư tôn, nhường một đạo đi ra ngoài lịch luyện liền có thể, có ta che chở lấy hắn, sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao Ngô Hạo trong nhận thức biết tiên mệnh chi tử trên cơ bản đều là nuôi thả trạng thái, cũng tỷ như nói Ngô Nghị Phàm, không phải liền là nuôi thả lấy đã đột phá tới cường đại như vậy trình độ sao? Hơn nữa, như thế nào tiên mệnh, thiên mệnh chính là thời cơ không đến, căn bản không có khả năng giết chết, cũng tỷ như nói hùng bá. Chương 34. Lô Nhất Đạo đi ra ngoài lịch luyện, điện thoại đem bán. Chương 34. Lô Nhất Đạo đi ra ngoài lịch luyện, điện thoại đem bán cho dù đối với gia gia quyết định có chút hoài nghi, nhưng là Ngô Hiên Viên bọn người cũng không có phản bác, nhất là đang nghe được Ngô Nhất Đạo Thiên Phú không thể so với Ngô Nghị Phạm chiến lực, lưu tại Ngô gia bên trong chỉ có thể kéo hắn trường thành thời điểm. Ngô Hiên Viên nhìn về phía Ngô Cản Khôn trong lúc biểu lộ tràn đầy đáp ý tựa như là nói, "Mau nhìn, lão tử nhi tử Thiên Phú so con của ngươi không sai biệt lắm." Trời mới biết lúc trước Ngô Cản Khôn cả ngày tại Ngô Hiên Viên trước mặt bọn hắn nói khoác con của mình Thiên Phú đến cỡ nào tốt, ai, chính mình chỉ có thể bị ép trở thành nhi tử Vương hữu. Ngô Hiên Viên bọn người đã sớm không chịu nổi, hiện tại có cơ hội phản kích tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thế là Liên bộ dạng như vậy, Ngô Nhất đạo vẻ mặt ngượng bức thời điểm liền bị Ngô Hiên Viên cho đội ra ngoài, Ngô Hiên Viên cùng Lý Ngọc Lung còn tận tình khuyên bảo nói như tự, ở bên ngoài nhớ kỹ phải cố gắng tu luyện, cẩn thận an toàn của mình, không có chuyện gì lời nói cũng không cần liên hệ chúng ta, đây là đưa cho ngươi tài nguyên. Nói xong, Ngô Hiên Viên cùng Lý Ngọc Lung liền biến mất không thấy, dù sao hiện tại đã có điện thoại, liên hệ tới cũng không phải chuyện rất phiền phức. Tại Ngô Như Long trại bảo phía dưới, toàn bộ Ngô gia đám người đều có điện thoại, hơn nữa còn có gia tộc của bọn hắn nhóm, chỉ là bởi vì cơ trạng còn không có xây tới trung đột đi, cho nên Ngô Hạo tạm thời còn không có tiến vào gơ giúp trại bên trong. Trong chớp mắt, rất nhanh thời gian liền đi tới điện thoại đem bán một ngày này, toàn bộ nam vực bên trong nô thị thương hội phân hội cùng đều đứng đầy người. Mà nô thị thương hội đám người mở cửa thời điểm thấy được nhiều người như vậy về sau giật nảy mình, nhưng là kịp phản ứng về sau liền cười nhìn về phía bọn hắn hô không nên gấp gáp, đến mua điện thoại từng bước từng bước đến, xếp hàng, nếu không không bán. Ngay vậy, bên ngoài đem nô thị thương hội bao quanh đám người lúc này mới vội vàng sắp xếp đi đội ngũ. Đương nhiên, hôm nay là mở bán ngày đầu tiên, tới trên cơ bản đều là tu tiên giả, phàm nhân lời nói, không có người sẽ ở không biết rõ điện thoại hiệu quả thời điểm sẽ móc ra 10 khối hạ phẩm linh thạch tới mua. Mà rất nhanh, theo mọi người sắp xếp đi đội ngũ, điện thoại cũng lục tục đi tới trong tay của bọn hắn, tại nhân viên cửa hàng chỉ đạo hạ, rất nhanh bọn hắn cũng liền học xong điện thoại thao tác phương pháp, không khỏi chép chép ngạc nhiên lên. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô thị thương hội lại có lớn như thế năng lực, có thể đem tất cả mọi người điện thoại đều liên tiếp, làm cho tất cả mọi người đều có thể giao lưu, cho dù là tại Nam vực một mặt liên hệ một phía khác cũng chỉ cần mấy phút liền có thể liên hệ được. Rất nhanh một ngày liền đi qua, Ngô tổng độ Ngô Như long khắp khuôn mặt là nhàn nhã biểu lộ, mà ở chung quanh Âu Dương Phong bọn người thì là có chút lo lắng, thẳng đến phía sau tin tức rốt cuộc đã đến hội trường. Hôm nay chúng ta điện thoại tiêu thụ nghịch đạt đến 95 triệu đại, trong đó 5000 vạn đại bình thường tu tiên giả phiên bản, 3500 vạn tinh xảo tu tiên giả phiên bản, 1000 vạn xa hoa tu tiên giả phiên bản, tiêu thụ nghịch đạt đến kinh khủng 13550 cực phẩm linh thạch. Nghe được cái này kinh khủng tiêu thụ nghịch, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kích động, phải biết đây mới là ngày đầu tiên mà thôi nha, nói cách khác đằng sau điện thoại tiêu thụ nghịch sẽ còn duy trì liên tục dâng lên đương nhiên, nó như long tại điện thoại phía trên còn là một điểm nhỏ tay chân, lưu lại chất pháp, nhường điện thoại tồn tại tuổi thọ, mà khắc còn không cách nào bị mở ra, kể từ đó lời nói khả năng phòng ngừa bị phục chế. Mà tuổi trợ lời nói, "Phàm nhân điện thoại 10 năm liền sẽ báo hỏng, tu tiên giả 100 năm về sau liền sẽ báo hỏng, vẫn là bình thường tu tiên giả phiên bản, tinh xảo cùng xá hoa thì là 500 năm cùng 2000 năm, dù sao người ta thật là tăng thêm tiện tiện, điện thoại khẳng định đến sống được lâu một chút cũng không phải tốt, đều ăn tính lại à, phân phó, các lớn phần mềm cũng là thời điểm nên bắt đầu vận hành, không để cho chúng ta điện thoại tại ngày đầu tiên liền bị lộ ra sẽ ra vấn đề chất." Lựa không được. Lô Như Long đứng dậy, nhìn về phía đám người mở miệng nói Âu Dương Phong mấy người cũng hô lớn lạ. Cùng lúc đó, cái thứ nhất lấy được điện thoại nam vực tu sĩ gọi là Trần Ngọc Minh là một vị trúc cơ đỉnh phong tu vi, nguyên bản hắn chính là nhàm chán, khi nhìn đến không cần nhiều ít linh thạch cùng nói có thể giải trí cùng phụ trợ tu luyện về sau mới mua được. Mà tại nhân viên cửa hàng trợ giúp hạ, Trần Ngọc Minh cũng đã biết rõ ràng điện thoại tác dụng, chính là mạng lưới liên lạc về sau có thể ở phía trên chơi game cùng xã giao gì gì đó, nếu là thêm tiền còn có tu luyện phụ trợ công năng, tỉ như nói tụ tập linh khí gì gì đó. Nhưng là rất hiển nhiên, Trần Ngọc Minh tạm thời còn không muốn sử dụng tụ tập linh khí chức năng này, dù sao nếu là liền vì tụ tập linh khí, hắn đều có thể trực tiếp bày trận liền có thể, căn bản không cần điện thoại. Rất nhanh, Trần Ngọc Minh đã tìm được phía trên một cái tên là V3 phần mềm, điểm đi vào, nghe nói ở phía trên có thể nhìn thấy người khác sinh hoạt, tu vi cảnh giới không hạn. Ngay tại Trần Ngọc Minh điểm kích đi vào, dựa theo phía trên quá trình hoàn thành đăng ký về sau, rất nhanh liền thấy được phía trên một tin tức, phát ra tới người rõ ràng là chúng thần hoàng triều hoàng chủ thần Bạn Vân Vân chưa vị tốt lắm, ta là chúng thần hoàng triều hoàng chủ thần Vân Vân, từ hôm nay trở đi ta vào ở V3. Chỉ thấy tại điện thoại trên màn hình lộ ra đi ra rõ ràng là chúng thần hoàng triều hoàng chủ thần Vân Vân. Hơn nữa không chỉ là thần Vân Vân, cái khác tam đại hoàng triều hoàng chủ cũng lục tục phát ra tới video. Nhất thời Trần Ngọc Minh ngăn không được hít vào mấy chục miệng hơi lạnh cái gì, không nghĩ tới một cái nho nhỏ điện thoại thế mà có thể khiến cho tứ đại hoàng triều hoàng chủ đều đã vận dụng. Trần Ngọc Minh không biết rõ lúc trước tứ đại hoàng triều hoàng chủ tại buổi họp báo hiện trường đều đã so với bọn hắn sớm 7 ngày dùng tới xa hoa nhất điện thoại, đã sớm so huyền thiên giới đám người đều xem chơi, chỉ là bởi vì lúc kia còn không có mạng lưới liên lạc, cho nên tạm thời tuyên bố không được mà thôi. Khiếp sợ không chỉ là Trần Ngọc Minh, còn có nam vực những sinh linh khác cùng tứ đại hoàng triều đám người. Vạn Hoa Thánh Địa bên trong, Vạn Hoa Thánh Địa Thánh Chủ Mộ Dung Hoàng nghe trước mặt thám tử tin tức, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Tứ đại hoàng triều tại năm vực bên trong đều có phân tùng, cho nên tại điện thoại tuyên bố không bao lâu sau, tứ đại thánh địa cũng nhận được tin tức này có ý tứ, loại vật này nhất định phải nắm giữ tại Vạn Hoa Thánh Địa trong tay, bản thánh chủ hiện tại đi bên trên một lần a. Mộ Dung Hoàng ánh mắt bên trong lóe lên một tia dạ tâm, nếu có thể đem điện thoại loại kỹ thuật này lấy tới hắn Vạn Hoa Thánh Địa dưới trướng, như vậy hắn Vạn Hoa Thánh địa nhất, địa nhất định có thể trực tiếp siêu việt còn lại tam đại thánh địa trở thành thánh địa đứng đầu. Còn lại tam đại thánh địa theo thứ tự là Thanh Liên Thánh Địa, Nhu Thủy Thánh Địa, Kinh Lôi Thánh Địa. Tại biết điện thoại tồn tại sao, Thanh Liên, Thánh Địa Nhu Thủy, Thánh Địa cùng Kinh Lôi Thánh Địa Thánh Chủ cũng biết chuyện tầm quan trọng, cho nên đều mang lên ra hỏa hướng nam vượt tiến đến, bất kể như thế nào, đều nhất định muốn đem điện thoại thu nhập tới bọn hắn dưới trướng. Dù gì, cũng không thể rơi vào tay thế lực đối địch trong tay. Một bên khác, Lô Như Long còn không biết tứ đại Thánh Địa Thánh Chủ ngay tại hướng phía bên này chạy đến, còn tại vui tươi hớn hở kinh doanh lấy chính mình Ngô thị thương hội, mà theo điện thoại đem bán, Ngô thị thương hội mỗi ngày lãi ròng nhận đều đạt đến kinh khủng hơn vạn cực phẩm linh thạch. Phải biết đây chính là một ngày, một năm chính là 365 vạn liền xem như tứ đại thánh địa cộng lại 1 năm cũng mới không sai biệt lắm con số này cực phẩm linh thạch nha. Chỉ cần lâu dài trước kia, yeah, siêu việt tứ đại thánh địa tuyệt đối không là vấn đề. Chương 35. Bốn đại thánh chủ tề tụ. Chương 35. Bốn đại thánh chủ tề tụ kỳ quái, Vạn Hoa thánh chủ rời đi Vạn Hoa thánh địa hướng Nam vực đi qua, chẳng lẽ là hướng về phía điện thoại đi qua. Một bên khác, Ngô Hạo thần thức đủ để bao phủ gần phân nửa trung vực, tại Vạn Hoa thánh chủ đi ngang qua sát na cũng bị Ngô Hạo cho bén nhạy bắt được, kết hợp với Vạn Hoa thánh chủ tiến lên phương hướng, rất nhanh Ngô Hạo liền đã xác định Vạn Hoa thánh chủ chỉ sợ là dự định tiến về Nam vực. Mà bây giờ Nam vực có thể có cái gì hấp dẫn Vạn Hoa Thánh chủ lên này, đơn giản chính là điện thoại. Nghĩ tới đây, Lôi Hạo không chần chờ, lựa chọn âm thầm đi theo, dù sao Vạn Hoa Thánh chủ thật là chuẩn đế đỉnh phong, lại thêm trong tay có hàng thật giá thật đế binh, nếu là đối ngộ như Long Đột thủ, chính mình lưu lại thủ đoạn có thể chưa hẳn có thể đỡ nổi nha. Nhưng ngay tại Lôi Hạo đi theo mộ dung hoàng thời điểm, lại là cũng đã nhận ra cách đó không xa còn có ba đạo cùng mộ dung hoàng không sai biệt lắm khí tức, xem ra đều là hướng Nam vực tiến đến có ý tứ, xem ra tiện tay phát minh ra tới đồ chơi nhỏ ngay cả tứ đại thánh địa đều bị kinh động, mong muốn ra tay tranh đoạt nha. Lôi Hạo nội tâm thầm nghĩ, Sau đó tiếp tục lặng yên không một tiếng động đi theo Mộ Dung Hoàng sau lưng, đừng nhìn Mộ Dung Hoàng là chuẩn đế Đỉnh Phong, nhưng là hiện tại Ngô Hạo là đại đế Hậu Kỳ, mong muốn không bị Mộ Dung Hoàng phát hiện lời nói, liền xem như khoảng cách Mộ Dung Hoàng 2 thước dưới Mộ Dung Hoàng đều phát rắc không được. Bốn đại thánh chủ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới tới Nam vực bên trong, đồng thời theo lúc trước liền đạt được vị trí đi tới Ngô thị thương hội phía trên. Ngay tại Mộ Dung Hoàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, trong miệng mang theo một vết cười lạnh nói Lý Thái Bạch, quả nhiên ngươi cũng tới. Theo Mộ Dung Hoàng lời nói rơi xuống, Chỉ thấy tại cách đó không xa xuất hiện một đạo người mặc áo xanh, trong tay mang theo một thanh trường kiếm chúng nhân, mà đối phương rõ ràng là Thanh Liên Thánh Địa Thánh Chủ, Lý Thái Bạch. Nhưng giờ phút này Lý Thái Bạch trên mặt lại là không có mang theo một chút lao hưu ôn chuyện vui vẻ, mà là mang theo quả là thế biểu lộ nói rằng thế nào, ngươi có thể đến, ta liền không thể tới sao? Còn có bên cạnh trốn tránh hai vị kia, đều đi ra a." Theo Lý Thái Bạch lời nói rơi xuống, lại là hai thân ảnh theo bên cạnh hư không bên trong chậm rãi nổi lên. Khi nhìn đến hai đạo thân ảnh kia thời điểm, bộ dung hoàng biểu lộ càng thêm khó coi lên, chỉ vì hai vị kia theo thứ tự là Nhu Thủy Thánh Địa Thánh Chủ Lâm Thủy Nhu Tình Lôi Thánh Địa Thánh Chủ Lôi Vạn Vân mộ dung lão tắc, ngươi nhớ một người đến ăn một mình sao? Hàn là không sợ ba nhà chúng ta liên thủ đối ngươi Vạn Hoa Thánh Địa lập thủ. Lôi Vạn Vân nhìn về phía mộ dung hoàng trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý, tứ đại thánh địa nếu là một đối một lời nói, trên cơ bản phân không ra thắng bại, nhưng nếu là ba đối một lời nói, Vạn Hoa Thánh Địa thua không nghi ngờ. Nhưng không phải Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tứ đại thánh địa là tuyệt đối sẽ không khai chiến, bởi vì tứ đại thánh địa nếu là khai chiến lời nói, như vậy cuốn lại gợn sóng đủ để cho toàn bộ huyền thiên giới đều không thể bình tĩnh ha ha ha, lão mộ dung, ngươi cảm thấy chỉ có một mình ngươi sẽ biết sao? Chúng ta biết khẳng định cũng biết tới, những thứ kia quá thâm trầm, ngươi đem cầm không được, vẫn là giao cho ta a." Lâm Thủy Nhu che miệng nhìn về phía Mộ Dung Hoàng cười lạnh nói, nhưng Mộ Dung Hoàng lại là không chút do dự từ chối ba vị, đem những thứ kia nhường cho ta, ta Mộ Dung Hoàng thiếu đến các ngươi một cái ân tình như thế nào? Nói đùa, những thứ kia cái nào thánh địa nắm giữ lời nói, như vậy chỉ cần trăm năm thời gian chỉ sợ đều có thể chi phối trở thành huyền thiên giới, trở thành huyền thiên giới chủ nhân. Nếu là bọn hắn dám đem những thứ kia tặng cho Mộ Dung Hoàng lời nói, trở về chỉ sợ cũng sẽ bị thánh địa người ở bên trong nắm chết. Cho nên không chút do dự, Lý Thái Bạch bọn người từ chối. Thấy cảnh này, chốn ở trong tối Ngô Hạo đều yếu kỳ, bốn đại thánh chủ đến cùng sẽ giải quyết như thế nào chuyện này đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mộ Dung Hoàng mở miệng đã không cách nào đạt được lời nói, như vậy không bằng hủy đi như thế nào. Tất cả mọi người không muốn nhượng bộ lời nói, như vậy phương pháp giải quyết tốt nhất chính là đem cái này đồ vật phá hủy, kể từ đó lời nói, như vậy thì không ai có thể uy hiếp được chúng ta tứ đại thánh địa địa vị. Đồng thời chúng ta tứ đại thánh địa quan hệ còn có thể bảo trì như thế. Mộ Dung Hoàng ngữ khí vô cùng chăm chú, đây cũng là hắn suy nghĩ thật lâu được đi ra tốt nhất phương án giải quyết, nếu là không nghĩ bọn hắn tứ đại thánh địa khai chiến lời nói, như vậy phá hủy chính là sau cùng biện pháp. Bằng không mà nói, dù là cái nào thánh địa đạt được cái này kỹ thuật, như vậy còn lại tam đại thánh địa tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, biện pháp tốt nhất chính là hủy đi Ngô thị thương hội, kể từ đó lời nói bọn hắn tứ đại thánh địa mới sẽ không khai chiến. Mà theo Mộ Dung Hoàng lời nói rơi xuống, Lý Thái Bạch ba người đều trầm mặc, rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Mộ Dung Hoàng thế mà có thể nghĩ ra loại phương pháp này. Lý Thái Bạch đầu tiên nói rằng muốn động thủ ngươi liền động thủ đi. Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi sẽ không cầm tới điện thoại kỹ thuật, hay là, ta Thanh Liên Thánh Địa có thể cùng bọn hắn Ngô thị thương hội hợp tác. Thân làm danh môn chính phái, Lý Thái Bạch cũng sẽ không làm được diệt cả nhà người ta chứ đến. Theo Lý Thái Bạch mà miệng, Lâm Thủy Nhu cũng ha ha cười nói ta cũng không có như thế năng ngược, nếu như các ngươi Vạn Hoa Thánh Địa muốn động thủ lời nói, như vậy thì động thủ đi, chỉ là ta Nhu Thủy Thánh Địa nói không chừng sẽ không đứng ngoài quan sát, sẽ còn ra tay trợ giúp Ngô thị thương hội đâu. Hoàn toàn chính xác, diệt cả nhà người ta loại chuyện này quá mức, cho nên ta lựa chọn đứng tại Ngô thị thương hội bên này. Lôi Vạn Vân cũng nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng Nhìn xem ba người bọn họ sắc mặt, nếu không phải là bởi vì đại gia thực lực đều như thế, chỉ sợ Mộ Dung Hoàng đã sớm đi lên đem bọn hắn cho làm. Khí sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại, Mộ Dung Hoàng mới mở miệng dò hỏi như vậy, các ngươi cảm thấy, hẳn là giải quyết như thế nào chuyện này đâu? Chẳng lẽ ba người các ngươi cũng có thể nhìn xem một cái nho nhỏ Ngô thị thương hội đạt tới cùng chúng ta tứ đại thánh địa một cái cấp bậc trình độ sao? Rất đơn giản, nhường Ngô thị thương hội lấy ra một bộ phận lợi ích lợi cho chúng ta, chúng ta cho Ngô thị thương hội cung cấp trẻ trở liền có thể. Lý Thái Bạch không chút do dự nói rằng, mong muốn nhường Ngô thị thương hội không cách nào đạt tới bọn hắn tứ đại thánh địa trình độ rất đơn giản chính lập bọn hắn tứ đại thánh địa đi vào Ngô thị thương hội thu phí bảo hộ liền có thể. Chỉ cần Ngô thị thương hội cho bọn họ giao phí bảo hộ so với bọn hắn còn lại ích lợi nhiều liền có thể, như vậy Ngô thị thương hội cũng sẽ không có ngày nổi danh. Lâm Thủy Nhu cùng Lôi Vạn Vân cũng gật đầu một cái đáp ứng, bọn hắn cũng là ý nghĩ này. Nhưng là Mộ Dung Hoàng lại không phải nghĩ như vậy, dù sao nếu là dạng như vậy, hắn vạn hoa thánh địa khi nào mới có thể có ngày nổi danh đâu? Bất quá bây giờ cũng dung không được hắn từ chối, hiện tại hoặc là cự tuyệt, cùng còn lại tam đại thánh địa là địch, hoặc là liền cùng hợp tác, bảo trì hiện trạng. Lấy thực lực bây giờ đến xem. Rất hiển nhiên Mộ Dung Hoàng cũng không có lật bàn năng lực, cho nên chỉ có thể thở dài một hơi đáp ứng xuống. Rất nhanh, bốn người liền thương lượng xong, Ngô Thị Thương hội lấy ra ước chừng 90% thu nhập giao cho Tứ Đại Thánh Địa chia đều, sau đó Tứ Đại Thánh Địa chia đều về sau thu nhập vẫn là phải so Ngô Thị Thương hội cao, kể từ đó lời nói Ngô Thị Thương hội mới sẽ không sẽ vượt qua Tứ Đại Thánh Địa ý nghĩ. Chỉ là tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cằm rắc, Lô Hạo cũng đã đem bọn hắn lời nói cho nghe xong đi vào, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chỉ là muốn để cho mình nhi tử thật tốt trải qua thương mà thôi. Vì cái gì luôn luôn có người muốn đến tìm, cái chết đâu đầu tiên là Lý Thị Hoàn Triều, hiện tại lại là tứ đại thánh địa người. Nhưng không có cách nào, hiện tại liền xem như không xuất thủ cũng không được, hơn nữa dựa theo chính mình đối với nhi tử hiểu rõ, nhi tử là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên hoặc là tự mình ra tay đem bốn đại thánh chủ cho đánh lui, hoặc là chính mình trơ mắt nhìn. Chương 36: Bốn đại thánh chủ trấn kinh. Chương 36: Bốn đại thánh chủ trấn kinh. Ngay tại bốn đại thánh chủ chuẩn bị động thủ nhường Ngô Như Long lúc đi ra, lại là cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy chung quanh cảnh tượng một hồi biến hóa, không chờ bốn đại thánh chủ kịp phản ứng. Bọn hắn liền đã xuất hiện ở khoảng cách nô thị thương hội cực xa hoang tàn vắng vẻ đại sơn bên trong, thậm chí trung quanh còn bị nô hạo cho bố trí trận pháp, cho nên liền xem như bốn đại thánh chủ muốn rời khỏi đều làm không được là ai. Lén lén lút lút, nhanh đi ra cho ta. Bốn đại thánh chủ biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, lôi vạn vân biểu lộ tức giận nói rằng, bọn hắn không nghĩ tới tại viễn thiên giới thế mà có thể khiến cho bọn hắn bốn đại thánh chủ không có chút nào sức chống cự bị mang đi, trong lúc nhất thời lại giận vừa giận, nhưng là càng nhiều chấn kinh cùng sợ hãi. Theo lôi vạn vân lời nói rơi xuống, một giây sau, nô hạo liền vỗ tay vừa cười vừa đi đi ra nói rằng bốn vị, cửu ngưỡng đại danh gia. Nhìn thấy Ngô Hạo đi ra, ở đây bốn người nội tâm đều vô cùng chấn kinh, bọn hắn thấy mà hoàn toàn không có phát giác được Ngô Hạo tồn tại, liền xem như hiện tại Ngô Hạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn hắn đều không thể cảm giác được Ngô Hạo chân thực cảnh giới, cho dù là Ngô Hạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Loại tình huống này chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là chính là Ngô Hạo trên thân có một cái đủ để trợ giúp hắn chống cự chuẩn đế cấp bậc cường giả dò xét nguy đế binh, hoặc là chính là Ngô Hạo cảnh giới tại bọn hắn phía trên, mà bọn hắn đã là huyền thiên giới cường đại nhất chuẩn đế, cường đại hơn bọn hắn chỉ có thể là đại đế. Nhưng bất luận là loại kia khả năng Đối với hiện tại Mộ Dung Hoàng bọn người tới nói đều không phải là sự tình tốt, dù sao Ngô Hạo đã có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ còn có thể thần không biết quỹ không hay mang theo bọn hắn rời đi, như vậy thì giải thích rõ Ngô Hạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ tuyệt đối là có nắm chắc ít nhất là 4 người bọn họ ra tay Ngô Hạo đều có thể chống cự được cái chủng loại kia, hơn nữa Ngô Hạo còn nói cựu ngưỡng đại danh, vậy đã nói rõ Ngô Hạo biết thân phận của bọn hắn, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán tới bọn hắn có lẽ mang theo đế binh. Nói cách khác, Ngô Hạo có ít nhất đại đế cấp bở sức chiến đấu, nghĩ tới đây, Mộ Dung Hoàng đám người biểu lộ đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên. Làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị vị đạo hữu này, không biết rõ ngươi dẫn chúng ta tới đây là có chuyện gì không?" Lý Thái Bạch cười cười, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi. Dù sao trước mắt quan trọng nhất là trước muốn biết rõ ràng, trước mặt vị gia này đến cùng có hay không động thủ dự định, nếu có thể không động thủ lời nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Nghe vậy, Ngô Hạo cũng nhìn về phía Lý Thái Bạch cười một cái nói không có gì, chính là bốn người các ngươi ngấp nghé bên trên sản nghiệp của ta, để cho ta vô cùng khó chịu mà thôi. Nghe được Ngô Hạo lời nói về sau, mộ dung hoàng bọn người không khỏi kinh hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới người trước mặt thế mà chính là Ngô thị thương hội phía sau chủ nhân chân chính. Bất quá cũng là, nếu là Ngô thị thương hội thật không có cái gì đại nhân vật trấn giữ lời nói, sớm đã bị Nam vực bản địa thế lực cho tiêu diệt, làm sao có thể còn phát triển tới bốn người bọn họ đi tìm đến đâu. Tại biết Ngô Hạo là Ngô thị thương hội phía sau chủ nhân chân chính sau, Lý Thái Bạch không chút do dự liền sợ, nhìn về phía Ngô Hạo khô cằn nói đạo hữu ngươi nói sớm nha, tất cả mọi người là người một nhà, ta làm sao lại ngớp ngế đạo hữu sản nghiệp của ngươi đâu, đó căn bản là giả dối không có thật chuyện nha. Không sai nha đạo hữu, ta làm sao lại ngớp ngế sản nghiệp của ngươi đâu, toàn bộ huyền thiên giới người đều biết ta Nhu Thủy Thánh địa nhất là thân mật, là tuyệt đối sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Thủy Nhu cũng đi theo bản tạm nói, dù sao có thể không giao thủ lời nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lôi Vạn Vân cũng giống vậy, trực tiếp liền sợ. Ba đại thánh chủ đều nhận sợ, ta cũng nhận sợ không phải rất mất mặt a mộ dung hoàng nội tâm thầm nghĩ, sau đó cũng không chút do dự nhận sợ. Nhìn xem bốn người bọn họ nhận sợ, Lôi Hạo không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó mới mở miệng nói nếu là không có bản tạm lời nói, các ngươi chỉ sợ sớm đã đối ngô thị thương hội động thủ a, đừng nói cái gì người không biết vô tội, các ngươi đã động thủ, như vậy bản tạm phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, đó chính là các ngươi bốn người cùng tiến lên, có thể tiếp được bản tạm một chiêu coi như chuyện này đi qua. Nghe được Ngô Hạo lời nói sau, bốn đại thánh chủ đứng dậy liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong cũng đầy là tức giận. Cho rằng trước mặt Ngô Hạo không khỏi cũng quá tự đại a, bốn người bọn họ tăng thêm đế binh đều có đại đế cấp bậc chiến lực, chuyển đổi xuống tới lời nói bốn người bọn họ đồng đẳng với đại đế không có tâm bệnh á coi như trước mặt tiền bối thật là đại đế cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể ở bốn người trước mặt kiên trì nổi á nhưng là dưới mắt cái này đích xác là một cái cơ hội, nếu có thể thuận lợi nhường Ngô Hạo như vậy bỏ qua thậm chí là kích thương hay là đánh chết Ngô Hạo lời nói, như vậy Ngô thị thương hội liền có thể để bọn hắn tứ đại thánh địa chiếm đoạt. Nghĩ tới đây, Lý Thái Bạch bọn người liếc nhau, một cái cũng không chần chờ nữa, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói tiếng bối, "Chúng ta đáp ứng, tới đi." Dứt lời, Lý Thái Bạch bốn người trực tiếp tế ra mỗi người bọn họ thánh địa đế binh, Thanh Liên thánh địa đế binh là một thanh trường kiếm, Nhu Thủy thánh địa đế binh là một quả định thủy thần châu, mà Vạn Hoa thánh địa đế binh là một đóa Phật nộ đường liên, Kinh Lôi thánh địa đế binh là một chi thiểm địa tiện. Tại tế ra đế binh về sau, Lý Thái Bạch bọn người trực tiếp thao tung đế binh hướng Ngô Hạo đánh tới, toàn bộ đều không có nâng tay, mặc dù không biết rõ Ngô Hạo là cảnh giới gì, nhưng là tại lúc này, lựa chọn lưu thủ tuyệt đối là một cái rất ngu ngốc hành vi. Tứ đại chuẩn đế đỉnh phong thao tướng đế binh bộ phát toàn bộ uy lực phía dưới, chỉ cần thời gian nhất định liền có thể tiêu diệt một vực. Mà Ngô Hạo nhìn xem bốn người bọn họ công kích, nội tâm một hồi mơ mộng, nguyên bản hắn coi là bốn đại thánh chủ thao tướng đế binh bạo phát đi ra toàn lực một kích chỉ sợ đủ để làm bị thương chính mình á, nhưng trên thực tế, Ngô Hạo có thể cảm giác được, liền xem như chính mình đứng tại chỗ bất động, bốn đại đế binh cũng chưa chắc có thể tổn thương tới chính mình. Nghĩ tới đây Ngô Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó vẹn vẹn vùng ra một quyền, trong chốc lát uy lực khủng bố liền đem bốn đại đế binh toàn bộ đánh bay ra ngoài, thậm chí dư ba không giảm hướng phía Lý Thái Bạch bọn người đánh tới. Thấy cảnh này, Lý Thái Bạch đám người khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng sợ hãi, bọn hắn có thể nghĩ đến xấu nhất kết cục chính là Ngô Hạo Vườn tay ra đem bốn đại đế binh công kích cho kế tiếp, nhưng là không nghĩ tới Ngô Hạo chỉ là vung ra một quyền liền trực tiếp đem bốn đại đế binh công kích các đứt, đồng thời quyền khí còn dư uy không giảm hướng phía bọn hắn đánh tới cẩn thận. Lâm Thủy Nhu hô lớn, sau đó thi triển đi ra tự thân cường đại nhất đế thuật mong muốn chống cự một cái này, Lý Thái Bạch mấy người cũng là như thế. Nhưng không có nghĩ đến vẹn vẹn dư uy đều trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất trong nháy mắt phun ra một ngụm chuẩn đế máu, đã nhận được không nhỏ thương thế hay, ta cũng còn không có chăm chú đâu. Cái ngươi làm sao lại ngã xuống?" Nô Hạo bất đắc dĩ nhìn về phía ngã xuống đất chật vật không thôi Lý Thái Bạch bọn người, dù sao mình là thật không có chăm chú, vừa rồi chỉ là bình thường một quyền lời nói, nếu là chính mình chăm chú một quyền thậm chí là toàn lực một quyền lời nói, chỉ sợ toàn bộ nam vực tại trong khoảnh khắc đều sẽ bị phá hủy đi. Không cần chất vấn Thiên Đế vạn đạo kinh kinh khủng, bình thường đại đế hậu kỳ phá hủy một cái nam vực có lẽ cần thời gian nhất định, nhưng là đối với Ngô Hạo mà nói, chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể làm được. Mà giờ khắc này Lý Thái Bạch bọn người nghe được Nô Hạo lời nói sau lại là nhịn không được phun ra một ngụm chuẩn đế máu đến. Bọn hắn có thể tiếp nhận nô hạo toàn lực phía dưới đem bốn đại đế binh cho đánh bay ra ngoài còn có thể trọng thương bọn hắn, nhưng không thể nào tiếp thu được nô hạo liền một phần 10 lực lượng đều không dùng đi ra liền để bọn hắn bị thương nặng. Cái này không khỏi cũng quá đả kích chuẩn đế đi. Chương 37. Bốn đại thánh chủ càng thêm trấn kinh. Chương 37. Bốn đại thánh chủ càng thêm trấn kinh. Đa Tạ tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh. Mặc dù bị thương, nhưng là Lý Thái Bạch bọn người vẫn là dễ rủa lấy đứng dậy đối với nô hạo một mực cung kính nói rằng Dù sao bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, Lô Hạo cũng không hề nói dối, nói cách khác nếu là Ngô Hạo chăm chú một chút, bọn hắn coi như thật mỏng tại đây tốt, ta cũng tin thủ lữa hẹn, các ngươi kế tiếp ta một kích, có thể tha các ngươi mất tử, nhưng là các ngươi về sau còn dám đánh Ngô thị thương hội suy nghĩ lời nói, đừng nói là các ngươi, liền xem như các ngươi sau lưng thánh địa ta đều muốn nổ tận gốc. Lô Hạo nhìn về phía Lý Thái Bạch bọn người mở miệng nói ra, cũng không phải là Lô Hạo không giết được bọn hắn, chỉ là lười nhác giết mà thôi, hơn nữa giết về sau đến tiếp sau còn cần xử lý rất nhiều chuyện tỷ như nói tứ đại thánh địa sẽ lộ sổ, sau đó nói không chừng sẽ còn đần độn chạy tới tìm chính mình báo thù rửa hận, cuối cùng bị chính mình cho sơ ý một chút toàn bộ giết đi, huyền thiên giới cũng biết bội vậy sao vào đến trong hỗn loạn. Mặc dù nói Ngô Hạo trong lòng chỉ cần Ngô gia không có chuyện là được rồi, nhưng này loại tình huống cũng không phải Ngô Hạo muốn nhìn đến, cho nên tạm thời tha bốn đại thánh chủ một mạng a, điều kiện tiên quyết là bọn hắn tức thời đạt đạt tiền bối. Lý Thái Bạch bọn người vội vàng đáp tạ nói tiền bối, không biết rõ ngài là cảnh giới gì. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế sao? Lý Thái Bạch nghĩ tới điều gì? không gọi hai mắt tỏa sáng dò hỏi, mà Lâm Thủy Nhu mấy người cũng không khỏi kích động. Vừa rồi cùng Ngô Hạo là quan hệ thù địch cho nên cũng không muốn nhiều như vậy, nhưng nếu là Ngô Hạo thật là đại đế cường giả lời nói, vậy có phải hay không giải thích rõ bây giờ có thể đột phá tới đại đế. Giống như là đoán được bọn hắn ý nghĩ đồng dạng, Ngô Hạo cười lạnh một tiếng nói rằng đừng suy nghĩ nhiều, huyền thiên giới hiện tại còn không cách nào đột phá tới đại đế, về phần ta, chỉ là may mắn đột phá đến đại đế mà thôi, hiện tại huyền thiên giới thiếu quyết đột phá tới đại đế đạo tắc, cho nên các ngươi lại thế nào cố gắng cũng sẽ không đột phá tới đại đế. Nghe được Ngô Hạo lời nói, Lý Thái Bạch bọn người kích động nội tâm cũng theo đó chết xuống dưới, dù sao bọn hắn hiện tại thọ nguyên chỉ còn lại đại khái 20 vạn năm mà thôi, nếu là không cách nào đột phá tới đại đế lời nói, như vậy nên đón bọn hắn sẽ là thọ hết chết giả, hóa thành cát vàng. Nhưng liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, Ngô Hạo lại là lời nói xoay chuyển bất quá nói đi thì nói lại, chỉ cần các ngươi không tìm đường chết lời nói, hẳn là có thể đột phá tới đại đế, dù sao huyền thiên giới cũng nhanh muốn khôi phục, đến lúc đó các ngươi liền có thể đột phá tới đại đế. Nghe vậy Lý Thái Bạch bọn người không khỏi kích động, nhìn về phía Ngô Hạo cảm kích đáp tạ nói đa tạ tiền núi, chúng ta biết Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta trước hết đi rời đi. Dứt lời, Lý Thái Bạch bọn người liền vội vàng xoay người rời đi, bọn hắn muốn trở về tới nhà mình thánh địa bên trong nói cho nhà mình lão tổ chuyện này, huyền thiên giới ít ngày nữa liền sẽ khôi phục, đến lúc đó liền có thể đột phá tới đại đế. Nhìn xem bọn hắn vội vàng bóng lưng rời đi, nô hạo cũng không khỏi lắc đầu. Trên thực tế hắn cũng không cách nào bảo đảm chuyện này thật dạ, nhưng mà mình hai cái chất trai đều là thiên mệnh chi tử, cái này đã định trước bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá cái kia đạo cảm trở thành đại đế cường giả. Có lẽ bọn hắn trong đó một vị trở thành đại đế lời nói liền có thể kéo theo toàn bộ huyền thiên giới đại đế đạo tắc khôi phục, sau đó lại xuất hiện hoàng kim đại thế cục diện a đương nhiên, đây hết thảy đều là ngôn hạ phỏng đoán, cụ thể là tình huống như thế nào còn phải chờ tới đến lúc đó lại nói. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt, chỉ sợ không ra 1000 năm Ngô Nghị Phàm liền có thể đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong, lỗ nhất đạo có lẽ cũng kém không nhiều, tóm lại liền phải nhìn thấy thời điểm tình huống đến lúc đó thực sự không được, chờ mình tu vi cường đại đến trình độ nhất định có thể trực tiếp làm cho cả huyền thiên giới khôi phục cũng không phải không được. Ngược lại cũng không phải làm không được chuyện. Cùng lúc đó Tại Ngô thị thương hội bên trong, Ngô Như Long cũng không biết bốn đại thánh chủ đã tới qua một lần, sau đó bị cha mình mang đi một lần, hắn lúc này đã đang chìm tâm tại xử lý Ngô thị thương hội chuyện. Nhưng lại đợi đến hắn ngẩng đầu lên thời điểm, mới phát hiện phụ thân của mình không biết rõ lúc nào thời điểm đi tới trước mặt mình, nhất thời không có chút nào chuẩn bị, Ngô Như Long bị giật nảy mình oa, cha ngươi bỗng nhiên xuất hiện rất đáng sợ ấy. "Tốt, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn để ngươi đi làm." Ngô Hạo khoát tay áo, nhường Ngô Như Long yên tĩnh trở lại mới mở miệng đem chính mình sự tình nói ra. Nghe được Ngô Hạo lời nói sau Ngô Như Long biểu lộ cũng lộ ra tới trong trầm tư. Bắt đầu chăm chú suy nghĩ chuyện này hoàn toàn chính xác, hiện tại toàn bộ nam vực chính là chúng ta Ngô thị thương hội lớn nhất, nhưng là còn lại 4 vực bên trong còn không có chúng ta Ngô thị thương hội tung tích, nếu là mong muốn đem Ngô thị thương hội làm lớn làm mạnh, lại là muốn chuẩn bị đem Ngô thị thương hội lái đến kia 4 vực bên trong đi. Ngô Hạo lần này tìm đến Lô Như Long chính là mong muốn nhường Lô Như Long đem Ngô thị thương hội lái đến kia 4 cái địa phương đi. Lô Như Long hoàn toàn chính xác cũng rất chân thành suy tư chuyện này, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi cho nên ta, ngươi dự định nhường ai đi qua đâu? Chuyện này ngươi quyết định đi, nếu là đi kia 4 vực đảm nhiệm Ngô thị thương hội phân hội hội trưởng người nói. Hàng năm cho tài nguyên thêm một cái 100 cực phẩm linh thạch. Lô Hạo đem chuyện này quyền quyết định giao cho Ngô Như Long, nhất thời Ngô Như Long cũng có chút làm khó lên, nhưng cũng không tốt tự tuyệt. Dù sao hắn hiện tại mới là Ngô gia gia chủ, cũng không thể sự tình gì đều dựa vào Ngô Hạo, ngươi bây giờ liền phải bắt đầu dựa vào chính mình, không thể lúc nào thời điểm đều ỷ lại ta, ta sẽ chỉ ở ngươi xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm mới có thể ra tay, chuyện còn lại đều muốn dựa vào ngươi chính mình." Lô Hạo thâm triết nói rằng, chính mình muốn bồi dưỡng ra được là một cái độc lập tự cường người, mà không phải sự tình gì đều sẽ nhường hắn xuất thủ nhuyễn nhàn. Lỗ Như Long cũng biết đạo lý này, biểu lộ chần chờ một chút mới kiên định, mở miệng nói ra ta đã biết cha. "Tốt, ngươi sớm một chút xử lý tốt chuyện này, đòi tiền ta có thể đưa tiền, nhưng là còn lại liền dựa vào các ngươi, ta sẽ không quá nhiều can thiệp." Lỗ Hạo đứng dậy kể một chút, sau đó thì rời đi, chỉ còn lại đến Ngô Như Long một người tại nguyên chỗ trầm tư chuyện này, quyết định hẳn là phải ai đi. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lỗ Như Long vẫn cảm thấy đến triển khai gia tộc đại hội, đến nhường mọi người cùng nhau tuyển ra đến mới được, quan trọng nhất là đến tự nguyện. Lỗ Hạo cũng không muốn nhiều như vậy, hắn suy nghĩ chính là sớm một chút đem tín hiệu bao trùm toàn bộ huyền thiên giới. Bộ dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn chơi game cùng suốt giờ. Một bên khác, Tam đại hoàng triều bên trong, Thần Vạn Vân mấy người cũng nghe được nhà mình lão tổ trở về về sau liền đối với Ngô thị trong thương hội mặt chuyện ngậm miệng không nói chuyện, nội tâm cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhưng là không có cách nào, lão tổ không nói bọn hắn cũng không thể tránh được, nhưng là từ lý thị hoàng triều đối với Ngô thị thương hội thái độ chuyển biến lớn đến xem, chỉ sợ Ngô thị trong thương hội mặt còn có cao thủ, tuyệt đối không thua tại bọn hắn tứ đại hoàng triều người mạnh nhất cao thủ. Bằng không mà nói bọn hắn lão tổ cũng sẽ không là cái dạng này biểu hiện. Nhưng lúc này Trần Tử lôi đám người cũng không có để ý Thần Vạn Vân bọn hắn ý nghĩ mà là tại về tới hoàng triều cấm địa về sau liền nuốt xuống đến Ngô Hạo Ban cho đan dược, khôi phục thương thế đồng thời bắt đầu xung kích chuẩn đế đỉnh phong. Chờ bọn hắn đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong về sau, như vậy bọn hắn từ nay về sau liền không cần lại kiêng kỵ lý thị hoàng triều, không đúng, liền xem như hiện tại cũng không cần kiêng kỵ lý thị hoàng triều, bởi vì Lý Thiên Nhân đã vất lạc, ngay cả Ngụy Đế binh đều bị đánh nát. Chương 38: Thu hoạch được truyền thừa. Chương 38: Thu hoạch được truyền thừa chứ vị, các ngươi cũng hẳn là rất hiếu kỳ bản gia chủ vì cái gì để các ngươi tập hợp a. Chính như các ngươi thấy, chúng ta Ngô gia dưới cờ Ngô thị thương hội hiện tại đã đã cường đại đến trình độ nhất định, một cái nho nhỏ nam vực đã dung không được chúng ta Ngô thị thương hội. Căn cứ lao tổ ý tứ, chúng ta Ngô thị thương hội là thời điểm nên hướng phía còn thừa 4 vực mở rộng mà đi. Mà bản gia chủ lần này triệu tập mục đích của các ngươi chính là tuyển cử đi ra lần này tiến về còn lại 4 vực phân hội hội trưởng, các ngươi nhưng có nguyện ý. Nghe được Ngô Như long lời nói, phía dưới Ngô gia người nhóm nhất thời đều sôi trào lên. Bọn hắn tân làm Ngô gia người, tự nhiên là biết hiện tại Ngô gia tại toàn bộ nam vực bên trong địa vị cao bao nhiêu, không chút gì khoa trương. Đi ra ngoài làm việc thời điểm nếu như bị người khác cho làm khó lời nói, chỉ cần báo ra đến Ngô gia danh tự liền có thể. Nếu là dám không nể mặt mũi lời nói, trực tiếp cho ngươi điện thoại ngắt mạng, liền hỏi ngươi có sợ hay không gia chủ. Đây là vì Tang Ngô gia khai cương kiến thổ, chính là đại công đức sự tình, Tang Ngô bình an tự nhiên là muốn đi nhúng một tay. Gia chủ, Tang Ngô An Lan bằng lòng ra ngoài là Tang Ngô gia lớn mạnh uy danh. Gia chủ, ta cũng giống vậy. Nhìn thấy phía dưới Ngô gia người nhóm thái độ cực kỳ tích cực, Lỗ Như Long cũng mãn ý gật gật đầu. Nguyên bản hắn coi là có thể sẽ tiếng vọng tường thượng, dù sao muốn rời sang Lô gia, nhưng lại không nghĩ tới thế mà nhiều người như vậy hướng về phía ra ngoài, có như thế vì gia tộc muốn người, bọn hắn Ngô gia muốn không đồng nhất bay trùng tiền cũng khó khăn nha khụ khụ, tốt, chuyện này chờ bản gia chủ định đoạt, mong muốn đi có thể đi cản khôn nơi đó báo danh. Lỗ Như Long nhìn về phía đám người mở miệng nói ra, sau đó liền xoay người rời đi. Mà rất nhanh, Lỗ Như Long liền lấy tới lần này dự định tiến về còn lại 4 vực đảm nhiệm Ngô thị thương hội phân hội hội trưởng Ngô gia danh sách thành viên. Khá lắm, hơn phân nửa Ngô gia người đều dự định tiến về, nhưng chuyện này cần phá lệ thật trọng. Cho nên Ngô Như Lăng cũng không có tùy tiện chọn lựa, mà là tại cẩn thận khảo sát một phen về sau, rốt cục quyết định tiến về còn lại 4 vực người danh sách. Theo thứ tự làng nô và đạo, Ngô Chiến Khôn, Ngô Tề Thiên, cùng Ngô Tuyết Oánh bốn người tiến về. Dù sao hiện tại ngoại trừ Ngô Tề Thiên bên ngoài ba người đều đã tu luyện đến luyện hư đỉnh phong trình độ, tại hiện tại Ngô gia bên trong cũng coi như được là phần giữa chiến lực, phái bốn người bọn họ tiến về không có gì thích hợp bằng. Dù sao cũng là gia ngoại sáng tạo Ngô thị thương hội phân hội, thực lực khẳng định phải có một chút, hơn nữa còn cần phải có chừng độ can đảm cùng lưu trí, bằng không mà nói căn bản đấu không lại khác thương hội. Rất nhanh Lô Vạn Đạo bốn người liền đi tới Ngô Như Long trước mặt phụ thân. Lô Vạn Đạo bốn người nhìn về phía Ngô Như Long, mà Ngô Như Long chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn ngồi xuống đợi cho Lô Vạn Đạo bốn người bọn họ ngồi xuống về sau, Ngô Như Long mới mở miệng nói rằng lần này bốn người các ngươi người tiến về còn lại bốn bước sáng tạo Ngô thị thương hội phân hội, các ngươi nhưng có lòng tin? Phụ thân yên tâm, nếu là đơn thuần thương chiến lời nói, chúng ta có niềm tin tuyệt đối, nhưng là chúng ta liền sợ hãi có người không nói rõ được, trực tiếp ra tay. Lô Tệ Thiên biểu lộ lậu nghiêm túc nói rằng Mặc dù Ngô Tề Thiên không phải thiên mệnh chi tử, nhưng lại có cực phẩm linh căn, lại thêm Ngô gia liền xem như bình thường gia tộc từ đệ tài nguyên đều muốn so Thánh Điệu Thánh Tử Thánh Nữ thân thiết, cho nên hiện tại Ngô Thiên Quân cũng đã đột phá đến Thánh Nhân đỉnh phong. Nghe được Ngô Tề Thiên lời nói, Lỗ Như Long cũng biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói ngươi nói đúng, nhưng là không cần sợ hãi, ta sẽ để cho Hâu Dương Phong ba người bọn họ đi theo các ngươi tiến về Bắc Đông Tây vực, về phần trung vực lại nói, hiện tại các ngươi ra gia ngay tại trung vực bên trong, hẳn là sẽ giúp đỡ một phen, cho nên không cần lo lắng. Nghe vậy, Lô Vạn Đạo mấy người cũng an tâm. Hiện tại Hâu Dương Phong ba người tại Ngô thị thương hội trợ giúp Hạ cũng đã đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ cảnh giới, có ba người bọn họ toát chớn, Ngô thị thương hội phân hội đích thật là sẽ an toàn một chút. Về phần Trung Đức lời nói, có gia gia ở đây, nghĩ đến liền xem như thánh địa đều không làm gì được bọn hắn a chỉ là Ngô vạn đạo bọn người không biết là, liền xem như tứ đại thánh địa thánh chủ đều đã bị gia gia của bọn hắn cho hung hăng dạy dỗ một phen, nếu là biết Ngô thị thương hội tại địa bàn của bọn hắn mở thương hội lời nói nói không chừng sẽ còn che chở lấy Ngô thị thương hội an toàn đâu. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua trọn vẹn nửa năm thời gian. Nửa năm này thời gian bên trong, nô vạn đạo mấy người cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ, đi tới mỗi người bọn họ hẳn là đi tới địa phương, mở Ngô thị thương hội phân hội. Ngay từ đầu là tương đối khó khăn, nhưng chỉ cần thời gian, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem Ngô thị thương hội làm lớn làm mạnh, dù sao nội tình liền còn tại đó. Mà tại lúc này Hạo đã bí cảnh truyền thừa trong tháp, Ngô Nghị Phàm cũng đã đi tới tầng thứ 5 khảo nghiệm, đồng thời cũng là tầng cuối cùng khảo nghiệm a, La Kính tượng khiêu chiến sao? Ngô Nghị Phàm nhìn xem đen kịt một màu phía trước chậm rãi nổi lên một thân ảnh, thình lình cùng chính mình giống nhau như lúc, hơi kinh ngạc mà trầm ngĩ. Nhưng chỉ là rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền lắc đầu, phun phía thân ảnh trước mặt đánh tới. Mặc dù nói kính tượng cùng Ngô Nghị Phàm cái này bản thể không sai biệt lắm, nhưng là rất hiển nhiên, kính tượng còn lâu mới có được Ngô Nghị Phàm lịch thiên tốc độ phát triển, rất nhanh liền bị Ngô Nghị Phàm nắm lấy cơ hội, một quyền đánh sát rơi mất. Ngay tại Ngô Nghị Phàm xông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm thời điểm, cả tòa truyền thừa trong tháp cấp tu sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị truyền tống đi ra, bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên không biết rõ sẽ ra chuyện gì, tình huống là có người đạt được hạo đạm chuẩn đế truyền thừa. Bằng không mà nói làm sao chúng ta có thể sẽ bị truyền tống đi ra đâu? 89/10 đang chết, đến cùng là ai cướp đoạt cơ duyên của ta. Nếu là ta biết lời nói nhất định giết cả nhà của hắn. Kẻ này tốt nhất là thánh địa người, bằng không mà nói chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Không ít người đều nhìn về truyền thừa tháp bên trong, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng đồng thời bọn hắn cũng rất tò mò, đến cùng là ai đạt được hạo đãng chuẩn đế truyền thừa? Phải biết bọn hắn thời gian lâu như vậy cũng mới miễn cưỡng đi tới tầng thứ 3 khảo hạch mà thôi nha, mà đối phương lại là nhanh như vậy liền thông quan tầng thứ 5 khảo hạch, không phải là cái nào tòa thánh địa thánh tử thánh nữ phải không? Mà trong đám người Mộ Dung Tuyết nhìn thấy màn này về sau biểu lộ có vẻ hơi khó nhìn lên chẳng lẽ là Tô Sảo Nhiên tiện nhân kia đạt được hậu đãng chuẩn đế truyền thừa. Trần Phong bọn hắn thế nào làm việc? Thế nào còn không cho ta đưa tin? Mộ Dung Tuyết cùng Trần Phong bọn hắn bàn giao, nếu là xử lý Tô Sảo Nhiên về sau nhất định phải đưa tin cho nàng, nhưng là dưới mắt lại là căn bản không có Trần Phong ba người tin tức, cho nên Mộ Dung Tuyết bắt đầu lo lắng, bắt đầu lo lắng đạt được truyền thừa là Tô Sảo Nhiên. Nếu là Tô Sảo Nhiên thật đạt được hạo đặng chuẩn đế truyền thừa lời nói, coi như mình là thánh chủ chi nữ cũng chưa chắc có thể lấy xuống thánh nữ chi vị, tại Vạn Hoa Thánh Địa bên trong chính là như thế tận nhẫn, chỉ có thiên phú người mạnh nhất mới có thể trở thành thánh nữ. Lúc này Tô Sảo Nhiên còn không biết nơi này chuyện đã xảy ra, lúc này Tô Sảo Nhiên đã đột phá đến đại thánh chi cảnh. Chương 39. Hạo Đặng bí cảnh quan bế, chí tôn cấp bậc sức chiến đấu. Chương 39. Hạo Đặng bí cảnh quan bế, chí tôn cấp bậc sức chiến đấu. Quả nhiên là tiểu tử ngươi đạt được truyền thừa của ta. Nhìn thấy đạt được truyền thừa của mình người làng ngô nghị phàm thời điểm, Hạo Đãng chuẩn đế trên mà không có chút nào kỳ quái, dù sao lúc trước hắn chính là đã nhận ra Ngô Nghị Phàm tiên phú về sau, lúc này mới quả quyết lựa chọn mở ra truyền thừa. Cùng người khác truyền thừa khác biệt chính là, Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa chỉ có thể mở ra một lần, nói cách khác nếu là không có gặp phải người thích hợp mở ra lời nói, Hạo Đãng chuẩn đế cũng nhất định phải đem truyền thừa như vậy giao ra. Mà Ngô Nghị Phàm là Hạo Đãng chuẩn đế cái này trăm vạn năm đến nay nhìn thấy thiên phú mạnh nhất người, cho nên lúc này mới không chút do dự mở ra truyền thừa, vì chính là Ngô Nghị Phàm có thể được tới truyền thừa của mình. Ngô Nghị Phàm cũng không cô phụ chính mình chờ mong, thuận lợi đạt được truyền thừa may mắn mà thôi. Nô Nghị Phàm vẻ mặt khiêm tốn nói rằng, dù sao hắn chỉ là thiên phú so người khác tốt một chút điểm, tài nguyên so người khác tốt một chút điểm, vận khí cũng so người khác tốt một chút điểm mà thôi. Nếu là người khác đạt được hắn tất cả, chưa hẳn không thể so sánh hắn làm được tốt hơn, Nô Nghị Phàm cho tới nay đều là nghĩ như vậy, nhưng là tại Hạo Đãng chuẩn đế nghe tới chính là, tiểu tử này đang châm bức. Nhưng đây là tự chọn bên trong người thừa kế, còn có thể làm sao đâu, chính mình thụ lấy tôi tiểu tử, ngươi hẳn là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể a. Nói trở lại chính sự về sau, Hạo Đãng chuẩn đế thái độ cũng biến thành nghiêm túc lên. Nghe vậy, Nô Nghị Phàm cũng là không có giấu giếm. Trực tiếp điểm một chút đầu, hào đang chuẩn đế trên mặt cũng xuất hiện một bộ quả là thế biểu lộ, sau đó tiếp tục nói rằng hoàn toàn chính xác, khủng bố như thế nhục thân chí lực, cũng chỉ có trong truyền thuyết hoàng cổ thánh thể có thể làm được, trong truyền thuyết, hoàng cổ thánh thể tu luyện tới chỗ cường đại thậm chí là có thể trực tiếp tay xé đại đế. Chỉ là hoàng cổ thánh thể có tiên tiên cấm chế, chỉ có thu thập một chút đặc biệt tiên tài địa bảo tiến hành phụ trợ khả năng mở ra tiên tiên cấm chế, từ đó đạt tới trong truyền thuyết tay xé đại đế hiệu quả. Mà lão phu bên này vừa vặn có một phần đủ để trợ giúp Hoang Cổ Thánh Thể đánh vỡ tầng thứ 8 cấm chế thiên tài địa bảo, ngươi đã đạt được lão phu truyền thừa, như vậy lão phu liền giúp ngươi một tay a." Dứt lời, Hạo Đãng chuẩn đế rơi ra một chỉ, một quả cầu ánh sáng theo Hạo Đãng chuẩn đế trong ngón tay bắn ra, trực tiếp rơi vào tới Ngô Nghị Phạm trong góc, nhất thời Ngô Nghị Phạm liền đã nhận ra một hồi cực kỳ khủng lồ ký ức hướng phía hắn đánh tới. Truyền thừa không chỉ là có tài nguyên, còn có liên quan tới cảnh giới kia cảm lộ cùng kinh nghiệm chiến đấu, cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đạt được đại năng truyền thừa về sau sức chiến đấu có thể tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Mà truyền thừa thì là cần chết về sau mới có thể tiến hành đạt đạt tiền bối. Thu Hạch Hạo đã chuẩn đế tặng cho Chuân Thừa, Ngô Nghị Phàm có xung tốc năm chắc, nếu là hiện tại lại đối đầu kia ba tôn Thánh Vương lời nói, hắn có thể dễ dàng xử lý kia ba tôn Thánh Vương không cần cảm ơn ta, đây là cơ duyên của ngươi, chỉ là đáng tiếc lão phu không cách nào nhìn thấy cái này một cái hoàng kim lại thế, nói không chừng ngươi còn có thể đánh vỡ không cách nào thành đế ma chủ đâu. Hạo Đãng Chuẩn Đế khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng nói ra tốt, lão phu thời gian cũng không nhiều, đã như vậy lời nói, như vậy lão phu liền lại đến giúp ngươi một cái đi. Dứt lời, Hạo Đãng Chuẩn Đế tâm niệm ở giữa Tại hắn nhấn chữ vật ở giữa mấy đạo tiên tại địa bảo bay ra, hướng phía Ngô Nghị Phàm vung lao tới. Vô số đạo tiên tại địa bảo tại ở gần Ngô Nghị Phàm thời điểm đều tại Hạo Đãng chuẩn đế khống chế phía dưới biến thành là tinh thuần nhất năng lượng, tràn vào tới Ngô Nghị Phàm thể nội. Ngô Nghị Phàm cũng không có chần chờ, trực tiếp vận chuyển thể nội công pháp, tại Hạo Đãng chuẩn đế trợ giúp phía dưới, thể nội hoàng cổ thánh thể tầng thứ 8 cấm chế ngay tại lặng yên không một tiếng động phá vỡ, mà cảnh giới cũng đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền một lần nữa về tới thánh nhân đỉnh phong. Theo ước chừng thời gian 1 tiếng đi qua, Hạo Đãng chuẩn đế thân thể bắt đầu không ngừng mà đi, rốt cục, tại Hạo Đãng chuẩn đế sắp biến mất thời điểm, Ngô Nghị phàm thể nội tầng thứ 8 cấm chế rốt cục bị đánh phá đến tận đây, hoàng cổ thánh thể sức chiến đấu hoàn toàn khôi phục lại chuẩn đế phía dưới vô địch trình độ kinh khủng. Mà nhận lấy Ngô Nghị phàm phản hồi, ở bên ngoài Ngô Hạo nhục thân chi lực cũng bắt đầu tăng vọt, mặc dù không biết rõ đạt đến trình độ gì, nhưng là Ngô Hạo có thể cảm giác được, tuyệt đối phải so với mình tu vi hiện tại tương đại. Nói cách khác, hiện tại Ngô Hạo chỉ là nương tựa theo nhục thân chi lực cũng có thể làm tới đại đế vô địch tổ, đại đế phía trên cũng có thể tách ra vật tay chậc chậc chậc, thật sự là chờ mong hoàng cổ thánh thể toàn bộ cấm chế đều bị giải khai, đợi đến ngày đó thời điểm nhục thân của mình đều có thể trực tiếp tay xé tiên đế đi. Đô Hạo Nội tâm thầm nghĩ, tại đột phá tới đại đế về sau, Ngô Hạo cũng đã biết đại đế phía trên cảnh giới, theo thứ tự là Hồng Chân Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Tôn, Tiên Đế. Hơn nữa căn cứ Ngô Hạo hiểu biết, đó chính là Hoang Cổ Thánh Thể cũng không phải đỉnh điểm, chỉ cần thu thập được thích hợp thiên tài địa bảo, liền có thể trợ giúp Hoang Cổ Thánh Thể tiến giai, chỉ là Hoang Cổ Thánh Thể tiến giai về sau chính là cái gì thể chất cũng không phải là hiện tại Ngô Hạo biết, kỳ thật chính là tác giả còn không có nghĩ kỹ mà thôi, đa tạ tiền bối, ngày khác ta nhất định sẽ làm cho tên của tiền bối vang vọng toàn bộ huyền thiên nhân giới. Nhìn xem Hạo Đãng chuẩn đế thân thể chậm rãi biến thành hư vô, Ngô Nghị Phạm vẻ mặt thành thật không người chào, dù sao mình đạt được Hạo Đãng chuẩn đế ân tình, như vậy thì phải trả phần này nhân quả. Cùng lúc đó, tại truyền thừa tháp bên ngoài, bởi vì cả tòa bí cảnh đều là căn cứ vào Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa trỗ vận hành, hiện tại Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa đã bị đoạt, như vậy Hạo Đãng bí cảnh tự nhiên cũng biết biến mất theo. Truyền thừa tháp bên ngoài chờ đợi các tu sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, liền lục tục bị truyền tống ra ngoài. Truyền thừa tháp bên trong Ngô Nghị Phạm cũng là như thế, trực tiếp sẽ bị trà trộn tại trong đám người bị truyền tống ra ngoài. Cái này tự nhiên là Hạo Đãng chuẩn đế vì bảo vệ mình người thừa kế không bị cường giả đem truyền thừa của mình cho cướp đi chỗ thiết lập xuống tới thủ đoạn. Mà tại lúc này Hạo Đãng bí cảnh bên ngoài, bởi vì nguyên bản Hạo Đãng bí cảnh cũng chuẩn bị đóng lại, cho nên các thế lực lớn đám người đều đi tới Hạo Đãng bí cảnh trước đó chờ đợi mỗi người bọn họ thế lực đệ tử thiên tài nhóm đi ra. Chỉ là nhìn thấy mỗi người bọn họ tông môn thiên tài đệ tử sau khi đi ra, bọn hắn cũng là bị giật lại mình, dù sao dựa theo tình huống bình thường đến xem, hẳn là còn có đại khái 2 tháng rưỡi bọn hắn mới ra đến mới đúng nha. Còn đến không kịp suy nghĩ nhiều Tứ đại thánh địa các đệ tử liền đi tới bọn hắn thánh địa trước mặt trưởng lão Đem Hạo đã chuẩn đế truyền thừa bị người khác chiếm được tin tức nói ra đang nghe được tin tức này về sau, tứ đại thánh địa các trưởng lão không có chút nào chần chờ, trực tiếp động thủ đem nơi này phong tỏa lên, dù sao Hạo Đãng chuẩn đế thân làm một vị truyền kỳ chuẩn đế, hắn thực lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Nghe nói đều đạt đến nửa bước đại đế, liền xem như tứ đại thánh địa thành chủ đối đầu hắn tại không có đế binh trợ giúp hạ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, cho nên tứ đại thánh địa là tuyệt đối sẽ không nhường Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa bị không thuộc về tứ đại thánh địa người cho đoạt được. Chỉ là bọn hắn tốc độ còn lâu mới có được nô Hạo nhanh. Cạ Ngô Nghị Phàm đi ra trong nháy mắt, Ngô Nghị Phàm liền bị Ngô Hạ mang đi, thậm chí là không ai phát hiện. Chương 40. Ngươi dường như rất khiếp sợ ta có thể còn sống đi ra. Chương 40. Ngươi dường như rất khiếp sợ ta có thể còn sống đi ra. Đang kiểm tra một phen, thế mà phát hiện người ở chỗ này, bên trong thế mà đều không có đạt được Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa về sau, tứ đại thánh địa các trưởng lão sắc mặt đều âm trầm tới cực hạn. Mà tứ đại thánh địa thánh chủ rất nhanh cũng đã tới hiện trường, chỉ là hiện tại tứ đại thánh địa thánh chủ nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như là ban thưởng nhiều đồng dạng. Bất quá coi như như thế, những người ở chỗ này cũng không dám chút nào nói cái gì. Mộ Dung Hoàng bọn người dò xét một phen người ở bên trong nhóm, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói rằng tốt, để bọn hắn rời đi a, cái kia Cẩm Hạo đặng chuẩn đế truyền thừa người không tại cái này bên trong. Cái gì? Thánh chủ, chúng ta ngay đầu tiên liền đem nơi này cho bao vây, đối phương làm sao có thể còn chạy đi nữa nha. Một vị trí tôn đỉnh phong trưởng lão mặt bên trên tràn đầy chấn kinh, dù sao hắn thân làm Chí Tôn, nếu là có người rời đi, hắn tuyệt đối có thể cảm giác được nha. Ma Lý Thái Bạch thì là lắc đầu có lẽ là Hạo đặng chuẩn đế lưu lại thủ đoạn a, dù sao thân làm năm đó huyền tiên giới mạnh nhất người, Hạo đặng chuẩn đế thủ đoạn liền xem như chúng ta đều cực kỳ kiêng kỵ. Sợ hại chúng ta ham hại truyền nhân của hắn cho nên dùng khác thủ đoạn nhường truyền nhân của hắn rời đi cũng có nói. Nghe được Lý Thái Bạch lời nói sau, ở đây tứ đại thánh điệu đám người mặc dù đều cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng dường như ngoại trừ thuyết pháp này, bên ngoài cũng không có khác giải thích. Vệ Phấn Hạo đã chuẩn đế truyền thừa, nếu là bên trong thật sự có người đạt được Hạo Đãng chuẩn đế truyền thừa lời nói, bốn đại thánh chủ cũng có thể cảm thụ được truyền thừa khí tức, từ đó đem đối phương tìm cho ra. Hiện tại tìm không thấy lời nói, cũng chỉ có thể giải thích do đối phương thật không ở nơi này. Mà Tô Sảo Nhiên lúc này nhìn quanh một chút xung quanh, phát hiện Ngô Nghị phàm thân ảnh không ở tại trung hầu. Rất nhanh nội tâm cũng đoán được, có lẽ chính là mình chắc trai đạt được truyền thừa đồng thời nội tâm cũng cực kỳ may mắn chính mình chắc trai trước một bước chạy ra, bằng không mà nói chỉ sợ là bốn đại thánh chủ chưa chắc sẽ buông tha mình chắc trai, trừ phi mình chắc trai bái nhập tới tứ đại thánh địa bên trong, nếu không bốn đại thánh chủ sợ rằng sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ. Một giây sau, Tô Thiệu Nhiên giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy tại cách đó không xa, Mộ Dung Tuyết chính nhất mặt âm trầm nhìn xem Tô Thiệu Nhiên, vẻ mặt đó tựa như là rất khiếp sợ Tô Thiệu Nhiên thế mà có thể còn sống sót đồng dạng. Mà sớm tại trước đây không lâu Tô Sảo Nhiên liền biết là Mộ Dung Tuyết ở sau lưng nhắm vào mình, cho nên cũng không có thật bất ngờ, rất nhanh liền đi tới Mộ Dung Tuyết trước mặt lông mày nhíu lại, ngữ khí khinh thường nói ngươi dường như rất khiếp sợ ta sống đi ra. Làm sao có thể chứ? Chúng ta thật là một cái thánh địa người, ta làm sao lại chấn kinh ngươi có thể còn sống đi ra đâu, chỉ là ta rất khiếp sợ ngươi thế mà đột phá đến đại thánh mà thôi, nghĩ đến hẳn là tại bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên không nhỏ a. Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một bộ nụ cười nói rằng, nhưng là tại Tô Sảo Nhiên xem ra chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, rối trá ngươi cũng chứa giả bộ. Ta biết Trần Phong ba người là ngươi phải tới, chờ xem, chờ ta trở thành Vạn Hoa Thánh Địa Thánh nữ sau, nhìn ta chơi như vậy chứ ngươi." Tô Sảo Nhiên nương đến Mộ Dung Tuyết bên hai, giọng nói vô cùng là khinh thường nói. "Lô gia người từ trước đến nay đều là có thủ tật báo, di truyền tự nhiên là Tô Sảo Nhiên nên, mặc dù nói Ngô Hạo cũng có thủ tật báo, nhưng là cùng Tô Sảo Nhiên so sánh liền không đáng giá nhất tới." Nghe được Tô Sảo Nhiên thế mà đem chuyện này nói ra, Mộ Dung Tuyết con ngươi khẽ chấn động, nguyên bản nàng chỉ là coi là Tô Sảo Nhiên chỉ là may mắn không có gặp phải Trần Phong ba người mà thôi. Nhưng là từ dưới mắt Tô Sảo Nhiên lời nói đến xem, chỉ sợ Tô Sảo Nhiên đã gặp Trần Phong ba người. Đồng thời Trần Phong ba người tỷ lệ lớn đã gặp phải bất trắc. Nguyên bản Mộ Dung Tuyết thật vất vả mới đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, cảm thấy liền xem như không có xử lý Tô tiểu nhân lời nói, cũng có thể cùng Tô tiểu nhân một đoạt thánh nữ vị trí, nhưng lại không nghĩ tới Tô tiểu nhân thế mà phản sát Trần Phong ba người đồng thời thuận lợi tấn thăng đến đại thánh cảnh. Phải biết đây chính là đại thánh cảnh nha, liền xem như vạn hoa thánh điệu tử trước tới nay thánh nữ bên trong cũng hiếm có người có thể ở trăm tuổi trước đó đột phá tới đại thánh cảnh, bây giờ Tô tiểu nhân trở thành trong đó một cái, chỉ sợ Tô tiểu nhân có thể ổn thỏa thánh nữ chi vị. "Ngươi tới đây." Mộ Dung Tuyết sát tâm nhất thời liền không nhịn được, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi nói rằng đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta liền đợi đến nhìn a." Mộ Dung Tuyết nói xong ngoan ngoãn về sau liền xoay người rời đi, nàng nhất định phải trong vòng 9 năm sau đó bên trong Nhường Tô tiểu nương không cách nào trở thành Vạn Hoa Thánh Địa Thánh nữ, bằng không mà nói, chỉ chờ tới lúc Tô tiểu nương trở thành thánh nữ, như vậy mình tuyệt đối không cách nào tại Vạn Hoa Thánh Địa bên trong tiếp tục chờ đợi. Phải biết chính mình ở bên ngoài thật là trêu chọc không ít địch nhân, cũng chính bởi vì bọn hắn kiêng kỵ Vạn Hoa Thánh Địa cường đại mới không có tùy tiện đối với mình động thủ mà thôi, bằng không mà nói, Mộ Dung Tuyết đã sớm chết 800 lần. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết rời đi bóng lưng, Tô Thiển Nhiên thở ơ, đối với nàng mà nói, Mộ Dung Tuyết chính là một cái không quan trọng người mà tôi, nếu không phải thiết kế mình, chỉ sợ đời này chính mình cũng sẽ không theo nàng, có chỗ liên quan tức chết ta rồi lão bà, có muốn hay không ta xử lý nàng. Nhìn thấy lão bà của mình thế mà bộ dạng này bị vũ nhục, thân làm tuần yêu chiến thần ngỗ hạo kém chút nhịn không được, mong muốn trực tiếp xử lý Mộ Dung Tuyết. Nhưng lại bị Tô Thiển Nhiên cho ngăn lại, trong lúc biểu lộ tràn đầy vẻ cười lạnh lóc công, đây là địch nhân của ta, giao cho ta đến giải quyết án nếu là ngươi liền bộ dạng như vậy xử lý nàng chẳng phải là lợi cho nàng quá rồi. Nhìn xem lão bà biểu lộ, nô hạo chỉ là yên lặng la mộ Dung Tuyết hai đéo một giây đồng hồ. Trêu chọc phải lão bà của mình, Mộ Dung Tuyết xem như trêu chọc đến thép tấm. Mà tại không có tìm tới Hạo đãng chuẩn đế người thừa kế sau, tứ đại thánh địa người mặc dù rất tức giận, nhưng là cũng chỉ có thể nhường những người ở chỗ này đều rời đi. Về phần Tô Sở Nhiên lời nói, thì là tại về tới thánh địa về sau, liền cùng nô hạo vứt ve an ủi một đoạn thời gian, điền vào trọn vẹn 1 năm chống giống tịch mình. Ngô Nghị phàm lời nói, thì là tại bị nô hạo mang đi về sau, liền không kịp chờ đợi tìm tới lúc trước một mực tại truy sát mình bà tôn thánh vương cường giả dự định báo thủ dự hận. Cùng lúc đó, lúc trước truy sát Ngô Nghị Phàm kia ba tôn Thánh Vương Sơ Kỳ cường giả đang tìm Ngô Nghị Phàm, lại là không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhất thời nhịn không được phá lên cười kiệt kiệt, kiệt tự nhiên chui tới cửa, "Tiểu tử, là ngươi đi theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta đưa ngươi phế bỏ lại dẫn ngươi đi." Ba vị áo bào đen tu sĩ cầm đầu vị kia đứng dậy, không có chút nào phát giác được Ngô Nghị Phàm khí tức trên thân đã khôi phục được đỉnh phong thậm chí là siêu việt đỉnh phong. Mà Ngô Nghị Phàm nghe được bọn hắn, lông mày nhịn không được vẫy một cái, hồi lâu sau mới mở miệng, ngữ khí vô cùng ngạo nghễ nói, "Ta cảm thấy còn có lựa chọn thứ ba." kia chính là ta phế bỏ các ngươi, sau đó để các ngươi mang theo ta đi tới nơi ở của các ngươi, tiêu diệt nơi ở của các ngươi về sau ta lại diệt đi các ngươi. Chương 41. Huyết hồn môn. Chương 41. Huyết hồn môn. Nghe được Ngô Nghị Phàm vô cùng phách lối lời nói, ba người kia đều là sững sờ, hồi lâu sau mới tức giận nói rằng tiểu tử thật can đảm, cho chúng ta chết đi. Theo bọn hắn lời nói rơi xuống trong náy mắt, ba người đồng thời ra tay, lúc trước bọn hắn liền kiến thức tới Ngô Nghị Phàm quỷ dị. Trong thời gian thật ngắn lại đã đạt tới địch nổi thánh vương trình độ, nếu không phải ba người bọn họ có một môn ba người hợp kích bí thuật, đủ để địch nổi thánh vương hậu kỳ cường giả, bằng không mà nói căn bản không làm gì được Ngô Nghị Phàm. Cũng chính là vì áp chế Ngô Nghị Phàm thiên phú, phòng ngừa Ngô Nghị Phàm siêu việt bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng mà truy sát Ngô Nghị Phàm, mong muốn nhanh một chút phế bỏ Ngô Nghị Phàm mang vẻ, bằng không mà nói, bị bọn hắn thánh tử biết chuyện này, chỉ sợ bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy ba người bọn họ đồng loạt ra tay, Ngô Nghị Phàm cũng méo méo năm đấm của mình một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ vừa vặn mượn nhờ các ngươi tới thử một chút ta thực lực bây giờ, như vậy thì trước dùng một thành lực a. Ngô Nghị Phàm dứt lời, trực tiếp đấm ra một quyền, hoang cổ thánh thể cường đại nhất chính là nhục thân chi lực, đây cũng là Ngô Nghị Phàm hiện tại bị vào. Theo Ngô Nghị Phàm tưởng tượng không có gì lạ đấm ra một quyền, ba người mặc dù cách mặt nạ nhìn không ra biểu tình biến hóa, nhưng là từ thân thể chấn động đến xem, tuyệt đối là sợ hãi không tốt, mau ngăn cản. Ba người chỉ có thể vội vàng ngăn trở, nhưng vẫn là bị Ngô Nghị Phàm một quyền cho đánh bay ra ngoài, tại chỗ ngõ vậy trời cao. Ngô Nghị Phàm đối với mình lực lượng bây giờ cũng rất hài lòng. Vẹn vẹn một thành lực cũng đủ để cho ba vị thánh vương sơ kỳ trọng thương, nếu là toàn lực bạo phát xuống, chí tôn đều phải cắm cắm tốt, không bồi các ngươi chơi, tốc chiến tốc thắng a. Nô Nghị Phàm giờ phút này cũng không chần chờ nữa, dự định nắm chặt thời gian phế bỏ ba người này, sau đó tìm hiểu nguồn gốc đi tới sau lưng của bọn hắn thế lực lại diệt đi sau lưng của bọn hắn thế lực. Có thể bồi dưỡng ra đến ba tồn thánh vương thế lực, nghĩ đến nội tình hẳn là sẽ không ít đến đi đâu a, nghĩ đến chính mình lại có thể ăn cướp, khục khục, không đúng, là thay trời hành đạo về sau. Nô Nghị Phàm đấu chí càng thêm kích động thiên đế quyền. Nô Nghị Phàm đấm ra một quyền, một quyền này dùng ba thành lực, phế bỏ bọn hắn mà thôi cho nên không cần mười thành lực không tốt, dung hợp kích bí thuật. Sắc mặt ba người đột biến, cũng có thể cảm nhận được một quyền này tuyệt đối không phải bọn hắn dưới tình huống bình thường có thể ngăn cản được tới. Cho nên không chút do dự, ba người trực tiếp thi triển ba người sở học bí thuật hợp kích bí thuật, chỉ thấy ba người lặn ra mặt ngoài một hồi tinh hồng, một giây sau vô số máu tươi từ ba người trên thân lan tràn đi ra, tại ba người trước mặt hội tụ vào một chỗ đồng thời rất nhanh liền dung hợp ngưng đà hóa thành một cái bóng mờ. Đây chính là ba người bọn họ sở học bí thuật hợp kích bí thuật, huyết hồn dung kích. Có thể để bọn hắn ba người huyết hồn dung hợp lại cùng nhau, sau đó triệu hoán huyết hồn thần, bạo phát đi ra viễn siêu bọn hắn tự thân lực lượng. Nhìn thấy bọn hắn thi triển đi ra Hợp kích bí thuật sau, Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước thời điểm chính mình còn e ngại một chút, hay là ngay từ đầu thời điểm ba người liền trực tiếp thi triển huyết hồnung kích lời nói, hắn là tuyệt đối không thể chạy trốn. Nhưng là hiện tại lời nói, cho dù là thi triển huyết hồnung kích, ba người bọn họ cũng là tuyệt đối không thể là đối thủ của mình. Theo huyết hồnung kích thi triển đi ra, bị ba người chố triệu hắn đi ra huyết hồn thần trực tiếp rơi xuống một chỉ, một giây sau một đạo huyết sắc kia sáng theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, trực tiếp cùng Ngô Nghị Phàm Thiên Đế quần trạm vào nhau ở cùng nhau. Chỉ là rất đáng tiếc, vẹn vẹn chớp mắt thời gian liền bị Ngô Nghị Phàm Thiên Đế quyền bá phủ. Ma Thiên Đế quyền ẩn chứa uy lực khủng bố hướng phía huyết hồn thần đánh tới, tại bị đánh nát trước đó, nguyên bản được triệu hoán đi ra huyết hồn thần ánh mắt bên trong sáng lên, giống như là phát hiện gì rồi đồng dạng. Nhưng chỉ là căn bản chưa kịp mở miệng liền bị Thiên Đế quyền cho trấn sát. Mà tại trấn sát rơi huyết hồn thần hóa thân về sau, Thiên Đế quyền dư uy không giảm, trực tiếp hướng phía ba người kia đánh tới, ba người thậm chí là không có phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp bị Thiên Đế quyền đánh bay ra ngoài, đập vỡ vài chục tòa đại sơn bên trong mới ngừng lại được đợi đến Ngô Nghị Phàm đi qua thời điểm. Ba người trên thân cảnh giới khí tức hoàn toàn không có, đã bị Ngô Nghị Phàm một quyền biến thành tàn tận. Cũng may mắn ba người tố chất thân thể đủ cứng rắn, bằng không mà nói vừa rồi liền bị Ngô Nghị Phàm cho chấn sát rơi mất. Nhìn xem trọng thương sắp chết ba người, Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, nếu không phải mình may mắn trốn lời nói, chỉ sợ chính mình đã sớm chết. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Đây là Ngô Nghị Phàm trước sau như một tôn chỉ, đến từ Ngô gia tộc quý tốt, kế tiếp, ta hỏi, các ngươi đáp, nếu như các ngươi trả lời ta không hài lòng, ta cũng sẽ không cam đoan ta sẽ làm ra đến chuyện gì. Ngô Nghị Phàm đi vào ba người trước mặt, ngồi xổm ở trước mặt của bọn hắn hướng hồ nói, "Mà ba người cầm đầu vị kia thì là không chút do dự hô lớn ngươi hãy nằm mơ à, ta là tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì." "A, vậy sao?" Ngô Nghị Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức một quyền rơi xuống, trực tiếp đem nó huynh sát rơi. Tại tiêu diệt đi trong ngáy mắt, sắt vách hai người khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng sợ hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm cư nhiên như thế quả quyết, không phải hẳn là họ trước, bọn hắn cự tuyệt, sau đó Ngô Nghị Phàm lại hứa hẹn một chút chỗ tốt, tỉ như nói để bọn hắn sống sót loại hình, bọn hắn lại đem huyết hồn môn nói ra sao? Dưới mắt Ngô Nghị Phàm nghi phạm trực tiếp giết là tình huống như thế nào? Hai người các ngươi đâu? Nghi kĩ nên nói gì sao? Ngô Nghị Phàm nhìn về phía còn lại hai người, tiếp tục truy vấn nói. Còn lại hai người đều biết hiện tại Ngô Nghị Phàm là thật một lời không hợp liền giết người, cho nên cũng không dám giỡn giếm, chỉ thấy một người trong đó đang định đem hết hồn môn tình báo nói ra. Một giây sau, tựa như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, thân thể trực tiếp nổ tung lên, thể nội ô hế trực tiếp bắn tung tóe ra. Ngô Nghị Phàm thì là bởi vì có hộ thể cơ khí, cho nên không có bị tung tóe một thân ô hế, cũng là một người khác thấy cảnh này về sau, người đều bị sợ cho váng. Ngơ ngác không biết rõ nên nói gì. Ngô Nghị Phạm thì là khẽ nhíu mày, một chút bất mừng, hắn nguyên bản còn dự định theo ba người trong tay đem đối phương thế lực sau lưng cho điều tra ra được, lại bàn bạc kỹ hơn, lại không, có nghĩ đến sau lưng của bọn hắn thế lực cư dân như thế chú ý cẩn thận, thế mà tại trong cơ thể của bọn hắn thiết trí cấm chế, chỉ cần một khi đem huyết hồn muôn tin tức nói ra liền sẽ bạo thể mà chết ngươi đây, tính toán, nhìn qua hẳn là sợ choáng váng, trực tiếp giết a. Ngô Nghị Phạm nhìn xem còn dư lại người kia, nhưng nhìn tới đối phương biểu lộ bộ dạng ngu ngơ, hồi lâu sau vẫn là thở dài một hơi, dự định trực tiếp cho đối phương một cái thông khoái. Nhưng không nghĩ tới lúc này, đối phương trực tiếp hô to lên, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi bất kỳ liên quan tới huyết hồn môn tin tức, liền xem như ngươi đánh chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi huyết hồn môn vị trí tại Táng Thần Cốc, liền xem như ngươi lại thế nào. Ngược lại ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi huyết hồn môn bên trong có chuẩn đế đỉnh phong lão tổ còn có đế binh tồn tại. Nghe được đối phương, Ngô Nghị phàm trợn mắt hốc muỗng, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có loại này thao tác. Huyết hồn môn thánh tử, thảo, quên thế mà còn có thể bộ dáng này. Huyết hồn môn cấm chế tại thiết trí thời điểm chỉ thiết trí bị hạ cấm chế người sẽ không chủ động đem huyết hồn môn tình báo nói ra lại không có thiết trí bị động nói ra. Rất hiển nhiên, hiện tại vị này huyết hồn môn sứ giả chính là nghĩ đến chỗ sơ hở này, mới như vậy tự đem huyết hồn môn tình báo nói ra, dự định tại Ngô Nghị Phàm trong tay đổi lấy chính mình sống sót cơ hội. Chương 42. Ngươi tốt lắm, lại gật mặt. Chương 42. Ngươi tốt lắm, lại gặp mặt có chút ý tứ. Nghe được trước mặt huyết hồn môn sứ giả nói ra được tình báo cùng biểu hiện, Ngô Nghị Phàm cũng không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà còn suất lại cái kia huyết hồn môn sứ giả thì là vội vàng dò hỏi lão nhân, "Ta đã nói ra, vậy có phải hay không có thể tha ta một mạng?" Kia là tự nhiên, nhưng là ta liền tha cho ngươi lần này. Lần tiếp theo gặp mặt lời nói là tử kỳ của ngươi. Ngô Nghị Phạm nhiều hứng thú nhìn đối phương nói rằng, cái kia huyết hồn môn sứ giả nghe vậy liền vội vàng gật đầu đại nhân yên tâm, ta hiện tại thì rời đi trung cực, tìm một cái vắng vẻ địa phương, đời này cũng sẽ không gặp lại đại nhân ngươi. Người tốt nhất là. Ngô Nghị Phạm đứng dậy, sau đó liền biến mất tại vị kia huyết hồn môn sứ giả trước mặt. Mà vị kia huyết hồn môn sứ giả thì là hít sâu một hơi, hơi hơi áp chế một chút tự thân thương thế về sau mới đứng dậy, dự định rời đi nơi này, hắn thế đời này đều không cần lại cùng Ngô Nghị Phạm đối mặt. Không bố như thế thiên kiêu không phải hắn bắt tội, hơn nữa lúc này mới bao nhiêu năm mà tôi Không đến 100 năm thời điểm, Ngô Nghị Phàm liền được siêu việt thánh cảnh lực lượng, chỉ sợ là chỉ cần cho Ngô Nghị Phàm thời gian, liền xem như huyết hồn môn đều không làm gì được Ngô Nghị Phàm a nhưng mà, ngay tại huyết hồn môn sứ giả dự định rời đi thời điểm, cũng là bị một hồi bóng ma bao phủ, ngước mắt xem xét, thình lình thấy được Ngô Nghị Phàm cười ha hả xuất hiện trước mặt mình ngươi. Tốt lắm, lại gầm mặt. Ta ý chí chí mẹ, không chơi nổi đựng nữa. Huyết hồn môn sứ giả thấy cảnh này chỗ nào còn nhìn không ra, Ngô Nghị Phàm căn bản không có ý định cho mình đường sống đâu. Thế là cắn răng một cái liền định tự bạo, liền xem như tự bạo, cho dù chết hắn cũng phải làm cho Ngô Nghị Phàm rơi một lớp ra. Chỉ là rất đáng tiếc, thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, hắn thậm chí liền tự bạo đều làm không được, liền trực tiếp bị Ngô Nghị Phàm cho một bản tay đem thân thể oành thành huyết vụ một phế vụn, ngươi thật đúng là cho là ta sẽ tha ngươi sao? Đừng lốc. Ngô Nghị Phàm biểu lộ băng lãnh thản nhiên nói, bọn hắn truy sát chính mình lâu như vậy, lại thêm kém chút đánh chết chính mình, chính mình làm sao có thể bởi vì bọn hắn đem huyết hồn môn tình báo nói ra liền tha bọn hắn đâu? Hơn nữa tu tiên trên đường đi kiêng kỵ nhất chính là nhân từ nâng tay, địch nhân chính là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho nên Ngô Nghị Phàm cũng không có nguyên nhân vì mình việc đã làm mà cảm giác được hèn hạ. Dù sao, chỉ có bên thắng mới có thể có tư cách nói cho cùng hèn hạ không hèn hạ, chỉ có điều không nghĩ tới huyết hồn môn cư nhân như thế cường đại, thế mà ẩn thân tại Táng Thần quốc bên trong, hơn nữa còn có chuẩn đế đỉnh phong cường giả tồn tại, như thế xem ra lời nói chỉ sợ là ta trong thời gian ngắn không cách nào đi báo thủ. Ngô Nghị Phàm không phải mã phu, xưa nay đều không phải là, cho nên khi biết huyết hồn môn thực lực cường đại sau, Ngô Nghị Phàm nội tâm trầm tư một chút, quyết định ít nhất phải đem cổ thánh thể cấm chế giải trừ tới để cự trọng. Tiên đạo tu vi đạt tới chuẩn đế cấp bậc mới có thể đi tìm huyết hồn môn báo thủ, bằng không mà nói vô cùng có khả năng tại trong khe cống ngầm là tuyển. Một bên khác, Táng Thần Cốc bên trong, Táng Thần Cốc được xưng là toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong kinh khủng nhất cấm địa, chỉ vì tại thượng cổ thời kỳ Táng Thần Cốc nơi này bạo phát một trận cực kỳ khủng bố thảm thiết chiến đấu, vô số chí tôn chuẩn đế còn có đại đế vẫn lạc tại nơi này, kinh khủng huyết khí ở chỗ này triền cử, sinh thành kinh khủng hung thần, cho nên liền xem như chí tôn cùng chuẩn đế cũng không dám lại đặt chân Táng Thần Cốc. Mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới huyết hồn môn tình lình ngay tại Táng Thần Cốc bên trong chỉ thấy tại Táng Thần cốc trung tâm đứng vững vàng một cái to lớn khung cửa, đừng nhìn khung cửa tưởng tưởng không có gì lạ, nhưng chỉ cần xuyên qua khung cửa, liền có thể tiến vào huyết hồn môn tầng bộ. Ngay tại Ngô Nghị phàm đem ba tên huyết hồn môn sứ giả cho chém giết về sau, huyết hồn môn bên trong trưởng quản lấy huyết hồn môn tất cả mọi người sinh tử tình huống hồn đang trong điện ba ngọn hồn đang giật tắt, mà thấy cảnh này huyết hồn môn trưởng lão thì là nhàn nhạt, nhạt liếc qua, sau đó liền đưa tay đem kia ba ngọn hồn đang hút tới ở trong tay. 1 giây sau chỉ thấy huyết hồn môn trưởng lão trong tay nổi lên một khối cỡ nhỏ phù văn trấn pháp, theo huyết hồn môn trưởng lão thi triển huyết hồn bí thuật, vô số đạo nhỏ bé huyết sắc sợi tơ cách hư không hướng phía nơi xa bay đi. Rất nhanh liền đi tới huyết hồn môn bên ngoài, tang thần cốc bên ngoài, chỉ là mấy phút thời gian liền đi tới kêu ba tên huyết hồn môn sứ giả bị chém giết địa phương. Mà giờ khắc này Ngô Nghị Phàm còn không có rời đi nơi này. Ngay tại Ngô Nghị Phàm dự định quay người rời đi thời điểm, lại la cảm giác được cái gì, nhướng mày, ngay sau đó không đợi hắn có phản ứng, một giây sau liền nhìn thấy ba đạo nhỏ bé huyết sắc dây dài từ đằng xa đánh tới. Huyết sắc dây dài trực tiếp rơi vào kia ba tên huyết hồn môn sứ giả bị chém giết địa phương, trong chốc lát liền nhìn thấy tại huyết sắc dây dài dẫn dắt phía dưới, bị Ngô Nghị Phàm biến thành huyết vũ ba tên huyết hồn môn sứ giả ngay tại chậm rãi phục sinh. Nhưng Ngô Nghị Phàm khi nhìn đến một màn này thời điểm, lông mày lại là nhíu chặt lại ma đạo bí pháp, đây là huyết hồn môn thủ bước sao? Ngay tại Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống trong mắt, kia ba tên huyết hồn môn sứ giả cũng hoàn thành phục sinh, nhưng thần sắc cự chỉ lại là lộ ra cực kỳ quái dị, nhìn qua tựa như là khôi lỗi, hai mắt tinh hồng, khí tức trên thân cũng so lúc trước Thánh Vương cường đại quá nhiều, đã bước vào tới chí tôn chi cảnh. Nhìn xem một màn này, Ngô Nghị Phàm nội tâm nặng nề vô cùng, phải biết đây chính là phục sinh, liền xem như đại đế đều làm không được phục sinh một người chết, huyết hồn môn lại là có thể làm được, ở trong đó vấn đề đã không cần nhiều lời. Chỉ sợ là huyết hồn môn thế lực sau lưng vượt xa Ngô Nghị Phàm tưởng tượng. Ngay tại Ngô Nghị Phàm suy nghĩ khoảng cách, kia ba tên huyết hồn môn sứ giả cũng giống là phát hiện mục tiêu đồng dạng, hướng phía Ngô Nghị Phàm liền gào thét giết tới đây. Thế thế, Ngô Nghị Phàm cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể bị động lựa chọn nên chiến. Mặc dù nói kia ba tên huyết hồn môn sứ giả bị phục sinh đồng thời tăng cường tới chí tôn sơ kỳ, nhưng là phục sinh về sau cũng là dùng khôi lỗi hay là chỉ là biết chiến đấu hình thức tồn tại, đánh nhau căn bản không có kết cấu gì có thể nói, cho nên rất nhanh liền bị Ngô Nghị Phàm tìm tới sơ hở dần dần đánh chết. Tại một quyền đem một tên sau cùng huyết hồn môn sứ giả hành xác về sau, Ngô Nghị Phàm biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, hắn đang đánh cược, huyết hồn môn sứ giả sẽ không lại độ xuống lại, bằng không mà nói, liền xem như hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chí tôn cùng chuẩn đế trên lệnh ngày đem khác biệt, liền xem như Ngô Nghị Phàm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cũng không có khả năng chỉ là dựa vào hoàng cổ thánh thể giải khai tầm thứ 8 cấm chế liền đánh bại chuẩn đế, ít nhất cũng phải đợi đến tiên đạo tu vi đạt tới chí tôn đỉnh phong, lại thêm hoàng cổ thánh thể phối hợp mới có thể đánh bại chuẩn đế cường giả, cho dù là khôi lỗi. Cũng may cuối cùng huyết hồn môn sứ giả cũng không tiếp tục phục sinh, thấy thế Ngô Nghị Phàm mới an tâm rời đi nơi này. Mà tại Ngô Nghị Phàm lại lần nữa đem huyết hồn môn sứ giả chém giết sau, Cái kia xuất thủ huyết hồn môn trưởng lão mới mở to mắt tự lẩm bẩm có thể chém giết phục sinh về sau Thánh Vương sơ kỳ, ít ra cũng là chí tôn cảnh bên trong người nổi bật, ta huyết hồn môn tạm thời không thích hợp cao điệu, đợi đến chủ thượng phục sinh lại ra tay chém giết đối phương cũng không muộn. Sau khi nói đến đây, huyết hồn môn trưởng lão ánh mắt không khỏi nhìn về phía huyết hồn môn chỗ sâu một tòa màu đỏ đại sơn, nhìn từ xa là một tòa màu đỏ đại sơn, nhưng là gần nhìn lại là có thể nhìn thấy vô số màu đỏ huyết khí ngay tại cuộn, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi kinh khủng. Chương 43. Mộ Dung Tuyết phát hiện. Chương 43. Mộ Dung Tuyết phát hiện. Lô Hạo lời nói tự nhiên là không biết rõ hết hồn môn chuyện, hay là nói lấy hiện tại Ngô Hạo cấp bậc còn không cách nào xử lý huyết hồn môn chuyện. Lô Hạo chỉ là biết trong khoảng thời gian này phản hồi bên trong tu vi của mình đã đột phá đến đại đế đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể trở thành hùng chân tiên, có thể khinh thường toàn bộ huyền tiên giới kinh khủng tồn tại cũng không biết lúc nào thời điểm khả năng đến nhiều mấy cái thiên mệnh chi tử hậu nhân, dạng như vậy nói không chừng còn có thể nhanh một chút đột phá tới càng cường đại hơn cảnh giới đâu. Lô Hạo nội tâm thầm nghĩ, nghĩ đến đợi đến thê tử giải quyết xong chắc chắn vạn hoa thánh địa chuyện về sau nhất định phải mau chóng trở lại Ngô gia bên trong đốc thúc Ngô gia người bắt đầu sinh con dưỡng cái mới được. Một bên khác mộ Dung Tuyết thì là dặn dò người bắt đầu điều tra Tô Sảo Nhân những năm này kinh nghiệm, nàng cũng không tin Tô Sảo Nhân một chút xíu sơ hở đều không có. Tại Vạn Hoa Thánh Địa bên trong ngoại trừ thực lực cùng Thiên Phú không được không cách nào trở thành thánh nữ bên ngoài, còn có một loại khả năng không cách nào trở thành thái nữ. Như vậy thì là làm cái gì đạo đức bại hoại hay là tổn hại Vạn Hoa Thánh Địa lợi ích chuyện người liền không cách nào trở thành Vạn Hoa Thánh Địa. Thánh nữ. Lúc trước Vạn Hoa Thánh Địa liền có một vị thánh nữ Thiên Phú ngạo nghệ, nhưng lại bởi vì thích một người, sau đó liền bị Vạn Hoa Thánh Địa trao ra thánh nữ bên ngoài. Nàng Mộ Dung Tuyết cũng không tin Tô Sảo Nhân từng ấy năm tới nay như vậy thật một chút đạo đức bại hoại chuyện đều không có làm được không thành. Rốt cục, tại Mộ Dung Tuyết không ngừng nỗ lực dưới, đi qua thời gian 9 năm. Cái này thời gian 9 năm bên trong, Mộ Dung Tuyết nội tâm đều nhanh muốn hằng mất, nếu là tìm không thấy đủ để cho Tô Sảo Nhân không cách nào trở thành thánh nữ đồ vật lời nói, như vậy thì coi như nàng phụ thân là Mộ Dung Hoàng cũng rất khó trở thành vạn hoa thánh địa thánh nữ nha. Liên Mộ Dung Tuyết sắp sụp đổ thời điểm, chuyện rốt cục nên đón cơ hội xoay chuyển tiểu thư, chúng ta bên này có chỗ phát hiện. Rất nhanh một gã nô bộc đi tới Mộ Dung Tuyết trước mặt, một mực cung kính đưa lên một khối ảnh lưu niệm thật. Lúc này Mộ Dung Tuyết đã coi là sắp tuyệt vọng, liền xem như có người nói chỉ cần dâng ra đến thân thể của nàng liền có thể trở thành thánh nữ, nàng đều có thể không chút do dự cởi sạch quần áo nằm dài trên giường, liền càng thêm đừng đề cập chỉ là một khối ảnh lưu niệm thạch. Chỉ là khi nhìn đến ảnh lưu niệm trong đá đồ vật về sau, Mộ Dung Tuyết trước mắt nhất thời sáng lên. Phía trên đồ vật rõ ràng là Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên thành hôn ngày thời điểm hình tượng kiệt kỵ, Tô Sảo Nhiên không nghĩ tới ngươi thế mà thành hôn, nếu như bị người phát hiện ngươi còn chưa trở thành thánh nữ liền thành cưới, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người bằng lòng để ngươi trở thành thánh nữ. Tại Vạn Hoa Thánh Địa, Thánh nữ không chỉ là tương đương với Thiên Phú và thực lực biểu tượng, trên thực tế càng giống là một loại minh tinh, chịu toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa kính ngưỡng tồn tại, tưởng tượng một chút, nếu là có một ngày mọi người phát hiện mình thích thật lâu nữ minh tinh kết hôn lời nói, sẽ làm ra đến kinh khủng bậc nào cử động đến đâu. Chỉ sợ là đến lúc đó Vạn Hoa Thánh Địa các cao tầng liền xem như lại nghĩ bảo vệ đến Tô tiểu nhân, cũng không cách nào làm được à, trừ phi Tô tiểu nhân có thể ở trong khoảng thời gian này đột phá tới Thánh Vương. Nhưng này lại thế nào khả năng đâu? Cùng lúc đó, Tô tiểu nhân, rốt cục đột phá tới Đại Thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới Thánh Vương. Tô Sở Nhiên theo đại thánh hộ kỳ đột phá đến đại thánh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới thánh vương cảnh, giờ này phút này Tô Sở Nhiên đã siêu việt vạn hoa thánh điệu từ trước tới nay mỗi một vị thánh nữ thiên phú. Chỉ sợ là trở thành đại đế cũng không phải là không thể chuyện đương nhiên, đây hết thảy đều muốn nhiều đến Ngô Hạo trợ giúp lão công, ta yêu ngươi chết mất. Tô Sở Nhiên ôm nằm ở trên giường Ngô Hạo chính là dừng lại gặm, Ngô Hạo cũng không có ghét bỏ, một cái tay swat lấy giờ o í í nở vừa mở miệng nói rằng tốt, ta nhớ được còn có 3 ngày liền có thể tuyển ra đến ai là vạn hoa thánh điệu mới nhất một giới thánh nữ đi, nhanh lên đem chuyện nơi đây giải quyết hết, sau đó trở về Ngô gia a. Dù sao như Long bọn hắn cũng rất muốn ngươi. Tại cái này thời gian 9 năm bên trong, Ngô thị thương hội cũng thuận lợi ổn định tại Huyền Thiên giới, năm được xếp vào, đồng thời thuận lợi nhường điện thoại tín hiệu liên tiếp đến Huyền Thiên giới mỗi một chỗ. Đây cũng là vì cái gì Ngô Hạo có thể ở trung vực cũng có thể nhìn thấy Huyền Thiên giới khắp nơi video môn nhân. Về phần có hay không gây chuyện lợi nói, vậy dĩ nhiên là không có, dù sao bốn đại thánh chủ mới bị Ngô Hạo cho truy song, làm sao có thể còn đối Ngô thị thương hội động thủ đâu? Tứ đại thánh địa không có địch thủ, còn lại thế lực tự nhiên là không dám động thủ. Cho nên liền như vậy Ngô thị thương hội thuận lợi hoàn thành tại toàn bộ Huyền Thiên giới bố cục. Nghe vậy Tô Sảo Nhiên sau đầu bên trong cũng lóe lên ngộ như Long vẫn là hài nhi thời kỳ đáng yêu khuôn mặt, sau đó vẻ mặt thành thật gật đầu một cái đáp ứng lão công, ta bằng lòng ngươi, đợi đến 3 ngày sau đó liền công đổ ngươi tổn tại, sau đó cùng ngươi trở lại Nam vực đi. Dù sao Nam vực là bọn hắn mở ra bắt đầu, cũng là bọn hắn căn. Mặc dù nói bây giờ có thể dùng điện thoại gọi điện thoại trực tiếp liên hệ, nhưng là Tô Sảo Nhiên cũng không có làm như vậy, mà là tính toán đợi tới đến lúc đó gặp mặt lại nói. Dù sao nếu là gọi điện thoại gặp lời nói, kinh hỉ như vậy cảm giác liền không có. Nhưng vào lúc này, nô hạo lại là thân thể mềm mại rung động, nhường Tô Sảo Nhiên có chút hiếu kỳ lão công. Ngươi thế nào? Không có việc gì, chính là nho nhỏ đột phá một chút mà thôi." Lô Hạo đầy vô tình khoát tay áo nói rằng. Nghe vậy Tô Sảo Nhiên dùng một bộ tựa như là đang nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Ngô Hạo nói rằng, "Lão công ngươi thật sự chính là một cái quái vật." Đa tạ khích lệ. Lô Hạo cũng khiêm tốn khoát tay áo đáp ứng xuống. Ngay tại vừa rồi, tại phản hồi trợ giúp phía dưới, Ngô Hạo tu vi thuận lợi đột phá đại đế bình cảnh, đi tới kinh khủng hùng trấn tiên cảnh giới. Tại cảnh giới này phía dưới, Ngô Hạo cảm giác chính mình có thể dễ như trở bàn tay phá hủy đi toàn bộ huyền tiên liên giới, hơn nữa Ngô Hạo biết đây cũng không phải là lão giáo Mà là thật có thể làm được điểm này đương nhiên, quan trọng nhất là Ngô Hạo công pháp tu luyện thật sự là quá cường đại, đưa đến Ngô Hạo cùng cảnh giới có thể làm được tuyệt đối vô địch, lúc này mới có thể làm được lấy Hồng Trần Tiên cảnh giới phá hủy đi một cái hạ giới tốt, ngươi chuẩn bị một chút 3 ngày sau đó chuyện. A, 3 ngày sau đó ta liền mang theo ngươi trở về Nam vực. Ân, ta đã biết. Rất nhanh thời gian liền tại Lãm Yên không một tiếng động bên trong đi qua 3 ngày, mà 3 ngày này thời gian bên trong toàn bộ Vạn Hoa Thánh địa cũng chậm chậm náo nhiệt. Nguyên bản toàn bộ Vạn Hoa Thánh địa các đệ tử đều nặng lòng đang trong tu luyện, có rất ít chuyện có thể dẫn tới bọn hắn đi ra. Trong đó thánh nữ tuyển cử một chuyện liền coi như được là trong đó một kiện các ngươi cảm thấy lần này thánh nữ sẽ là ai? Em, ta cảm thấy Tô Sư Tỷ khả năng lớn một chút, dù sao Tô Sư Tỷ 9 năm trước đó đều đột phá đến đại thánh cảnh, hiện tại chỉ sợ càng thêm sâu không lường được, nếu là không tuyển Tô Sư Tỷ lời nói ta cũng hoài nghi có tấm màn đen. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm giác Tô Sư Tỷ khả năng lớn một chút, những người còn lại lời nói hiện tại cũng vẫn là thánh nhân cảnh mà thôi, căn bản không có khả năng cùng Tô Sư Tỷ tranh đoạt thánh nữ chi vị. Ta lời nói liền để ở chỗ này, nếu là Tô Sư Tỷ không phải thánh nữ lời nói, ta trực tiếp đem đầu chặt xuống. Nghe ven đường Vạn Hoa Thánh Địa các đệ tử tiếng thảo luận, đều không ngoại lệ đều nhận định Tô Sảo Nhiên chính là lần này Thánh Nữ tuyển bạt cuối cùng nhân tuyển sau, Mộ Dung Tuyết khệ miệng cũng không khỏi lộ ra tới một vệt cười lạnh chờ xem Tô Sảo Nhiên, đợi chút nữa ta liền phải đâm tụng ngươi rối trá gương mặt. Tại Vạn Hoa Thánh Địa kỳ trước Thánh Nữ tuyển bạt bên trong, cũng không phải chưa từng xuất hiện có người tại trở thành chuẩn Thánh Nữ về sau liền có ưa thích người cũng lại đã xảy ra quan hệ, sau đó liền bị Vạn Hoa Thánh Địa cho phế trừ chuẩn Thánh Nữ chi vị. Mộ Dung Tuyết tin tưởng, Tô Sảo Nhiên cuối cùng cũng sẽ là kết cục này. Chương 44. Đại nhân, thời đại thay đổi. Chương 44. Đại nhân Thời đại thay đổi. Lúc này Vạn Hoa Thánh Địa bên trong, Vạn Hoa Thánh Địa các cao tầng đã tụ tập một đường, dù sao mỗi một lần Vạn Hoa Thánh Địa Thánh nữ tuyển bạt đều là Vạn Hoa Thánh Địa bên trong tiếng tăm lừng lẫy chuyện. Mộ Dung Hoàng thì là ngồi một đám Vạn Hoa Thánh Địa cao tầng ở giữa, mặc dù thái độ nhìn qua cực kỳ chăm chú, nhưng là sắc mặt lại là nổi lên một vẻ tái nhợt, 10 năm trước đó bị nô hạo trọng thương thương thế hiện tại cũng còn không có tốt đâu. Nhưng dù vậy hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì, dù sao hôm nay thật là Vạn Hoa Thánh Địa đại nhân tử. Không phải cho có sai lầm cũng không biết Tiểu Tuyết bên kia chuẩn bị đến thế nào, nếu là nàng chuẩn bị đến thiếu thốn lời nói, coi như ta là phụ thân của nàng cũng rất khó an bài nàng trở thành thánh nữ. Nha. Mộ Dung Hoàng Nội trầm ngĩ. Hiện tại Vạn Hoa Thánh Điệu bên trong địa vị vốn là rất cao, nếu là có thể để cho mình nữ nhi Mộ Dung Tuyết trở thành thánh nữ lời nói thì là sẽ để cho hắn thánh chủ chi vị càng thêm vững chắc lên, cho nên đối với thiên phú càng thêm tốt Tô tiểu nhân, Mộ Dung Hoàng càng thêm mong muốn để cho mình nữ nhi trở thành thánh nữ. Bất quá hắn Mộ Dung Hoàng mặc dù là thánh chủ, nhưng toàn bộ Vạn Hoa Thánh Điệu cũng không phải là hắn độc đoán. Nếu là chính mình tùy tiện không chọn Tiên Phú và Nhan Trị đều muốn so Mộ Dung Tuyết càng thêm tốt Tô Thiếu Nhi trở thành thánh nữ lời nói, sợ rằng sẽ khó mà nhường bạn Hoa thánh địa cao tầng phục chúng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết liền bắt đầu rơi vào trầm tư, kế tiếp phải làm gì? Cùng lúc đó, tại Tô Thiếu Nhi trong đạo trường, Tô Thiếu Nhi nằm tại Ngô Hạo trong ngực, ngẩng đầu hôn một cái Ngô Hạo về sau mới đứng dậy nói rằng lão công, đã như vậy lời nói, vậy ta liền đi trước, đợi chút nữa ta sẽ ở trở thành thánh nữ về sau tuyên bố ngươi cùng Ngô gia tồn tại. Ân, ta chờ ngươi. Ngô Hạo cũng nhìn thoáng qua Tô Thiếu Nhi, đáy mắt lại là nghĩ đến thứ gì? chị sợ lần này tuyển bản sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, nếu là lão bà của mình nhận bất cứ lời nói, sở hữu cái này lão công là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chúng chi mình bây giờ đều đã siêu việt đại đế, đạt đến hồng trần tiên chi cảnh. Nếu là Vạn Hoa Thánh Địa muốn chết lời nói, chính mình không ngại đưa toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa xuống địa ngục. Rất nhanh, Tô Sảo Nhiên liền xuyên tốt quần áo, sau đó hướng phía Vạn Hoa Thánh Địa đại điện tiến đến. Cùng lúc đó, tại Vạn Hoa Thánh Địa đại điện bên trong, lúc trước bị chọn làm chuẩn thánh nữ hai người, Mạc Thải Vân cùng Lâm Nhã Hoan cũng tới tới thánh địa đại điện bên trong, nhưng là hai người đều biết các nàng đến chỉ là đi một cái hình thức mà thôi. Dù sao hai người mặc dù 10 năm này thời điểm hậu tích bạc phát, đều đột phá đến thánh nhân chi cảnh, nhưng là tại Tô Xảo Nhiên trước mặt chẳng phải là cái gì, cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn Tô Xảo Nhiên trở thành Vạn Hoa Thánh Điệu Thánh Nữ. Vê phân mộ Dung Tuyết lời nói, thì là ngồi nàng hẳn là ngồi vị trí bên trên nhắm mắt lại, không biết rõ nghĩ đến thứ gì. Mà tại thánh địa trong đại điện cùng bên ngoài đều vây đầy Vạn Hoa Thánh Điệu các đệ tử, nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử đều ở bên trong, ngoại môn đệ tử đều ở bên ngoài, không ngoài dự tính, bọn hắn đều là tới chứng kiến một chút đến cùng ai khả năng trở thành Vạn Hoa Thánh Điệu Thánh Nữ đương nhiên. Kỳ thật nội tâm của bọn hắn đều đã có một cái rất rõ ràng đoán, cái kia chính là Tô tiểu nhân, nếu là Tô tiểu nhân đều không phải là thánh nữ lời nói, bọn hắn đều muốn hoài nghi có tấm màn. Đen. Rất nhanh, theo Tô tiểu nhân đến, hiện trường các đệ tử đều vô cùng kích động hô to lên Tô thái nữ, Tô thái nữ, Tô thái nữ. Tiếng âm thanh khủng bố liền xem như tại Vạn Hoa Thánh địa bên ngoài đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, mà Vạn Hoa Thánh địa các đệ tử khi nhìn đến Tô tiểu nhân về sau đều kích động đến giống như là nguyên một đám cuồng nhiệt fan hâm mộ đồng dạng. Người xinh đẹp, tính cách tốt, thiên phú còn mạnh hơn, cái này đổi ai không thích nha đối mặt với hiện trưởng các đệ tử tiếng Hoan hô. Tô Sảo Nhiên chỉ là dịu dàng cười cười, sau đó phất phất tay nói rằng cảm tạ đại gia ưa thích, nhưng là hiện tại thánh nữ chuyện còn không có hoàn toàn quyết định ra đến, cho nên chờ ta trở thành thánh nữ về sau đại gia lại reo họ a. Tô thánh nữ thật xinh đẹp nha, ta muốn cho Tô thánh nữ sinh con. Tô thánh nữ nguy vũ, Tô thánh nữ không phải thánh nữ lời nói, ta trực tiếp dựng ngược đạo thạch. Tô thánh nữ và Tuế. Đình lấy đám người reo họ. Tô Sảo Nhiên từng bước từng bước đi tới thánh địa đại điện bên trong, nhìn về phía ngồi đại điện phía trước nhất chư vị vạn hoa thánh địa các cao tầng nguyện chuyển cười nói gặp qua chư vị trưởng lão, gặp qua thánh chủ. "Ân, Sảo Nhiên nha, ngươi đã tới lời nói, như vậy thì trước vào chỗ a." Chư vị trưởng lão đối với Tô Sảo Nhiên hảo cảm tự nhiên là rất cao, cho nên khi nhìn đến Tô Sảo Nhiên sau khi đi vào liền đội vàng ô. Mà sân bãi lúc trước liền sắp xếp xong xuôi, Tô Sảo Nhiên vị trí an vị tại Mộ Dung Tuyết bên cạnh, rất nhanh Tô Sảo Nhiên cũng ngồi xuống trên vị trí của mình, khi nhìn đến một bên nhắm mắt lại Mộ Dung Tuyết thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lại. Dựa theo nàng đối Mộ Dung Tuyết hiểu rõ, Mộ Dung Tuyết là tuyệt đối sẽ không trấn định như thế, chỉ có một loại tình huống Mộ Dung Tuyết mới có thể biểu hiện ra ngoài bộ dạng này, cái kia chính là nắm vững thắng lợi tình huống hạ mới có thể trấn định như thế. Chỉ là bàn luận thực lực Thiên Phú và bên ngoài, Mộ Dung Tuyết đều rất hiển nhiên không phải là đối thủ của mình, mà loại tình huống này, Mộ Dung Tuyết chỉ có một loại tình huống có thể ngược rõ là bản, cái kia chính là Mộ Dung Tuyết tìm tới gây bất lợi cho chính mình chứng cứ chẳng lẽ là tìm tới ta cùng lão công kết hôn chứng cứ. Bất quá cũng không nên nha, năm đó ta cùng lão công ẩn cư tại trong đại sơn, sẽ không có người biết ta cùng lão công kết hôn mới đúng nha, chẳng lẽ là có người vừa vặn đi ngang qua? Sau đó ta không có phát hiện, mặc kệ nếu là Mộ Dung Tuyết thật lộ ra ánh sáng đi ra lời nói, ta cũng không để ý đưa nàng một món lễ lớn. Nghĩ tới đây, Tô Sảo Nhiên cũng nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Mà theo thời gian đi vào giữa trưa 12 giờ, Mộ Dung Hoàng tử từ từ mở mắt, sau đó mở miệng nói chữ vị, giờ ngọ đã tới, ta tuyên bố, Vạn Hoa Thánh địa Thánh nữ tuyển bạt bắt đầu, xin tất cả Vạn Hoa Thánh địa các đệ tử lấy ra các ngươi điện thoại, sau đó cho các ngươi ưa thích chuẩn Thánh nữ bỏ phiếu a. Theo Mộ Dung Hoàng lời nói rơi xuống, ở đây Vạn Hoa Thánh địa các đệ tử đều nhao nhao lấy ra điện thoại. Mở ra vạn hoa thánh địa trang web chính thức bắt đầu cho lần này, bốn vị chuẩn thánh nữ bắt đầu bỏ phiếu. Không tệ, chính là điện thoại bỏ phiếu. Tại Ngô thị thương hội tại trung vực an ổn thời gian 5 năm sau, Ngô Tệ Thiên liền tổ chức điện thoại buổi họp báo, đồng thời tại thời gian 5 năm bên trong thuận lợi đem điện thoại tồn tại trải rộng đến toàn bộ trung vực bên trong, về phần Ngô Vạn đạo đám người lời nói, cũng đã đem Ngô thị thương hội an ổn xuống tới, đồng thời thuận lợi đem điện thoại trải rộng toàn bộ địa vực. Về phần Mộ Dung Hoàng đám người lời nói, phát hiện điện thoại đích thật là đối với bọn hắn sinh hoạt mang đến tiện lợi lại thêm bởi vì Ngô Hạo kinh khủng thế lực diễn cớ, cho nên tại toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa bên trong cũng bắt đầu đại lực mở rộng các đệ tử sử dụng điện thoại. Thậm chí là lần này tuyển thánh nữ cũng là dùng điện thoại tuyển bạn, chỉ có thể nói Vạn Hoa Thánh Địa lần này cũng là rất nhanh thức thời. Chương 45. Mộ Dung Tuyết lộ ra ánh sáng, Vạn Hoa Thánh Địa đệ tử dự dự. Chương 45. Mộ Dung Tuyết lộ ra ánh sáng, Vạn Hoa Thánh Địa đệ tử dự dự. Theo Mộ Dung Hoàng lời nói rơi xuống, toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa các đệ tử liền bắt đầu điên cuồng bỏ phiếu, đương nhiên, khác biệt cấp bậc đệ tử bỏ phiếu tư cách là khác biệt. Ngoại môn đệ tử một phiếu liền thật chỉ là một phiếu mà thôi. Nội môn đệ tử có thể ném 10 phiếu, thân truyền đệ tử có thể ném 100 phiếu, mà ngoại môn trưởng lão 1 vạn phiếu, nội môn trưởng lão 1 vạn phiếu, hộ pháp trưởng lão 5 vạn phiếu, xem như thánh chủ Mộ Dung Hoàng lời nói thì là 10 vạn phiếu đương nhiên, nếu là dựa vào Mộ Dung Hoàng một người không cách nào cam đoan nhường Mộ Dung Tuyết trở thành thái nữ, cho nên Mộ Dung Hoàng tại ngay từ đầu thời điểm cũng hạ lệnh để cho. Mình trong trận doanh mặt người cho Mộ Dung Tuyết, cho nên tình huống hiện tại chính là Mạc Thải Vân cùng Lâm Nhã Hoan rất hiển nhiên là không được hoan nhất, hết hạn nửa giờ trôi qua cũng mới vừa mới phá 1 vạn phiếu mà tôi, đây là có người nhìn các nàng hai cái đáng thương mới đầu cho các nàng mà tôi mà Mộ Dung Tuyết cùng Tô Sảo Nhiên lời nói cũng là không như trong tưởng tượng chênh lệch lớn như thế, chỉ là vô cùng đơn giản kém một cái 10 vạn tâm phiếu mà thôi. Tô Sảo Nhiên 20 vạn, Mộ Dung Tuyết 10 vạn, đương nhiên, nếu là không có Mộ Dung Hoàng an bài, chỉ sợ 30 vạn tấm vé cũng sẽ là Tô Sảo Nhiên, nhưng là tình huống hiện tại vẫn là rất không thể lạc quan. Tô Sảo Nhiên cùng Mộ Dung Tuyết chênh lệch từ đầu đến cuối đều tại 10 vạn tâm phiếu, Mộ Dung Tuyết chết sống không thể đi lên, thế thế, Mộ Dung Hoàng cũng không còn dấu giếm trực tiếp đem chính mình 10 vạn tâm phiếu trực tiếp bầu cho Mộ Dung Tuyết đây là xây dựng ở Mộ Dung Tuyết cùng Tô Sảo Nhiên trên lệch không lớn dưới tình huống, bằng không mà nói Mộ Dung Hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ phiếu cho Mộ Dung Tuyết. Nhưng ngay tại Mộ Dung Hoàng ra tay về sau, ngũ đại hộ pháp trưởng lão cũng nhao nhao bắt đầu bỏ phiếu, trong đó bốn vị đầu cho Tô Sảo Nhiên, một vị đầu cho Mộ Dung Tuyết, trực tiếp đem số phiếu kéo lại, đồng thời còn siêu việt Mộ Dung Tuyết 5 vạn tâm phiếu. Rất nhanh, 1 giờ bỏ phiếu thời gian tùy theo đi qua, sau cùng thứ tự cũng theo đó xuất hiện tại thánh địa đại điện bên trong, theo thứ tự là Mạc Thái Vân 2 vạn tâm phiếu đứng hàng cuối cùng, Lâm Nhã Hoan 5 vạn tâm phiếu thứ 3. Mộ Dung Tuyết 35 vạn tấm vé thứ hai, Tô Thiểu Nhiên 45 vạn tấm phiếu đứng hàng thứ nhất. Thấy cảnh này, ở đây Vạn Hoa Thánh Địa các đệ tử đều hoan hô lên Tô sư tỷ ngũ bức, ta liền nói Tô sư tỷ mới là thánh nữ a. Tô sư tỷ Vạn Huệ, ta ân Tô sư tỷ không cho ta đi Đoạ Thạch. Ta đã nói rồi, nếu là Tô sư tỷ không phải thánh nữ lời nói, như vậy ta cũng hoài nghi chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa có phải hay không có tấm màn đen. Nghe được các đệ tử reo hò, những cái kia đầu Tô Thiểu Nhiên các trưởng lão trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu lộ, dù sao bọn hắn từ nhỏ liền xem trọng Tô Thiểu Nhiên đứa nhỏ này, tin tưởng Tô Thiểu Nhiên nếu là có thể trở thành thánh nữ lời nói. Như vậy nhất định mang theo bọn hắn vạn hoa thánh địa lại sáng tạo huy hoàng, khôi phục thượng cổ vinh quang. Mà Mộ Dung Hoàng thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù đã đoán được xác suất rất lớn là tình huống này, nhưng là thật xuất hiện thời điểm hắn vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá bởi vì hắn không có cách nào vì để cho nữ nhi của mình trở thành vạn hoa thánh địa thánh nữ mà lựa chọn cùng toàn bộ vạn hoa thánh địa đối nghịch, lấy thực lực của hắn còn xa xa làm không được loại trình độ này. Nếu là bởi vậy nhường vạn hoa thánh địa các đệ tử trốn đi tiến về các thánh địa lợi nói, như vậy thì là hắn vạn hoa thánh địa tổn thất. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hoàng liền đứng dậy dự định tuyên bố Tô tiểu nhân chính là vạn hoa thánh địa mới thánh nữ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Bản nhắm mắt lại mộ Dung Tuyết rốt cục đứng lên, cực kỳ quả quyết nói chấm đã, ta còn có lời muốn nói. Nhìn thấy mộ Dung Tuyết đứng dậy, Tô Sảo Nhiên nhíu mày, nội tâm nghĩ đến quả là thế sao? Xem ra nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Mà mộ Dung Hoàng lời nói thì là hai mắt tỏa sáng, hẳn là nữ nhi của mình còn có khác chuẩn bị ở sau phải không? Nghĩ tới đây, mộ Dung Hoàng ho khan một tiếng, sau đó mới mở miệng không nhanh không chậm nói rằng mộ Dung Tuyết, ngươi đứng dậy là muốn nói cái gì? Mộ Dung Tuyết thì là không nhanh không chậm đi tới thánh địa đại điện ở giữa, Sau đó nhìn về phía mọi người ở đây chậm rãi nói rằng ta sau đó phải nói chuyện cùng các ngươi Tô Thánh nữ có quan hệ. Nghe được Mộ Dung Tuyết đem đầu mâu trực chỉ Tô tiểu nhân, ở đây không ít Tô tiểu nhân những người theo đội cũng không khỏi nổi giận Mộ Dung Tuyết đây là tình huống như thế nào nha, thẹn quá thành giận. Vẫn là có ý định lộ ra ánh sáng cái gì hấp liệu. Quản nó chi, chúng ta Tô Thánh nữ mới là tốt nhất, vĩnh viễn bảo hộ tốt nhất Tô Thánh nữ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Mộ Dung Tuyết trong mồm chó có thể phun ra cái gì nào voi. Không ít người đều nhìn về Mộ Dung Tuyết, ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện, bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút Mộ Dung Tuyết có thể làm ra hoa dạng gì đến. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết lại là không quan tâm, sau đó lấy ra tới khối kia ảnh lưu niệm thạch, nhìn về phía Vạn Hoa Thánh Địa các cao tầng ở miệng nói chư vị, trong này có một phần chúng ta Tô Thánh Nữ kết hôn hình ảnh, ta cảm thấy hẳn là nhường chư vị nhìn một chút, Tô Thánh Nữ đến cùng đều lựa gạt chúng ta thứ gì?" Dứt lời, đám người còn không có kịp phản ứng tình huống hạ, Mộ Dung Tuyết liền trực tiếp đem ảnh lưu niệm trong đá hình tượng tung ra ngoài. Chỉ thấy một hồi hình tượng theo ảnh lưu niệm trong đá nổi lên, phía trên hình tượng rõ ràng là Tô tiểu nhân cùng Ngô Hạo thành hôn ngày đó hình tượng, khi nhìn đến trên tấm hình nội dung bên trong, ở đây Vạn Hoa Thánh Địa các đệ tử đều kinh hãi lên bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Sảo Nhiên thế mà kết hôn, phải biết Tô Sảo Nhiên chính là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, bây giờ tại biết Tô Sảo Nhiên kết hôn về sau trực tiếp đều tan nát cõi lòng. Tô Sảo Nhiên lời nói thấy cảnh này, biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nàng lưu tại Vạn Hoa Thánh địa chỉ là vì một cái kết quả, một cái có thể trở thành thánh nữ kết quả mà thôi, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu nàng cũng không dự định giấu giếm Vạn Hoa Thánh địa đám người, liền đợi đến trở thành thánh nữ về sau liền tuyên bố chuyện này. Rõ hiển nhiên Mộ Dung Tuyết hành động bây giờ chính là cho Tô Sảo Nhiên một cái thời cơ rất tốt. Không chờ Tô Sảo Nhiên mở miệng, Mộ Dung Tuyết liền tiếp theo mở miệng, Thông cổ dọa người nói chư vị, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, Tô Sảo Nhiên tại còn chưa trở thành thánh nữ thời điểm liền đã cùng người khác thành hôn, cái này rất hiển nhiên vi phạm với chúng ta Vạn Hoa Thánh địa chuẩn tắc, cá nhân ta cảm thấy, Tô Sảo Nhiên đã không có trở thành thánh nữ tư cách. Hơn nữa, ta dám lấy tính mạng của ta phát vệ, trong này hình tượng toàn bộ đều là chân thực, không tin chư vị có thể đi kiểm tra một chút. Theo mộ dung Tuyết lời nói rơi xuống, Mọi người ở đây nhóm cũng không khỏi trầm mặc, nhưng là nhường mộ Dung Tuyết tr chỗ huyễn tượng một đám đệ tử biết được chân tướng về sau nhau nhao nhao phỉ nhổ Tô tiểu nhân, sau đó nhường Tô tiểu nhân lăn ra ngoài hình tượng chưa từng xuất hiện, thay vào đó là đám người vẻ mặt bi thống nói Tô thái nữ, chúng ta sẽ không bởi vì ngươi kết hôn liền chán ghét ngươi, ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Không sai, nếu là Tô thánh nữ ngươi nhận lời kết, thì rời đi nam nhân kia trở lại chúng ta Vạn Hoa Thánh địa đến, chúng ta mãi mãi cũng là người nhà của ngươi. Đúng, mặc dù rất đau lòng, nhưng là chúng ta vẫn là mong muốn từ đáy lòng nói một câu, thánh nữ ngươi nhất định phải hạnh phúc nha đều thỉnh nữ cố lên, người mãi mãi cũng là chúng ta trong suy nghĩ tốt nhất thánh nữ. Mộ Dung Tuyết Ba. Chương 46. Mộ Dung Hoàng mở miệng, kết cục đã định. Chương 46. Mộ Dung Hoàng mở miệng, kết cục đã định. Mà Mộ Dung Tuyết nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng không khỏi nở nụ cười gằn. Là, một đám đệ tử ý kiến không tính là cái gì, mặc dù nói lần này thánh nữ tuyệt mật thậm chí đều để các đệ tử tham dự vào trong đó tuyển ra đến trong lòng bọn họ bên trong thánh nữ. Nhưng trên thực tế Mấu chốt nhất nhân tố vẫn là tại Vạn Hoa Thánh Địa các cao tầng trong tay, liền xem như toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa các đệ tử toàn bộ bỏ phiếu cộng lại cũng mới vừa mới đủ 10 và phiếu, cho nên quyết định sau cùng quyền vẫn là tại Vạn Hoa Thánh Địa các cao tầng trên thân. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết ánh mắt bên trong không khỏi mang tới chờ mong coi trọng phụ thân của mình Mộ Dung Hoàng, mà Mộ Dung Hoàng tự nhiên là biết Mộ Dung Tuyết ý nghĩ, thế là ho khan một tiếng mới nghĩa chính ngôn từ nói yên tĩnh. Theo Mộ Dung Hoàng mà miệng, ở đây Vạn Hoa Thánh Địa các đệ tử lúc này mới yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Mộ Dung Hoàng. Mà Mộ Dung Hoàng thì là không chút do dự nói rằng chư vị Chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa cấp đệ tử cần thành hôn từ trước đến nay đều cần đạt được chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa các cao tầng tán thành khả năng thành hôn, nhất là thành nữ, nhưng là hiện tại Tô Sảo Nhiên tùy tiện cùng nam tử xa lạ thành hôn, cái này đã vi phạm với chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa tông quy. Bởi vậy ta tuyên bố, đem hủy bỏ lần này Tô Sảo Nhiên thánh nữ chi vị, từ lần người mộ dung Tuyết thay thế bên trên. Nghe được phụ thân lời nói, Mộ Dung Tuyết nội tâm chợt nên kích động, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão mở miệng thánh chủ, cử động lần này có vẻ như có chút không ổn đâu. Tiểu nhân chính là chúng ta Vạn Hoa Thánh Điệu tử trước tới nay cường đại nhất thiên kiêu, tuổi tác không đủ trăm tuổi liền đột phá đến đại thánh đỉnh phong, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối xảo nhân mở một mắt lưới. Không tệ, thánh chủ, huống hồ chúng ta cũng còn không có hiểu rõ xảo nhân đạo lưữ là ai, như dạng cũng là một vị thiên kiêu lời nói, ta cảm thấy cũng là có thể cho xảo nhân một cái cơ hội, tiếp tục trở thành ta Vạn Hoa Thánh Điệu thái nữ. Nhị trưởng lão cũng đi theo mở miệng nói, tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều sau khi mở miệng, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng nhao nhao nói rằng đúng nha cũng bởi vì chuyện như vậy liền phế bỏ xảo nhân thánh nữ nhất vị, cái này không khỏi đối với xảo nhân cũng quá không công bằng đi. Ta cũng cảm giác bộ dạng này, nhất định phải cho xảo nhân một cái cơ hội a. Nghe được bốn vị hộ pháp trưởng lão đều đứng ra, mộ dung hoàng trên mặt lóe lên một tia tức giận, rất hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là một cái Tô xảo nhân thế mà dẫn tới bốn vị hộ pháp trưởng lão đều đứng ra. Phải biết như thế nào hộ pháp trưởng lão, đó chính là tu vi nhất định phải đạt tới chuẩn đế hậu kỳ cấp bậc tài năng được xưng là hộ pháp trưởng lão. Tại Vạn Hoa Thánh địa bên trong, hay là toàn bộ thánh địa bên trong, thánh vương cảnh khả năng trở thành ngoại môn trưởng lão chí tôn cảnh khả năng trở thành nội môn trưởng lão, mà chuẩn đế hậu kỳ trở lên tài năng trở thành hộ pháp trưởng lão. Trong đó ngoại trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên ngoài còn lại tam đại trưởng lão đều là chuẩn đế hậu kỳ, mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thì là chuẩn đế đỉnh phong. Mà tại ngũ đại hộ pháp trưởng lão về sau chỉ có ngũ trưởng lão là mộ dung hoàng người, cho nên ngũ trưởng lão khi nhìn đến đại trưởng lão bọn người đứng dậy về sau cũng không chút nào do dự đi tới mộ dung hoàng bên người mở miệng nói ra chữ vị, chúng ta đồng liêu lâu như vậy, hẳn là đều biết tông quy không thể đổi a, qua nhiều năm như vậy chúng ta vạn hoa thánh địa có thể bảo trì cường đại chính là bởi vì tông quy Ta thừa nhận Tô Sảo Nhiên Thiên Phú đích thật là chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa đệ tử. Trước tới nay cường đại nhất thánh nữ, nhưng là chúng ta cũng không thể là Tô Sảo Nhiên mở cái này tiền lệ. Nếu là tùy tiện sửa đổi tông quy lời nói, như vậy chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa uy nghiêm để vào đâu? Còn nữa, đó chính là Mộ Dung Tuyết Thiên Phú cũng chỉ là so Tô Sảo Nhiên kém một chút mà thôi, nhưng Mộ Dung Tuyết trở thành thánh nữ cũng không tính là ném đi chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa mà nguội. Về phần Tô Sảo Nhiên lời nói, chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa sẽ không đối nàng sai lầm làm ra trừng phạt, nhưng là cũng sẽ không để nàng trở thành thánh nữ. Đây là ta cho rằng trước mắt tốt nhất phương án giải quyết. Nghe được Ngũ trưởng lão lời nói, Nhị trưởng lão lúc này trồi ầm lên quát đi, "Cái này có so sao? Xảo Nhiên cùng Mộ Dung Tuyết Nghiên kỳ tương đối, nhưng một cái là đại thánh đỉnh phong, một cái là thánh nhân đỉnh phong, cái này hoàn toàn không thể so sánh. Ngươi nói nếu là trong bình thường ta khẳng định không nói cái gì, nhưng là hiện tại cũng muốn bóp chết hạt giống tốt, ta có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Tóm lại hôm nay ta lời nói liền bậy ở nơi này, nếu là Tô Xảo Nhiên không phải thánh nữ lời nói, như vậy cái này Vạn Hoa Thánh Địa không đợi cũng được." Theo Nhị trưởng lão lời nói rơi xuống, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhị trưởng lão lại vì Tô Xảo Nhiên có thể làm được loại trình độ này mà mộ dung hoàng nghe lời này biểu lộ cũng hơi đổi, có chút âm trầm nói rằng nhị trưởng lão, ngươi bây giờ đem lời nói tu hồi đi bản thánh chủ còn có thể làm làm không nghe thấy, ngươi cho chúng ta vạn hoa thánh địa là địa phương nào? Nhị trưởng lão còn không mở miệng, đại trưởng lão liền trấn an nhị trưởng lão một phen sau đó mới mở miệng nói rằng thánh chủ, đối với Tô Sảo Nhiên xử trí thật sự là không ổn, nếu là Sảo Nhiên tiên phú bình thường chúng ta quả quyết không nói cái gì, nhưng liền xem như thánh chủ ngươi tại Sảo Nhiên cái tuổi này cũng bất quá là thánh nhân cả a. Hơn nữa lấy Sảo Nhiên tiên phú, dẫn đầu chúng ta vạn hoa thánh địa đi đến hoàn toàn mới đỉnh phong cũng không phải chuyện không thể nào. Cho nên đề nghị của ta là vẫn là theo nhẹ sự tria, về phần cái kia lão lữ, đã giết thì đã giết, nhưng quan trọng nhất là muốn để Tô Sảo Nhiên tiếp tục cam tâm tình nguyện xem như chúng ta vạn hoa thánh địa đệ tử mới được. Đại trưởng lão lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, không biết rõ vì cái gì không giải thích được cảm thấy một hồi rễ lạnh, nhưng rất nhanh liền không thèm để ý, chính mình thật là chuẩn đế đỉnh phong, toàn bộ huyền tiên giới bên trong, ngoại trừ thánh chủ cấp bậc nhân vật có thể thương tổn được chính mình bên ngoài, còn có ai có thể thương tổn được chính mình đâu, chỉ là ảo giác mà thôi. Mà nghe được đại trưởng lão đám người lời nói, Mộ Dung Hoàng cũng không khỏi trầm tư một chút. Thật lâu mới mở miệng nói đã như vậy lời nói, như vậy thì chỉ có thể nhường Tô Sảo Nhiên trở thành bản tọa đệ tử thân truyền, về phần thánh nữ nhất vị lời nói, Tô Sảo Nhiên cũng không cách nào lại đảm nhiệm, đã như vậy lời nói vậy liền để Mộ Dung Tuyết trở thành mới thánh nữ a. Đối với Mộ Dung Hoàng quyết sách, đại trưởng lão bọn người mặc dù có chút chần chừ nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao bọn hắn mong muốn chính là Tô Sảo Nhiên có thể vì bọn họ Vạn Hoa Thánh Địa sử dụng. Loại này cấp bậc thiên kiêu nếu là có thể trưởng thành lời nói, như vậy thì có thể khiến cho bọn hắn Vạn Hoa Thánh Địa một lần hành động dẫn trước còn lại Tam Đại Thánh Địa, trở thành huyền thiên giới thế lực tối cường đương nhiên chỉ là bọn hắn còn không biết Ngô thị thương hội cường đại, bằng không mà nói cũng sẽ không dám sinh ra loại này ý niệm kỳ quái đang quyết định tốt về sau, Mộ Dung Hoàng mới quay người nhìn về phía mọi người ở đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô tiểu nhân mở miệng nói: "Hiện tại kinh qua bản thánh chủ cùng chư vị trưởng lão thương thảo về sau, nhất trí cho rằng Tô tiểu nhân không còn phù hợp đảm nhiệm thánh nữ nhất vị, cho nên quyết định từ Mộ Dung Tuyết đảm nhiệm thánh nữ nhất vị. Về phần Tô tiểu nhân, trải qua sau khi quyết định, bản thánh chủ quyết định thu làm thân truyền đệ tử, không biết rõ Tô tiểu nhân ngươi là có hay không bằng lòng." Chương 47. "Ta không muốn." Mộ Dung Hoàng giơ tay chân áp. Chương 47 ta không muốn, Mộ Dung Hoàng ra tay trấn áp. Nghe được Mộ Dung Hoàng lời nói sau, ở đây các đệ tử đều quần tình sục sôi lên, cho rằng đây chính là một cái rất không hợp lý quyết định. Dù sao từ lúc mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn liền cho rằng Vạn Hoa Thánh Địa sẽ đối với đệ tử đạo lư tiến hành khảo hạch loại chuyện này bọn hắn biểu thị ra không hiểu, nhưng là bởi vì là Vạn Hoa Thánh Địa, nghĩ đến làm như vậy hẳn là có Vạn Hoa Thánh Địa đạo lý, lại thêm kiêng kỵ thánh địa lực lượng, cho nên không có người đứng ra. Nhưng là hiện tại cái này tông quy ảnh hưởng đến Tô Thái nữ, như vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không lại ngồi nhìn mà kệ, dù sao đây chính là bọn hắn nhận định thánh nữ nha. Mộ Dung Hoàng cũng là không để ý đến bọn hắn ý nghĩ, đệ tử mà thôi. Theo thời gian trôi qua bọn hắn sẽ tiếp nhận chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất chính là Tô Sảo Nhiên ý nghĩ, nếu là Tô Sảo Nhiên nguyện ý, thứ nữ còn có thể giữ lại, nếu là không nguyện ý lời nói, vô luận như thế nào đều muốn mà sát. Tô Sảo Nhiên chỉ là tối đầu trầm mặc một cái trước mắt, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Hoàng đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh, cười lạnh nói: "Ta thì ra không biết rõ thánh chủ các ngươi là như thế rối trá sao? Cũng bởi vì ta thành hôn, liền tước đoạt ta trở thành thánh nữ tư cách, nhưng là chỉ là một cái Mộ Dung Tuyết mà thôi." Thiên phú kém xa Bên ngoài cũng kém xa ta, nói thế nào trở thành thánh nữ? Nếu là nói đây chính là thánh địa thái độ lời nói, như vậy ta không muốn. Sau khi nói đến đây, Tô Thiển Nhiên ánh mắt cực kỳ kiên nghị nhìn về phía Mộ Dung Hoàng bọn người, không chút nào nhượng bộ mở miệng nói: "Hơn nữa dựa theo nàng đối với Vạn Hoa Thánh Địa hiểu rõ, chỉ sợ chuyện này còn xa sẽ không như vậy kết thúc, nói không chừng bọn hắn sẽ còn xử lý lão công đâu. Nếu là sớm biết Vạn Hoa Thánh Địa đều là loại người này lời nói, như vậy nàng tình nguyện ngay từ đầu thời điểm liền theo lão công tại nam vực sinh hoạt." Theo Tô Thiển Nhiên lời nói rơi xuống, phía ngoài các đệ tử đều kích động hô to lên Tô Thánh Nữ vi vũ công hổ là trong lòng ta cho rằng tốt nhất thánh nữ. Thánh nữ cố lên, bất kể như thế nào, ta đều nhận định ngươi mới là thánh nữ, mộ dung tuyết là cái gì rắc rưởi. Nếu là tông môn là cái dạng này lời nói, như vậy cái này vạn hoa thánh địa không đợi cũng được. Mà mộ dung hoàng bọn người nghe được Tô Sảo Nhiên trả lời chắc chắn về sau sắc mặt đều phẫn nộ lớn mật, Tô Sảo Nhiên ngươi thật to gan, bản thánh chủ chỉ là dựa theo tông quy làm việc mà thôi, không có đưa ngươi phế bỏ chính là thiên đại ban ơn, ngươi bây giờ không mang ơn thậm chí là khẩu xuất của ngôn, không phải là muốn chết phải không? Tại Vạn Hoa Thánh Địa lịch đại thánh nữ bên trong cũng không phải không có người đứng ra phản bác hơn nữa là tại không có đạt được Vạn Hoa Thánh Điệu tán thành phía dưới cùng người khác mang định trung thần, nhưng là kết cục đều không ngoại lệ đều là bị Vạn Hoa Thánh Địa phế bỏ tu vi đồng thời tước đoạt thánh nữ chi vị rơi vào một cái thê thảm kết cục. Mà Mộ Dung Tuyết khi nhìn đến một màn này về sau nội tâm cũng đang liệu mạng hô Tô Sảo Nhiên tiếp tục nha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lấy ngươi bị phế sạch, sau đó biến thành đám người sỉ nhục. Muốn chết lại như thế nào? Nếu là thánh chủ bọn người khăng khăng như thế, như vậy ta Tô Sảo Nhiên, bắt đầu từ hôm nay rời khỏi Vạn Hoa Thánh Địa. Trở thành thánh nữ là Tô Sở Nhiên ngay từ đầu bị Vạn Hoa Thánh Điệu nội môn trưởng lão cho thu dưỡng thời điểm liền định ra tới mục tiêu, từng ấy năm tới nay như vậy nàng cũng đều là dựa theo cái mục tiêu này tiến lên. Có thể nói trở thành thánh nữ đã là Tô Sở Nhiên chấp niệm, nhưng là hiện tại nếu để cho nàng tại trở thành thánh nữ cùng lão công ở giữa lựa chọn một cái lời nói, nàng cũng cảm thấy dường như thánh nữ chi vị cũng không có trọng yếu như vậy. Mà theo Tô Sở Nhiên lời nói rơi xuống, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Tô Sở Nhiên thế mà lại làm được loại này lựa chọn. Một giây sau một trưởng lão liền đứng dậy, Đi tới Tô Sảo Nhiên trước mặt, ngay sau đó liền không nói lời gì cho Tô Sảo Nhiên một cái bàn tay, sau đó tức giận nói rằng Tô Sảo Nhiên, ta thu dưỡng ngươi chính là để ngươi làm được loại chuyện như vậy sao? Hiện tại cùng thánh chủ bọn hắn nhận lầm, sau đó khẩn cầu thánh chủ sự tha thứ của bọn hắn, bộ dạng này khả năng tha cho ngươi một mạng. Đứng ra chính là lúc trước thu dưỡng Tô Sảo Nhiên nội môn trưởng lão, Lâm Thiên Ý, chí tôn định phòng tu vi. Nhưng là hiện tại hắn nội tâm lại là cực kỳ lo lắng, hắn đem Tô Sảo Nhiên nuôi lớn, mặc dù không có huyết thống nhưng lại ở trong lòng sớm đã đem Tô Sảo Nhiên coi là nữ nhi ruột thịt của mình. Bây giờ tự nhiên là không có khả năng nhìn xem Tô tiểu nhân chết ở trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Ý quay người nhìn về phía Mộ Dung Hoàng bọn người mở miệng nói: "Thánh chủ, chư vị hộ pháp trưởng lão, còn mời cho ta một cái chút tình mọn, tiểu nhân chính là nhất thời phẫn nộ mới có thể nói đi ra loại lời này mà thôi, còn mời để cho ta mang theo nàng trở về tỉnh táo một đoạn thời gian." Dứt lời, Lâm Thiên Ý liền dự định mang theo Tô tiểu nhân rời đi nơi này. Tô tiểu nhân tự nhiên là nhìn ra được dưỡng phụ là vì nàng suy nghĩ, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý dưỡng phụ mang theo nàng rời đi. Nhưng mà Mộ Dung Hoàng làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, đâu đoạn thời gian trước mới tại Ngô Hạo bên kia bị ủy khuất, hiện tại tự nhiên là không có khả năng lại chịu một lần nữa. Tức. Một giây sau, Mộ Dung Hoàng thanh âm tức giận liền theo nhau mà tới. "Lâm Trường lão, ngươi nói cho ngươi một bộ mặt. Ngươi tại bản thánh chủ nơi này từ đâu tới mà núi? Mong muốn việc này coi như tôi, chứ phi ngươi bằng lòng tiếp bạn hoàng chủ một chiều, bằng không mà nói, đem Tô Sảo Nhiên chủ xuất vạn hoa thánh địa." Nghe nói như thế, Lâm Thiên Ý con ngươi rung động, rất hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Hoàng thế mà lại nói ra loại lời này, phải biết lấy Sảo Nhiên thiên phú ít ra có thể đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong nha. Hay là đột phá tới đại đế cũng không phải là không thể được chuyện. Hơn nữa chính mình tại Vạn Hoa Thánh địa bên trong cẩn trọng nhiều năm như vậy, lại không có nghĩ đến tại Mộ Dung Hoàng trước mặt một chút mặt mũi đều không có sao. Lâm Thiên Ý biết nếu là chính mình kế tiếp Mộ Dung Hoàng lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là chính mình không hiểu lời nói, chết chính là xảo nhân, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Ý cắn răng một cái, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Hoàng nói rằng thánh chủ, ngươi một chiêu, ta tiếp. Ra tay đi. Nghe vậy, Mộ Dung Hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn vốn là dự định nhường Lâm Thiên Ý tức thời một chút, đừng lại quản Tô xảo nhân, nhưng là dưới mắt Lâm Thiên Ý đều nói đến đây loại trình độ lên. Nếu là chính mình lại không ra tay lời nói, như vậy mất mặt chính là mình. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hoàng liền cũng không còn lưu thủ, trực tiếp một chưởng đánh ra, một chưởng này hắn chỉ là dùng một tầng lực lượng, có thể hay không sống sót liền phải nhìn Lâm Thiên Ý vật khí. Chương 48. Nô Hạo ra tay, Mộ Dung Hoàng chết. Chương 48. Nô Hạo ra tay, Mộ Dung Hoàng chết. Mặc dù chỉ là một tầng lực, nhưng dù gì cũng là chuẩn đế đỉnh phong một tầng lực, cũng không phải Lâm Thiên Ý một cái chí tôn đỉnh phong có thể ngăn cản được tới, cho nên Lâm Thiên Ý cũng đã chuẩn bị xong chịu chết chuẩn bị. Thật là Tô Sảo Nhiên nhưng không có nhường Lâm Thiên Ý chịu chết chuẩn bị, thở dài một hơi nói rằng lão công Ngươi còn không có ý định động thủ sao? Tất cả mọi người không biết rõ Tô Sảo Nhiên lời nói là có ý gì, nhưng là một giây sau, bọn hắn liền hiểu, một thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên Ý trước mặt, vẻn vẹn, vẹn vươn tay ra liền trực tiếp liền nhường Mộ Dung Hoàng công kích tiêu tán giữa thiên địa. Một màn này nhường tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi lên, rất hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể có người có thể ở Mộ Dung Hoàng trước mặt ra tay đem Lâm Thiên Ý cứu được, dù sao hiện tại Mộ Dung Hoàng ở vào dưới cơn thịnh nộ, lại dám đem Lâm Thiên Ý cấp cứu xuống tới, liền không sợ Mộ Dung Hoàng sinh khí sao? Mà Mộ Dung Hoàng rất hiển nhiên cũng là sinh khí, nhưng là khi nhìn đến Ngô Hạo gương mặt về sau, nhất thời trong lòng giận mình Thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên. Hắn làm sao có thể quên, hắn căn bản là không có cách quên, 10 năm trước hôm nay, nô hạo ra tay đem hắn cùng mặt khác ba vị thánh chủ xem như chó như thể đánh, mà bọn hắn lại là căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng mà chung quanh các cao tầng rất hiển nhiên không có lưu ý tới mộ dung hoàng dị dạng, khi nhìn đến lại có thể có người đỡ được mộ dung hoàng công kích về sau, nhất là vẫn là trong bình thường cùng lâm thiên ý không hợp nhau các trưởng lão liền nổi giận nói tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Thật to gan, lại dám nhúng tay chúng ta vạn hoa thánh địa chuyện, hẳn là không sợ thánh chủ đại nhân tức giận trực tiếp đưa ngươi gạt bỏ ở chỗ này sao? Không sai. Đương tưởng rằng có thể đỡ đến thánh chủ đại nhân công kích cũng đã rất ghê gớm, nhưng trên thực tế thánh chủ đại nhân chỉ là dùng một tầng lực mà thôi, đừng nhìn ngươi bây giờ nhìn qua lông tóc không hao tổn bộ dáng, nhưng trên thực tế chỉ sợ đã trọng thương sắp chết đi. Thánh chủ, ta khẩn cầu thánh chủ đại nhân ra tay chu sát này liêu, lấy hộ ta vạn hoa thánh địa uy danh. Mời thánh chủ ra tay, lấy hộ ta vạn hoa thánh địa uy danh. Không ít trưởng lão đều đi theo hò hét thỉnh cầu nói, nhưng là hiện tại mộ dung hoàng trong nội tâm giết bọn hắn ý nghĩ đều có, đối Ngô Hạo đối thủ. Hắn từ đâu tới lá gan, bốn đại thánh chủ tăng thêm đế binh đều không phải là Ngô Hạo đối thủ. Hiện tại hắn làm sao có thể là nô hạ đối thủ đâu đều im miệng cho ta." Mộ Dung Hoàng đột nhiên nổi giận, nhưng vừa rồi ra miệng cắt trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà tại nô hạ bên này, Lâm Thiên Ý thấy có người xuất thủ cứu tới chính mình, sau đó lại kết hợp vừa rồi Tô Sảo Nhiên lời nói, quay người nhìn về phía Tô Sảo Nhiên dò hỏi "Sảo Nhiên, đây là ngươi đạo lữ?" "Ân, sư tôn, đây là ta đạo lữ." Nhìn xem nô hạ bóng lưng, Tô Sảo Nhiên ánh mắt chỗ sâu tràn đầy yêu thương nói rằng, "Mặc dù Lâm Thiên Ý không biết rõ nô hạ là cảnh giới gì, nhưng là từ nô hạ có thể vô cùng đơn giản kế tiếp Mộ Dung Hoàng công kích tới nhìn chỉ sợ thực lực hẳn là thấp không đến đi đâu a, nhưng là thì tính sao? Phải biết vừa rồi thánh chủ thật là không có toàn lực bộc phát, lại thêm thánh chủ tay cầm đế binh, trừ phi Ngô Hạo là đại đế, bằng không mà nói tuyệt đối không phải thánh chủ đối thủ. Ngay tại Lâm Thiên ý dự định thay Ngô Hạo cho Mộ Dung Hoàng cầu tình thời điểm, lại là không nghĩ tới Mộ Dung Hoàng bước nhanh đi tới Ngô Hạo trước mặt, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Hoàng đi tới Ngô Hạo bên người thời điểm liền không nói hai lời trực tiếp cho Ngô Hạo không người chào tiền bối, ta lúc trước không biết rõ thánh nữ đạo lữ là ngài, có nhiều đã tội, nếu là biết thánh nữ đạo lữ là ngươi lời nói, ta quả quyết sẽ không cư tự nhà, còn mời tiền bối có thể cho ta Vạn Hoa Thánh Địa một cái cơ hội. Túi đầu xuống Mộ Dung Hoàng nuốt nước miếng một cái, hắn nhưng là biết Ngô Hạo cường đại, cũng chính là như thế mới càng thêm sợ hãi, nếu là Ngô Hạo bởi vì Tô Sảo Nhiên chuyện làm tức giận hắn, chỉ sợ toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa đều sẽ vì vậy mà gặp tai bay vạ gió nha. Mộ Dung Hoàng biểu hiện khiến tất cả mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt, rất hiển nhiên, mặc dù bọn hắn ngốc, nhưng giờ này phút này cũng có thể nhìn ra được Mộ Dung Hoàng đối với Ngô Hạo thái độ tuyệt đối là bởi vì Ngô Hạo cường đại đến chỉ sợ, nhường Mộ Dung Hoàng cũng không dám trêu chọc. Mà tuyệt đối không phải Mộ Dung Hoàng vớ ngớ ngẩn, dẫn độn cho một cái hạng người vô danh xin lỗi. Tại cách đó không xa, Ngũ Đại Hộ Pháp trưởng lão biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, bọn hắn có thể cảm giác được, nỗi hạo trên thân căn bản không có một chút xíu khí tức, đây không phải người bình thường có thể làm được, ít ra, muốn đặt tới đại đế. Nghĩ tới đây, Ngũ Đại Hộ Pháp cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, còn sống đại đế. Phải biết hiện tại toàn bộ huyền thiên giới đều không có còn sống đại đế nha, liền xem như tứ đại thánh địa, cũng chỉ là ỷ vào đế binh tồn tại khả năng cùng đại đế khiêu chiến, nhưng trên thực tế, nếu là đại đế xuất hiện, tứ đại thánh địa cũng chưa hẳn là đại đế đối thủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được đại đế kinh khủng. Nếu là người trước mặt thật là đại đế vẫn là còn sống đại đế lời nói, như vậy mộ dung hoàng thái độ tuyệt đối là được xưng tụng cực kỳ hợp lý. Hoàn cảnh chung quanh cũng theo mộ dung hoàng tối đầu xin lỗi mà lộ ra cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh tới mỗi người chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhưng là rất hiển nhiên, nô hạo sẽ không dễ dàng buông tha mộ dung hoàng, thế là lạnh nhạt nói đã làm sai chuyện chỉ cần nói lời xin lỗi ta nhất định phải tha thứ ngươi. Nơi nào có chuyện tốt như vậy, như vậy đi, ngươi vừa rồi đã đối lâm trưởng lão dùng một tầng lực, như vậy ngươi bây giờ cũng tiếp ta một tầng lực một chiều, chỉ cần ngươi kế tiếp việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Nghe được Ngô Hạo lời nói, Mộ Dung Hoàng biểu lộ, lộ ra cực kỳ khó coi, dù sao lúc trước Ngô Hạo cũng là nói một tầng lực, sau đó hắn cùng Lý Thái Bạch ba người bọn họ đều không có ngăn cản được đến, hiện tại hắn một người có thể ngăn cản được tới sao? Nhưng là hiện tại cũng không thể kiếm được hắn lựa chọn, nếu là không lựa chọn, chỉ sợ Ngô Hạo sẽ đồ sát diệt đi toàn bộ Vạn Hoa Thánh địa, nghĩ tới đây, Mộ Dung Hoàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng đáp ứng xuống ta bằng lòng, còn mời tiền bồi có thể tuân thủ lời hứa. Mộ Dung Hoàng nội tâm nghĩ đến chính là, Ngô Hạo thực lực không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong siêu việt đại đế, tỉ lệ lớn hẳn là không có cái gì truy biến. Một tầng lực mặc dù sẽ để cho mình trọng thương, nhưng dù sao cũng tốt hơn Ngô Hạo không nói võ đức trực tiếp toàn lực ra tay diện chính mình a nghi tới đây, một giây sau Ngô Hạo cùng Mộ Dung Hoàng thân ảnh xuất hiện ở Vạn Hoa Thánh Địa trên không, theo Mộ Dung Hoàng đem Phật nộ đường liên cho tế đi ra, làm xong tất cả chuẩn bị sau, Ngô Hạo mới ra tay. Chỉ là thật đơn giản một chỉ rơi xuống, trực tiếp đem Mộ Dung Hoàng tất cả chuẩn bị đều cho đánh nát, ngay cả toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa đều vẫn lấy làm tiêu ngạo đế binh Phật nộ đường liên tại Ngô Hạo một chỉ phía dưới đều bị đánh nát. Kiết một chỉ trong khoảnh khắc liền đem Mộ Dung Hoàng cho đánh chết, cái này cũng coi là Ngô Hạo cho Mộ Dung Hoàng ban đần a. Để hắn chết đến đau một chút khổ đều không có. Mà khi nhìn đến một màn này về sau, phía dưới Vạn Hoa Thánh Địa trong mọi người tâm đều cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới thánh chủ thế mà tại Đế binh gia chỉ phía dưới vẫn là để nô hậu cho một chỉ đánh chết. Mặc dù không biết rõ nô hậu đến cùng phải hay không chỉ dùng một tầng lực, nhưng là bây giờ căn bản không người dám hỏi thăm, sợ nô hậu cũng cho bọn hắn đến bên trên một chỉ. Tại xử lý mộ dung hoàng về sau, nô hậu về tới Tô Sảo Nhiên trước mặt, mà Tô Sảo Nhiên ánh mắt bên trong cũng đầy là chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới lão công của mình cư nhiên như thế cường đại. Muốn bản Tô tiểu nhân coi là Ngô Hạo cũng chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra lão công thế mà đột phá đến trong truyền thuyết đại đế nha. Mặc dù nội tâm rất hiếu kỳ lão công là thế nào tu luyện tới chuẩn đế, nhưng là Tô tiểu nhân lại là bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ, chỉ cần lão công nguyện ý, lão công liền sẽ tự động nói với mình, chính mình căn bản không cần hỏi thăm. Chương 49. Ngư hắn làm thánh chủ, các ngươi có ý thấy? Chương 49. Ngư hắn làm thánh chủ, các ngươi có ý thấy? Thế nào, các ngươi đây là có ý kiến sao? Ngô Hạo đi tới Tô tiểu nhân trước mặt đem Tô tiểu nhân ôm vào tới trong lực Sau đó nhìn về phía cách đó không xa Ngũ Đại Hộ Pháp trưởng lão, rất hiển nhiên nét mặt của bọn hắn bên trong đều mang một tia phán đoán. Ngô Hạo đem mộ dung hoàng giết liên tiếp, nhưng là đế binh cần phải so một cái chuẩn đế đỉnh phong có giá trị hơn nhiều, ngay cả đế binh đều bị Ngô Hạo phá hủy, nói cách khác bọn hắn vạn hoa thánh địa căn cơ cũng bị phá hủy, chỉ sợ không cách nào tại đặt chân ở tứ đại thánh địa hàng ngũ. Ngũ Đại Hộ Pháp trưởng lão lại thế nào khả năng không tức giận đâu, nhưng là bởi vì Ngô Hạo thực lực quá mức cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói không có không có, tiền bối ngươi làm tốt nha, chúng ta nhìn mộ dung hoàng rất không vừa mắt rất lâu, may mắn mà có tiền bối ra tay đánh chết mộ dung hoàng bằng không mà nói chúng ta cũng biết nhịn không được ra tay duyệt đi mộ dung hoàng. Các ngươi tốt nhất là. Lô Hạo nhìn xem bọn hắn tự tiếu phi tiểu nói, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Thiên Ý ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng đã tạ Lâm Bá phụ những năm này đối với Sở Nhiên chiếu cố. Dứt lời, Lô Hạo liền đối với Lâm Thiên Ý không người chào, cái này khiến Lâm Thiên Ý có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nâng đỡ Lô Hạo nói rằng đạo hữu không cần như thế, nhiều năm như vậy chiếu cố, Sở Nhiên cũng bị ta coi là nữ nhi của ta, ta đứng ra là hẳn là. Nghe vậy Ngô Hạo lắc đầu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói rằng cái này khác biệt, nếu không phải là Lâm Bá phụ lại nói chỉ sợ ta không cách nào gặp phải ta xảo nhân, ta nhìn Vạn Hoa Thánh Địa bây giờ cũng không có thánh chủ, không bằng ngươi tới đảm nhiệm thánh chủ như thế nào. Đây là Ngô Hạo có thể nghĩ đến cho Lâm Thiên Ý tốt nhất báo đáp, trở thành Vạn Hoa Thánh Địa thánh chủ về sau, chính mình sẽ vận dụng tư nguyên của mình trợ giúp Lâm Thiên Ý đột phá tới chuẩn đế thậm chí là đại đế, cũng coi là báo đáp Lâm Thiên Ý những năm gần đây đối với Tô Xảo Nhân dưỡng dục tri ân. Mà nghe vậy Lâm Thiên Ý thì là vô ý tức phản bác đạo hữu. Lâm bá phụ nếu là nguyện ý lời nói, sương hô ta là Ngô Hạo liền tốt. Ngô Hạo vô cùng nghiêm túc nói rằng, thấy thế Lâm Thiên Ý chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nói Ngô Hạo bằng vào ta thực lực bây giờ cùng lịch duyệt còn không cách nào đảm nhiệm vạn hoa thánh địa thánh chủ, ngươi vẫn là thu hồi quyết định này a." Lô Hạo lại là lúc đầu, hắn quyết định ra đến chuyện cũng sẽ không cải biến. Cách đó không xa Ngũ Đại Hộ Pháp nghe được Lô Hạo lời nói bước nhỏ là giận dữ, nhưng lại rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. "Là, hiện tại Lâm Thiên Ý không phải là bình thường chí tôn đỉnh phong nha, sau lưng của hắn thật là có Ngô Hạo tôn này là đế. Nếu là Lâm Thiên Ý có thể trở thành Vạn Hoa Thánh Địa thánh chủ lời nói, chẳng phải là giải thích rõ Ngô Hạo cũng sẽ trở thành Vạn Hoa Thánh Địa chỗ dựa." Nghĩ tới đây, đại trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, Nhìn về phía Lâm Thiên Ý không chút do dự nói rằng Lâm Trường lão, theo ta thấy ngươi là thích hợp nhất trở thành chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa khóa mới Thánh chủ nhất tuyển, ngươi cũng không cần quá từ chối, nô tiền bối làm như vậy nhất định là có tiền bối đạo lý. Đúng nha, Lâm Trường lão, ngươi liền đáp ứng xuống đây đi. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Lâm Thánh chủ mới đúng rồi. Còn lại các trưởng lão cũng nhao nhao đứng ra nói rằng, dù sao chết một cái mộ dung hoàng, đổi lấy một cái đại đế chỗ dựa, thấy thế nào đều là bọn hắn Vạn Hoa Thánh Địa máu kiếm nha. Khả năng ngay cả mộ dung hoàng cũng không ní tới. Vạn Hoa Thánh Địa đám người nhanh như vậy liền theo mất đi bi thương của hắn biến thành đạt được đại đế chỗ dựa vui sướng, a nghe được nhiều người như vậy đều đứng ra, Lâm Thiên Ý mặt lộ vẻ vẻ chờ chờ, quay người nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, "Sảo Nhiên, ngươi nói ta phải làm gì đâu?" "Sư tôn, đáp ứng a." Tô Sảo Nhiên tại Ngô Hạo trong ngực cười một cái nói. Nghe được nữ nhi đều nói như vậy, Lâm Thiên Ý cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng. Như vậy, Lâm Thiên Ý trở thành Vạn Hoa Thánh Địa khóa mới thánh chủ, mà mộ dung tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được, rất hiển nhiên không nghĩ tới phụ thân của mình đều vẫn lạc. Vạn Hoa Thánh Địa thậm chí càng bồi cười nói xin lỗi không, ta không đồng ý, các ngươi bộ dạng này xứng đáng phụ thân của ta sao? Hắn nhưng là vì Vạn Hoa Thánh Địa mới chết. Các ngươi sao có thể nhanh như vậy liền tùy tạ đến với Thánh chủ đâu, liền xem như vị phụ thân ta, tối thiểu cũng hẳn là muốn chờ đợi một thời gian ngắn, mới tùy tạ đến với Thánh chủ nha. Mộ Dung Tuyết đứng dậy, thái độ sụp đổ nói, nhưng là đại trưởng lão lại là nhìn xem nàng hừ lạnh một tiếng nói rằng hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đây không phải bởi vì hắn bản thân đắc tội ngô tiền bối nguyên nhân sao? Đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Còn có ngươi, người ta ngô tiền bối cùng Tô Thánh nữ trai tài gái sắc, ngươi đứng ra quấy rối cái gì?" Dứt lời, đại trưởng lão cũng mặc kệ mộ dung tuyết ánh mắt bên trong không thể tin được, quay người nhìn về phía Tô tiểu nhân vô cùng nghiêm túc nói rằng "Tô thái nữ, ngươi mới là lần này hoàn toàn xứng đáng thánh nữ, không biết rõ ngươi có thể bằng lòng một lần nữa trở thành Ta Vạn Hoa Thánh Địa thánh nữ đâu." Lúc này lại trưởng lão thái độ cực kỳ linh nọ, dù sao Tô tiểu nhân không quan trọng, trọng điểm là Tô tiểu nhân đạo lư là đại đế nha, nếu là Tô tiểu nhân có thể trở thành thánh nữ lời nói, như vậy từ nay về sau bọn hắn Vạn Hoa Thánh Địa liền có thể một lần hành động trở thành tứ đại thánh địa đứng đầu. Nhưng là Tô Sảo Nhiên đã không có trở thành thánh nữ ý nghĩa, lắc đầu nói rằng quên đi thôi, ta đã không có trở thành thánh nữ ý nghĩa. Đang nhìn thấy Vạn Hoa Thánh Địa sắc mặt về sau, Tô Sảo Nhiên liền không có trở thành thánh nữ ý nghĩa, còn nữa, nguyên bản kế hoạch của nàng chính là chờ trở, trở thành thánh nữ về sau tốt hơn cùng Ngô Hạo cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại Ngô Hạo đều đứng ra, như vậy lại trở thành thánh nữ sẽ không có ý nghĩa. Nghe được Tô Sảo Nhiên trả lời chắc chắn, đại trưởng lão còn dự định nói thêm gì nữa thời điểm, lại là thấy được Ngô Hạo lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, giống như là chính mình dám lại nói cái gì lời nói, nên đón chính mình sẽ là Ngô Hạo lựa giận. Nghĩ tới đây, Đại trưởng lão chỉ có thể thở dài một hơi đáp ứng xuống đã đây là Tô Thánh nữ quyết định của ngươi, như vậy chúng ta tôn trọng ngươi, chỉ là ngươi nếu làm mệt lời nói, chúng ta vạn hoa thánh địa đại môn mãi mãi cũng sẽ vì ngươi rộng mở. Còn có ngươi, Mộ Dung Tuyết, ngươi bởi vì bêu xấu Tô Thánh nữ, cho nên ngươi thánh nữ tư cách chúng ta sẽ phế bỏ, Từ Lâm Nhã Hoan đảm nhiệm thánh nữ nhất vị. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Mộ Dung Tuyết ánh mắt tràn đầy không thể tin được, tức giận nói rằng các ngươi làm sao dám? Ta mới là lần này thánh nữ, ta mới là tiên phú người tốt nhất, Lâm Nhã Hoan tính là gì, căn bản so ra kém ta nha. Một bên Nguyên bản ngay tại An Dư Lâm Nhã Hoan cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, rất hiển nhiên trong thời gian ngắn không có tiếp nhận cái này to lớn vui sướng. Nhưng là tại kịp phản ứng về sau vội vàng kích động nói rằng đạt tạ chư vị trưởng lão vương trổng, ta Lâm Nhã Hoan thế nhất định sẽ thật tốt đảm nhiệm thánh nữ chi vị, sẽ không cho chúng ta vạn hoa thánh địa hổ thẹn. Chương 50. Trở về nhà. Chương 50. Trở về nhà. Cho dù Mộ Dung Tuyết lại vô năng quừng nộ cũng không cách nào sửa đổi hộ pháp cắt trưởng lão ý nghĩ, dù sao chuyện bản thân cũng bởi vì nàng mà lên Mộ Dung Tuyết, bởi vì duyên cớ của ngươi mới trêu chọc hiện ra lớn như thế phiền toái, cho nên hiện tại phế bỏ tu vi của ngươi Đưa ngươi chủ xuất Vạn Hoa Thánh địa, ngươi nhưng có ý kiến?" Đại trưởng lao ánh mắt cực kỳ bình thản nhìn về phía Mộ Dung Tuyết mở miệng nói, một câu liền quyết định Mộ Dung Tuyết sinh tử. Lúc này Mộ Dung Tuyết cũng biết đại thế đã mất, nếu là chính mình lại không biết tốt xấu lời nói, như vậy chỉ sợ thật sẽ bị tru sát ở chỗ này. Mặc dù bị phế rồi đi Vạn Hoa Thánh địa, nhưng là lấy chính mình nội tình ở chỗ này, ít ngày nữa liền có thể khôi phục lại thánh nhân cảnh, hơn nữa lấy tiên phú của mình đi các thánh địa cũng có thể lăn lộn tới không tệ vị trí, nói không chừng còn có thể đột phá tới chơn đế, một ngày kia có thể báo thủ rửa hận đâu. Nghĩ tới đây, mặc dù Mộ Dung Tuyết cực kỳ phẫn nộ, cũng chỉ có thể cố nén phẫn nộ trong lòng gật đầu đáp ứng. Một giây sau, đại trưởng lão trực tiếp động thủ, kinh khủng chuẩn đế chi lực huynh tà tại mộ dung tuyết trên thân, đem nó trên người tu vi toàn bộ phế bỏ, mà mộ dung tuyết khuôn mặt cũng từng bước từng bước già yếu lên. Nàng bản thân liền là hơn 90 tuổi người, nếu là không có tu vi cường đại xem như nội tình lời nói, tự nhiên sẽ biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng là mộ dung tuyết cũng không có nói cái gì, ngược lại nội tình cùng căn cơ đều ở nơi đó, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có thể rất nhanh liền khôi phục lại thánh cảnh. Hơn nữa nàng cũng không tin ngoại trừ một cái vạn hoa thánh điệu bên ngoài toàn bộ huyền thiên giới chẳng lẽ còn không cách nào dung hạ được nàng phải không? Đợi đến có cơ hội nàng nhất định phải làm cho tất cả mọi người trả giá đắt, nàng muốn để hôm nay tất cả mọi người ở đây đều biết, sai không phải nàng, mà là thế giới này. Trư vị trưởng lão, ta có thể rời đi sao? Mộ Dung Tuyết không muốn tại cái này thương tâm dừng lại, thế là quay người liền hướng phía bên ngoài từng bước từng bước đi đến, ở đây các trưởng lão đều không có ngăn đón, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Mộ Dung Tuyết tội không đáng chết, hiện tại đã là tốt nhất trừng phạt. Nhưng là ngay tại Mộ Dung Tuyết sắp rời đi thời điểm, nô hạ mở miệng dừng lại. Nghe được nô hạ mở miệng Mộ Dung Tuyết bước chân có chút dừng lại, sau đó tất cả mọi người ở đây đều có chút tò mò nhìn về phía Ngô Hạo, đều rất hiếu kỳ vị gia này mong muốn làm gì. Mộ Dung Tuyết cũng chậm rãi quay người, nhìn về phía Ngô Hạo một mực cung kính dò hỏi Ngô tiên đối, không biết rõ ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Không thể không nói, mặc dù Mộ Dung Tuyết hiện tại biến thành tuổi già lão giả, nhưng là bởi vì bản thân tư sắc liền còn tại đó, cho nên nhìn qua cũng là phong vận vẫn còn. Mộ Dung Tuyết cho là mình thái độ chỉ cần đủ hèn mọn lời nói, như vậy Ngô Hạo liền sẽ không quá nhiều khó xử nàng. Nhưng là Mộ Dung Tuyết đoán sai, Ngô Hạo căn bản cũng không ăn đạo đức lựa mang đi kia một bộ bằng không mà nói lúc trước cũng sẽ không là bởi vì đỡ lão nại nại vượt đèn đỏ mà bị động đại vận đi vào huyền thiên giới. Nhìn xem trước mặt mộ Dung Tuyết, Lôi Hạo cười lạnh một tiếng, luợ khí mang theo lạnh lùng nói vừa rồi chỉ là coi xong vạn hoa thánh địa cùng ngươi ân oán, hiện tại mới là tính ngươi cùng lão bà của ta ở giữa ân oán, ngươi nói đúng không lão bà? Lôi Hạo quay người nhìn về phía lão bà của mình, mà Tô Sảo Nhân cũng ngẩng đầu cười cười nhẹ gật đầu ư. Sau đó Tô Sảo Nhân mới nhìn hướng về phía mộ Dung Tuyết, trong giọng nói tràn đầy sát ý nói mộ Dung Tuyết, 70 năm trước ta đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ngươi phái người truy sát ta, nhưng là vận khí ta ta sống tiếp được, đồng thời làm quen cuộc đời của ta tình cảm chân thành. Nguyên bản đâu, chuyện này ta là không có ý định cùng ngươi xo so đo, dù sao nếu không phải ngươi lời nói ta còn chưa nhất định gặp được lão công của ta, nhưng là tại về tới Vạn Hoa Thánh địa về sau ngươi nhất định phải tìm đường chết, mỗi một lần đều phái người đến nhằm vào ta. Nhưng là vận khí ta cùng thực lực đều tốt, lúc này mới may mắn sống tiếp được, mà tại 9 năm trước hậu đã bí cảnh bên trong ngươi thế mà phái ra Hái Hoa ba huynh đệ theo đuổi giết ta, nếu không phải ta chắc trai tại chỗ, chỉ sợ ta thật sẽ chết. Người ta ở giữa, chính là không chết không thôi ân oán, hôm nay trừ phi ngươi chết, bằng không mà nói Việc này sẽ không như vậy bỏ qua. Nghe được Tô Sảo Nhiên lời nói, Mộ Dung Tuyết con người đột nhiên co rụt lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Tô Sảo Nhiên thế mà lại đem chuyện này đều nói đi ra. Mà phía ngoài các đệ tử đang nghe được Tô Sảo Nhiên lời nói về sau đều giống như nghĩ tới cái gì, biểu lộ hơi đổi nói rằng là, ta nhớ được 70 năm trước Tô sư tỷ đích thật là mất tích thời gian 5 năm, 5 năm về sau mới trở về. Đúng, đoạn thời gian kia ta còn nhớ rõ rất nhiều người tại thánh địa bên trong trắng trận tiên dương Tô sư tỷ đã chết tại bên ngoài, không về được tin tức, chỉ là theo Tô sư tỷ trở về về sau cái này lời đồn mới tự sụp đổ. T Nếu là Tô sư tỷ nói là sự thật lời nói, như vậy cái này Mộ Dung Tuyết thật là chính là lòng dạ rắn rết nha. Mụ mụ nói đúng, quả nhiên là càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người, Mộ Dung Tuyết xinh đẹp như vậy thế mà lại còn gạt người, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà nha. Nghe chung quanh thanh âm, Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tô tiểu nhân ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, nàng cũng đã nhìn ra, theo nô hậu đứng ra thời điểm bắt đầu, nàng hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết liền nhìn về phía, trong giọng nói tràn đầy đối với Tô tiểu nhân sắt ý, Tô tiểu nhân, hôm nay xem như ngươi thắng. Nhưng lại ta Mộ Dung Tuyết tuyệt không nhận thua, nếu là có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, nhất định sẽ. Dứt lời, Mộ Dung Tuyết liền không chút do dự tự tuyệt tâm mạch chết tại ở đây trước mặt mọi người. Nhìn xem một màn này, Tô Sảo Nhiên cảm thấy mình nội tâm thống khoái hơn nhiều, nàng không cảm thấy tự mình làm sai, nếu không phải mình cao hơn một bậc lời nói, chỉ sợ chết chính là mình. Lôi hạo lời nói thì là một ý niệm như Mộ Dung Tuyết thân thể hóa thành bột mịn tiêu tán không thấy. Lấy hắn hồng Trần Tiên thực lực tự nhiên là có thể nhìn ra được mộ dung Tuyết là thật chết, chết đến mức không thể chết thêm, không phục sinh được cái chủng loại kia tốt chứ vị, đã chuyện nơi đây đều giải quyết hết lời nói, như vậy hai chúng ta muốn đi. Lôi Hạ ôm Tô Sảo Nhiên quay người nhìn về phía hộ pháp trưởng lão bọn người nói tôi, sau đó liền nhìn về phía Lâm Tiên Ý, lấy ra một cái nhẫn chữ vật nói rằng Lâm bá phụ, trong này có một chút tài nguyên, đầy đủ ngươi đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong, nếu là ngươi gặp không cách nào giải quyết chuyện, như vậy thì liên hệ ta, đây là uy tín của ta hảo. Dứt lời, Lôi Hạ đem nhẫn chữ vật giao cho Lâm Tiên Ý trong tay lại lấy ra tới điện thoại tăng thêm Lâm Thiên Ý uy tín tăng thêm hảo hữu. Mà Ngô Hạo cử động lần này rất hiển nhiên chính là tại nói cho hộ pháp các trưởng lão, Lâm Thiên Ý là chính mình bảo bọc, nếu là không muốn tìm cái chết lời nói liền hảo hảo phụ trợ Lâm Thiên Ý trở thành thánh chủ. Hộ pháp bọn người tự nhiên cũng biết Ngô Hạo ý nghĩ, không khỏi thở dài một hơi, nhưng là hiện tại tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, mặc dù tổn thất một cái đế binh, nhưng lại đạt được một cái đại đế chỗ dựa. Hơn nữa nếu là lấy lòng Ngô Hạo lời nói, nói không chừng còn có thể theo Ngô Hạo nơi đó đạt được đột phá tới đại đế phương pháp đâu. Tại làm kết thúc tất cả về sau, Ngô Hạo ôm Tô Sở Nhiên cười một cái nói lão bà, chúng ta về nhà. Ân, lão công, chúng ta về nhà." Chương 51. Vẻ mặt kích động nô Như Long, mới thiên mệnh chi tử. Chương 51. Vẻ mặt kích động nô Như Long, mới thiên mệnh chi tử. Nam vực nô thị thương hội bên trong, nô Như Long ngay tại xử lý nô thị thương hội chuyện, 10 năm này thời gian lắng đọng phía dưới, nô Như Long cũng thuận lợi tấn thăng đến đại thánh sơ kỳ cảnh. Dù sao chỉ là một cái thượng phẩm linh căn, có thể ở trong vòng 10 năm đột phá tới đại thánh sơ kỳ đã coi như là rất không tệ sự tình, thật sự là đau đầu nha. Nô Như Long rũ cái lưng mệt mỏi, đang tiếp tục xử lý chuyện thời điểm, lại là nhận được phụ thân nô Hạo thần thức truyền âm nhanh về nhà. Mẹ ngươi trở về. Nhận được tin tức về sau, Lỗ Như Long đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lại rất nhanh liền kích động đứng dậy cái gì, mẹ ta trở về. Tại biết tin tức này về sau, Lỗ Như Long liền không chút do dự từ bỏ ở trong tay công tác, hướng phía trong nhà tiến đến. Dù sao Ngô thị thương hội chính là làm ra chơi đùa mà thôi, nếu không phải còn không có người nối nghiệp lời nói, chỉ sợ Ngô Như Long đã sớm đặt xuống sạp hàng không làm. Mà tại Nam vực bên trong lịch luyện Ngô gia người biết được tin tức này về sau đều nhao nhao hướng phía Ngô gia chạy trở về. Tô Sảo Nhiên vị này, ngoài mãi, mãi là trong đó một môn nhân, nhưng là quan trọng nhất là bọn hắn đều thật lâu không thấy được vị kia thần bí lão tổ Ngô Hạo, tự nhiên là muốn xem một chút vị này đem Ngô gia mang lên huy hoàng lão tổ đến cùng là bậc nào nhân vật. Vào lúc này Ngô gia bên trong, Ngô Hạo cũng mang theo Tô Sảo Nhiên về tới Ngô gia bên trong, Ngô Hạo nói tới Ngô gia, tự nhiên là lúc trước hắn cùng Tô Sảo Nhiên ở tại trong núi sâu Ngô gia. Ngô Như Long bọn người tự nhiên cũng biết, cho nên tại biết Ngô Hạo mang theo Tô Sảo Nhiên trở về về sau, liền đều đổi vàng hướng phía Thâm Sơn Ngô gia chạy đến đợi đến Ngô Như Long về tới Ngô gia thời điểm. Chỉ thấy nô hạo cùng tô xảo nhiên đang ngồi ở trong sân cây đại thủ kia phía trên treo sâu trên mặt ghế, trên mặt của hai người chàn đầy hoài cựu, đều vô cùng hoài niệm lấy lúc trước bọn hắn còn ở nơi này sinh hoạt thời gian lão công, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi trước truy ta sao. Ta đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước ta là dự định đi vào kề bên này định cư, sau đó không nghĩ tới tại cách đó không xa một dòng sông bên trong gặp hôn mê ngươi, sau đó liền đem ngươi mang bể. Nô hạo cũng nhớ tới tới làm ban đầu chuyện, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ cười. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn tại biết mình tiên phú thường thường không có gì lạ về sau liền đi tới tòa này trong Đại Sơn Định Tư lại, chủ đánh chính là một cái bình an lạc phúc, nhưng ở một thiên ngoại gia thời điểm gặp tại dòng sông bên trong tung bay Tô Sảo Nhiên. Không do dự, Lôi Hạo trực tiếp đem Tô Sảo Nhiên cấp cứu, sau đó mang về đến nhà bên trong Hào Hạo chiếu cố, đồng thời nương tựa theo ba tấc không nát miệng lươi thuận lợi đả động Tô Sảo Nhiên, theo đổi được Tô Sảo Nhiên. Tô Sảo Nhiên rất hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi đỏ lên một chút, sau đó nhẹ nhàng đập một cái Ngô Hạo cánh tay nói rằng ngươi còn nói sao? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt, không nghĩ tới ngươi cứu ta lại là không có hảo ý. Hắc hắc, nếu không phải không có hảo ý lời nói ta sao có thể có toàn bộ huyền thiên giới tốt nhất lao vào bà đâu? Lôi Hạo cũng chẳng biết xấu hổ phụ hòa nói, chê đến Tô Sảo Nhiên lại là một hồi đỏ mặt, ta cũng không biết Tô Sảo Nhiên vì cái gì luôn đỏ mặt. Nhưng tóm lại tại cách đó không xa nô như long rốt cục nhịn không được, ho khan một tiếng nói rằng cha. Lôi Hạo cùng Tô Sảo Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, Tô Sảo Nhiên biểu lộ cũng biến thành vô cùng chăm chú, nhưng lại ánh mắt lại là u uẩn nhìn xem Lôi Hạo, một bộ đều là ngươi sai lầm để cho ta tại hải tử trước mặt đều xấu. Tại hai người đều bình thường về sau, Lỗ Như Long lúc này mới mang theo nô càn khôn đám người đi tới trước mặt hai người, nhìn xem ngồi phụ thân bên cạnh Tô tiểu nhân, Lỗ Như Long nội tâm một hồi phức tạp đối với trước mặt Tô tiểu nhân, Lỗ Như Long trong lòng thủy chung là mang theo một cỗ hận ý, dù sao bởi vì Tô tiểu nhân, tuổi thơ của mình không có đạt được một chút xíu tình thương của mẹ, cho dù là tại biết Tô tiểu nhân là bởi vì sợ hãi cự gia truy sát liên lụy đến bọn hắn mới rời khỏi, nhưng là hận ý từ đầu đến cuối đều tại, chỉ là giảm bớt một chút mà thôi. Nguyên bản Lỗ Như Long đều làm xong lần này gặp mặt trước không tha thứ Tô Sảo Nhiên chuẩn bị, nhưng là tại lúc gặp mặt, Lỗ Như Long phát hiện chính mình căn bản hung ác không dưới tâm đến hận mẹ của mình, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng ngữ khí mang theo một chút nghẹn ngào nói mẹ. "Như Long, những năm này khổ ngươi." Tô Sảo Nhiên hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên, đứng dậy liền đem Lỗ Như Long ôm vào trong ngực. Lỗ Như Long cũng không khỏi nghẹn ngào, tới đằng sau càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí là lên tiếng khóc giống lên. Ai có thể biết hắn khổ nha, nô hậu liền chỉ biết nhường hắn tu luyện, hắn cũng muốn tình thương của mẹ nha. Tại mẫu thân trong ngực khóc một hồi lâu về sau, Ngô Như Long lúc này mới kịp phản ứng, xoa xoa hốc mắt sau đó mới mở miệng nói tròn nên ngươi lần này trở về, còn đi sao? Không đi, lần này không đi, chuyện đều xử lý xong, ta cũng là thời điểm nên để ở nhà mặt nhìn ta bọn nhỏ. Tô Sảo Nhiên khắp khuôn mặt là từ ái biểu lộ, nhưng Ngô Như Long nội tâm vị đó giun lên, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình thương của mẹ sao? Nhưng là còn không đợi Ngô Như Long nói gì nhiều, tại cách đó không xa lạc nhập thành bên trong lại là xuất hiện một hồi kỳ dị dị tượng, nhưng lại bị Ngô Hạo cho trực tiếp ra tay áp chế lên. Cho nên cũng chỉ có Ngô Như Long bọn người thấy được mà thôi lão công, đây là xảy ra chuyện gì? Tô Sảo Nhiên biểu lộ cũng theo đó chăm chú, nhìn về phía Ngô Hạo tò mò dò hỏi. Mà Ngô Hạo thì là ngữ khí mang theo một chút ý cười nói không có việc gì, chính là ngươi có một cái chắc trai ra đời mà thôi, động tĩnh hơi lớn mà thôi. Ngô Như Long lúc này mới nghĩ tới cái gì, mở miệng nói đúng rồi, hôm nay là vạn cổ đứa bé kia lão bà muốn sinh con. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên sắc mặt cũng theo đó vui mừng, mang không được cháu trai lời nói, như vậy thì nhường nàng mang chắc trai a nghi tới đây, Tô Sảo Nhiên liền nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói lão công, chúng ta trở về đi. Vừa vặn nhìn một chút ta chắc trai là dạng gì nhân vật. Ân, Ngô Hạo tự nhiên là có được loại này dự định, khoác tay áo liền dẫn Ngô Như Long bọn người về tới Ngô gia bên trong. Vào lúc này Ngô gia bên trong, Ngô Cản Khôn mấy người cũng đã tề tụ một đường, bọn họ cũng đều biết Ngô Hạo trở về tin tức, đồng thời cũng biết Vạn Cổ tiểu tử kia lão bà liền phải sinh, cho nên đều dự định đến xem một chút cháu của bọn hắn là nhân vật nào cha. Ra ra, thấy được Ngô Như Long cùng Ngô Hạo sau khi đi vào, Ngô Cản Khôn bọn người vội vàng đứng lên, trong giọng nói cực kỳ tôn kính đang nói xong về sau Ngô Cản Khôn bọn người mới thấy được đứng tại Ngô Hạo bên người Tô Thiếu Nhi rất nhanh liền đoán được Tô Sảo Nhiên thân phận, liền vội vàng tiến lên chào hỏi Mããn Mại. Nghe được nô cản Khôn bọn người xưng hô chính mình Mããn Mại, Tô Sảo Nhiên nội tâm vẫn là có một hồi không thể tin được, dù sao nàng mới không đến 100 tuổi nha, nhanh như vậy coi như Mããn Mại thậm chí là Thái Mããn Mại sao? Nếu là đối tại phàm nhân mà nói lời nói, cái tuổi này có lẽ là rất hợp lý chuyện, nhưng nàng là tu tiên giả nha, vẫn là đại thánh cường giả tối đỉnh. Nhưng Tô Sảo Nhiên vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận trước mặt mấy người là cháu của mình chuyện này, dù sao lúc trước tại Hạo Đãng bí cảnh bên trong cũng còn gặp chính mình chắc trai Đô Ân, các ngươi chính là Cản Khôn, Hiên Viên, Vạn Cổ, Cầm Long đi ngoại trừ tiến về còn lại bốn vực nô văn đạo, Ngô Thiên Khôn, nô tể thiên cùng nô Tuyết Oánh bên ngoài, tất cả Ngô gia đời thứ 3 đều đến nơi này. Về phần đệ tứ lời nói, lúc này Ngô Nghị Phàm đang bị trong đội giết, về phần Ngô nhất đạo lời nói thì là Thiên Phú dị bẩm tiến vào một cái đỉnh cấp thế lực bên trong bãi sư học nghệ. Chương 52, nô lập. Chương 52, nô lập. Tại Ngô Hạ bọn người chờ đợi lo lắng bên trong, rất nhanh bà đỡ liền ôm một cái tiểu sảo đáng yêu đứa bé đi ra ló ra, gia chủ là một nam hài tử. Bà đỡ đem Hải Nhi giao cho Ngô Vạn Cổ trong tay, nhìn xem trong ngực hài tử, Ngô Vạn Cổ nội tâm trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy cũng làm cha. Mà một bên Mô Hạo cũng đã đem sở hữu cái này chắc trai thân phận tin tức gì gì đó cho quét hình hiện ra tính, danh, chưa xác định mệnh cách, thiên mệnh chi tử, tiên đế chuyển thế thiên phú, hạ phẩm linh căn thể chất, thời không thần thể lý chú, kẻ này hành vi cực kỳ vất vảng, bản mệnh tiên khi ở vào mất đi trạng thái. Nhìn xem sở hữu cái này chắc trai bảng, nô hậu biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọc lên, trên thực tế, đối với thiên mệnh chi tử mà nói thiên phú căn bản cũng không tính là gì, tựa như là vạn người kính ngưỡng hàn tiên tôn đồng dạng, ngay từ đầu tu tiên đều là không bị người khác xem trọng, đằng sau còn không phải vô địch. Hơn nữa chỉ cần là thiên mệnh chi tử, hệ thống cũng sẽ không xem thường, trực tiếp dựa theo trăm vạn lần đến phản hồi ra ra náoĩ mãi, không bằng các ngươi cho ta nhi tử lấy một cái tên như thế nào. Lô Vạn của Ôn Nhi tử đi tới Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên trước mặt, sắc mặt vô cùng nghiêm túc thỉnh cầu nói: "Nhìn thoáng qua thế tử, Ngô Hạo đề nghị lão bà, đã ngươi trở về, như vậy cái này một cái chắc trai danh tự liền để ngươi tới lấy như thế nào?" Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, gật đầu một cái đáp ứng, nhìn xem chiếc mặt chắc trai biểu lộ lậu nghiêm túc suy tư một chút, hồi lâu sau không biết rõ vì cái gì một cái tên xuất hiện tại trong đầu của hắn, liền cứ gọi hắn Ngô là a. Ta hy vọng hắn có thể giống đại thụ đồng dạng phù giêu mà lên, có một cái thuận buồn xuôi gió đời người. Bộ dạng này sao? Đa Tạn Mãễn mãi ban tên. Lô Vạn Cổ nghe vậy kích động nói rằng, sau đó theo Tô tiểu nhân trong tay đem con của mình tới qua, nhưng là rất nhanh, Lô Vạn Cổ liền cảm nhận được cái gì, biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn về phía Ngô Hạo gia gia, ta có thể cảm giác được, Lập Nhi thể nội dường như còn vẫn có một cỗ cường đại lực lượng, không đến, cỗ lực lượng này là. Đám người nghe được Lô Vạn Cổ lời nói cũng đều nhìn về phía Ngô Hạo, Ngô Hạo trầm tư một chút mới mở miệng nói không tệ, cảm giác của ngươi là chính xác, nô lập đích thật là có thể chất đặc tu. Hắn thể chất đặc thù là trong truyền thuyết trời không thần thể, nghe nói tu luyện tới chỗ cao thâm có thể trưởng khống thời gian cùng không gian hai môn đại đạo. Nghe được con của mình lại có khủng bố như thế thể chất, Lô Vạn cổ đầu tiên là sử sợ, nhưng là rất nhanh liền vui mừng như điên. Dù sao mình đại ca cùng nhị ca dòng dõi đều có khủng bố như thế thể chất, nếu là con của mình nếu như không có, chính mình chẳng phải là mất mặt. Về phần tiên phú gì gì đó, Lô Vạn cổ mặc dù cũng biết con của mình chỉ là một cái hạ phẩm linh căn, nhưng là hiện tại Ngô gia căn bản cũng không thiếu tài nguyên, tứ đại Ngô cầm lòng không phải cũng là hạ phẩm linh căn. Nhưng là tại Ngô gia điên cuồng nện tài nguyên tình huống hạ, Mạnh mẽ từ dưới thành phẩm linh căn tấn thăng đến thượng phẩm linh căn, di chủ tăng lên linh căn phẩm chất cũng có thể cải biến hệ thống phản hồi bội suất. Tại Ngô Hạo đại lực hở sướng phía dưới, hiện tại Ngô gia liền không có người là hạ phẩm linh căn, liền xem như chúng phẩm linh căn đều ít đến thương cảm vặn cổ, con của ngươi không bằng giao cho Lãnh Mãi ta đến mang như thế nào. Nhìn xem trước mặt tiểu xảo đáng yêu Ngô Lập, Tô Xảo Nhiên trên mặt xuất hiện một vệt nhu tính qua huy, dù sao mình đều đã là thái ngoại thậm chí là cao thái ngoại nãi, nãi ngươi, cũng không hề có có mang qua tiểu hài tử, bây giờ có một cái có sẵn. Thiếu quyết mang tiểu hài tử kinh nghiệm Tô Xảo Nhiên tự nhiên là mong muốn thể nghiệm một chút loại kinh nghiệm này. Ngay vậy Ngô Vạn Cổ đầu tiên là sửng sợ, nhưng lại rất nhanh liền kích động đáp ứng xuống Mãn Mãi, chúng ta đáp ứng. Mặc dù không biết giọn Mãn Mãi là cảnh giới gì, nhưng là tham khảo một chút gia gia thực lực, xem như có thể chinh phục gia gia nữ nhân, Mãn Mãi thực lực tuyệt đối đơn giản không đến đi đâu. Hơn nữa Mãn Mãi cũng không phải mang theo con của mình trở về trung vực, tại Ngô gia bên trong muốn cái gì thời điểm nhìn đều có thể, phải biết liền xem như Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo hai cái này yêu nghiệt đều không đệ cho gia gia mang theo lớn lên, đều là đợi đến có thể tu luyện về sau mới khiến cho gia gia chỉ đạo một chút mà thôi. So sánh với hiện tại con của mình nhường Mãn Mãi mang theo lớn lên, Ai mạnh ai yếu đã không cần nhiều lời. Vệ Phẩm Ngô Vạn cổ thê tử thì là tại biết sau chuyện này mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng, đi theo Tô Sảo Nhiên trưởng thành lời nói, như vậy con trai mình tương lai khả năng đi được cao hơn cả xa. Vệ Phẩm Ngô Hạo lại nói, cũng là không có ý kiến gì, chỉ cần tiểu gia hỏa này đừng ảnh hưởng chính mình và vợ luyện tập tạo ra con người kỹ thuật liền tốt. Bất quá dựa theo Ngô Hạo tình huống hiện tại đến xem, Ngô Hạo đoán chừng chính mình cùng lão bà liền xem như đại chiến 100 năm đều không nhất định có thể mang thai, dù sao căn cứ tu tiên pháp tắc đến xem lời nói, càng cường đại tồn tại thì càng khó mang thai dòng dõi. Hiện tại chính mình cũng đã là Hồng Trần Tiên, lão bà cũng nhanh đột phá tới Thánh Vương, dựa theo bình thường tình huống, không đúng, dưới tình huống bình thường Hồng Trần Tiên sẽ không theo Thánh Vương cùng một chỗ. Tóm lại bây giờ có thể không thể mang thai liền thật chỉ có thể nhìn vật hí. Mà tại Ngô Lập Gia đời về sau, Ngô Hạo nhìn một chút hiện tại Ngô gia, hiện tại Ngô gia chỉnh thể vẫn là tại Lạc Nhật Thành bên trong, nhưng là Lạc Nhật Thành quy mô đã dung nạp không được hiện tại Ngô gia. Cho dù là lúc trước thân gia Hứa An những năm này đạt được Ngô gia giúp đỡ cũng bất quá là đột phá đến Hóa Thần đỉnh phong mà thôi, nguyên bản đây là Hứa An cả một đời cũng không dám xa cầu cảnh giới. Nhưng là tại trở thành Ngô Hạo thân gia về sau, mọi thứ đều giống như là giống như nằm mơ đạt được tốt, kế tiếp, chúng ta Ngô gia cả tộc di truyền a, hiện tại Lạc Nhật thành đã quá nhỏ, có chút không chứa được chúng ta Ngô gia. Ngô Hạo nhìn về phía Ngô Như Long đám người nói, những năm gần đây Ngô Càn Khôn mấy người cũng lần lượt sinh ra tới còn lại dòng dõi, nhưng tựa như là khí vận biến mất đột ngột dạng, bất quá nghĩ đến cũng là, có thể làm thiên mệnh chi tử phụ mẫu cần rất cứng mệnh cách mới có thể làm đến, Ngô Càn Khôn bọn người có thể xuống tới một cái thiên mệnh chi tử đã coi như là rất không tệ sự tình. Hơn nữa cũng bởi vì là có Ngô Hạo tồn tại, Ngô gia mới có thể có lấy ba cái tương lai thậm chí là không ngừng ba cái thiên mệnh chi tử xuất hiện. Lạc Đệ, tóm lại hiện tại Ngô gia nhân khẩu đã siêu việt ba chữ số, nếu là tiếp tục chờ tại Lạc Nhật thành bên trong lời nói chỉ có thể cực hạn ở Ngô gia phát triển mà thôi. Nghe được Ngô Hạo lời nói sau, Lỗ Như long mở miệng nói ra không tệ phụ thân, chuyện này ta vừa rồi liền muốn nói, chúng ta Ngô gia hiện tại đích thật là hẳn là đối chô khác. Dù sao nơi này là Ngô Hạo tiến về trung vực đem Tô Sảo Nhiên mang về trước đó là Ngô Gia an trí địa phương, cho nên Ngô như lang qua nhiều năm như vậy đều không có mang theo Ngô Gia đem đến địa phương khác, chờ chính là Ngô Hạo đến quyết định. Ngô Hạo nhẹ giật đầu, nhìn một chút xung quanh, trong chốc lát toàn bộ nam vực hoàn cảnh đều xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hiện tại Ngô Hạo thật là hồng trần tiên đỉnh phong thực lực, mong muốn dò xét một cái nam vực quả thực không nên quá nhẹ nhõm, về phần linh khí thiếu tổn gì gì đó, liền không tại Ngô Hạo bên trong phạm vi cần nhắc. Dù sao Ngô Hạo tại trên trận pháp mặt có một chút điểm tạo nghệ, bố trí một cái nho nhỏ tụ linh trận quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Rất nhanh Nô Hạo đã tìm được một cái tương đối phù hợp nô gia định cư địa phương tốt, ta đã tìm tới địa phương, chờ ta đi qua chuẩn bị một chút ta. Tất cả mọi người còn không biết Nô Hạo lời nói là có ý gì, Nô Hạo liền đã biến mất không thấy. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết Nô Hạo lời nói là có ý gì. Chương 53, Tấn Diệt Cấm Địa. Chương 53, Tấn Diệt Cấm Địa không tệ, tốt một tòa Cửu Lăng Bái Sơn các cục. Lúc này Nô Hạo đã đi tới Nam vực bên trong được xưng là Cấm Địa Tấn Diệt Cấm Địa, nhìn xem trước mặt đại sơn biểu lộ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ thấy tại Nô Hạo trước mặt nổi lên chín tòa kéo dài đạt tới ngàn dặm dãy núi mà tại cái này chín tòa dãy núi cuối cùng thì là đứng vững vàng một tòa cao đến trăm vạn mét đại sơn, xa xa nhìn qua kia chín tòa dãy núi tựa như là chín đầu nằm xuống trên mặt đất thần long. Mà tòa kia trăm vạn mét đại sơn thì giống như là nhận lấy chín đầu thần long cùng bãi đồng dạng, nhìn qua vô cùng uy nghi to lớn. Nhìn thấy như thế địa hình, Lô Hạo Nội Tâm cũng không khỏi hơi động một chút, khí tức trên thân cũng không chú ý tiết lộ ra ngoài một kia. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh khủng loạn Lô Lão Uyên không một tiếng động xuất hiện tại Ngô Hạo sau lưng, mở ra huyết bổn đại khẩu liền hướng Ngô Hạo cấp tới, nếu là bình thường trí tôn bị đột nhiên đến một chút nhất định không kịp phản ứng, sau đó bị cắn xé trở thành mảnh vỡ. Nhưng Lã Ngô Hạo lại là không nhúc nhích tí nào, một cái ý niệm trong đầu một đạo phong mang theo Ngô Hạo trên thân kích xạ đi ra, chớp mắt thời gian liền đem sau lưng đủ để một ngụm đem trọn tòa lạc nhật thành nuốt vào quái vật khổng lồ cho chém giết đối phương lúc sắp chết ánh mắt bên trong còn tràn đầy không thể tin được, rất hiển nhiên không nghĩ tới nhân loại nhỏ nhỏ bé bé lại có thực lực cường đại như vậy. Nhìn phía sau ngã xuống quái vật khổng lồ, Ngô Hạo giữa lông mày cũng không khỏi nhíu một chút. Trên thực tế Liên quan tới trấn diệt cấm địa hắn vẫn là có hiểu biết, mỗi một vực đều có một tòa cấm địa, Bắc vực cấm địa tên là thôn xương cấm địa, Tây vực cấm địa tên là hoàng hôn cấm địa, Trung vực cấm địa tên là vĩnh dạ cấm địa, Đông vực cấm địa tên là phệ hồn cấm địa, Nam vực cấm địa thì là tên La trấn diệt cấm địa. Nghe nói có thể được xưng là cấm địa địa phương, liền xem như thánh chủ cấp bậc nhân vật cũng không dám tùy tiện xâm nhập, điểm này Ngô Hạo tại đột phá tới Hồng Trần Tiên về sau thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì tại đột phá tới Hồng Trần Tiên về sau Ngô Hạo cũng rốt cục đem Ngũ Đại trong cấm địa tình huống cho dòm nó sạch sẽ, đừng nói là chuẩn đế, liền xem như đại đế tiến vào trong đó đều có rất lớn vấn lạc phong hiểm. Nhưng mà đối với Ngô Hạo mà nói đã không tính là cái gì, Ngũ Đại cấm địa chuyện có lẽ đối với toàn bộ Huyền Tiên giới sinh linh mà nói rất khó giải quyết thậm chí là không cách nào giải quyết, nhưng mà đối với Ngô Hạo mà nói cũng chỉ là hơi có chút phiền toái mà thôi. Nếu không phải vì cho Ngô gia tìm một cái thích hợp gì truyền lời nói, chỉ sợ Ngô Hạo cũng sẽ không đi vào tận diệt cấm địa bên trong tốt, vẫn là trước giải quyết hết tận diệt cấm địa bên trong phiền toái rồi nói sau. Cái này địa hình đối với Ngô gia mà nói tuyệt đối coi là nhân tuyển tốt nhất, lại thêm đại trận của ta, chỉ sợ là có thể bảo đảm tang Ngô gia vinh thế không suy. Ngô Hạo nghĩ tới đây, liền bắt đầu hành động lên, lấy Ngô Hạo thực lực tại hiện tại Huyền Thiên giới bên trong có thể xung phá, nếu là Ngô Hạo mong muốn che giấu, liền xem như cùng là Hồng Trần Tiên Tổn tại đều không phát hiện được Ngô Hạo tồn tại. Vừa rồi chỉ là bởi vì thấy được Cửu Long Bái Sơn địa hình lúc này mới cảm xúc tiết ra ngoài đồng dạng, bị cấm trong đất hung thú cho đã nhận ra mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, Ngô Hạo tại trấn diệt cấm địa bên trong không ngừng đi khắp, rất nhanh liền đi tới trấn diệt cấm địa trung ương. Chỉ thấy tại trấn diệt cấm địa trung ương đứng vững vàng một tòa đại sơn, mà tại tòa này đại sơn đỉnh có vô số màu đen nhạt khí thể chậm rãi bay thấp xuống tới, hướng phía cả tòa trấn diệt cấm địa lan tràn mà đi. Cảm thụ được cỗ này khí thể, nô hậu biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, tại cảm giác của hắn bên trong, tấm địa xuất hiện chính là bởi vì cỗ này khí thể lan tràn chung quanh trăm vạn dặm khu vực. Hút vào cỗ này khí thể về sau bình thường sinh linh rất nhanh liền sẽ đánh mất thần trí, nhìn thấy vật sống liền sẽ nghĩ đến chết, vừa rồi tập kích bất ngờ nô hậu chính là bị cỗ này không rõ khí thể ô nhiễm sinh linh. Mà căn cứ Ngô Hạo cảm giác, liền xem như độ kiếp cấp bậc cường giả tại cỗ này khí thể bên trong cũng không kiên trì được một ngày, ngay cả thánh cảnh cường giả đều có bị ô nhiễm khả năng. Nhưng là đối với Ngô Hạo mà nói không tính là gì, thậm chí liền tới gần Ngô Hạo chung quanh 1m đều làm không được. Cứ như vậy, Ngô Hạo đỉnh lấy thần bí khí thể đi tới sơn chi đỉnh, chỉ thấy ở trên đỉnh núi có một cái to lớn cái hố, thấy thế Ngô Hạo không có chút nào chần chờ, trực tiếp nhảy xuống. Hắn tại tiến đến trước đó liền biết rõ tình huống bên trong, cho nên tự nhiên cũng sẽ không lo lắng bên trong tình huống tự mình giải quyết không được. Rất nhanh Lô Hạo liền đi tới cái hố trung ương, thấy được phiêu phù ở trên mặt đất một cái hạt châu màu đen, chỉ thấy từng đợt màu đen nhạt khí thể theo hạt châu màu đen bên trong lan tràn đi ra ô nhiễm toàn bộ cấm địa. Thế thế, Lô Hạo tiến lên liền muốn đem cái này mai hạt châu màu đen thu nhập tới trong nhận chứa đồ, nhưng ngay tại Ngô Hạo chuẩn bị thu nạp thời điểm, hệ thống thanh âm chính là vang lên đinh, kiểm tra tới trước mặt hạt châu chính là thiên mệnh chi tự cơ duyên, thúc chủ xin chớ nhúng tay. Không nghĩ tới đã lâu hệ thống bỗng nhiên sát chết vùng dậy, nghe được hệ thống, Lô Hạo sửng sốt một chút, sau đó cau mày dò hỏi hệ thống, ngươi nói hạt châu này là thiên mệnh chi tự cơ duyên. Đây là ý gì? Đinh, mặt trước ý tứ. Nghe vậy, Lô Hạo chỉ là trầm mặc một chút, sau đó liền không có quyết định lại lần nữa nhúng tay xuống dưới, dù sao mình có thể giải quyết rơi trước mặt Hà Châu, nhưng về sau đâu, ảnh hưởng tới chính mình hậu bối đường lợi nói, cuối cùng khổ vẫn là mình. Tràng băng để cho mình hậu bối, cũng chính là thiên mệnh chi tử đến giải quyết chuyện này. Hơn nữa Lô Hạo có thể cảm giác được, Ngũ Đại Cấm Địa đều là bởi vì xuất hiện Hà Châu này mới biến thành cấm địa, liền xem như đại đế tiến vào trong đó cũng cực kỳ nguy hiểm tính toán, đã như vậy lời nói, vậy thì chờ tới hậu bối của ta đến giải quyết chuyện này a, hơn nữa cũng không biết là vị nào hậu bối đến giải quyết Nô Hạo lập đầu, sau đó liền biến mất ở trong cấm địa. Về phần Mễ Ngô gia chuyện, thì là Ngô Hạo tìm một cái hơi hơi thua ở tận diệt cấm địa bên trong núi Cửu Long Bái Sơn cách cục. Rất nhanh Ngô Hạo về tới Ngô gia bên trong, đồng thời mang theo Ngô Như Long đi đến hắn tìm tới địa phương, phân phó Ngô Như Long mau chóng hoàn thành Mễ Ngô gia kiến thiết, thấy được trước mặt nguy nga đại sơn về sau, Ngô Như Long vội vàng nhẹ gật đầu đáp ứng. Lấy hiện tại Ngô thị thương hội quân thế, chỉ cần Ngô Như Long muốn, chế tạo ra tới một cái hoàn toàn mới thánh địa cũng không tính là gì vấn đề. Mà Ngô Hạo có khả năng chế tạo đế binh, cho nên những năm này Ngô Như Long cũng đang tìm có thể đánh tạo đế binh vật liệu. Vị chính là có thể khiến cho bọn hắn Ngô gia sớm ngày có thể có thuộc về bọn hắn Ngô gia Đế binh. Ngô Như Long cũng không muốn bọn hắn Ngô gia cả ngày chỉ có thể dựa vào phụ thân của hắn đến giải quyết phiền toái, chỉ cần có Đế binh, như vậy bọn hắn Ngô gia liền không cần lại lo lắng bất kỳ thánh địa cấp bậc thế lực, dù là ngày nào Ngô Hạo cũng có ở đây dưới tình huống. Về tới Ngô gia về sau, Ngô Hạo cũng sẽ to sảo nhiên kéo đến gia tộc trong bảy. Hiện tại gia tộc trong bảy chỉ có đời 4 tử tôn trở lên cấp bậc người mới có thể đi vào, năm đời tử tôn trở xuống hậu bối không cách nào tiến vào gia tộc này trong bảy. Tại Ngô Hạo đem Tô Sảo Nhiên kéo vào về sau, còn ở bên ngoài lịch luyện Ngô Nghị Phạm cùng gia nhập vào cái nào đó thế lực cao cấp Ngô Nhất Đạo đều hiếu kỳ phát ra tới tin tức. Ngô Nghị Phạm, Hoàng Ninh Thái, Mããn Mã gia nhập gờ giúp cha, nhưng là ta bây giờ tại bị đuổi giết, chớ củ. Ngô Nhất Đạo, Thái Mããn Mã ngươi tốt lắm, ta là Ngô Nhất Đạo, ta bây giờ tại Thiên Vũ Sơn bên trong tu luyện, chờ ta, ta rất nhanh liền về nhà thăm lại. Ngô Tấn, Hoàng Ninh Thái, Mããn Mã tiểu nhóm. Tô Sảo Nhiên, mọi người khỏe, ta là Tô Sảo Nhiên, là các ngươi lão tổng Ngô Hạo thế tử. DS, tác giả hứa hẹn, mỗi nhiều 1000 thúc canh nhiều viết hai chương, bên trên không không giới hạn. Chương 54, Huyết hồn môn đang hành động. Chương 54, Huyết hồn môn đang hành động. Tiên Vũ Sơn bên trong, Lô Nhất Đạo ngay tại chính mình trong sân tu luyện. Tại bị đuổi ra ngô ra về sau, Lô Nhất Đạo liền một bên hướng phía trung vực phương hướng tiến lên, một bên trên đường đi luyện. Cũng không biết vận khí tốt vẫn là thực lực cường đại, trên đường đi Lô Nhất Đạo đều không có gặp phải nguy hiểm gì, đồng thời thuận lợi đi tới trung vực bái nhập tới đỉnh cấp thế lực Tiên Vũ Sơn bên trong. Tiên Vũ Sơn mặc dù không bằng Vạn Hoa Thánh Địa cường đại, nhưng cũng chỉ là so Vạn Hoa Thánh Địa thiếu khuyết đế binh mà thôi, nếu là không có đế binh lời nói, Vạn Hoa Thánh Địa còn chưa hẳn là Tiên Vũ Sơn đối thủ đâu mà bởi vì Vạn Hoa Thánh Địa mỗi 10 năm mới có thể thu một lần đồ, Bất Đắc Dĩ Ngô Nhất Đạo chỉ có thể bái nhập tới Thiên Vũ Sơn bên trong, ngược lại trừ bỏ Đế binh bên ngoài, kỳ thật Thiên Vũ Sơn còn muốn so Vạn Hoa Thánh Địa cường đại không ít. Bởi vì có hỗn độn thể lại thêm cực phẩm linh căn nguyên nhân, cho nên tại đi tới Thiên Vũ Sơn tham gia thu đồ điện lễ về sau, Ngô Nhất Đạo liền gây nên tới toàn bộ Thiên Vũ Sơn cường giả chấn động, đồng thời trực tiếp bị Thiên Vũ Sơn chuẩn đế Đỉnh Phong lão tổ Vũ Thánh nạp rời núi cho thu lạm thân truyền đệ tử. Ngô Nhất Đạo cũng không có nhường Vũ Thánh nạp thất vọng, tại bái nhập Thiên Vũ Sơn trước đó cũng đã là nguyên anh Đỉnh Phong tu vi, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 10 năm đi qua cũng đã đột phá đến thánh cảnh đỉnh phong kinh khủng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đại thánh. Tại đột phá tới thánh cảnh đỉnh phong về sau, Ngô Nhất Đạo liền không kịp chờ đợi đi tới chính mình sư tôn trước mặt sư tôn, đệ tử thỉnh cầu xuống núi. Nghe được Ngô Nhất Đạo lời nói sau, Vũ Thánh Nạp biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, dò hỏi: "Theo Ngô Nhất Đạo nơi đó đạt được nguyên do về sau?" Vũ Thánh Nạp nhíu nhíu mày, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi tại Thiên Vũ Sơn tu luyện hồi lâu, cũng là thời điểm hẳn là xuống núi lịch luyện một phen, nhưng là xuống núi lời nói nhớ lấy phải chú ý an toàn, dù sao lúc trước ngươi bái nhập tới ta Thiên Vũ Sơn thời điểm thanh thế cực kỳ to lớn." Nếu là ngươi bây giờ rời đi Thiên Vũ Sơn lời nói, vi sư lo lắng sẽ có người ra tay với ngươi. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo vẻ mặt tự tin vỗ vỗ lồng ngực tự tin nói mời sư tôn yên tâm, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị, nếu là quả thật có đạo trích giám đối đệ tử lẫn thủ, như vậy đệ tử tất nhiên sẽ làm cho đối phương có đến mà không có về. Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo tự tin như vậy, Vũ Thánh Nạp chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó đáp ứng xuống, nhưng là tại Ngô Nhất Đạo chuẩn bị xuống núi trước đó, Vũ Thánh Nạp vẫn là giao cho hắn không thiếu bảo mệnh đồ vật, cho dù là gặp phải chuẩn đế đỉnh phong cường giả cũng có thể có ngăn cản chi lực đồng thời ngay tại Ngô Nhất Đạo rời đi về sau. Vũ Thánh Nặc còn cố ý điều động một vị chuẩn đế hậu kỳ cấp bậc lão tổ trong bóng tối bảo hộ Ngô Nhất Đạo, dù sao Ngô Nhất Đạo chính là bọn hắn Tiên Vũ. Sơn có Thiên Phú nhất đệ tử, Ngô Nhất Đạo nếu là trưởng thành lời nói, bọn hắn Tiên Vũ Sơn cũng biết đi theo đắc đạo thành tiên. Mà liên tại Ngô Nhất Đạo sau khi xuống núi, Tiên Vũ Sơn thế lực đối địch đều chiếm được tin tức này, đồng thời còn lần đầu tiên tụ tập lên, dù sao lúc trước Ngô Nhất Đạo bái sư thời điểm, cái kia Thiên Phú thật là nhường chung vực không ít thế lực đều chấn động lên. Có thể nói nếu không có Vũ Thánh Nặc bảo đảm lấy lời nói, chỉ sợ Ngô Nhất Đạo sớm đã bị thế lực khác bắt đi. Nhưng dù vậy đi qua lâu như vậy bọn hắn như cũ tặc tâm bất tử nói một chữ a, các ngươi có kế hoạch gì? Tại Ngô Nhất Đạo xuống núi một ngày trước, Thiên Vũ Sơn thế lực đối địch phá ma cốc dẫn đầu đem Thiên Vũ Sơn thế lực đối địch đều cho tụ tập lên, thương thảo mục tiêu tự nhiên là Ngô Nhất Đạo. Dù sao nếu là bỏ mặc lấy Ngô Nhất Đạo trưởng thành lời nói, như vậy nguyên bản để ép bọn hắn một đầu Thiên Vũ Sơn liền sẽ càng thêm cường đại, bọn hắn cũng biết vĩnh viễn không ngày nổi danh hử, còn có thể làm sao đâu? Tại Thiên Vũ Sơn bên trong chúng ta không làm gì được tiểu tử kia, nhưng nếu là tiểu tử kia rời đi Thiên Vũ Sơn lời nói, chúng ta còn không làm gì được hắn phải không? Một tôn cờ trần Trên lưng tràn đầy mật sẹo trắng hắn diện mục dữ tợn nói, ở sau lưng của hắn còn đeo hai thanh trường đao màu vàng lỏng, rõ ràng là đỉnh cấp thế lực một trong Kim Đao Tông tông chủ Đao Hách Hoàng. Nghe vậy những người còn lại cũng không khỏi gật gật đầu, nếu là có thể bắt chết rơi Ngô Nhất Đạo lại nói, như vậy bọn hắn tự nhiên là lại vui lòng bất quá. Tại Thiên Vũ Sơn bên trong có hộ tông đại trận che chở, liền xem như bọn hắn cùng tiến lên lời nói cũng không đánh tan được hộ tông đại trận, thì càng đừng đề cập xử lý Ngô Nhất Đạo. Bây giờ có cơ hội như vậy tự nhiên là muốn tìm cầu nhất kích tất sát, bằng không mà nói lần tiếp theo Ngô Nhất Đạo có lòng để phòng chỉ sợ cũng sẽ không lại ra. Nhưng vào lúc này Pháp ma cốc cố chủ Ma Thiên nhận mở miệng các ngươi có thể nghĩ tới chuyện, Vũ Thánh Nạp lao ra hỏa kia khẳng định cũng nghĩ đến, cho nên lần này Ngô Nhất Đạo bên người nhất định có rất nhiều cường giả bảo hộ, nói không chừng Vũ Thánh Nạp lao ra hỏa kia cũng tự mình ra tay bảo hộ Ngô Nhất Đạo. Không có khả năng, toàn bộ Thiên Vũ Sơn chỉ có Vũ Thánh Nạp một người có thể mở ra hộ tông đại trận, cho nên không tất yếu tình huống hạ Vũ Thánh Nạp đều khó có khả năng sẽ rời đi Thiên Vũ Sơn. Thanh Sả môn môn chủ dẫn vô tâm cực kỳ quả quyết lắc đầu nói rằng: "Nghe vậy, tất cả mọi người nghĩ tới điều gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng." Bọn hắn những này đỉnh cấp thế lực đều chỉ có một cái chuẩn đế đỉnh phong cường giả mà thôi, nếu là Vũ Thánh nạp không cách nào rời đi Thiên Vũ Sơn lời nói, chẳng phải là giải thích rõ lần này nhiều nhất chỉ có chuẩn đế hậu kỳ cường giả có thể che chở Vũ Thánh nạp. Nghĩ tới đây, Ma Thiên nhận chậm rãi nói rằng vị boss chết Thiên Vũ Sơn thánh tử, ta phá ma cốc bằng lòng xuất động một tôn chuẩn đế hậu kỳ lão tổ. Ta Kim Đao tông cũng bằng lòng phái ra một tôn chuẩn đế hậu kỳ lão tổ. Thanh xà môn giống như trên. Rất nhanh, ở đây năm tòa đỉnh cấp thế lực chi chủ đều ước định cẩn thận, diễn phần mình thế lực phái ra một vị chuẩn đế hậu kỳ lão tổ. Tổng cộng là 5 tôn chuẩn đế hậu kỳ lao tổ tiến về bóp chết Ngô Nhất Đạo. Phải biết như thế xa hoa đội hình, nếu là bị Ngô Nhất Đạo biết chỉ sợ cũng phải kinh ngạc không thôi, sau đó lựa chọn lưu tại Thiên Vũ Sơn bên trong cầu tới chuẩn đế đỉnh phong trở ra. Nhưng lại rất đáng tiếc Ngô Nhất Đạo không thể, bởi vì hắn sắp tu luyện tới hỗn độn kinh bình cảnh Thánh Vương, trở về Ngô gia nhìn một chút thái thái mãi mãi là một mặt nguyên nhân, một mặt khác thì là mong muốn hỏi một chút thái gia gia có hay không còn thừa hỗn độn kinh hạ lạc. Tại kế hoạch tốt nhằm vào Thiên Vũ Sơn kế hoạch về sau, rất nhanh còn lại tứ đại thế lực chi chủ cũng trở về tới riêng phần mình thế lực bên trong. Vệ Phần Ma Thiên nhận lời nói, thì là xoay người lại tới Phá Ma cốc cấm địa bên trong, mà tại Phá Ma cốc cấm địa chỗ sâu bên trong đứng đấy một vị toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ lấy tu sĩ. Nếu là Ngô Nghị Phạm ở đây lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra được chiếc mặt trang phục chính là huyết hồn môn sứ giả trang phục, chỉ là đứng tại Ma Thiên nhận chiếc mặt huyết hồn môn sứ giả khí tức trên thân đạt đến chuẩn đế đỉnh phong mà thôi. Nhìn xem chiếc mặt sứ giả, Ma Thiên nhận biểu lộ ngưng trọng, mở miệng nói nếu là hi sinh hết năm tôn chuẩn đế hậu kỳ, lại thêm một cái hỗn độn thể lợi nói, coi là thật có thể giúp ta đột phá tới đại đế. Kiệt quyết tuyệt, kia là tự nhiên, chỉ cần ngươi có thể trở thành ta huyết hồn một người, đừng nói là đại đế liền xem như đột phá tới Hồng Trần Tiên cũng có cái gì không được. Huyết hồn môn sứ giả trên thân truyền đến một hồi khí tức ấm lãnh, mặc dù là ngang hàng cảnh giới, nhưng lại không biết rõ vì cái gì, Ma Thiên nhận tại trên người của đối phương cảm nhận được rất nặng nề uy hiếp, nếu là đạo thủ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Chương 55. Ngươi không làm có lạ là chuẩn đế đỉnh phong làm. Chương 55. Ngươi không làm có lạ là chuẩn đế đỉnh phong làm. Hiện tại Ma Thiên nhận đã 50 và tuổi, nếu là lại không đột phá tới đại đế lời nói, như vậy lại có 10 vạn năm hắn liền sẽ bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà tỏa hóa. Ngay lúc này, một vị tự xưng là huyết hồn môn sứ giả tồn tại tìm tới hắn, hứa hẹn có thể trợ giúp hắn đột phá tới lại đế, nhưng là điều kiện liền để cho hắn nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn ra năm tôn chuẩn đế hậu kỳ, lại thêm một vị thể chất đặc thù người năm dữ. Làm người không vì mình, trời chu đất diệt, tại đột phá đại đế loại chuyện này cho dù là chỉ có một tia khả năng ma thiên nhận đều khó có khả năng sẽ bỏ qua, cho nên chỉ có thể đáp ứng xuống. Cũng chính là như thế, ma thiên nhận mới tự mình nêu đồ tất cả, mà vừa rồi tất cả vị này huyết hồn môn sứ giả cũng đã âm thầm đem tất cả nghe xong đi vào đúng rồi, ngươi vì sao như thế chắc chắn ta sẽ đáp ứng. Nghĩ tới cái gì? Ma Thiên Nhận nhìn về phía Huyết Hồn môn sứ giả, mong muốn từ đối phương trong miệng đạt được một đáp án. Dù sao tại vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt Ma Thiên Nhận liền cảm thấy, trên người của đối phương có một loại rất mãnh liệt tự tin, căn bản sẽ không lo lắng cho mình sẽ tự tuyệt. Huyết Hồn môn sứ giả cười lạnh một tiếng kiệt quyết, ngươi bây giờ thọ nguyên sắp khô kiệt, đối với đột phá tới đại đế bất kỳ khả năng dù là chỉ có một tia ngươi cũng không thể lại bỏ lỡ, chúng ta Huyết Hồn môn cũng sẽ không tùy tiện hành động, chúng ta lúc trước điều tra qua, mới tìm bên trên ngươi. Hơn nữa liền xem như ngươi từ chối cũng không quan trọng. Dù sao toàn bộ Huyền Thiên giới thật là có rất nhiều chuẩn đế đỉnh phong vô cùng khao khát đột phá tới đại đế, ngươi không làm, có là chuẩn đế đỉnh phong làm. Nghe được đối phương, Ma Thiên nhận biểu lộ cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, nhưng cũng không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, dựa theo chính mình đối với cái khác chuẩn đế đỉnh phong hiểu rõ, nếu là có thể đột phá tới đại đế cơ duyên bày ở trước mặt của bọn hắn, cho dù là muốn hy tế bọn hắn tông môn thân nhân đều không nhất định sẽ tự tuyệt. Tiên giả chính là như thế, chỉ cần có cơ hội, như vậy thì sẽ liều lĩnh tiến lên đúng rồi, ta phải nhắc nhở một chút, không phải 5 tôn chuẩn đế hậu kỳ, là 6 tôn. Huyết hồn môn sư dạ nghĩ tới cái gì, nhắc nhở một tiếng nói cái gì, ngươi thế mà ngay cả ta phá ma cốc người đều ghi nhớ sao? Ma Thiên nhận biểu lộ vô cùng khó coi, không nghĩ tới thế mà liền hắn phá ma cốc chuẩn đế hậu kỳ đều bị để mắt tới. Huyết hồn môn sư dạ đi tới Ma Thiên nhận trước mặt, vô vô bợ vai của hắn cười nói không có việc gì, chờ ngươi đột phá tới đại đế về sau, mong muốn nhiều ít chuẩn đế hậu kỳ cường giả không có, hơn nữa hiện tại ngươi cũng không có tự tuyệt đường sống, không phải sao? Hô. Ma Thiên nhận hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác chỉ cần mình đột phá tới đại đế, như vậy tại toàn bộ huyền thiên giới bên trong cũng sẽ không tiếp tục có đối thủ, ngoại trừ thần bí khó lường hết hồn môn, nghĩ tới đây, Ma Thiên nhận nhìn về phía huyết hồn môn sứ giả ánh mắt bên trong không khỏi mang tới mấy phần kiêng kỵ. Những cái này không ảnh hưởng kế hoạch tiến hành, rất nhanh thời gian liền đi tới Ngô Nhất Đạo rời đi Thiên Vũ Sơn về nhà ngày đó, lão tổ Ngô Liên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thánh tử, chỉ cần ta còn sống, như vậy thánh tử liền sẽ không xảy ra chuyện. Tại Vũ Thánh nạp điều động phía dưới, Thiên Vũ Sơn một vị gọi là Trần Vô Song chuẩn đế hậu kỳ lão tổ âm thầm đuổi theo Ngô Nhất Đạo. Mà Vũ Thánh Nạp đứng tại Thiên Vũ Sơn chi đỉnh nhìn xem rồi đi, Ngô Nhất Đạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, không biết rõ vì cái gì, nội tâm của hắn luôn cảm giác một hồi loang thoáng bất an, tựa như là muốn chuyện gì xảy ra đồng dạng hy vọng nhất đạo lần này có thể thuận lợi a, có thủ đoạn của ta lại thêm vô song trưởng lão bảo hộ, liền xem như chuẩn đế đỉnh phong cường giả ra tay cũng chưa chắc có thể thương tổn được một đạo. Một bên khác Ngô Gia bên trong, đang lúc bế quan xung kích tới thánh cảnh Ngô Hiên Viên lại là cảm thấy một hồi tâm thần có chút không tập trung, chỉ có thể vội vàng theo trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra đến cùng là tình huống như thế nào. Vì cái gì ta luôn cảm giác phải có cái gì thật không tốt chuyện đã xảy ra. Lô Hiên Viên nội tâm thấp thỏm lo âu, loại cảm giác này rất đột ngột, nhường hắn cảm giác rất không thoải mái. Rất nhanh Ngô Hiên Viên liền xuất quan, đồng thời thấy được thê tử của mình Lý Ngọc Lung cũng đứng tại động phủ của mình trước đó. Lúc này Lý Ngọc Lung trên mặt cũng đầy lạ bất an, khi nhìn đến Ngô Hiên Viên về sau kia cô bất an càng thêm mãnh liệt, đi tới Ngô Hiên Viên trước mặt liền ngăn không được mở miệng nói phu quân, ta cảm giác trong nội tâm rất không thoải mái, loại cảm giác này tựa như là nhất đạo muốn xẻ ra chuyện như thế. Nghe được lão bà, Ngô Hiên Viên cùng Lý Ngọc Lung liếc nhau một cái, cũng không chần chờ nữa, hướng phía ra ra Ngô Hạ Phương hướng tiến đến. Rất nhanh hai người liền đi tới Ngô Hạo sân nhỏ trước đó, chỉ thấy vào lúc này trong sân, Ngô Hạo chính nhất mặt cương triều mà nhìn xem Tô Sảo Nhân đang trêu chọc chặt trai nô lập. Lúc này hai người cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy, đi tới Ngô Hạo trước mặt liền đem chuyện này nói ra, nghe vậy Ngô Hạo biểu lộ cũng hơi có vẻ ôn trọng. Nô nhất đạo chính là thiên mệnh chi tử, cả một đời bên trong có một chút hạo kiếp là chuyện rất bình thường, nhưng là dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là Ngô Hiên Viên cùng Lý Ngọc Lung lại là không biết rõ điểm này, hai người hiện tại chỉ là tâm hệ chính mình hai tử an nguy phụ mẫu mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo thở dài một hơi nói rằng không có chuyện gì. Ta đi xem một cái đi. Nghe được ra ra có thể ra tay, Lô Hiên Viên cùng Lý Ngọc Lung lúc này mới thở dài một hơi, nội tâm lo lắng cũng giảm mất không ít đã ra ra đều xuất thủ, như vậy con của mình hẳn là sẽ không có sao chứ. Còn tại trung vực thời điểm Ngô Hạo liền biết Ngô Nhất Đạo ngay tại Thiên Vũ Sơn phía trên tu luyện, cũng là không phải Ngô Hạo mong muốn tận lực đi chú ý, hiện tại Ngô Hạo là Hồng Trần Tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới Chân Tiên, phạm vi của thần thức quá lớn, chỉ cần hơi hơi dò xét một chút liền biết. Cho nên tại biết Ngô Nhất Đạo khả năng gặp phải nguy hiểm về sau, Ngô Hạo liền trực tiếp hướng phía Thiên Vũ Sơn phương hướng chạy tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Nhất Đạo bên này, hắn lúc này cũng đã gặp Phá Ma cốc 5 tôn chuẩn đế hậu kỳ, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình không có hảo ý 5 tôn chuẩn đế hậu kỳ, Ngô Nhất Đạo biểu lộ, lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là xuống núi ra ngoài mà thôi, thế mà có thể dẫn tới 5 tôn chuẩn đế hậu kỳ đối với mình động thủ, phải biết chính mình thật là thảm cảnh đỉnh phong mã thôi nha. Ngay tại Ngô Nhất Đạo nội tâm nghĩ đến nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với Ngô Nhất Đạo hô lớn thánh tử đi mau, nơi này giao cho ta. Vô Song lão tổ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Ngô Nhất Đạo liền nhận ra đối phương, sắc mặt biến hóa, hơi kinh ngạc nói. Nhưng Trần Vô Song lúc này cũng không có nhiều lời, chỉ là vứt xuống một câu không kịp giải thích, người đi trước á liền hướng phía Ngũ Đại Chuẩn Đế hậu kỳ cường giả đánh tới. Mà Ngô Nhất Đạo thấy thế cắn răng một cái, sau đó quay người hướng phía Thiên Vũ Sơn phương hướng bỏ chạy, hắn biết mình lưu lại chỉ làm cho Vô Song trưởng lão mang đến gánh vác mà thôi, chính mình gọn gàng chạy trốn lời nói nói không chừng còn có thể nhường Vô Song trưởng lão mang đến một chút hy vọng sống đâu. Nhưng ngay tại Ngô Nhất Đạo quay người chạy trốn trong ngáy mắt, chỉ thấy mấy đạo huyết hồng sắc cột sáng theo chúng quanh bọn hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát liền tạo thành một tòa tinh hồng sắc lồng giam đem bọn hắn cho bao vây lại. Chương 56. Tình thế chắc chắn phải chết. Ngô Nghị phàm lóe sáng đang chàng. Chương 56. Tình thế chắc chắn phải chết. Ngô Nghị phàm lóe sáng đang chàng. Đáng chết, các ngươi là từ lâu đã có toan tính như sao? Trần Vô Song nhìn trước mắt một màn, lại nhìn về phía trước mặt Ngũ Đại Chuẩn Đế hậu kỳ cường giả, biểu lộ không khỏi khó coi. Nhưng là nhường Trần Vô Song không có nghi tới là, đối diện Ngũ Đại Chuẩn Đế hậu kỳ cường giả cũng tương tự hai mặt nhìn nhau. Không đúng rồi, kịch bản bên trong không nói có trận này nha. Bất quá năm người này đều ngầm hiểu ý cho rằng hẳn là đối phương thế lực thủ bút, chỉ có thể nói vì có thể thuận lợi đem Thiên Vũ Sơn Thánh tử bóp chết ở chỗ này quả nhiên là không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Chỉ là rất nhanh, nét mặt của bọn hắn cũng thay đổi, không đúng rồi, nếu là vì bóp chết ngô nhất đạo lại nói, như vậy vì cái gì bọn hắn cảm giác được bọn hắn tự thân huyết khí chi lực đều đang không ngừng bị rút lấy lấy, hơn nữa còn không chỉ là huyết khí chi lực không thích hợp, vì cái gì ta tự thân huyết khí chi lực lại bị rút ra, đến cùng là ai làm trận pháp? Kim Đao Tông lão tổ biểu lộ cực kỳ khó coi, phẫn nộ mà miệng Những người còn lại cũng không khỏi mở miệng nói không phải ta thanh xả môn thủ bút, làm sao có thể là ta Hợp Hoan tông làm ra đâu, các ngươi kiểm tra một chút, ta hiện tại cũng tại bị rút ra lực lượng nha. Cũng không phải ta thiết Khôi tông làm ra. Vẻ mặt của mọi người không khỏi nhìn về phía Phá Ma cốc lão tổ, nhưng giờ phút này Phá Ma cốc lão tổ ma luyện tâm lại cũng tương tự biểu lộ khó coi. Không cần suy nghĩ nhiều, còn lại 4 người tự nhiên cũng có thể đoán, chỉ sợ bọn họ bị gài bẫy. Nhưng vào lúc này, Huyễn Hồn môn sư giả một bên vỗ tay một bên theo chỗ tối xuất hiện kiệt kiệt tiệt, không sai không sai, các ngươi cuối cùng là mắc câu rồi. Khi nhìn đến bóng nhân xuất hiện vết hồn môn sứ giả thời điểm, Kim Đao tông lão tổ bọn người rất nhanh liền đoán được, hiện tại chuyện chỉ sợ là đối phương trêu chọc đi ra. Mà khi nhìn đến đứng tại vết hồn môn sứ giả bên cạnh Ma Thiên nhận thời điểm, Ma Luyện Tâm trên mặt biểu lộ không thể tin được, khiếp sợ nói rằng cốc chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ma Thiên nhận biểu lộ bình thản, không có mở miệng giải thích dự định, hay là nói hiện tại hắn cực kỳ chột dạ, tại đối mặt tông môn của mình trưởng lão thời điểm không dám mở miệng. Nhưng một bên vết hồn môn sứ giả lại là cực kỳ nhiệt tâm mở miệng, cười lạnh nói kiệt quyết tuyệt, còn không nhìn ra được sao? Các ngươi cốc chủ đây là đưa ngươi bán đi nha. Vì một tuyến đột phá tới đại đế thời cơ. Nghe vậy, ma luyện tâm đám người khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Mà liên tại lúc này, Trần Vô Song mở miệng, luồng khí tràn đầy không cầm được chế giễu có ý tứ, không nghĩ tới các nguyên nguyên bản định đối thánh tử động thủ ngược lại là bị người khác cho bán mất nha. Theo Trần Vô Song mở miệng, Hợp Hoan Tông lão tổ lý tử vui mừng ngự khí biến đổi, mở miệng nói liên thủ à, nếu là hiện tại không liên thủ, chỉ sợ đợi chút nữa chúng ta liền thật không cách nào chạy đi. Nghe vậy, Trần Vô Song trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói rằng tốt, ta có thể cùng các ngươi liên thủ, nhưng là ta cần các ngươi lập xuống thiên đạo lợi thể. Từ nay về sau sẽ không đối ta cùng thánh tử đại nhân động thủ, bằng không mà nói, liền cùng nhau chờ chết đi." Nghe được Trần Vô Song lời nói, Ma luyện tâm bọn người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gọi thẳng Trần Vô Song đây chính là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là hiện tại rất hiển nhiên ngoại trừ cùng Trần Vô Song liên thủ bên ngoài, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Trần Vô Song mặc dù cùng bọn hắn cùng là chuẩn đế hậu kỳ, nhưng mà thực lực lại là còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều, ít ra sánh được hai cái chuẩn đế hậu kỳ. Có Trần Vô Song gia nhập bọn hắn có thể còn sống đi ra khả năng khả năng lớn một chút. Về phần Ma luyện tâm lời nói, thì là tại bị nhà mình cốc chủ cho đâm lưng về sau cũng đúng phá ma cốc tâm ý ngột lạnh lên, cho nên cũng không chút do dự lập xuống tới thiên đạo lợi thể. Nhìn thấy bọn hắn đều lập xuống tới thiên đạo lợi thể, Trần Vô Song cũng không chần chờ nữa, cùng bọn hắn liên thủ hướng phía huyết hồn môn sứ giả cùng ma thiên nhận đánh tới. Nhưng xem hết một màn này, huyết hồn môn sứ giả lại là cười lạnh một tiếng, gọi thẳng thú vị, sau đó đúng tay một cái. Trong chốc lát trận pháp uy lực tăng lớn, trực tiếp đem Trần Vô Song bọn người trấn áp trên mặt đất cái gì, trận pháp uy lực thế mà cường đại như vậy. Thanh xà môn lão tổ xã linh mợ to con người không dám tin tưởng nói rằng, vẻn vẹn là trận pháp liền có thể trấn áp bọn hắn. Thì càng đừng đề cập hết hồn môn sứ giả cùng Ma Thiên Nhận, nhìn xem nhà mình lão tổ bọn người bị trấn áp xuống dưới, Ma Thiên Nhận mở miệng nhắc nhở cũng đừng quên đi bằng lòng buôn cốc chủ truyện. Hắn làm nhiều như vậy chính là vì đột phá tới đại đế, nếu là không cách nào đột phá tới đại đế lời nói, hắn thật sẽ điên mất. Huyết hồn môn sứ giả cười lạnh nói yên tâm đi, bản sứ giả tự nhiên là nhớ kỹ chuyện này. Nghe được huyết hồn môn sứ giả lời nói, Ma Thiên Nhận nhẹ gật đầu, còn dự định nói cái gì thời điểm, một giây sau lại là cảm thấy đau đớn một hồi, cúi đầu xuống xem xét, ánh mắt tràn đầy không dám tin. Chỉ thấy một cái tàn gia u ám hắc khí tay xuyên thủng độ ngực của mình vì cái gì. Vì cái gì? Ma Thiên Nhận không dám tin tưởng quay người nhìn về phía huyết hồn môn sứ giả, mặc dù thấy không rõ lắm huyết hồn môn sứ giả gần mặt, nhưng là có thể nhìn ra được huyết hồn môn sứ giả trên mặt biểu lộ nhất định cực kỳ vui vẻ ác liệt kia tiệt, ngươi sẽ không thật coi là ban tọa liền trợ giúp ngươi đột phá tới đại đế, đừng lốc, ngươi tựa theo chỉ là sáu vị chuẩn đế hậu kỳ huyết khí chi lực căn bản là không có cách đột phá tới đại đế, quan trọng nhất là ngươi cái này gốc chuẩn đế đỉnh phong. Huyết dẫn tử nha. Nghe được huyết hồn môn sứ giả lời nói, Ma Thiên Nhận ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hét đáng chết, ngươi lại dám lừa gạt bổn cấp chủ, đã như vậy lời nói, như vậy thì cùng một chỗ. Ma Thiên Nhận lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị huyết hồn môn sứ giả phát lực xé thành mảnh nhỏ, vô số kinh khủng huyết khí bị trận pháp hấp dẫn hội tụ đến trận pháp phía trên trung ương, mà bên kia có một cái huyết hồng sắc đan dược ngay tại chậm rãi thành hình. Nhìn xem một màn này, ma luyện tâm đám người khắp khuôn mặt là không thể tin được, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ma Thiên Nhận như thế cường giả thế mà lại trực tiếp bị tập kích bất ngờ chí tử, nhưng dù vậy, Ma Thiên Nhận cũng là một tôn chính công chuẩn đế định phong nha. Giờ này phút này nội tâm của bọn hắn đều đã tuyệt vọng lên, dù sao tình huống hiện tại xem ra Trừ phi có một tôn đi ngang qua cường giả phát hiện nơi đây mảnh khỏe ra tay, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản sống không nổi. Mà lúc này Tôn này vừa vận đi ngang qua cường giả, Lôi Hạo cũng đã xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, nhìn xem trận pháp bên trong, Lôi Hạo sa vào đến trong chẩm tư. Rất hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, chính mình thân làm xuyên việt người lại thêm có hệ thống che bí, dựa theo đạo lý mà nói là tuyệt đối không thể lại bị thiên đạo tính toán ứng kế đã như vậy lời nói, nô nhất đạo Tôn này thiên mệnh chi tử hẳn là làm thế nào sống sót đâu. Mà tại Lôi Hạo hiếu kỳ thời điểm, lại là đã nhận ra cách đó không xa có một thân ảnh ngay tại hướng phía nơi này đánh tới. Ở đằng kia đạo thân ảnh phía sau còn có 3 tôn chuẩn đế cường giả truy sát, rõ ràng là đang bị truy sát ngông nghị phạm.